Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 851, Luân hồi phong lôi, ma thần thứ 10. Thanh Nhi con thật sự muốn giết mẹ sao? Lục đại ca, huynh thật sự muốn giết nhược thủy ư? Thất đệ, đệ nỡ lòng xuống tay hay sao? Sát ý bùng lên trong mắt, hai luồng kiếm quang bắn nhanh ra. Lục thanh trầm giọng nói. Không nên thấy ta nhường nhịn lại cho rằng mắp mắn. Nếu không lui lại, ta cũng không ngại cho các ngươi hồn phi phách tán. Thanh Nhi con nhẫn tâm làm vậy thật ư? lục đại ca nhược thủy không muốn xa rời Chu yên phun vnh thất đệ đệ thật sự ra tay ư khốn kiếp lục thanh quát lớn toàn thân bắn ra vô số khí phong mang màu tím nhạt pha trắng xuyên phá hư không ý chí kiếm đạo màu tím trên không hóa thành vô số thanh thần kiếm màu tím cao chừng một trượng vô số bóng người mơ hồ kia lập tức tan nát máu thịt văng tung tóe đầy đất thanh nhi con ra tay thật rồi lục đại ca không ngờ huynh thất đệ đệ lục thanh hử lạnh cứng đầu khó bảo, kiếm y kinh người từ thân thể Lục Thanh bốc lên. Luyện Tâm kiếm nháy mắt rơi vào tay hắn, vẽ ra từng đạo quỹ tích huyền ảo trên không. Một quả cầu kiếm quang màu tím trắng ngưng kết trước mặt Lục Thanh, kiếm quang màu tím trắng xoay tròn, lực đạo cắn nuốt kinh người từ đó truyền ra. Nếu có vọng kiếm sinh ở nơi này sẽ phát hiện được, quả cầu kiếm quang trước mặt Lục Thanh rất giống với sinh tử luân hồi của y. Kiếm quang màu tím trắng xoay tròn, rất nhanh bành trướng lên to năm ngàn trượng, bắn về phía không gian màu máu ngập trời trước mặt. Đại diễn Tam thập lục kiếm, thức thứ 24, Luân hồi phong lôi. Chỉ trong thoáng chốc, thế giới màu máu trước mặt Lục Thanh trở nên vặn vẹo, từng tiếng kêu sắc bén chói tai vang lên. Ngay tức khắc, thế giới màu máu vỡ nát, lộ ra một bóng dáng giống như một con rắn màu máu. Pháp tắc thời không? Không có khả năng. Không có khả năng. Tiếng rít khàn khàn vang lên, nhưng tựa như ma thần vực này nằm trong một không gian tách biệt, khiến cho tiếng rít kia không thể truyền ra ngoài được mảy may. Cái gì? Lục Thanh chấn động trong lòng, hắn thật không ngờ một đạo vực ngoại thiên ma cũng biết được phép tắc thời không. Pháp tắc bậc này dù là diệp lão trước kia cũng không thể phân biệt được, vì sao chúng lại biết. Trước khi luân hồi phong lôi nuốt chừng bóng rắn màu máu kia, Lục Thanh vất vả lắm mới dừng lại được lực cắn nuốt khổng lồ. Tha ta, tha cho ta. Bóng rắn màu máu vội vàng kêu lên với Lục Thanh. Ta có thể giúp ngươi, ta có thể hạ khế ước ma thần cùng ngươi. Ta chính là một trong những đại ma thần bên trong vực ngoại thiên ma cho dù là kiếm tổ, ta cũng có thể giúp ngươi tạm thời mê hoặc tâm thần." Ánh mắt lục thanh nhìn bóng rắn màu máu chăm chú, trầm giọng hỏi, "Nói cho ta biết, vì sao ngươi biết pháp tắc thời không?" "Chuyện này..." Bóng rắn màu máu trở nên do dự. Bùng! Luân hồi phong lôi lại chuyển động, gần nửa bóng rắn màu máu lập tức bị nuốt chửng. Chỉ trong thoáng chốc, phần vừa bị nuốt của bóng rắn màu máu lập tức biến thành phấn vụn, những tia máu vần quanh bóng rắn màu máu cũng đồng thời suy viểu. "Xin đừng, ta không muốn tan thành cho bụi." ta nói chuyện gì ta cũng sẽ nói rốt cục bóng rắn màu máu không thể tỏ ra cứng rắn nữa đôi mắt màu máu lộ vẻ ảm đạm cuống quýt cầu xin nói vì sao ngươi biết pháp tắc thời không đó là truyền thuyết bí mật của vực ngoại thiên ma ta truyền thuyết gì vậy truyền thuyết rằng ai nắm giữ được pháp tắc thời không vậy có thể nắm giữ được sức mạnh thoát khỏi thế giới thiên đạo này đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt chân chính mãi mãi trường tồn vậy làm sao ngươi nhận ra được bóng rắn màu máu uốn éo hai lượt Sau đó mới nói, lực luân hồi sung mãn chấn áp không gian như vây, giống hệt như miêu tả của vực ngoại thiên ma ta về pháp tắc thời không. Tuy rằng sức mạnh của ngài còn chưa đủ tinh thuần, nhưng đã lộ ra rất rõ ràng. Lục Thanh khẽ giật mình, lại hỏi, ngoại trừ ngươi ra, còn có bao nhiêu người có thể nhận ra được? Ngoại trừ ta ra, chín đại ma thần khác trong vực ngoại thiên ma ta đều có thể nhận ra. Lục Thanh ngâm nghĩ một chút, lại, thần thông sức mạnh của ngươi so với chín đại ma thần còn lại thế nào? chín đại ma thần còn lại. Nghe lục thanh hỏi vậy, bóng rắn màu máu kia tỏ vẻ không cam lòng. Ta không bằng, ta đứng hàng thứ người, bất quá bọn chúng thành tựu ma thần đã mười vạn năm qua, nhưng chỉ đạt tới ma thần trung thiên vị. Còn ta thành tựu ma thần chưa được vạn năm, nhưng một thân tu vi của ta chỉ còn kém một bước là có thể đạt tới ma thần trung thiên vị. Ta có lòng tin chỉ cần cho ta thời gian ngàn năm, ta nhất định sẽ đột phá thuận lợi. Sao, ngươi tự tin đến vậy ư? Không sai bất quá vừa rồi đã tổn thất một chút căn nguyên vậy phải cần tới hai năm nữa thần rắn của bóng rắn màu máu kia đung đưa vài cái hiển nhiên có chút tiếc nuối nửa thân mình vừa bị mất người ký kết khế ước ma thần đi không chờ bóng rắn màu máu nói thêm gì nữa lục thanh lại nói dạ bóng rắn màu máu thở dài từng dòng máu kỳ quái từ miệng y chảy ra sau đó chui vào trong thần đình thức hải của lục thanh thức kiếm màu trắng sáng khổng lồ lập tức phát ra tiếng kiếm ngâm dung trời những dòng máu kia lập tức bị thức kiếm nuốt chửng lập tức lục thanh mơ hồ có cảm ứng dường như hắn chỉ cần khẽ động niệm một trong thập phương ma thần này sẽ lập tức chết trong tay hẳn khế ước ma thần là cái gì vậy lúc này lục thanh buột miệng hỏi cái gì bóng rắn màu máu bùng lên to hơn mấy trước hai trong mắt màu máu chừng lớn nhìn lục thanh chằm chằm Người không biết khế ước ma thần là cái gì sao sao hả vậy không được sao lần đầu tiên trong mắt lục thanh lộ ra vẻ diễu cợt bóng rắn màu máu kia lập tức trở nén chán nản vô cùng không ngờ quả thật không ngờ xà ma thần đường đường một trong thập phương ma thần không ngờ lại có kết cục như vậy thiên đạo thiên đạo đây là ngươi lừa gạt chúng ta bóng rắn màu máu bất chợt ngửa mặt lên trời thét dài hóa thành một trung niên dáng người cường tráng trung niên này mặt trắng không dâu mái tóc dài màu đỏ máu phất phơ trong gió ma khí ngập trời khác hẳn với tiên thiên ma khí nhưng dường như cũng giống như có cùng nguồn gốc mơ hồ thoát khỏi thế giới thiên đạo này nhưng dường như lại bị một số hạn chế không thể thoát khỏi hoàn toàn mà bị giam cầm trong ma thần vực này lục thanh thoáng động tâm niệm trung niên kia lập tức kêu gào đau đớn thân hình phủ phục xuống đất lại hóa thành bóng rắn màu máu dài một trượng như trước chủ nhân chủ nhân xả ma không dám xin chủ nhân tha thứ bóng rắn màu máu kêu lên mấy tiếng thê lương đầu rắn vung vẩy liên tục lục thanh đỉnh chỉ thức kiếm đang xé nát tàn hồn bóng rắn màu máu lập tức khôi phục thân ma nhìn trung niên trước mặt lục thanh lạnh lùng hỏi người tên gì Thuộc hạ gọi là xà ma, xếp hàng thứ 10 trong thập phương ma thần, cùng với ma thần thứ 9 là hồ ma thần bị giam trong ma thần vực này, chủ nhân cứ gọi thuộc hạ là xà ma. Vực ngoại thiên ma chúng ta vô ảnh vô hình, là do vô số tâm niệm của nhân tộc, hung thú ngưng kết trong vô số năm qua mà thành. Nói như vậy có nghĩa gì? Lục thanh khẽ cao mày. Vực ngoại của ma giới chúng ta dựa vào thế giới thiên đạo này mà sinh, nền tảng do một chút tiên thiên ma khí tạo thành. Cũng vì như vậy. Chúng ta và thế giới thiên đạo có liên quan một mối nhân quả cùng nhau. Nói cách khác, thuộc hạ cùng ma thần thứ chín sẽ mãi mãi bị nhốt trong ma thần vực, nhờ vào chiếm đoạt tâm thần của tông sư kiếm phách, bốn giới mà thu hoạch được tâm niệm tẩm bổ thân thể, kéo dài chút hơi tàn. Nói tới đây, trong mắt xà ma lập tức lộ ra vẻ phẫn hận. Không để ý tới sự căm phẫn của xà ma, lục thanh lập tức sai khiến y mở ra một lối đi rõ ràng, thẳng về phía kiếm cốc tử hoàng thật sự. Xà ma là một trong thập phương ma thần hùng mạnh. Cho dù là ma vương trên đường đi cũng phải tránh xa. Có xà ma mở đường, lục thanh không còn gặp vực ngoại thiên ma quấy nhiều. Một lúc lâu sau, tới trước một cơn chốt xoáy màu máu, xà ma dừng lại. Chủ nhân, xin thu thuộc hạ vào trong thân kiếm. Như vậy, thân kiếm của chủ nhân có thể mượn lấy ma lực của thuộc hạ. Mỗi một kiếm xuất ra, cho dù là kiếm tổ thông thường cũng phải mê thất tâm thần. Người muốn vào thần kiếm ư. Lục thanh lạnh lùng nhìn xà ma, vực ngoại thiên ma. Bậc này không biết đã nuốt thế giới tâm ma của biết bao nhiêu cường giả kiếm đạo, tâm trí lịch duyệt của y không phải người bình thường có thể sánh bằng. Cho dù Lục Thanh đã ký kết khế ước ma thần với một trong thập phương ma thần này, nắm chắc sinh tử của y trong tay, nhưng cũng không thể hoàn toàn yên lòng. Cho ta một lý do. Luyện tàm kiếm trong lòng Lục Thanh có địa vị khác hẳn xả ma, và lại hắn cũng không muốn kiếm linh, của luyện tâm kiếm bị ma thần này lây nhiễm ma tính. Thuộc hạ chính là vực ngoại ma thân, là vực ngoại thiên ma mê hoặc tâm thần con người chính là bình cảnh tu luyện lớn nhất của kiếm giả. Nếu đám tông sư kiếm phách nhìn thấy thuộc hạ lộ ra hoàn toàn bên ngoài ắt sẽ dốc lòng chu sát. Hơn nữa đám ma thần, chúng ta cả đời chỉ có thể ký kết khế ước ma thần một lần, cho nên dù có cường giả nào mạnh tới nỗi giết chết được chủ nhân ngài, cũng tuyệt đối không chiếm được thuộc hạ, chắc chắn chỉ còn đường khiến cho thuộc hạ hồn phi phách tán. Vẻ mặt xà ma tỏ ra hết sức thành khẩn, mong rằng chủ nhân thương xót thuộc hạ, thuộc hạ nhất định một dạ trung thành. Nghe xong lời của xà ma, rốt cuộc lục thanh khe khẽ gật đầu, nhưng lập tức chấn động thức kiếm, khiến cho xà ma ngã vật ra đất, cất tiếng gào thét đau đớn. Chủ nhân, chủ nhân, xin tha mạng. Ánh mắt lục thanh sắc như kiếm bắn sâu vào trong mắt xà ma, lạnh lùng nói. Nếu ngươi dám ăn mòn kiếm linh, ta lập tức cho người hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh. Dạ, xin chủ nhân yên tâm. Xà ma lập tức khấu đầu. Ánh mắt lục thanh lộ vẻ khinh thị liếc nhìn xà ma. Mặc dù đám vực ngoại ma thần này có được sức mạnh khiến cho kiếm tổ, cũng phải kiêng kỵ, nhưng vì chúng cắn nuốt quá nhiều thế giới tâm ma, ý chí toàn thân đã bị luân hồi các đời tràn ngập, không có chút tâm cảnh khí tiết nào cả. Có lẽ đối với vực ngoại thiên ma, chỉ có hai lựa chọn, mê hoặc cắn nuốt, hay không thể mê hoặc cắn nuốt. Ngoài ra, quan trọng nhất chính là sinh mạng của chúng mà thôi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 852, Đại diễn kiếm tổ lục bất quy sau khi thu xà ma vào luyện tản kiếm, giữa thân luyện tâm kiếm vốn có một vết kiếm màu tím trắng, lúc này đã trở nên đỏ như máu. Lục Thanh bước ra một bước, ra khỏi ma thần vực. trước mắt hắn lúc này là một sơn cốc rộng vô bờ bến toàn là màu tím. khí phong mang màu tím tinh thuần tràn ngập không gian. phía trên mặt đất, nguyên dịch thiên địa màu tím nhạt cao tới chừng một trượng, khí tím hết sức tinh thuần tràn ngập khắp không gian. Lục Thanh còn nhớ hắn đã xem trong một quyển sách cổ có nói rằng, nguyên khí thiên địa tinh thuần nhất sẽ có màu tím. Không ngờ ở nơi này lại có thể nhìn thấy nhiều nguyên khí màu tím như vậy. Tuy nhiên lúc này, Lục Thanh bị một bóng người thu hút. Lăng lão, không ngờ tiểu huynh đệ tới đây nhanh như vậy. Lăng Địa nhìn Lục Thanh trước mặt, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hơn 10 lần hô hấp sau, Vọng Kiếm Sinh cũng đã vượt qua Ma Thần vực, tuy nhiên trên người y lúc này, Lục Thanh cảm nhận được một cỗ sát khí dày đặc như biển. Sát khí màu máu vần quanh thân thể y, tuy nhiên bị khí luân hồi nuốt chửng, sát khí đã dần dần tan đi. Liếc nhìn lục thanh một cái. Vọng kiếm sinh không nói gì, chỉ hừ lạnh một cái. Ngươi còn chờ đến bao giờ, nếu ngươi còn không ra tay, vậy ta sẽ làm. Dứt lời. Luân hồi thần kiếm sau lưng vọng kiếm sinh đã ra khói vỏ, chỉ về phía lăng địa ở xa xa. Luân hồi kiếm tôn, ngươi muốn làm gì? Lăng địa tỏ ra sừng sốt, sau đó lạnh lùng hỏi. Lục thanh lắc lắc đầu bước lên một bước, ngăn giữa vọng kiếm sinh và lăng địa. Vọng kiếm sinh thu luân hồi thần kiếm về, liếc nhìn lục thanh một cái sau đó quay đầu sang nơi khác lục thanh hít sâu một hơi quay người lại nhìn lăng địa trước mặt trong mắt hắn lúc này chớp động kiếm quang màu tím trắng khí phong mang màu tím nhạt vườn quanh tuy còn một tia màu trắng đục rất nhỏ nhưng kiếm ý sắc bén đã bùng lên toàn thân lục thanh không gian xung quanh hơi chấn động dường như bốn phương tâm hướng đều vang lên tiếng kiếm ngâm khe khẽ rốt cục ngươi là ai tiểu huynh đệ nói như vờ là có ý gì lăng địa biến sắc lập tức lộ vẻ giận dữ ngươi không cần chối nữa Lục Thanh lại nói. Lúc trước lăng lão không có vận dụng lĩnh vực thiên lôi, mà là thiêu đốt hồn phách, cùng chết với ma linh. Nói tới đây, giọng Lục Thanh trở nên lạnh lùng. Nói, rốt cuộc ngươi là ai? Mặt lăng địa lúc xanh lúc đỏ, sau đó nói với giọng cảm thán. Quả nhiên không hổ là kiếm giả, cái thế có thể tranh cao thấp một trận cùng luân hồi kiếm tôn. người nói không sai. Ngươi là nhân vật phương nào? Ta là ai? Ngươi đã gặp qua từ sớm. Lăng địa khẽ cười, bất chợt bề ngoài biến ảo mái đầu bạc trắng cũng hóa thành màu máu. Lục Thiên thư, kiếm quan chớp động trong mắt, Lục Thanh nhìn chăm chú trung niên trước mặt, lạnh lùng nói: "Ta nên gọi lão là Lục Thiên thư hay Lục Nguyên thư, hay Lục Bất Quy?" Nhìn Lục Thiên thư trước mặt, Lục Thanh chấn động tâm thần, không ngờ đã qua bao nhiêu năm, rốt cục hắn vẫn còn gặp lại Lục Thiên thư. Nghĩ đến lúc trước phụ thân Lục Vân của mình bị tán loạn chân linh, một luồng sát khí dày đặc lập tức toát ra trong mắt hắn. "Sao hả? Ngươi muốn động thủ với ta ư?" Lục Thanh nở một nụ cười mang ý nghĩa sâu xa. Không ngờ qua bao nhiêu năm, ngươi có thể biết được nhiều như vậy. Không sai, ngươi có thể gọi ta là Lục Thiên Thư hay Lục Ngu Vên Thư, hay Lục Bất Quy cũng được. Nói tới đây, Lục Thiên Thư không nhịn được liếc nhìn Lục Thanh một cái. Không ngờ ngươi thật sự lưu vện thành kiếm khí thời không? Đặc hữu của đại diễn tam thập Lục Kiếm, tuy rằng chưa được tinh thuần, nhưng vẫn đang không ngừng rèn luyện. Tin rằng chừng vài chục năm sau, nhất định có thể lột xác thành công. Lục Thiên Thư ngừng một chút. Sau đó nói tiếp, không ngờ tử Hà Tông lúc trước tiểu tử kia sáng lập ra, ngươi chỉ mất mười mấy năm đã đưa lên được giới kim thiên, lúc trước ta đã coi thường ngươi. Ngươi đi theo diệp tiền bối, quả thật đã học được rất nhiều thứ. Luyện tâm kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, từ xa chỉ về phía lục thiên thư. Xuất kiếm, xuất kiếm. Lục thiên thư lắc lắc đầu. Không, ngươi là con cháu hậu bối của ta, ta sẽ không ra tay với ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn động thủ, sẽ có người rất vui mừng. Lục Thanh khẽ cao mày, ngay sau đó biến mất ngay tại chỗ. Sau khi hiện ra sau lưng Lục Thiên Thư, Lục Thanh đã không còn thấy lão đâu nữa. Đây là tốc độ của ngươi sao? Bóng Lục Thiên Thư hiện ra cách đó mười em áo vê dặm, bình thản nhìn Lục Thanh. Chưa thật sự hiểu rõ căn nguyên pháp tắc thời không, ngươi không thể nào đuổi kịp ta. Cảm nhận được ma khí nồng đậm, và kiếm ý phong mang mênh mông quỷ dị trên người Lục Thiên Thư, Lục Thanh trầm giọng nói. Kiếm khí thời không? Bùng! kiếm ý kinh người bùng lên trên thân thể lục thanh dẫn động tám phần thế thiên địa nháy mắt chấn áp lên người lục thiên thư lục thiên thư cười nhạt ánh mắt lạnh lùng khé nói sao hả các vị còn chưa chịu hiện thân sao ngay tức khắc ánh mắt vọng kiếm sinh tỏ vẻ ngưng trọng 15 bóng người màu tím hiện ra giữa không trung lục bất quy rốt cục lão cũng đã trở về trong số 15 bóng người màu tím kia một bóng người có kiếm ý thiên lôi vườn quanh như ẩn như hiện trong mắt màu tím tinh thuần nhìn lục thiên thư trước mặt nói Sao hả, chẳng lẽ lão không muốn ta trở về sao? Tự nhiên không phải, chỉ có điều lục huynh lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm qua, người ta vô cùng tưởng nhớ. Lục thiên thư cười lạnh, quét mắt nhìn 15 bóng người màu tím. E rằng sự thật không phải là như vậy, các ngươi chưa chắc tưởng nhớ lục mỗ, nhất định là tưởng nhớ vật gì đó trên người lục mỗ. Lục bất quy, không ngờ qua bao nhiêu năm như vậy, lão vẫn không thay đổi tính tình. Chẳng lẽ lão cho rằng hôm nay tới đây rồi, còn đi được hay sao? Một bóng người màu tím lạnh lùng nói. Oa, Lục Thiên thư thong thả liếc nhìn bóng người màu tím nọ. Nếu các ngươi không muốn lấy vật kia, vậy cứ việc ra tay, thừa cơ hội ta còn chưa trở lại đỉnh phong, động thủ ngay bây giờ là tốt nhất. Lục Bất Quy, lão đừng ngoan cố như vậy nữa, lão giữ khư khư vật kia cũng không làm được chuyện gì. Lúc trước lão đã bị ma khí nhập thể luân hồi chu viễn thế chẳng những không thể tước bỏ ma tính, ngược lại càng ngày càng sâu, tới nỗi không thể khống chế được vật kia. Đối với lão, vật đó đã không còn tác dụng, cho dù là cảm ngộ Thời gian hơn ngàn năm qua cũng đã đủ rồi, sao không giao nó ra đây, chúng ta sẽ không làm khó lão. Một tiếng than dài vang khắp không trung, Không làm khó xử ta. Lục Thiên Thư cười khẩy. Các ngươi cho rằng ta là một tên kiếm giả ấu trĩ chưa từng lịch lãm hay sao? E rằng ta vừa đưa vật nọ ra, các ngươi sẽ lập tức liên thủ chấn áp, ta nói có đúng không? Lăng phá thiên. Chuyện trước kia ta cũng không muốn truy cứu nữa, đó là ân oán của đời trước. Lão nhân ra người đã ra đi, chuyện cũ trước kia thảy đều chấm dứt. Chỉ có điều nhị muội nàng vẫn còn đang chờ lão trong kiếm tháp, hơn ngàn năm qua, lão thật sự không muốn gặp nàng sao? Băng Tâm, Lục Thiên thư nghe vậy sững sờ, lập tức trên mặt lộ vẻ đau khổ, hai tròng mắt lập tức đầy tia máu. Lão đã phát hiện ra từ trước rồi sao? Bóng người màu tím toàn thân tràn ngập khí thiên lôi gật gật đầu. Lệnh bài của tiên phụ, ta vẫn mang theo bên người, Mười năm trước người cởi hạ quy tiên, tự nhiên ta biết. Lục Thiên thư liếc nhìn thần niệm hóa hình của Lăng Phá Thiên một cái, Chầm ngâm một hồi lâu mới nói, được, ta giao vật kia cho các ngươi, tuy nhiên, các ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Vài đạo thần niệm kiếm tổ lớn tiếng hỏi, Lục Thiên Thư nhìn sang Lục Thanh, trầm giọng nói, ta muốn kiếm anh của hắn. Sát ý trong mắt toát ra dày đặc, Lục Thanh siết chặt luyện tâm kiếm trong tay, khí phong mang màu tím nhạt vườn quanh thân thể. Nếu không phải 15 đạo thần niệm kiếm tổ trấn áp vô hình, luyện tâm kiếm của hắn đã chỉ thẳng vào Lục Thiên Thư. Không được, tên này tương thông huyết mạch cùng lão, lại có huyết mạch Long Vương, nếu như để lão chiếm được kiếm anh của hắn, nói không chừng lão có thể xua tan ma khí, thậm chí trở lại đỉnh phong, luyện lại kiếm khí thơi không. Ánh mắt lục thiên thư lạnh lùng, nhìn về phía thân niệm của tên kiếm tổ vừa lên. Tiếng, trên thế gian này không có gì là miễn phí, không thể không làm mà hưởng, ngay cả trẻ nhỏ còn biết muốn mua kẹo phải có ngọc tệ nữa là. Chẳng lẽ lão là môn chủ sinh tử môn? Một đời kiếm tổ tuyệt thế, ngay cả đạo lý nho nhỏ ấy còn không rõ. Giỏi, giỏi cho đại diễn kiếm tổ lục bất quy. Cho dù đã luân hồi mấy đời, miệng lưỡi vẫn không dung người như trước. Quân Mạc Lâm. Lục Thanh bật thốt. Không sai chính là Lão Phu. Bóng người màu tím kia trở nên ngưng thật, hóa thành bộ dáng của quân Mạc Lâm, đôi mắt đen ngòm nhìn Lục Thanh chăm chú. Không ngờ chỉ vài năm không gặp, người đã tinh tiến tới kiếm tôn đại thiên vị. Tốc độ như vậy, Lão Phu tự thẹn không bằng. Lúc trước không phải là lão Lục Thanh lại nói Không sai lúc trước quả thật không phải là lão phu Chỉ là một phân thần kiếm thi của lão phu mà thôi Tuy nhiên Lúc ấy người đã có thể bức lui phân thân của lão phu Đã có thực lực đặt chân vào bảng tông sư Hiện tại xem ra Trong 20 vị trí đứng đầu bảng tông sư Ngoài mười 15 người chúng ta Người cũng có được một chỗ Nói tới đây Quân Mạc Lâm đưa mắt nhìn về phía vọng kiếm sinh Sao hả Vọng kiếm sinh Người cũng muốn nhúng tay hay sao Vọng kiếm sinh nhìn về phía lục thanh, trầm giọng nói. Ta còn nợ hắn một kiếm. Lục thanh lộ vẻ kinh ngạc, gật gật đâu? Sau một kiếm, người hãy đi đi. Được, vọng kiếm sinh gật gật đầu, nắm chặt luân hồi thần kiếm trong tay, hai luồng sinh tử luân hồi trong mắt hiện ra, rơi trên người quân mặc Lâm. Tự ý ngập tràn trong mắt, quân mặc Lâm cười dài một cỗ uy nghiêm vô hình đè xuống, đối trợ cùng ánh mắt của vọng kiếm sinh. Các vị nghĩ sao? Lúc này lục thiên thư lại lên tiếng nói Nếu không bằng lòng, vậy thứ cho lục mỗ không thể bồi tiếp. Lục bất quy. Sao hả, quân mặc Lâm, 1.600 năm trước, lão không giữ được ta, bây giờ lão còn muốn thử lại hay sao? Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 853, thời không kiếm quang. Rốt cục lão muốn thế nào? Lục thiên thư hừ lạnh. Ý của ta đã quá rõ ràng, ta chỉ cần kiếm anh của hắn, chỉ cần kiếm anh tới tay, vật mà các người muốn tự nhiên sẽ có. Không ngờ lục bất quy lão đối với hậu bối mang dòng máu của mình cũng làm như vậy, thật sự khiến chúng ta phải nhìn lão bằng cặp mắt khác xưa. Không ngờ đại diễn kiếm tổ năm xưa lại muốn cưỡng đoạt kiếm anh, của con cháu mình để khôi phục tu vi, phản bổn hoàn nguyên. Lục thiên thư lạnh lùng nhìn quân Mặc Lâm. Quân Mặc Lâm, lão chớ khích ta, hiện tại thân ta tràn đầy ma khí, chính là ma đạo. Ma đạo hành sự dùng chấp nhiệm bản thân chống lại cả thiên hạ, dù là con cháu đời sau cũng sẽ giết không tha. Vậy lão có biết mấy năm trước này vị trên kiếm thần Sơn đã chuyển kiếm dụ xuống, hạ lệnh cho đám cường giả bảng tông sư chúng ta không được giết hắn không? Là lão ta ư. Lúc này, sắc mặt lục thiên thư trở nên hết sức khó coi. Với tâm tư của lão ta, hắn phải dốc hết toàn lực truy sát tất cả những kiếm giả có kiếm khí phong lôi, có hy vọng trở thành tông sư kiếm phách, mới phải làm sao có chuyện hạ đặt kiếm dụ như vậy. Quân mặc Lâm, chẳng lẽ lão cho rằng ta đã luân hồi nhiều đời, trí nhớ không còn hoàn hảo hay sao nếu lão không tin có thể hỏi lăng lão nhi lục thiên thư đưa mắt nhìn sang lăng phá thiên lúc này lăng phá thiên đã hiện rõ thân hình chính là một lão nhân tóc bạc thân khoác bò tím lăng phá thiên cất tiếng thở dài lục bất quy lão thật sự muốn làm vậy sao lão đừng để ma khí che mở tâm niệm của mình hắn là tên hậu bối xuất sắc nhất của lão chỉ cần có thời gian hắn sẽ đạt tới thành tựu như lão trước kia không khó khăn gì thậm chí đạt tới bước kia cũng không phải là không có khả năng lão thật sự muốn bóp chết hắn sao Tia máu trong mắt Lục Thiên Thư chớp động, lão trầm ngâm một lúc lảo, sau đó than dài, thời gian không đợi ta, nếu còn thời gian ngàn năm nữa, nhất định ta sẽ không làm như vậy. Từ đây đến khi thiên địa qua về ngược lại không còn bao lâu nữa, những gì muốn bảo vệ cũng chỉ còn thời gian không tới trăm năm. Nếu ta không đủ hùng mạnh, chỉ còn đường luân hồi thêm năm vạn năm nữa, thần trí hôn mê, vĩnh viễn không thể tỉnh giấc. Rốt cuộc 15 bóng người màu tím nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu. Sau khi kiếm anh vào tay, chúng ta chỉ có thể giúp lão chấn áp hắn. Bên kiếm thần sơn, chúng ta không muốn gánh lấy tử tội. Lăng phá thiên nhìn lục thiên thư, trầm giọng nói. Được, bắt tay nhau cùng động thủ ư. Hàn quang bắn mạnh ra từ mắt lục thanh, 15 đạo thần niệm kiếm tổ liên thủ, hắn tuyệt đối không có chút lực chống cự. huống chỉ hắn cũng không biết rõ, lần đại hội huyền thiên này, 15 tên kiếm tổ kia chỉ dáng lâm thần niệm mà thôi, hay còn có bản thể ẩn nấp ở đâu đó. Không chút do dự vọng kiếm sinh rậm chân một cái từ trên người y lập tức toát ra kiếm ý y luân hồi hết sức kinh người sinh tử luân hồi hiện ra chỉ trong thoáng chốc đã bao trùm hư không vạn vật một cỗ thế thiên địa kinh khủng đè ép xuống trong khoảnh khắc này lục thanh cảm thấy như toàn bộ thiên địa như hạ xuống không gian xung quanh như trầm xuống dường như có sức nặng người phần thế thiên địa kiếm tôn đỉnh phong y lại đột phá lục thanh thầm kinh hãi trong lòng lúc trước hắn đánh một trận cùng vọng kiếm sinh hắn có thể cảm giác rõ ràng tu vi của Vọng Kiếm Sinh tuyệt đối chưa đạt tới kiếm tôn đỉnh phong, không ngờ y đi qua Ma Thần vực một chuyến lại có đột phá như vậy. Cho dù là đối thủ, trong lòng Lục Thanh vẫn cảm thấy không phục Vọng Kiếm Sinh. Tiếng kiếm ngâm vang lên rung trời chuyển đất, ngay tức khắc toàn thân Vọng Kiếm Sinh như tan ra, dung hòa cùng Luân Hồi Thần Kiếm sau lưng thành một thể. Được sinh tử luân hồi vạn trượng bao phủ, ngay sau đó, Luân Hồi Thần Kiếm kia bành trướng, cao lên tới vạn trượng, nguyên khí màu tím trong không trung lập tức bị hút về đây nguyên khí ngập trời chớp động từng cơn chốt xoáy nguyên khí nối liền trời đất hình thành hút nguyên dịch màu tím dưới đất lên cao một kiếm này tập trung vào quân Mạc lâm luân hồi thần kiếm vạn trượng đánh xuống không gian lại không chút vỡ tan thậm chí không hề tạo ra chút gợn sóng không gian nào nhưng ánh mắt quân Mạc lâm lại vô cùng ngưng trọng giỏi cho một luân hồi vãng xanh kiếm giỏi cho một luân hồi kiếm tôn một kiếm này ta tiếp được quân Mạc lâm quát lớn kiếm chỉ lăng không vẽ ra một đạo quỹ tích huyền ảo khí sát lục vô tận hội tụ Ngưng tụ trước mắt quân Mạc Lâm thành một thanh kiếm màu đen cao vạn trượng. Kiếm đen biến hóa liên hồi khi thì có hình tam mục bạch hổ, khi thì hình cự kiếm. Kiếm ý sát lục đè ép không trung. dù là lục thanh cũng cảm thấy tâm thần rung động. Luân hồi thần kiếm vạn trượng đè ép xuống cho dù là không gian kiếm cốc tử hoàng, cũng phải đồng loạt sụp đổ, lộ ra sóng ngợn không gian màu trắng sáng. Sóng ngợn không gian này vừa khoách tán ra, dù là 14 người bọn lăng phá thiên cũng phải biến sắc trên người bọn họ lập tức toát ra một cỗ uy nghiêm mênh mông áp chế, uy nghiêm này khác với thế thiên địa, nhưng càng hùng hậu hơn cả thế thiên địa. lúc này cỗ uy nghiêm kia vừa toát ra, sóng gợn không gian màu trắng sáng kia lập tức dừng phát lại giữa không trung, lập tức tan biến trong vô hình. ánh mắt lục thanh trầm tư, nhìn chăm chú vào hai người trên không. với kiếm thể bạch linh đỉnh phong hiện tại của hắn, gần như đã gần bước vào cảnh giới kiếm thể tử hoàng, gợn sóng không gian lúc nã về tuy rằng kinh khủng, nhưng cũng nằm trong sức chịu đựng của hắn. Lục Thanh cứ để mặc cho sóng gợn không gian màu trắng sáng quét qua người, chỉ có chiếc áo xanh của hắn là bị đè ép dán sát thân hình, đầu tóc không gió mà tự động phất phơ. Ẩm, tiếng ầm ầm ngập trời hóa thành sóng âm vô tận, chỉ trong thoáng chốc đè ép rất mạnh vào tai mọi người. Nháy mắt, thân hình Lục Thanh lay động, bên trong thần đình thức hải thức kiếm cao. Sáu ngàn chương chấn động một trận, hai mắt cũng cảm thấy cảnh vật trước mặt trở nên mơ hồ. Lục Thanh vội vàng thối lui nhàn dặm xa cỗ sóng âm vô hình này mới bị hắn vận chuyển kiếm hồn kinh đẩy ra khỏi thần đình thức hải phụt nhìn lại luân hồi thần kiếm cao vạn trượng lúc này đã bị vỡ nát thân hình vọng kiếm sinh hiện ra phun một ngụ nghịch huyết toàn thân rơi xuống nguyên dịch thiên địa bên dưới bùng tiếng rên rỉ vang lên cự kiếm màu đen do quân mặc lâm ngưng tụ cũng đồng thời tan nát trong cùng lúc đó thân hình quân mặc lâm cũng mở đi một chút không ngờ có thể chấn động thần niệm của ta dưới kiếm tổ ngươi chính là đệ nhất nhân không hổ là truyền nhân do lão ta đích thân dạy dỗ ngươi có thể đi quân mạc lâm nhìn vọng kiếm sinh một cái thật sâu trầm giọng nói vọng kiếm sinh lào đào đứng đậy nhìn về phía lục thanh một kiếm nợ ngươi ta đã trả xong được lục thanh gật gật đầu trong mắt vọng kiếm sinh lộ vẻ khó hiểu dậm chân một cái biến mất ngay tại chỗ ngoài ngàn dặm xa trong một khoảng không gian của kiếm cốc tử hoàng một mảng phong mang màu tím hiện ra nuốt chửng thân thể vọng kiếm sinh vào trong Trước khi trận chiến giữa chúng ta bắt đầu, ngươi không được chết. Tuy ở rất xa, nhưng giọng vọng kiếm sinh vẫn truyền rõ ràng vào tai Lục Thanh. Lục Thanh cười khổ, nhưng ngay tức khắc, trên người hắn bùng lên một cỗ chiến ý kinh người. Kiếm ý phong lôi bốc lên cao tận chuối tầng mây. Kiếm ý màu tím trắng ngưng tụ sau lưng Lục Thanh thành một thanh cự kiếm vạn trượng. Luyện tâm kiếm bay lên, sau đó chậm rãi chui vào đỉnh đầu Lục Thanh. Nhân kiếm hợp nhất, lăng phá thiên kêu lên thất thanh, kẻ đó, trước mặt 16 người bọn Lục Thiên thư, hào quang màu vàng tím trên thân lục thanh bùng lên giống tiếng kiếm ngâm long trời lở đất vang lên hào quang màu vàng tím tan đi khí phong mang màu tím nhạt bắn ra chỉ trong nháy mắt một thanh hung kiếm long vương cao vạn trượng hiện ra long thân màu vàng tím là thần kiếm có bốn chiếc long trảo tám ngón bảo vệ thần kiếm trên lưỡi kiếm màu vàng tím sắc bén kiếm quang màu tím trắng chớp động trên chín tầng trời thế thiên địa mênh mông cuồn cuộn giáng cuộn xuống rót vào trong hung kiếm ong Cự kiếm run rẩy, uy thế không thua hung kiếm long hoàng từng xuất hiện ở man hoang kiếm mộ khi trước. Vào lúc thế thiên địa vừa ráng xuống, lục thiên thư kêu lên. Người phần thế thiên địa. Lúc này, lục thanh và luyện tâm kiếm đã dung hòa với nhau thành một thể, sau đó mới hóa thành hung kiếm long vương. Kiếm linh của luyện tâm kiếm vốn có tâm ý tương thông cùng lục thanh, lập tức dung hợp cùng thức kiếm trong thần đình thức hải của lục thanh, cường ép thế thiên địa bị lục thanh khống chế trong tay tăng lên mười phần, ngang bằng với kiếm tôn đỉnh phong bên trong lĩnh vực phong lùi rộng gàn ngàn dặm tiếng sấm gió gào thét không ngớt lực lĩnh vực mênh mông phun trào làm cho không gian xung quanh hung kiếm long vương do lục thanh hóa ra trở nên vạn vẹo vô cùng quỷ dị pháp tắc thời không quân mạc lâm quát lớn liên thủ trấn áp lúc này kiếm quang ngập trời từ thân hung kiếm long vương bắn ra kiếm quang màu tím trắng trên thân hung kiếm loái sáng giờ phút này hung kiếm long vương trượt hóa thành một thanh quang kiếm màu tím trắng kiếm quang của nó trói rực dù là đại sư kiếm hoàng nhìn thấy cũng bị mù mắt ngay lập tức ngay cả bọn lăng phá thiên cũng phải nhắm nghiền mắt lai lục thiên thư thu liền thần niệm miệng nỡ một nụ cười lạnh lẽo ngay tức khắc 15 bóng người màu tím cùng hự lên một tiếng đau đớn thân hình ai nấy trở nên mờ ảo thời không kiếm quang xe rách luân hồi không được thả thần niệm ra dường như nhớ lại chuyện gì lăng phá thiên kinh hồ thất thanh quản mạc lâm lộ vẻ giận dữ nhìn chăm chú lục thiên thư quát lớn lão biết rõ chuyện này vì sao không nhắc nhở? lúc thiên thư cười lạnh. một ngàn sáu trăm năm trước, lão là người giao thủ cùng ta nhiều nhất, không ngờ sau một ngàn sáu trăm năm, thời không kiếm quang, xé rách luân hồi lão lại cần ta nhắc nhở. quân mặc lâm, lão làm cho ta thất vọng vô cùng. không thèm để ý đến quân mặc lâm, toàn bộ tâm thần lục thiên thư lúc này ngưng tụ trên người lục thanh. lão thật sự không ngờ, không có sự chỉ điểm của lão, lục thanh lại lãnh ngộ được đại diễn tam thập lục kiếm tới trình độ. Như hiện tại đã lãnh ngộ được kiếm khí thời không, chỉ còn nửa bước nữa là ra ngoài thiên đạo. Mà thời không kiếm quang, chỉ có lãnh ngộ thức thứ 27 mới có thể thi triển ra được. Thức thứ 27 của đại diễn tam thập lục kiếm, phong lôi kiếm quang. Bất quá lục thiên thư biết thức thứ 27 này hẳn phải gọi là, thời không kiếm quang, chỉ có điều lúc trước muốn che mắt người khác, nên mới đổi là phong lôi kiếm quang. Hơn nữa muốn lãnh ngộ kiếm khí thời không thật sự là rất khó, chỉ có bắt đầu từ hình thức ban đầu của kiếm khí phong lôi. Chậm giải tích lũy dần dần mới được, như vậy sau đó mới có khả năng lột sắc ngộ đạo. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 854, chân thân chấn áp, đan điền vỡ nát. Thức thứ 27 của đại diễn tam thập lục kiếm, thời không kiếm quang. Thời không kiếm quang lấy pháp tắc thời không làm gốc, xé rách luân hồi chém giết không gian. Nếu lãnh ngộ một thức này tới tận cùng, thậm chí có thể xuyên qua thời không, trực tiếp ra tay chém giết bên trong hành lang thời không. Một thức này Lục Thiên Thư nhớ rất rõ ràng, lúc trước lão cũng phải tiến vào cảnh giới kiếm tổ, tuyệt thế mới có thể miễn cường lãnh ngộ. Thật không ngờ hiện tại Lục Thanh lấy cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, cường ép đẩy Tu Vi lên tới cảnh giới kiếm tôn đỉnh phong, lại thi triển ra được một kiếm này. Không hề do dự, ngay sau đó, trên thân 15 người quân Mạc Lâm, một luồng sức mạnh khổng lồ khó hiểu toát ra đè ép tới. Luồng sức mạnh này mạnh mẽ như lực lĩnh vực, nhưng cứng rắn hơn lực lĩnh vực, viên dung hoàn mỹ. Bùng! hung kiếm Long Vương vạn Trượng bắn ra kiếm Quang rất mạnh thời không kiếm Quang màu tím trắng bắn nhanh về phía 15 người kiếm Quang này không thể tránh né xuyên qua xuyên lại không ngừng giữa thời không dưới luồng sức mạnh của 15 người áp chế toàn bộ kiếm cốc tử hoàng chấn động sóng gợn không gian màu tím trắng khoách tán giống như tầng tầng lớp lớp sóng biển lúc này lục thiên thư khẽ động tựa như đang đi dạo trong sân để tránh né sóng gợn không gian hoành hành ngang ngược xung quanh lão giống như đang lâm vào trong thời không vô tận bị tiêu diệt trong vô hình Bất quá chỉ để lại trong hư không một vệt ma khí màu máu thâm căn cố đế. ong, Hung kiếm long vương rên lên một tiếng, dưới luồng sức mạnh khổng lồ của 15 người áp chế. Thời không kiếm quang lập tức trở nên ảm đạm. Hung kiếm long vương có sức mạnh chừng hơn 1.000 vạn cân, trước mặt 15 luồng sức mạnh khổng lồ này cũng bị đè ép xuống. Quân mặc lâm! Hung kiếm long vương quát lên, lưỡi kiếm chuyển sang lăng không ché một kiếm về phía lão. Hư không vặn vẹo, thời không kiếm quang màu tím trắng tràn ngập không trung nháy mắt tập trung vào quân mặc lâm tiểu tử làm càn quân mặc lâm kinh hãi quát lên ngay tức khắc sau lưng lão hiện ra một bóng người màu đen nháy mắt hòa hợp một thể cùng hóa thân thần niệm một luồng sức mạnh to lớn hơn trước gấp mấy lần tụ lại ngưng kết ra một thanh cự kiếm vạn trượng màu đến trước mặt quân mặc lâm cự kiếm này bao hàm sức mạnh mênh mông khó hiểu mạnh hơn một kiếm giao thủ cùng vọng kiếm sinh khi nãy gấp mấy lần thậm chí luồng sức mạnh này còn có tác dụng chấn áp tâm thần không gian xung quanh dường như bị che phủ trong nháy mắt Dù là cảm ứng của hung kiếm Long Vương, đối với pháp tắc thời không cũng bị ảnh hưởng một chút. Trong mắt lục thiên thư chớp động tinh quang, lão nhìn chằm chằm quân Mạc Lâm. Lão thật không ngờ hơn ngàn năm không gặp, quân Mạc Lâm đã tiến bộ tới mức này. Nếu không phải lão nương theo lạc ấn, của chân linh đời thứ nhất điều động vài phần pháp tắc thời không, lúc này bằng vào tu vi kiếm tôn đỉnh phong của lão, e rằng cũng đã bị che mất cảm ứng đối với thế giới thiên đạo này. Ông, hung kiếm Long Vương lại rên lên một tiếng, bị đánh văng ra xa hàng ngàn dặm. Mà cự kiếm sát lục do quân Mạc Lâm ngưng tụ ra cũng đã vỡ tan. Các vị, xuất hiện chân thân, liên thủ đoạt lấy kiếm anh. Quân Mạc Lâm quát lớn, lại giơ kiếm chỉ tay phải lên. Không hề do dự, ngay sau đó, sau lưng 14 bóng người màu tím, từng thân hình ngưng thật hiện ra, hòa hợp cùng phân thân thần niệm trước mặt thành một thể. Ngay tức khắc, 15 luồng sức mạnh cuồn cuộn vô biến từ 15 người bùng lên. 15 luồng sức mạnh lần này lấy chân thân thi triển, tuyệt đối vượt qua khi nãy gấp trăm lần chỉ trong nháy mắt hung kiếm long vương đã vỡ nát linh quang màu vàng tím thu lại lộ ra thân hình đẫm máu của lục thanh máu tươi màu vàng tím từ mỗi lỗ chân lông khắp thân thể tràn ra chỉ trong thoáng chốc toàn thân lục thanh lập tức biến thành màu vàng tím máu màu vàng tím rơi xuống đất chống bên trong kiếm cốc tử hoàng lập tức sinh ra vô số cây non nhưng cây non này vừa xuất hiện lập tức nuốt lấy nguyên dịch màu tím xung quanh trong phút chốc đã trở thành những gốc linh thụ kỳ dị mỗi một gốc đều có vạn năm tuổi Thậm chí bên ngoài còn ẩn hiện khí phong mang và long khí tinh thuần. Dù là bọn quân mặc Lâm, trong mắt cũng không khỏi lộ ra vài phần chấn động và thèm muốn. Với nhãn lực và tu vi tuyệt thế của bọn họ, tự nhiên nhìn ra được số linh thụ do linh huyết của Lục Thanh, kết hợp cùng nguyên dịch màu tím kia sinh ra, sinh trường một số linh quả. Nếu như dùng linh quả này, không dám nói có được chân thân bắn long, nhưng cũng thừa sức ngưng tụ đại đa số hệ thuộc tính trên đời, mà không có chút nguy hại cho bản thản. Khí phong mang và long khí kia còn có tác dụng kinh người với kiếm giả. Bọn họ không chút nghi ngờ, mỗi một linh quả như vậy, có thể nhẹ nhàng thoải mái tạo ra một tên tam kiếp kiếm hoàng. Hơn nữa khí phong mang ẩn trong linh quả có thể rèn luyện thân thể. Chỉ cần có được nghị lực lớn lao ăn vào một quả, để cao thân thể tới mức sánh ngang thần kiếm là chuyện hết sức dễ dâng. Nhìn sang lục thanh, lúc này đang bị 15 tên kiếm tổ liên thủ chấn áp, 15 luồng sức mạnh mênh mông cuộn cuộn đè ép lên người. Chưa bao giờ Lục Thanh cảm thấy mình nhỏ bé đến như vậy, cổ thế thiên địa lúc nãy xem ra hùng mạnh vô cùng, nhưng vẫn bất lực trước 15 luồng sức mạnh này. Dù cho lực lĩnh vực do Pháp tắc thời không ngưng tụ, trước mặt 15 luồng sức mạnh kia cũng bị đè ép xuống. Không phải là vì chuyện gì khác, thật sự là vì cảnh giới tu vi kém quá xa. Dù cho Pháp tắc thời không mạnh thật, cũng không thể giúp ích cho Lục Thanh. Bị 15 luồng sức mạnh khổng lồ đè ép, thậm chí Lục Thanh không còn đủ sức mở ra phong lôi kiếm xí. Toàn thân hắn bị giam cầm giữa không trung, Có thể bắt 15 người chúng ta vận dụng chân thân. Ngươi cũng đã đủ để kiêu ngạo. Bằng vào một kiếm vừa rồi của ngươi, 20 vị trí đầu tiên trên bảng tông sư, nhất định có ngươi. Chỉ đáng tiếc là ngươi sinh ra không gặp thời lại là hậu nhân của lục bất quy. Quân Mạc Lâm cười lạnh lẽo. Các vị, động thủ đi thôi. Lăng phá thiên thở dài một tiếng, quay đầu đi không nỡ nhìn. Để cho quân mỗ động thủ là được. Ngay sau đó, quân Mạc Lâm đưa tay lên chụp hờ một chảo chỉ trong thoáng chốc, Lục Thanh cảm thấy đan điền chấn động, kiếm giáp bao phủ bên ngoài kiếm anh run rẩy, thậm chí đan điền khí hải dần dần vỡ ra. Bùng! Lúc này trong thần đình thức hải của Lục Thanh, ba chữ đạo vốn nằm yên trong góc đồng thời chấn động, trong nháy mắt chui ra khỏi thức hải của Lục Thanh, mỗi chữ đều bành trướng lên vạn trượng. Lạc ấn thánh đạo. Lục Thiên Thư kinh hồ thất thanh. Không ngờ lại có tới ba đạo. Lạc ấn thánh đạo khác với kiếm tâm truyền thừa, chỉ đơn thuần là truyền thừa thánh đạo. Nếu chiếm được nó, cũng giống như chiếm được ý chí còn sót lại của một vị kiếm thánh một khi dung hợp được nhất định có thể giỏ ngó tới cảnh giới cao hơn kiếm tổ ắt thành thậm chí là cảnh giới kiếm thánh cao xa kia nói không chừng cũng có thể chạm tới một chút bất quá lục thiên thư cũng có thể hiểu được lục thanh hắn đã có thể lãnh ngộ được kiếm khí thời không đã thoát ly thiên đạo nửa bước nếu lục thanh không chịu nổi sự hấp dẫn dung hợp cả ba lạc ấn chữ đạo này có lẽ sẽ khiến cho hắn trong thời gian vài năm ngắn ngủi đột phá giam cầm đạt tới cảnh giới kiếm tổ tuyệt thế, thậm chí nếu như có được nơi gửi đạo, tiến thẳng lên kiếm tổ đỉnh phong cũng không chừng. Nhưng nếu làm như vậy, lục thanh sẽ không thể nào thoát khỏi hạn chế của thiên đạo, sẽ bị thiên đạo vĩnh viễn thao túng vận mệnh. Mà lúc này nhìn thấy ba lạc ấn thánh đạo kia, 15 người quân mặc lâm cũng phải kinh hô thất thanh, nhưng không ai gấp gấp, tất cả đều đưa mắt nhìn sang lục thiên thư bên cạnh. Lục thiên thư cũng không chỉ hoàn, lập tức nói: lạc ấn kia ta không cần, ta chỉ cần kiếm anh của hắn mà thôi. Kiếm anh vào tay ta, thứ các ngươi muốn tự nhiên sẽ có. Được. Dù là lăng phá thiên lúc này cũng bùng lên thần quang trong mắt, lạc ấn thánh đạo đối với kiếm tổ như bọn họ, dù là một thanh thần kiếm cấp tử hoàng đỉnh phong cũng không mang ra đổi. Đó là trí bảo để đi thẳng tới thánh đạo, là thứ mà bọn họ hết sức cần. Các vị, hãy đè ép trước, sau khi lọt vào tay, chúng ta sẽ thương lượng. Quân Mạc Lâm trầm giọng nói. Quân Mạc Lâm giơ tay lên lần nữa, luồng sức mạnh trong tay lão đột ngột tăng lên ngay tức khắc lục thanh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm một tiếng vỡ nát giòn tan bên trong cơ thể vang lên nỗi đau không thể tả bằng lời nháy mắt lan tràn khắp toàn thân phụt lục thanh phun ra một ngụ nghịch huyết màu vàng tím sát ý trong mắt bừng bừng nhưng không có nửa tiếng kêu đau giờ phút này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đan điền khí hải của hắn đã vỡ nát lúc này dưới sức mạnh to lớn khó hiểu của quân mặc lâm kiếm anh của hắn đã bị giam cầm trong nháy mắt ngay cả cơ hội để tự bạo cũng không có uy năng của kiếm tổ tuyệt thế khiến cho hắn cảm thấy mình bất lực. ầm, um, một tiếng sấm nổ chấn động cả hồn phách chợt vang lên. Lục Thanh không khỏi sững sờ. Lúc này từ giữa đan điền khí hải của hắn đang lơ lửng trôi ra lại không phải là kiếm anh mà là một chiếc búa lớn trong suốt màu tím. Lôi thần chùy, lôi thần chùy vừa xuất hiện, lập tức bành trướng lên to vạn trượng. Trên chín tầng trời lập tức có tiếng thiên lôi nổ vang. Vạn dặm hư không, lôi vân màu tím đến hội tụ, vài thành thiên lôi đến xì vẩn quanh lôi vân. Những tia điện quang màu tím mơ hồ chuyển động trên thiên lôi. Thiên lôi biến hóa như có tính mạng, vô số chân long vạn trượng màu tím đến bay qua bay lại không ngừng giữa không trung, Một cỗ ý chí khiến cho người ta sợ hãi từ chín tầng trời lan truyền xuống. Thiên đạo trùy. Lăng phá thiên quát lớn. Đây là trí bảo truyền thừa của lăng tiêu tông ta. Lục thiên thư hử lạnh. Trả lại cho lão cũng không sao. Lăng phá thiên. Bên cạnh quân mặc lâm, một tên kiếm tổ thân khoác kim bào trầm giọng nói các vị yên tâm, lấy được thiên đạo trùy, ta sẽ từ bỏ lạc ấn thánh đạo. lăng phá thiên không chút do dự, lên tiếng nói, được. quân mặc lâm bằng lòng, được. mười ba người còn lại cũng gật đầu. thần sắc lăng phá thiên tỏ ra ngưng trọng, khép chỉ thành kiếm, điểm liên tiếp vào chiếc búa to vạn trượng ở xa xa. từng đạo thiên lôi sáng rực ngưng tụ ở đầu ngón tay lão, điểm tới vô số ngóc ngách trên chiếc búa. theo kiếm chỉ điểm ra liên tiếp của lăng phá thiên, lôi thần trùy trong cảm ứng của lục thanh cũng chấn động lên. Mặc dù cố gắng dễ dụa, nhưng không thể tránh thoát sự khống chế của Lăng Phá Thiên. Chẳng lẽ Lôi Thần Trùy thật sự là trí bảo truyền thừa của Lăng Tiêu Tông? Lục Thanh có thể nhìn thấy thủ pháp mà Lăng Phá Thiên đang thi triển lúc này, rõ ràng đã chuẩn bị từ trước để đối phó Lôi Thần Trùy. Nếu không, với uy năng của Lôi Thần Trùy, Lục Thanh không tin nó dễ dâng khuất phục như vậy. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP Audio Chuyện. mươi 855, Núi Trấn Kiếm bất quá lôi thần truy đi theo lục thanh đã lâu đã lây nhiễm một tia khí tức của lục thanh nhưng bảo linh bên trong cũng không thừa nhận lục thanh không phải là do lục thanh không đủ tư cách mà là con đường hắn đi theo tu vi tăng trưởng càng ngày càng cách xa thiên đạo mà lôi thần truy thuộc hệ thiên lôi thế thiên hành đạo thưởng phạt vạn vật bản thân là thần khí của thiên đạo tự nhiên không để lục thanh thật sự nhận chủ mặc dù nó đã vài lần ra tay giúp lục thanh rèn luyện kiếm chủng ngừng luyện kiếm giáp nhưng vẫn chưa bị lục thanh khống chế hoàn toàn Lúc này bị linh quang của lăng phá thiên dẫn dắt một hồi lập tức dao động. Trên mặt không vui không buồn, Lục Thanh nhìn lôi thần truy trước mặt, miệng cố gắng nở một nụ cười. Ngươi không cần do dự, hai ta vốn chẳng chung đừng ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta không trách ngươi. Sau khi tiến vào cảnh giới kiếm phách, Lục Thanh lập tức phát hiện ra bảo linh trong thân lôi thần trùy, nhưng hắn không thể kết nối với nó. Tự nhiên Lục Thanh cũng mơ hồ đoán được, có lẽ mình không phải là chủ nhân chân chính của lôi thần trùy. Hiện tại nhìn thấy lăng phá thiên có thể kiềm chế lôi thần trùy, tự nhiên lục thanh cũng hiểu ra rõ ràng. Ánh mắt lục thanh nhìn lăng phá thiên tỏ ra bình tĩnh vô cùng. Có thể nói cho ta biết, lục gia ta cùng lăng tiêu tông của lão rốt cuộc có quan hệ gì không? Thân hình lăng phá thiên khẽ chấn động, rốt cuộc thở dài một tiếng, lên tiếng nói. Lục gia ngươi đúng ra thuộc phong lôi nhất mạch của mạch nhánh lục gia lăng tiêu tông ta, mà lục bất quy. Lăng phá thiên liếc nhìn lục thiên thư một cái, sau đó nói tiếp. Lục bất quy trước kia là truyền nhân trực hệ của phong lôi nhất mạch lục gia, một trong những nhân tuyển trong số ba đại gia chủ. Mà phong lôi nhất mạch lục gia xếp hàng thứ nhất, trong 10 kiếm mạch của lăng tiêu tông ta, nhưng hiện tại là phong lôi nhất mạch lăng gia. Mặc dù trong lòng đã dự đoán trước, nhưng lúc này nghe chính miệng lăng phá thiên nói ra. Lục Thanh vẫn cảm thấy chấn động tâm thần, lại thêm kiếm anh của hắn đang bị phong cấm, tâm thần càng dễ bị ngoại vật tấn công động. Lục Thanh cười khổ, không ngờ hết thảy chính là như vậy. Đúng ra phải sớm biết, với địa vị của lục gia ta trong tông môn khi trước, không thể nào lập ra được kiếm trì, hóa ra là nhờ vào nội tình bên trong lăng tiêu tông của giới tử Hoàng. Nói tới đây, lục thanh không khỏi cảm thán trong lòng, không ngờ hắn khổ tâm bảo vệ gia tộc, kết quả chỉ là mạch nhánh của lăng tiêu tông mà thôi. Tuy rằng không có nhận tổ quy tông, nhưng về huyết mạch đương nhiên không thể nào chối bỏ. Chuyện đáng nực cười hơn nữa chính là, lão tổ tử hà nhất mạch lục gia của hắn là lục bất quy. Sau khi trải qua luân hồi chuyển thế vài phen, ma niệm đã trở nên sâu nặng, hiện tại đang muốn đoạt lấy kiếm anh của hắn để cải tổ thân mình, phản bồn hoàn nguyên. Lại thêm trước kia, cũng chính vị lão tổ này đã làm cho phụ thân lục vân của hắn hồn phi phách tán, chân linh tan tác. Lão tổ gia tộc làm hại con cháu, chuyện như vậy lại xảy ra trong lục gia hắn ư. Dù là ở tử Hà Tông, thế gia nghiêm khắc nhất cũng không xảy ra chuyện như vậy, Huống chi đây lại là tổ tiên đời thứ nhất của tử Hà Tông, cũng là tổ tiên lục gia hắn. Người đứng đầu trong từ đường của gia tộc, Lục Bất Quy. Giờ phút này, Lục Thanh bỗng nhiên sinh ra cảm giác nản lòng thoái chí khiến cho bao nhiêu lòng kiên trì của hắn cũng mơ hồ có dấu hiệu tiêu tan. Bất quá trước mặt hắn vẫn hiện ra biết bao gương mặt vô cùng ấm áp, chính là những người mà bấy lâu nay hắn đã kiên trì vì họ. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lục Thanh sáng lên như điện, khiến cho ngay cả lăng phá thiên cũng phải có ý lẩn tránh. Nếu ta bị chấn áp, Lục gia ta sẽ như thế nào? Từ Hà Tông ta sẽ ra sao? Tuy biết rõ Lục Thanh đã không còn nửa phần thực lực, nhưng trong lòng bọn Lăng Phá Thiên vẫn cảm thấy hơi lành lạnh. Ngươi yên tâm, ta chỉ cần kiếm anh của ngươi. Lục gia đến cùng cũng là huyết mạch của ta. Có thể trưởng thành, sẽ không mai một. Tuy rằng ngươi không thừa nhận ta, nhưng ta sẽ âm thầm quan tâm. Không sai. Lăng Phá Thiên cũng gật gật đầu. Chúng ta sẽ không ra tay với tử Hà Tông và Lục gia, sau này đến thời loạn, làm sao để bảo vệ thân mình, vậy phải trông vào bọn họ lúc này trong đan điền khí hải đã vỡ nát của lục thanh một kiếm anh cao chính tất hiện ra kiếm anh màu tím trắng có hình dáng của lục thanh kiếm giáp màu tím trắng trên người chớp động khí phong mang màu tím nhạt tuy rằng vẫn còn tồn tại một tia trắng đục nhưng cũng đủ khiến cho bọn lăng phá thiên tỏ ra kinh ngạc vô cùng kiếm giáp hộ anh như vậy thật sự là khó được chỉ cần hoàn toàn tiến vào cấp tử hoàng lúc ấy sẽ sinh ra giáp linh quân mặc lâm khẽ cao mày ngưng thần cảm ứng một lúc đột nhiên khẽ kêu lên là kiếm chủng Không ngờ kiếm giáp này lại là kiếm chủng phá nát ra. Kiếm anh ngưng luyện mà thành. Kiếm giáp này tuy không đạt tới thượng phẩm, nhưng cũng không kém một món kiếm bảo cấp bán hoàng. Một tên kiếm tổ lên tiếng nói. Ta chỉ cần kiếm anh, các ngươi có thể lấy kiếm giáp. Lục Thiên Thư lại nói. Tuy rằng biết kiếm giáp kia không tầm thường, nhưng Lục Thiên Thư không hề luyến tiếc. Đến khi lão dung hợp xong kiếm anh của Lục Thanh, tự nhiên có thể khôi phục lại tu vi của đời thứ nhất, thậm chí còn có khả năng tiến thêm một bước Đến lúc đó, muốn ngưng kết kiếm giáp, đã có Thiên Đạo Trùy trong tay Lăng Phá Thiên, lão cũng không sợ Lăng Phá Thiên sẽ không cho mượn. "Được, ta muốn lấy kiếm giáp này, ta từ bỏ Lạc Ấn Thánh Đạo." Một tên kiếm tổ lên tiếng nói. Bọn Lăng Phá Thiên hơi kinh ngạc, nhìn tên kiếm tổ kia một cái, lập tức hiểu ra nguyên nhân. Tu vi thực lực của lão này thấp nhất trong số bọn họ, nếu tranh đoạt Lạc Ấn Thánh Đạo gần như không có khả năng, không bằng lui lại lấy kiếm giáp, lại chính là lựa chọn tốt nhất. "Được, kiếm giáp này cho lão." Quân Mạc Lâm cười lớn, kiếm chỉ vung lên, kiếm giáp phong lùi vốn bao phủ kiếm anh của Lục Thanh lập tức rơi ra, rơi vào tay tên kiếm tổ kia. Tên kiếm tổ này cũng không do dự, gật gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Tại hạ sẽ ở kiếm phong chờ đợi các vị. Trong không trung lập tức lóe lên một đạo kiếm quang, tên kiếm tổ kia biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù 15 đạo sức mạnh đã mất đi một đạo, nhưng Lục Thanh cũng không thể làm gì được. Lúc này, Lục Thanh đã không còn chút sức phản kháng. Kiếm anh của Lục Thanh vào tay quân Mạc Lâm, lão quan sát vài lần, sau đó ném cho Lục Thiên Thư. Lục Thiên Thư há to miệng. Kiếm anh của Lục Thanh lập tức dần dần thu nhỏ lại, sau đó rơi vào miệng lão. Ma khí màu máu trên thân thể Lục Thiên Thư bành trướng, mặt lão đó bừng lên, nhưng lập tức bị chấn áp xuống. Lục Thiên Thư đưa mắt nhìn Lục Thanh. Ở trong này, sau trăm năm có lẽ ngươi sẽ tránh thoát được một kiếp. Bằng vào huyết mạch long vương của ngươi, sống qua vài ngàn năm ắt không thành vấn đề. Dứt lời, ánh mắt Lục Thiên Thư nhìn sang quân Mạc Lâm. Cứ chấn áp hắn ngàn năm đi thôi qua ngàn năm sau, thiên địa quay ngược lại, lúc ấy cũng qua rồi. Lão thật sự muốn làm vậy ư? Giọng quân Mạc Lâm lạnh lùng hỏi lại. Chẳng lẽ lão muốn giết hắn luôn sao? Lục Thiên Thư liếc nhìn quân Mạc Lâm. Lão chớ quên, nếu như trở mặt cùng kiếm thần, lão có đủ thực lực không? Quân Mạc Lâm chỉ hử lạnh, không nói gì nữa. Lăng phá thiên bên cạnh trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói. Lão không sợ hắn sẽ trở thành biến số hay sao? Biến số ư? Lục thiên thư hỏi lại. Không sai tuy rằng hiện tại đan điền hắn đã vỡ nát, kiếm anh bị lão nuốt, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là người đã từng được pháp tắc thời không rèn luyện, bản thân đã không còn hoàn toàn thuộc về thế giới thiên đạo này. Đến khi thiên địa quay ngược lại, khó lòng tránh khỏi xảy ra biến số. Biến số. Lục thiên thư lẩm bẩm. Biến số là nhất định, ta chỉ để lại một đường lui mà thôi. Đường lui gì vậy? Thiên linh tộc. Tiên thiên thần quái. Cái gì? Quân Mạc Lâm kinh hồ thất thanh. Lão biết được chuyện gì sao? Ta biết chuyện gì ư? Lục thiên thư cười lạnh. Lão cho rằng ta sẽ nói cho lão biết sao? Lão? Sao hả? Muốn động thủ ư? Lão cho rằng có thể giữ ta lại được sao? Nếu như muốn biết, lão có thể hỏi chỉ cần lão chịu trả giá mà thôi. Sắc mặt quân Mạc Lâm âm trầm như nước, nhưng lão cũng không hề mở miệng, ngược lại đưa mắt nhìn về phía Lục Thanh, tỏ ra hết sức lo lắng. Không cần nghĩ tới chuyện động thủ với hắn, lão không chịu nỗi đâu. Lục thiên thư cười khẩy, quân mặc lâm không nói gì nữa, giơ kiếm chỉ lên. Trong cùng lúc đó, 13 người bọn lăng phá thiên cũng đồng thời vung kiếm chỉ lên. 14 luồng sức mạnh khổng lồ bùng lên, ngưng kết lại trên đỉnh đầu lục thanh. Trong không trung, linh khí hệ thổ vô tận hội tụ. Trong toàn kiếm cốc tử hoàng, nguyên dịch màu tím phóng lên cao. Chấn. Kế đó cả 14 người cùng quát một tiếng, một ngọn núi khổng lồ bất chợt hiện ra mười bốn màu sắc khác nhau chậm rãi hiện lên trên ngọn núi trăm trượng ngàn trượng vạn trượng sau mười lần hô hấp một ngọn núi cao chừng vạn trượng có mười bốn màu ngưng tụ lại trên đầu lục thanh thấy không trung trước mắt chợt trở nên tối đen trên mặt lục thanh không lộ vẻ gì là khiếp sợ thậm chí không hề kinh ngạc hắn còn lấy tâm thần của mình nhập vào trong ngọn núi kia cảm nhận được sức mạnh khổng lồ của nó cỗ sức mạnh ấy chính là sức mạnh chỉ có kiếm tổ tuyệt thế mới có sau khi lĩnh vực chân chính đại thành sinh ra lực của tiểu thế giới lực tiểu thế giới, tự nhiên thế thiên địa không thể sánh bằng. Trong đẳng cấp tiên thiên, tự nhiên là kém một bậc. Giờ phút này trên người Lục Thanh, tiếng kiếm ngâm vang lên rung trời, luyện tâm kiếm đang dung hợp thành một thể cùng Lục Thanh như lúc nãy. Kiếm quang màu vàng tím chấp động, Lục Thanh cũng lại hóa thành hung kiếm Long Vương vạn trượng. Bọn Lục Thiên thư không có chút phản ứng gì, bọn họ thừa biết lúc này, Lục Thanh chỉ làm ra hành động thừa thải mà thôi. Đã mất đi kiếm anh, chỉ bằng vào sức mạnh của thân thể và huyết mạch Long Vương, Không thể nào trốn khỏi ngọn thần sơn do 14 đạo lực tiểu thế giới chấn áp. ầm um, ngọn núi kia rơi xuống, chấn áp hung kiếm vạn trượng bên trong kiếm cốc tử hoàng. Nguyên dịch màu tím dần dần bao phủ lấy thân hung kiếm long vương. Trên không trung chỉ có thể nhìn thấy một đoạn của chuối kiếm, và mũi kiếm thò ra ngoài vài trượng. Ngọn thần sơn 14 màu cứ như vậy đứng sừng sững bên trong kiếm cốc tử hoàng. Hung kiếm long vương vạn trượng run rẩy vài lần, sau đó im bặt Lục Thiên Thư ngẫm nghĩ một chút, kiếm chỉ lăng không vạch ra, trên ngọn thần sơn, đá vụn tung bay tán loạn, ba chữ to ngàn trượng lập tức hiện ra trên vách núi, núi chấn kiếm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 856, Ma Niệm rót vào. Lục Thiên Thư đứng yên giữa không trung, nhìn núi chấn kiếm 14 màu trước mắt, ánh mắt lão trở nên trầm tư, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Còn 14 người quân Mạc Lâm đã tiến vào kiếm phong bên ngoài kiếm cốc tử hoàng lúc này chỉ còn lại một mình lục thiên thư giữa không trung vẫn còn lưu lại một cỗ ý chí kiếm đạo kiên cường bất khuất của lục thanh khí phong mang màu tím bay lờn vờn trên không tiếng kiếm ngâm ong ong vẫn vang lên không ngớt ánh mắt lục thiên thư tỏ ra phức tạp nhìn núi trấn kiếm hồi lâu rốt cuộc lão há miệng ra người điểm sáng màu trắng tinh thuần bay ra dung nhập vào trong hung kiếm đang nằm dưới núi trấn kiếm ong tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ vẻ làn sau đó im bặt ngươi hãy ngủ một giấc thật say dưới núi chấn kiếm đi thôi có lẽ ngàn năm sau thương hải tăng điền tối thiểu ngươi cũng còn sống. Dứt lời, lục thiên thư xoay người dậm chân một cái, khí phong mang màu tím mở ra, nuốt lão vào trong. Trong không trung màu tím rộng lớn vô bờ bến của kiếm cốc tử hoàng, một ngọn thần sơn cao vạn trượng như kiếm, thân núi có 14 màu, toát ra một luồng sức mạnh mênh mông cuồn cuộn vô biên. Nửa ngày sau, rốt cuộc tên tông sư kiếm phách thứ nhất đã xuất hiện trong kiếm cốc tử hoàng. Đây là. Thêm nửa ngày nữa, trong kiếm cốc tử hoàng đã có không dưới 50 người. Lực tiểu thế giới, vài tên kiếm tôn cái thế kinh hô, nhìn hung kiếm long vương vạn trượng nằm dưới núi chấn kiếm với vẻ không thể nào tin được. Lục huynh, Lôi Thiên là người duy nhất trong năm người đi tới được kiếm cốc tử hoàng, thân hình lão chấp động, hạ xuống chân núi chấn kiếm. Núi chấn kiếm cao vạn trượng, thân núi mang 14 màu trông có vẻ cao lớn vô cùng. Thế núi vạn trượng như một thanh kiếm thẳng đứng chọc trời, mà khí phong mang màu tím vô tận lại bị một luồng sức mạnh vô hình to lớn đẩy ra xung quanh núi chấn kiếm, khỏi phạm vi vài dặm. trên mặt lôi thiên lộ vẻ kiên quyết vô cùng, lão quát lớn một tiếng, kiếm y phong lôi bá đạo bùng lên, hai phần thế thiên địa từ trên chín tầng trời giáng xuống, ngưng kết thành một thanh cự kiếm chừng hai ngàn trượng. kiếm quang lĩnh vực rót vào, cự kiếm kia bắt đầu chấn động khí phong mang trong không trung, ngưng tụ thành một cơn chốt xoáy phong mang. phía trước cơn chốt xoáy là mũi kiếm sắt bén màu tím vô cùng ngưng thật. lập tức chỉ nghe lôi thiên quát thêm một tiếng cự kiếm kia lập tức chém vào vách núi chấn kiếm một cái giống như tiếng chuông trống rền vang một luồng sóng âm hùng hậu khuếch tán ra bốn phía chỉ trong khoảnh khắc cự kiếm phong lôi do lôi thiên ngưng kết đã vỡ nát đồng thời lão cảm thấy một luồng sức mạnh hùng hậu đập mạnh vào người không trụ nổi lập tức bay ngược ra sau phụt lôi thiên phun ra một ngụ nghịch huyết lúc này lão cảm thấy kiếm anh của mình run rẩy như sắp sửa vỡ nát đây là lực tiểu thế giới của kiếm tổ lực tiểu thế giới của 14 bốn kiếm tổ chấn áp như vậy Trừ phi là kiếm tổ đỉnh phong Nếu không không thể nào thoát vây mà ra Một tên kiếm tôn trầm giọng nói Gần 50 tên tông sư kiếm phách đều tỏ ra cảm thán Người bị 14 kiếm tổ liên thủ trấn áp Tối thiểu cũng xếp trên bọn họ Khi trước lục thanh đánh một trận cùng vọng kiếm sinh Hóa thân thành hung kiếm long vương Bọn họ đã được chứng kiến Lúc này nhìn thấy thân kiếm vạn trượng của lục thanh Lập tức bọn họ hiểu ra Trận chiến khi trước Cả hai người vẫn chưa dốc hết toàn lực Giờ phút này có mười mấy tên kiếm tôn vốn lòng còn không phục cũng trở nên trầm ngâm. Nói tới cùng, cũng là nhân kiệt một đời, kinh tài tuyệt diễm, chỉ đáng tiếc. Một tên kiếm tôn thở dài sau đó khép chỉ thành kiếm, cúi người thi lễ về phía núi Trấn Kiếm. Sau đó, gần 50 tên tông sư kiếm phách đều nghiêng mình thi lễ về phía núi Trấn Kiếm. Sau đó không hề do dự, ai nấy thu nhặt một ít nguyên dịch màu tím. Bất chợt có người phát hiện ra có chín gốc linh thụ vạn năm bên cạnh núi Trấn Kiếm. Tuy rằng linh quả màu vàng tím đã bị hái đi, nhưng trong thời gian ngắn ngủi vừa qua linh thụ hấp thu nguyên dịch màu tím lại ngưng kết ra được chín quả ai nấy sáng rực đôi mắt từ trên linh quả này bọn họ cảm nhận được khí thức của lục thanh tuy rằng khí thức này mỏng manh nhưng hết sức rõ ràng khí phong mang và long khí tinh thuần khiến cho tâm thần của nhiều tông sư kiếm phách phải giao động chín linh quả này phân chia thế nào một tên tông sư kiếm phách lên tiếng hỏi không ai lên tiếng ánh mắt của gần 50 người đều nhìn chăm chú vào số linh quả này hiển nhiên không ai chịu buông tha Vậy chi bằng đợi đến khi xếp hạng bảng tông sư, ai có tài sẽ được. Được. Mọi người không có gì dị nghị, cùng gật đầu bằng lòng. Nhìn linh quả trong tay tên tông sư kiếm phách kia. Lôi thiên buông tiếng thở dài. Lại nhìn sang linh thụ còn vương lại một ít linh huyết màu vàng tím. Lão bè nói. Linh thụ này nhất định có liên quan với lục kiếm tôn, toát ra long khí và khí phong mang, hay là chúng ta gọi nó là long mang linh quả. Không ai phản đối cũng không ai chặt chính gốc linh thụ kia. Sau khi hái long mang linh quả, mọi người lại nhìn núi Chấn Kiếm vài lần, nhưng không ai tiến vào khoảng không gian gần núi không có khí phong mang màu tím. Lôi Thiên đứng thẳng dưới chân núi Chấn Kiếm, nhìn hung kiếm long vương bị trôn vùi trong nguyên dịch màu tím, lão hít sâu một hơi. "Lục huynh, Lôi Thiên ta không tin vận mệnh huynh sẽ kết thúc như vậy. Tử Hà Tông, Lôi mỗ sẽ thay huynh chăm sóc, chỉ chờ huynh sẽ có một ngày phá vây mà ra, danh chấn đại lục." Ông, dường như muốn đáp lại lời Lôi Thiên, núi Chấn Kiếm hơi run rẩy vài lần. Rõ ràng có tiếng kiếm ngâm vang lên từ dưới lớp nguyên dịch màu tím. Từ tiếng kiếm ngâm kia, lôi thiên cảm nhận được một cảm giác bình tĩnh khác thường, không ra vẻ hung hăng tức tối, trầm ổn như núi. Lôi thiên dậm chân một cái, khí phong mang màu tím tách ra, nuốt lão vào trong. Núi chấn kiếm 14 màu cứ như vậy đứng sững sững trong kiếm cốc tử hoàng, đỉnh núi cao vạn trượng xuyên chín tầng mây, chia khí phong mang màu tím ra thành hai nửa. Không biết đã qua bao lâu đến một ngày kia giữa không trung xuất hiện hai bóng người, một màu xanh lá, một xanh biển, mang theo cơn giận dữ vô biến bất cứ ai cũng có thể cảm thấy. ông muốn thả hắn ra. bóng người màu xanh biển cất giọng trong trẻo mà trầm tĩnh hỏi người màu xanh lá. bóng người màu xanh lá lắc lắc đầu. không, có lẽ hiện tại là một cơ hội chân chính cho hắn siêu thoát. lúc trước sáng lập tử hoàng kiếm thân kinh đã chậm và lại vào thời điểm bất thường, ta cũng không đủ nghị lực tự phế tu vi. hiện tại tao ngộ của hắn như vậy có thể coi như một cơ duyên. Tông sư kiếm phách hồn phách hợp nhất, ấn ký thiên đạo toàn thân đều dung nhập hết vào trong kiếm anh. Hiện tại đã mất đi kiếm anh, đối với hắn chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Ông cho rằng hắn thật sự có thể đột phá ư. Có thể đột phá hay không không phải do ta, mà do kẻ này. Dứt lời, bóng người màu xanh biển chộp hờ một cái, một bóng rắn màu máu lập tức hiện ra trên núi rơi xuống trước mặt hai người. Xin hai vị thánh giả tha mạng. Bóng rắn run lên lẩy bẩy, phủ phục xuống van xin liên tục, không dám hiện ra hình người. Bóng người màu xanh lá trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói. người thân là một trong mười đại ma thần của vực ngoại ma giới, một thân ma niệm đủ để đứng trong mười hạng đầu của vực ngoại ma giới. Từ giờ trở đi, ngươi dốc hết toàn lực rót ma niệm của ngươi cho hắn. Ma niệm ư, chuyện này. Bóng rắn tỏ ra do dự. Ngươi đừng lo. Thiên đạo diễn sinh ra nhân đạo, ma đạo thoát ly thiên đạo, nhưng rốt cuộc không trốn khỏi. Thiên đạo tuy mịt mờ ẩn hiện, nhưng hết thảy luôn luôn bị thiên đạo nắm giữ trong tay. Muốn thoát, phải dung nhập trước, rót ma niệm của ngươi cho hắn là để giúp hắn thoát khỏi chấn áp. Ta nghĩ ngươi đã lập khế ước ma thần cùng hắn, nếu không muốn vô duyên vô cớ bị chấn áp ngàn năm, đây cũng là lựa chọn duy nhất. Bóng rắn nghiến răng nghiến lợi, gật đầu. Được. Một khi thánh giả đã nói như vậy, ta nhất định nghe theo. Đi thôi. Bóng người màu xanh lá quát một tiếng, vung tay lên, bóng rắn màu máu lập tức dung nhập trở vào núi trấn kiếm. Ngay tức khắc, dưới chân núi trấn kiếm. Kiếm quang trên thân hung kiếm long vương vốn đã nhạt đi lúc này, nổi lên một tầng ma quang màu máu. Ma khí màu máu bốc lên, và chạm cùng nguyên dịch màu tím ở xung quanh, làm bốc lên rất nhiều hơi nước. Ở dưới kim thiên, bên trong từ hà sơn mạch, dưới chân phong lôi phong, trong lục gia trang. Trong vườn mai, nhan như ngọc ngắm nữ tử thanh tân tú lệ trước mặt, trong lòng vui sướng không nói nên lời. Bà chăm lò hương trên bàn, rót trà ra hai chén ngọc. Nước trà xanh biếc toát ra làn khói trắng mỏng manh lượn l hương trà mắt dịu thấm tận lòng người nhược thủy uống thử trà pha bằng nước mưa này đi trà này lúc trước sư phụ thanh nhi để lại tuy rằng hơi đắng nhưng hậu của nó càng uống càng thấy ngọt tạ đại nương nhược thủy nâng chén mời nhan như ngọc trong mắt nhan như ngọc lộ vẻ vui mừng đón lấy chén trà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi nhược thủy đã học được rất nhiều lễ tiết cũng biết được không ít đạo lý đối nhân xử thế hơn nữa dung mạo tuyệt thế của nàng càng ngày càng nảy sinh một cỗ khí chất thoát tục Một phen biến hóa như vậy khiến cho rất nhiều đệ tử lục ra trang tâm thần trao đảo. Tuy nhiên bọn họ cũng hiểu rõ ràng, nữ tử này, bọn họ không thể chạm đến, hơn nữa có nhan như ngọc bảo vệ cho nàng, cho nên thường ngày không ai dám cùng nàng trò chuyện. Chỉ có hai người hoàng linh nhi và tự yến thinh thoảng lại trò chuyện cùng nàng, tuy rằng quan hệ của ba người hơn kém nhau một vế, nhưng tình cảm lại thân thiết chẳng khác gì tỉ muội. Thế nhưng vào khoảnh khắc mà nhan như ngọc đón lấy chén trà, bất chợt toàn thân nhược thủy chấn động thật mạnh hai mắt nàng không nhịn được. Lăn dài hai dòng lệ màu trắng nhạt, lục đại ca, nhược thủy khẽ kêu, đột ngột đứng bật dậy, nhược thủy, nhan như ngọc kinh hô thất thanh, đồng thời trong lòng bà cũng cảm thấy có một cảm giác đau đớn khó tà bằng lời, thanh nhi, nhan như ngọc cũng kêu lên, ngẩng đầu nhìn lại, nhược thủy trước mặt bà đã biến mất ngay tại chỗ, giờ phút này, sâu trong không gian động hư ở giới thanh phàm, bên trong một sơn cốc rộng rãi màu tím, khí phong mang màu tím lưu chuyển trên không, Có một bóng người màu tím đẹp mê hồn đang đứng trên đỉnh cốc. "Muội muội, muội càng ngày càng giống người." "Yên tâm đi, tỷ tỷ ta sẽ lập tức tới tìm muội." Đôi tay nõn nà như được đúc từ ngọc mà ra nhẹ nhàng vạch lên không trung một cái, một thế giới sáng ngời lập tức hiện ra giữa không trung, nàng cất bước nhẹ nhàng đi vào trong đó. Chuyện audio Bất Diệt Kiếm Thể, thực hiện HP Audio truyện. Chương 857: Đạo ma gặp lại trên núi dưới thần ở dưới Bạch Linh. Hơn 200 tên tông sư kiếm phách đang ngồi trên ghế, lơ lửng trên không. Trong số tông sư bốn giới, hai tông sư của giới Thanh phàm có mặt đủ, giới Kim Thiếu đi hai người, Lôi Thiên và Lục Thanh, giới Bạch Linh Thiếu mười mấy người, giới Tử Hoàng Thiếu nhiều nhất, hơn 30 người. Đang ngồi tại đây đều là những tông sư không thông qua được bốn tầng khảo nghiệm, bị huyền thiên kiếm vực trục xuất ra ngoài. Đồng thời lúc này có không ít tông sư thần sắc giao động, hiển nhiên bị tâm ma quấy nhiễu, đang tĩnh tâm dưỡng khí lão minh lão có cảm giác được liệt sĩ thiên cao mày hạ giọng nói minh thiên hà cũng cao mày gật gật đầu cảm giác được nhưng không biết hiện tại lôi huynh và lục huynh ra sao hiện tại xem ra hẳn là bọn họ đã vượt qua được bốn tầng khảo nghiệm vượt qua bốn tầng khảo nghiệm cho dù không lấy được kiếm tâm cảnh giới của bọn họ cũng sẽ đột phá trong thời gian ngắn đôi mày thanh tú của lạc băng y khẽ nhướng chỉ có điều không biết lần này ma đạo phân tranh rốt cuộc là bên nào chiếm thượng phong liệt sĩ thiên quan sát tông sư bốn giới một lượt trầm giọng nói vậy thì khó nói huyền thiên kiếm vực bên trong kiếm cốc tử hoàng núi chấn kiếm mười bốn màu đứng sững sững ở một góc kiếm cốc lúc này nguyên dịch màu tím dày đặc đang hội tụ ào ạt về phía chân núi chấn kiếm với tư thế vô cùng quỷ dị tiếng nước chảy rào rào vang vọng khắp trong kiếm cốc cho dù kiếm cốc tử hoàng to lớn vô cùng nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng ong bất chợt trên núi chấn kiếm một khe nứt không gian hẹp dài từ từ mở ra một bóng người màu tím uyển chuyển chậm rãi bước ra từ trong đó, thân hình nàng thon nhỏ, làn da nõn nà như bạch ngọc, đôi mắt đẹp mê hồn trên gương mặt diễm lệ lúc này đang nhìn chăm chú vào núi chấn kiếm. lực tiểu thế giới, ai vậy? vì sao bị chấn áp thế này? bóng người màu tím chậm rãi hạ xuống chân núi, sau khi nhìn thấy hung kiếm long vương bên cẩn thận cảm ứng một hồi sau đó, nở một nụ cười đủ để mê hoặc bất cứ nam nhân nào trên thế gian này. hóa ra là ngươi, không ngờ không gặp trong thời gian ngắn ngủi. Người đã đạt tới trình độ này rồi, bị 14 tên kiếm tổ liên thủ trấn áp, nếu không phải người đắc tội với toàn bộ kiếm giả trên kiếm thần đại lục, cũng không kém là bao. Bóng nữ từ màu tím kia quan sát hung kiếm long vương một lúc, nhìn ma khí màu máu cuồn cuộn không ngừng trên thân kiếm, rốt cuộc cất tiếng cười to. Giọng cười trong trẻo dễ nghe của nàng hóa thành sóng âm vô hình, khoách tán ra bốn phương tám hướng. thanh âm vô cùng hấp dẫn, khiến cho ma khí trên thân hung kiếm long vương càng thêm hưng thịnh. Thật không ngờ lúc trước ngươi một thân hạo nhiên chính khí, giờ đây cũng đoạn nhập ma đạo, thật sự làm cho ta kinh ngạc, sắp tới vực ngoại ma giới cũng nhúng tay vào thế giới này, hiện tại xem ra ngày càng thú vị. Năm vạn năm cuối cùng, vào thời mặt đạo, chỉ có ai có đủ bản lãnh mới có thể thoát khói luân hồi. Dứt lời, sóng mắt bóng tím kia bất chợt lưu chuyển, trong mắt tím của nàng toát ra thần quang hết sức kinh người, cao giọng nói. Hảo muội muội nếu đã đến đây, vì sao lại trốn tránh tỷ tỷ? Chẳng lẽ tỷ đáng sợ tới mức này sao? Ngay tức khắc, trên núi Trấn Kiếm, một khoảng không gian mở ra, một bóng người màu trắng bước ra từ trong đó. Trên người bóng trắng khoác một chiếc áo lụa trắng như tuyết, bàn chân trắng nõn như ngọc bước nhẹ trên không, không dính chút bụi trần. "Hảo muội muội, rốt cuộc muội cũng tới rồi." Nhược Thủy không để ý, ánh mắt nàng ngưng thần nhìn chăm chú vào thân hung kiếm Long Vương nằm dưới chân núi chấn Kiếm. "Lục đại ca." Hai hàng lệ màu trắng nhạt chảy xuống. "Làm sao có thể như vậy được?" Bóng tím thở dài nhìn Nhược Thủy. Muội có còn nhớ tên ta không? Tử Uyển nhược thủy đáp: Bất kể thế nào, tỷ vẫn là tỷ tỷ của muội. Hóa ra muội vẫn không quên. Trên mặt Tử Uyển lộ ra vẻ dịu dâng hiếm thấy. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, muội đã mở được linh trí chí chân chính dung nhập nhân đạo. Một bước này, muội đã đi trước tỷ, vậy vì sao muội không thể hòa cùng tỷ thành một thể, chúng ta cùng nhau thoát khỏi thiên đạo? Chỉ cần thiên ma hợp nhất, chân chính ngưng kết thân người, lo gì không đạt được sở nguyện. Nhược Thủy lắc lắc đầu, Nhìn bóng dáng từng ở chung sớm tối với mình trong mấy vạn năm qua. Tỷ tỷ không hiểu. Nhân đạo không đơn giản như tỷ nghĩ, nếu không thể thật sự dung nhập vào trong đó, làm sao có thể siêu thoát được? Nhân đạo nằm ngay dưới thiên đạo, không cần phải hóa thân thành người mới có thể sáng tỏ nhân đạo. Nhược thủy ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Nhân đạo là cao thâm khó lường nhất trong ba đạo thiên, nhân, ma. Dung nhập vào nhân đạo là cách tốt nhất để thoát khỏi sự tồn tại của thiên đạo. Vì sao? Tự uyển khẽ cắn đôi môi đỏ mọng lặng lẽ nhìn nhược thủy lúc này đã trở nên vô cùng xa lạ với nàng ánh mắt nhược thủy trầm như nước đứng nhìn hung kiếm long vương chăm chú chậm rãi nói bởi vì thiên đạo vô tình mà nhân đạo hữu tình thiên đạo vô tình nhân đạo hữu tình tự uyển khẽ thì thào nhắc lại tiên thiên ma khí chớp động trong mắt thật vậy sao không sai vậy làm sao đạt được tình cảm của nhân đạo tình cảm của nhân đạo không thể đạt được chỉ có thể cảm thụ nếu vì muốn đạt được mà chiếm hữu vĩnh viễn tỷ cũng không chiếm được sau khi trầm ngâm một lúc lâu, rốt cuộc tự uyển gật gật đầu, ta đã hiểu, ta sẽ làm theo phương pháp này. nhưng trước đó, ta có thể đi cùng với muội trăng. tự uyển ngừng một chút, liếc nhìn núi chấn kiếm, ta có thể giúp muội cứu hắn. được. nhược thủy không hề do dự, gật mạnh đầu, tự uyển cười khổ, lắc lắc đầu. muội đã thay đổi quá nhiều, chẳng những thành tựu một thân pháp tắc thiên đạo, thậm chí còn đạt được cả tình cảm của nhân đạo. e rằng chỉ cần ta truyền cho muội một ít căn nguyên ma đạo. Muội sẽ có thể tự mình đạt tới siêu thoát." Giơ tay vuốt ve núi chấn kiếm 14 màu, Nhược Thủy khẽ nói, "Muội không cầu siêu thoát, muội chỉ muốn Lục Đại Ca còn sống khỏe mạnh, muội muốn chung sống với huynh ấy." Tự Uyển dậm chân một cái, tiến tới gần cúi đầu nhìn Hung Kiếm Long Vương dưới chân núi. Chỉ có điều hiện tại hắn đã đọa nhập ma đạo, ma thần của vực ngoại ma giới đang phóng xuất ma niệm, hắn đang cắn nuốt hấp thu, đã không thể ngăn cản chuyện này, trừ phi muội thật sự muốn hắn chết. Vậy bây giờ phải làm sao? Nhược thủy nhìn chăm chăm tự uyển. Chỉ có thế chờ mà thôi. Mắt tự uyển chợt lóe kỳ quang. Từ khí hạo nhiên chuyển nhập tà khí chân ma hơn nữa thân hắn là nhân tộc, như vậy chính là thân kiếm ba đạo. Tuy rằng rằng hiện tại hắn đọa nhập ma đạo, nhưng đối với hắn chưa chắc không phải là một cơ hội thoát thân. Trên đời này không có mối nhân quả nào là không trọn vẹn, một bữa ăn, ngụm nước trên cuộc đời này, đều do tiền định. Tự uyển hít sâu một hơi, lại nói, trên đời này không có chuyện không làm mà hưởng. Cũng không có cái gọi là kỳ ngộ cơ duyên, hết thảy đều là thiên đạo đã định sẵn từ trước. Nếu muốn siêu thoát, vậy phải nắm chắc cơ hội đến với mình, bất kể đó là kiếp nạn hay đau khổ. Chỉ có hạng người thật sự có được nghị lực lớn lao, mới có thể đạp lên hết thảy, phá rồi lập. Ý của tỷ là, hồn phách hiện tại của hắn không phải được trùng sinh thông qua chân linh thức hải, mà do kẻ cướp kiếm anh của hắn trả lại ba hồn bảy vía. Hơn nữa trong ba hồn bảy vía đã không còn hệ thiên đạo, mà là hồn phách nhân đạo thuần túy. Hơn nữa dường như bản thân hắn tu luyện một loại kiếm nguyên công kỳ dị, làm cho tăng cường sức mạnh nhục thể, luyện thân thành kiếm. Loại kiếm nguyên công này dường như có ẩn chứa đại đạo trong đó, tuy rằng không biết khẩu quyết tâm pháp, nhưng ta có thể nhìn thấy hình bóng của ba đạo trong đó. Hiện tại xem ra đây không phải là trấn áp, mà là chuẩn bị cho hắn một lần luyện thể cải đạo. Ý tỷ muốn nói những tên kiếm tổ, trấn áp lục đại ca là vì muốn giúp huynh ấy sao? Không, tự uyển lắc đầu nói. Đại lục vốn hay biến hóa bất ngờ Lúc trước ta cắn nuốt hồn phách vài tên kiếm hoàng của giới tử hoàng, đã nhìn thấy một số dấu hiệu. Kiếm thần đại lục hiện tại không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. 14 tên kiếm tổ đã gần như là tất cả kiếm tổ của cả kiếm thần. Đại lục hiện tại, muốn bọn chúng đồng lòng trợ giúp lục đại ca của muội siêu thoát thiên đạo ư, dựa vào cái gì bắt chúng làm vậy? Vậy có nghĩa là? Tử uyển trầm ngâm một lát rồi nói. Không nói được, có thể có một người khác, vì một nguyên nhân nào đó, chỉ còn cách chọn phương pháp này. Theo như 14 lực tiểu thế giới chấn áp này, duy trì thời gian ngàn năm không thành vấn đề, e rằng lúc ấy, thiên địa quay ngược lại cũng đã chấm dứt. Rất có khả năng người nọ vì không muốn lục đại ca, của muội bị cuốn vào trong thiên địa quay ngược lại. Nói tới đây, mắt tử Uyển lập tức sáng ngời. Sợ rằng người nọ là một đời tổ tiên của lục đại ca, của muội muốn mượn địa vị đặc thù, của huyền thiên kiếm vực này để bảo tồn lại một tia huyết mạch. Vậy hiện tại chúng ta, chờ, với tốc độ cắn nuốt ma niệm hiện tại của hắn. Trong vòng trăm năm có thể lột xác hoàn thành. Dựa vào nguyên dịch màu tím ở nơi này, sau trăm năm, ngay cả núi chấn kiếm này cũng không thể giam cầm hắn. Đến lúc đó, rốt cuộc hắn đạt tới trình độ thế nào, ta cũng không dám khẳng định. Nhưng có thể khẳng định rằng, cho dù 14 tên kiếm tổ kia muốn chấn áp hắn lần nữa cũng không có khả năng. Cần tới trăm năm sao? Trăm năm đã là rất nhanh. Khi đó, hắn đã vượt qua lần thiên địa quay ngược lại của năm vạn năm này. Thiên địa quay ngược lại là thời mạt, cũng là mới sinh thay vì kéo dài chút hơi tàn, không bằng buông bỏ tất cả liều một phen. Trong trăm năm này, muội có thể vì hắn mà bảo vệ những gì hắn muốn bảo vệ, tỷ sẽ giúp muội một tay. Không. Nhược Thủy lắc lắc đầu. Muội ở lại đây, hay là tỷ đi đi? Dưỡng như hiểu ra chuyện gì, Tự Uyển cười khổ nói, "Muội muội lòng muội quả mềm yếu, trên thế gian này, nếu không muốn chém giết mà có thể đứng vững, tuyệt đối không có khả năng. Chém giết chẳng qua là vì bảo vệ thứ mình cần bảo vệ." Có lẽ người khác sẽ thấy không đúng, nhưng mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, cách nhìn tự nhiên cũng khác nhau, chỉ cần mình làm tốt chuyện của mình là đủ. Chỉ có giết chóc mới có thể khiến cho muội Tự uyển đột ngột ngừng lời, đổi giọng. muội muốn ở lại, vậy cứ việc, tỷ sẽ đi bảo vệ. Nhược thủy không nói gì nữa, khép chỉ thành kiếm, không người hành lễ với tự uyển. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 858, bốn giới hợp nhất. dưới núi giới thần. Cả bọn tông sư kiếm phách đã chờ hết mấy tháng trời. Trong mấy tháng qua, cả núi giới thần thường xuyên chấn động, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Qua một năm sau, mạch đất của núi giới thần mới mở ra trở lại, mấy chục bóng người hiện ra trên không, nhưng chỉ còn lại không tới bốn chục người. Ngay tức khắc, 15 bóng người màu tím lại hiện ra. So với trước kia, 15 bóng người màu tím lúc này có vẻ tách biệt nhau ra, một cỗ áp lực nặng nề đe ép cả không gian. Các vị, cuộc so tài bảng tông sư lần này sẽ được bắt đầu vào 7 ngày sau. Thế nhưng, người xếp hạng 16 đã được chọn xong, chính là kiếm tôn lục thanh của tử Hà Tông, giới Kim Thiên. Lăng Phá Thiên Cao giọng nói, ngay tức khắc, dưới núi giới thần, rất nhiều tông sư kiếm phách lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Thậm chí thần sắc của vài tên kiếm tôn đỉnh phong cũng tỏ ra ngưng trọng, bất quá không ai lên tiếng phản bác. Những tên kiếm tôn đỉnh phong này đã vượt qua được 4 tầng khảo nghiệm. Tiến vào kiếm cốc tử hoàng, tự nhiên đã thấy được núi trấn kiếm 14 màu. Dám hỏi sư thúc tổ, hiện tại kiếm tôn lục thanh đang ở nơi đâu? Đột nhiên ở khu vực của giới tử hoàng, lục hồng lên tiếng hỏi. Lăng phá thiên liếc nhìn lục hồng, đáp. Lục kiếm tôn bị chúng ta trấn áp, ngàn năm sau tự nhiên sẽ xuất thế. Cái gì? Thần sắc bọn liệt sĩ thiên đại biến, ai nấy ngoảnh sang nhìn lôi thiên, nhưng chỉ thấy lôi thiên cười khổ lắc lắc đầu. Làm sao có thể như vậy được? Minh thiên hà kêu lên. Ở ngoài xa, ánh mắt lăng phá thiên khẽ chuyển, nhìn về phía một khoảng không gian. Kế tiếp, xin mời đại trưởng lão kiếm thần sơn độc cô cầu kiếm. ong, gần như không ai phát giác ra, ở khoảng không đối diện bọn lăng phá thiên, hư không mở ra, một lão nhân tóc đen, khoác áo trắng như tuyết hiện ra. Đại trưởng lão kiếm thần sơn độc cô cầu kiếm. Không ít tông sư kiếm phách cảm thấy trần động tâm thần, đạt tới cảnh giới địa vị như bọn họ, có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện trên đại lục. Tuy bảng tông sư có nhiều vị trí, nhưng cũng có rất nhiều tông sư kiếm phách không muốn ra mặt tranh chấp. Tỷ như kiếm thần sơn, ngoại trừ luân hồi kiếm tôn vọng kiếm sinh ra, chưa từng có người nào khác tranh chấp thứ hạng trên bảng tông sư. Dù là vọng kiếm sinh, mọi người cũng tin rằng y chỉ vì muốn rèn luyện kiếm đạo mới tranh mà thôi. Mà vị đại trưởng lão của kiếm thần sơn vừa xuất hiện trước mặt này, chính là một vị kiếm tổ tuyệt thế mà mọi người mười phần e ngại. Kiếm tổ độc cô cầu kiếm. Theo lời đồn. Lão xuất hiện rất sớm, ở vạn năm trước đã có sự xuất hiện của lão. Dù là uy năng to lớn của kiếm thần, e rằng cũng không thể sống quá vạn năm, nhưng lão vẫn dồi dào sức sống, một thân tu vi càng long trời lở đất, ý chí kiếm đạo đã đạt tới đỉnh phong. Lúc này, ánh mắt lão nhìn tới đâu, không ít tông sư kiếm phách phải cúi đầu tránh né. Thần sắc lão vẫn tỏ ra bình tình, không vì phản ứng của các tông sư kiếm phách bên dưới mà sinh ra nữa phần cao ngạo. Lúc này độc cô cầu kiếm lại lướt nhìn các tông sư kiếm phách một vòng Lên tiếng nói. Một năm sau, bốn giới hợp nhất. Rất nhiều tông sư kiếm phách nghe vậy kinh hô thất thanh. Không biết lời này của tiền bối là có ý gì? Một tên tông sư kiếm tôn của giới bạch linh lên tiếng hỏi. Đối với vị đại trưởng lão của kiếm thần sơn này, không người nào dám xưng hô ngang hàng. Và lại tu vi của lão cao tuyệt, vượt xa mọi người, tự nhiên gọi lão là tiền bối. Tựa hồ đã liệu trước phản ứng của mọi người, độc cô cầu kiếm trầm giọng nói. Một năm sau. Bình phong ngăn cách giữa bốn giới sẽ được xóa bỏ. Đến lúc ấy đại lục hỗn chiến, ai lo thân nấy, chỉ cần đạt tới đẳng cấp yêu cầu, tự nhiên có thể đưa tông môn tiến giai. Như vậy là sao, tiền bối có thể nói rõ hơn chăng? Ánh mắt độc cô cầu kiếm tỏ ra ngưng trọng, sau đó trầm giọng nói. Trăm năm sau, thiên địa quay ngược lại. Thiên địa quay ngược lại, tiền bối có ý gì? Độc cô cầu kiếm lại nói. Thiên địa quay ngược lại chính là kiếp số của năm vạn năm lần này. Làm thế nào để bảo vệ lấy thân? Vậy phải trông vào bản lãnh của các ngươi. Tiền bối. Không đợi mọi người hỏi lại. Độc cô cầu kiếm đã biến mất ngay tại chỗ. Các vị lão tổ. Lăng phá thiên than dài. Các vị, xin bảo trọng. Dứt lời. 15 người lăng phá thiên cũng biến mất ngay tại chỗ. Các vị lão tổ. Mọi người kêu lên, nhưng trong không trung đã không còn nghe thấy thanh âm nào khác. Lôi huynh. Thần sắc bốn người liệt si thiên lộ vẻ ngưng trọng, không biết nên nói cái gì. Lôi thiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Đi thôi bảng tông sư đã không còn ý nghĩa. Giọng của Lôi Thiên không cao, nhưng các tông sư kiếm phách tại trường đều nghe rõ. Thần sắc ai nấy tỏ ra phức tạp, từ kiếm tôn cái thế trở xuống, tất cả đều rời đi, dù là kiếm tôn cái thế cũng rời đi không ít. Đến khi bọn Lôi Thiên rời khỏi dưới chân núi giới thần đã không còn tới 30 người. Một tháng sau, tranh tài bảng tông sư kết thúc, xung quanh núi giới thần hàng vạn dặm trở thành bình địa. Một hôm trên núi giới thần, một mảng hư không mở ra, hai bóng người xuất hiện. Đây là một trung niên thân khoác trường bào màu xám bạc, mái tóc màu xám bạc tung bay phất phơ, trên đôi mắt sáng như sao của y gần như không có lông mày. Bất quá y đứng ở đó nhưng lại như không tồn tại trong mảng không gian này. Sau lưng y là một nữ tử tóc bạc. Trên gương mặt diễm lệ của nữ từ này vẫn còn lưu lại vài ngấn lệ, trong tay cầm một cây kiếm địch toát ra khí phong mang màu trắng đục, ánh mắt nhìn trung niên trầm trầm, tựa hồ một chút không rời. Vì sao nàng cứ theo ta như vậy? Lục Nguyên Thư, ngươi nghĩ rằng bỏ mặc ta dễ dâng như vậy sao? Ta không phải là Lục Nguyên Thư, ta là Lục Bất Quy. Trung niên cao mày lạnh lùng nói. Ta mặc kệ, thân hình nữ từ chợt lóe, ngăn trước mặt Trung niên. Ta không cần biết ngươi là Lục Bất Quy hay Lục Thiên Thư, ta chỉ biết ngươi chính là Lục Nguyên Thư. Vì sao? Vì sao ngươi cứ mãi trốn tránh ta? Chẳng lẽ ngươi đã quên những lời nói trước kia rồi sao? Chẳng lẽ từ trước tới nay, ngươi vẫn lừa gạt ta sao? Không sai quả thật ta đã lừa nàng. Lục Thiên Thư xa sầm nét mặt, trầm giọng nói. Chính là vì muốn lấy được tam Sanh thạch tâm của huyền âm tông nàng. Không, ta không tin, ngươi gạt ta, là ngươi gạt ta, có đúng không? Nữ tử đưa tay lay lay vai Lục Thiên Thư. Thì ra là ngươi gạt ta, có đúng không? Nguyên thư, ngươi nói đi. Lục Thiên Thư đẩy tay nữ tử ra, hừ lanh. Ta không gạt nàng, nếu về sau nàng còn quấn lấy ta như vậy, đừng trách kiếm ta vô tình. Ngươi, ánh mắt nữ tử buồn bã vô cùng. Mái đầu dường như giờ phút này bạc thêm một chút. Không cần nói nữa, duyên phận của hai ta đã dứt từ lâu. Đời này, ta là lục bất quy. Dứt lời. Lục thiên thư liếc nhìn nữ tử một cái, sau đó rậm chân một cái, biến mất ngay tay chỗ. Lục bất quy, lục bất quy. Nữ tử khẽ lẩm bẩm, hai dòng huyết lệ trào ra, rơi xuống chân núi dưới thần. Ngay tức khắc, hai gốc linh hoa màu máu sinh ra, cánh hoa màu đỏ máu đón gió phấp phới bề mặt nhiều tia máu chất động, giống như nước mắt rơi. Ông! tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ sau lưng nữ tử tóc bạc hai bóng người hiện ra giữa không trung đó là một nữ tử tuổi chừng 20, chiếc áo màu xanh lục nhạt mỏng manh để lộ đôi chân trần trắng như tuyết ngực nàng ướn ra phía trước làm nhô cao bộ ngực căng tròn hai má trắng như bạch ngọc toát ra một làn hào quang màu vàng nhạt hai mắt long lanh ướt át bên trong như có nước đang lưu chuyển mà bên cạnh nữ tử là một trung niên thân mặc võ y màu trắng trung niên này có gương mặt vô cùng cương nghị mái tóc đen dài sổ tung Trên người có một tầng khí phong măng màu tím vần quanh. Các người là ai? Nữ tử tóc bạc xoay người lại, trên mặt như phủ một làn sương lạnh. Huyền đại ca, huynh thấy nàng. Nữ tử kia chớp chớp hai mắt, trung niên lắc lắc đầu. Đây là quyết định của y, chúng ta không thể ngăn cản. Chỉ trong chớp mắt, làn sương lạnh trên mặt nữ tử tóc bạc tan biến, chỉ còn lại vẻ thất hồn lạc phách. Bất chợt nàng ngửa mặt lên trời thét dài, dung nhan tuyệt mỹ chỉ trong thoáng chốc đã trở nên dữ tợn vô cùng. Lục Nguyên Thư Kiếm quang toát ra hàn khí bao phủ lấy thân, nữ tử tóc bạc hóa thành một đạo kiếm quang kinh người bay đi mất. Huyền đại ca, trung niên áo trắng thở dài, trầm giọng nói, y cũng không vui sướng gì, không vui ư. Nữ tử sửng sốt nhưng dường như lập tức hiếu ra. Huyền đại ca, huynh muốn nói, đúng vậy, y cũng không vui sướng gì, hết sức đáng thương. Trung niên áo trắng than dài, tuy nói người đáng thương cũng có chỗ đáng giận, nhưng kẻ đáng giận cũng có chỗ đáng thương. Y chính là đang lẩn trốn, trốn, nhưng cũng đang bảo vệ nàng. Huyền đại ca, huynh cảm ứng được chuyện gì? Ta cảm nhận được một vùng trời đất này dường như có đại biến, mà đại biến này, dù là với tu vi của ta hiện tại cũng cảm thấy nhiệm thần tối đen như mực, dường như cũng không có đường ra. Nói tới đây, trên mặt trung niên áo trắng cũng lộ vẻ ngưng trọng. Nữ tử khẽ cười, sau đó cầm tay trung niên, dịu dâng nói. Bất kể thế nào, muội cũng đã được chung sống cùng huyền đại ca. Trong mắt nữ tử lộ vẻ ôn nhu đằm thắm, tức khắc nép sắt vào người trung niên. Huyền đại ca, huynh không muốn tới đó xem thử hay sao. Trung niên hít sâu một hơi. Đó là số phận của hắn, chúng ta chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Lúc trước ta cũng không ngờ hiện tại hắn có thể đi tới bước này. Nhưng hắn đã có thể đi tới được bước này, vậy sẽ còn tiếp tục đi tới. Hiện tại chuyện ta có thể làm được, chỉ là vì hắn chăm sóc những gì hắn muốn bảo vệ. Huyền đại ca, chúng ta đi thôi ở đó đã có người bầu bạn cùng hắn một luồng khí phong mang màu tím chợt bùng lên trên người trung niên, bao phủ cả nữ tử vào trong, cả hai lập tức biến mất ngay tại chỗ. trong hư không vô tận, kiếm cốc tử hoàng, núi chấn kiếm 14 màu lúc này, từ chân núi trở lên bị một tầng ma khí màu máu chậm rãi tràn lên. chỉ trong thời gian hơn một năm ngắn ngủi, núi chấn kiếm đã có trăm trượng bị ma khí lan tràn. dưới chân núi trước chính gốc long mang linh thụ có một gian nhà đá, trước gian nhà đá có một nữ tử mặc áo lụa trắng toát đang ngồi ngay ngẩn người ra. Dường như muốn nhìn xuyên qua núi Trần Kiếm trước mặt. Mái tóc nàng xỏa tung trễ này hai gò má mịn màng kẹp giữa hai đầu gối. Cứ ngồi lặng lẽ nhìn như vậy, dường như đã quên mất thời gian vẫn cứ trôi đi. Ở nơi này không có mặt trời lên xuống, chỉ có khí phong mang màu tím đầy trời yên tĩnh không hề có tiếng động. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. chương 859, 50 năm. Hư không lưu chuyển, một năm đã qua. Trên hư không vô tận, một bóng người màu tím đang đứng giữa không trung. Dưới chân là chín tầng cương phong thổi mạnh Trên đầu vạn sao chấp động Vô số tròm sao hạ xuống Dường như bị một sức lực vô hình thu hút Hội tụ về phía bóng người màu tím Mà lúc này đối diện bóng người màu tím Cũng có một bóng người đang lăng không mà đứng So với bóng người màu tím kia Bóng người này đen ngòm như không gian động hư Bất kể là cương phong hay ánh sao vô tận Tất cả đều bị y nuốt chửng. Độc cô đã sắp kết thúc năm vạn năm Người có nắm chắc hay không Bóng người đen ngòm để lộ thân hình đó là một thanh niên tóc tím có thần sắc lạnh lùng đôi mắt sáng ngời của y toát ra ánh sáng tím tràn ngập lực hấp dẫn muốn xé nát tất cả những ánh mắt của người khác bóng người màu tím hư lạnh lúc này cũng để lộ thân hình đây là một trung niên có dung mạo bình thường thân khoác kiếm bào màu tím mày kiếm hai phân đầu cũng đầy tóc tím ở hai bên thái dương buông xuống hai lọn tóc bạc dài tới ngực y đứng đó giống như đã dung nhập vào không gian xung quanh nhìn y chẳng khác một vùng trời đất cho dù y không cố ý nhưng vẫn có một cỗ ý chí không thể ngăn nổi thoát ra bên ngoài làm cho lòng người kinh sợ ta có nắm chắc hay không không cần ngươi quan tâm thời điểm kết thúc năm vạn năm vô cùng quan trọng hai ta đều có nguy cơ phải chết bóng đen cười lạnh sao hả, ngươi sợ ư ta sợ thật nực cười bóng tím hừ lạnh ta sợ gì chứ ngươi sợ bị vượt qua ngươi sợ chết ngươi sợ lúc thiên đạo thật sự thức tỉnh cũng là lúc tất cả trở lại hỗn độn có lẽ ngươi cũng đã biết rõ ràng thiên đạo hiện tại hữu tình trong mắt bóng tím chất động ánh tím giống như sao bảng y trầm y giọng nói thiên đạo chưa chắc có thể thức tỉnh chỉ cần bát thánh không còn đầy đủ thiên đạo sẽ khó lòng thoát khỏi đạo linh trấn áp đến lúc đó lại sẽ có thời gian năm vạn năm nữa sau năm vạn năm lại thêm một kẻ luân hồi năm vạn năm năm này qua năm khác mối nhân quả này ngươi đã kết rất sâu cùng thiên đạo không thể thoát đến một ngày thiên đạo thật sự thức tỉnh đó sẽ là lúc ngươi phải chết thiên đạo vô tình ra tay sẽ không chút khoan dung Bóng đen cười lạnh. Đến lúc đó ta sẽ chống mắt chờ xem, rốt cuộc ngươi có thể tiếp tục duy trì địa vị kiếm thần của mình không? Hương hỏa của vạn nhà cũng không phải dễ thừa nhận như V.A.V. Vậy ngươi bất tất phải nhọc lòng, ngươi chỉ cần lo ma đạo của mình cho tốt là được. Dường như bóng tím không muốn nhiều lời, lập tức xoay người sang nơi khác. Bốn giới hợp nhất, từ đây tới lúc thiên địa quay ngược lại còn có thời gian trăm năm bồi dưỡng. Kiếm ma điện của ngươi cũng phải có hành động, tam thiên hải đảo cũng phải hợp lại thành một. Kiếm ma đại lục tái hiện, đại chiến cũng không xa. Được, nếu đã như vậy, tới lúc đó phải trông vào bản lãnh của mỗi người. Bóng đen quát lớn, ngay tức khắc giống như nước chảy tan ra, biến mất trên chín tầng trời. Ánh mắt bóng tím âm trầm nhìn theo phương hướng bóng đen rời đi, rốt cuộc thở dài một hơi. Ngay tức khắc, trên mặt y bắt đầu bùng lên uy nghiêm vô tận, uy nghiêm này lan tràn khoách tán, xuyên qua hư không vô tận. Trên kiếm thần đại lục, bốn phương thế giới, vô số tông môn, rừng núi sông hồ rất nhiều sinh linh đồng thời cảm nhận được một cỗ uy áp hiện ra trên chín tầng trời, uy nghiêm khó hiểu kia chỉ trong thoáng chốc xâm nhập tận đáy lòng bọn họ. ong, vô số kiếm khí của kiếm giả bốn giới đồng thời run rẩy kêu lên. ngay sau đó, trên không gian bốn giới đồng thời xuất hiện một ảo ảnh khổng lồ. đây là một bóng tín cao mấy vạn trượng đứng lơ lửng giữa không trung, một cỗ khí thế uy nghiêm chấn áp bốn giới. kiếm y manh mông vô tận không có hệ thuộc tính, nhưng khiến cho vô số kiếm giả không nhịn được phải phủ phục trên mặt đất. Kiếm thần đại nhân. Vô số kiếm giả đồng thời cung kính ngâm dài, trên mặt lộ vẻ hết sức tôn kính, cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng quỳ sụp xuống. Bóng dáng khổng lồ kia đứng sững sững giữa không trung, gần như ai ai cũng có thể nhìn thấy. Đôi mắt màu tím thật lớn giống như chăm chú nhìn thẳng vào từng người, tuy rằng ai nấy chỉ nhìn thấy một hư ảnh, những kiếm giả trên toàn bốn giới đều thấy được uy thế thần thông đội trời đạp đất kia, trong năm vạn năm qua lần đầu tiên thể hiện trước mắt tông dân bốn giới. Chỉ trong thoáng chốc, hương khói bay lên nghi ngút trên vô số đài tế. Nguyện lực hương hỏa màu trắng đục ngưng tụ, tất cả hội tụ về phía bóng tím khổng lồ kia. Hỡi các con dân của ta, thanh âm thật lớn truyền ra, chấn động khắp nơi nơi. Trong cùng lúc đó, 9 tầng trời khắp bốn giới bị một luồng sức mạnh to lớn mở toang ra, sao đầy trời hạ xuống. Tuy rằng lúc này là ban ngày, nhưng ánh sao sáng rực vô tận khiến cho mặt trời cũng không thể sánh bằng. Thái dương chân hỏa nóng rực nháy mắt bị áp chế bái kiến kiếm thần vô số kiếm giả cung kính kêu lên sóng âm vô biến từ khắp bốn giới hội tụ không gian chấn động nguyện lực vô biên bùng lên khiến cho bóng tím khổng lồ kia nháy mắt đã ngưng tụ thành thực chất từ hôm nay trở đi bốn giới hợp nhát chúng sinh bình đẳng mỗi người đều có thể nhập kiếm đạo các tông kiếm đạo hãy công bố thiên hạ tông dân trong thiên hạ cùng nhập kiếm đạo cẩn tuân kiếm dụ của kiếm thần thanh âm lại rền vang nhưng lần này chẳng những là kiếm giả các tông trên người vô số tông dân cũng dâng lên nguyện lực hương hỏa vô biên Ông. Một tiếng kiếm ngâm vang lên rất nhỏ, lúc đầu tiếng kiếm ngâm này còn nhỏ yếu, nhưng dây lát đã hóa thành âm thanh long trời lở đất, rất nhiều sinh linh, trong bốn giới phút chốc cảm thấy không gian xung quanh sinh ra biến hóa huyền ảo. Vù. Lúc này, biến hóa của giới thanh phàm là lớn nhất. Trong khoảnh khắc này, rất nhiều kiếm giả chợt cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng, một cỗ nguyên khí thiên địa hùng hậu rót vào không gian xung quanh, lỗ chân lông toàn thân mở ra, nguyên khí kinh người chưa từng cảm giác qua chảy nhanh vào đan điền khí hải rất nhanh nhiều kiếm giả đã đột phá lên thiên vị cao hơn thậm chí có kẻ tu vi còn thấp thừa dịp này chúc cơ thành tựu kiếm giả ở vô số sơn mạch cổ lâm tiếng thú giống ngập trời hóa thành linh áp phát tán ra rất nhiều lôi kiếp đồng thời giáng xuống giờ phút này không ít linh thú cũng thừa đại thế đột phá giai vị bước vào cảnh giới mới hết thảy đều nhờ kiếm thần ban tặng cứ như vậy kéo dài một năm lúc này nguyên khí thiên địa bốn giới mới trở nên cân bằng lúc này ở giới thanh phàm Chỉ cần là địa phương có nguyên khí thiên địa hơi nồng đậm một chút là, có thể nhìn thấy sương mù nguyên khí màu trắng đục, vô số linh thụ linh quả sinh trưởng, rất nhiều linh địa được sinh ra. Tin rằng chỉ cần thời gian không tới 10 năm, giới thanh phàm trước kia sẽ sản sinh ra vô số bảo địa, ngay cả linh dược cũng sinh trưởng khắp nơi rất nhiều. Từ lúc này trở đi, vốn hương hỏa của kiếm thần bởi vì thời gian trở qua mà trở nên sao lãng, nay lại trở nên hương thịnh hẳn lên. Gần như nhà nhà đều lau sạch sẽ bài vị kiếm thần hàng ngày hương khói lượn lở không dứt vô số thanh âm cầu nguyện chấn động tận trời mà trong thời gian một năm qua rất nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn tông sư kiếm phách đều cảm ứng được biến hóa lớn lao theo bọn họ thấy dường như toàn bộ thế giới chư thiên đều hòa hợp thành một thể giữa trời đất bất kể là sức mạnh của lực thiên đạo lực pháp tắc thế thiên địa đều trở nên hùng hậu mênh mông hơn rất nhiều thậm chí trong mắt nhiều tông sư kiếm phách thế giới chư thiên càng thêm viên mãn chấn áp lĩnh vực tiểu thế giới càng lợi hại hơn Không ít lĩnh vực của các tông sư, trong thời gian một năm qua được nén ép lại còn một nửa. Tuy rằng lĩnh vực có rút nhỏ lại, lực lĩnh vực thai ngén trở nên nhỏ đi, nhưng so với trước kia, mức độ ngưng động của lĩnh vực cao hơn nhiều. Nếu trước kia lĩnh vực là sắt thường, như vậy hiện giờ đã trở thành huyền thiết, đã sinh ra biến hóa về chất không thể nghi ngờ. Đồng thời một năm qua đi, các tông trên bốn giới đã nhận được kiếm dụ của kiếm thần điện. Rất nhiều thế lực bắt đầu dục dịch, trong đó động tĩnh lớn nhất là giới thanh phàm. Giới Kim Thiên và giới Bạch Linh trước kia, năm đại tông môn giới tử hoàng không có chút động tĩnh, nhưng cũng không ai dám tới trêu chọc. Mười năm đầu tiên, vô số tông môn thông thường, tông môn cấp thanh phẩm bị diệt, bị các tông môn giới Kim Thiên thôn tính, gom thâu tông dân, lớn mạnh không ngừng. Mà đối mặt với âm mưu thôn tính của giới Bạch Linh, năm đại tông môn giới Kim Thiên cùng Tử Hà tông sát nhập, lấy Tử Lôi tông cầm đầu, di chuyển tới Tử Hà sơn mạch, chiếm lĩnh khu vực sơn mạch Cổ Lâm rộng ba vạn dặm, xưng là Kim Thiên tông. Lúc này, Tử Hà linh đạo, nhất mạch từ trước tới nay vẫn ẩn trong sơn mạch Cổ Lâm cũng chính thức xuất thế, có hơn trăm linh thú bát giai có thể so với tông sư kiếm phách, làm bốn giới khiếp sợ. Tuy rằng Kim Thiên Tông không có kiếm tổ tuyệt thế, nhưng các tông môn của giới Bạch Linh cũng kiêng kỵ, không dám xâm phạm. Lại 10 năm nữa qua đi, một tên kiếm tổ tuyệt thế của Tử Viêm Tông giới Bạch Linh thèm thuồng Tử Hà bảo điện, đích thân giáng lâm. Lần này Kim Thiên có kiếm tổ tuyệt thế xuất hiện, một kiếm chém gãy một cánh tay Từ đó về sau, không ai dám xâm phạm Kim Thiên Tông nữa. Nửa năm sau, kiếm thần Sơn hạ kiếm Dụ Kim Thiên Tông được tăng đẳng cấp, trở thành tông môn cấp Bạch Linh, tông vực lại mở rộng ra phạm vi năm vạn dặm. Rất nhanh, 50 năm đã trôi qua. Từ khi bốn giới hợp nhất đã 50 năm qua đi, các tông môn giới Kim Thiên, giới Thanh Phàm đều mai một. Không tông môn nào may mắn thoát khỏi nếu không trở thành tông môn quy thuộc, cũng bị gồm thâu hợp nhất. Sau 50 năm. Tranh chiến trong bốn giới đã giảm nhiều, rơi vào tình trạng bình yên ngắn ngủi. Lúc này, tông môn của cả bốn giới chỉ còn lại 50, vô số kiếm giả lánh đời xuất thế, tu vi thấp cũng là đại sư cảnh giới kiếm hồn, thậm chí đạt tới kiếm tôn cái thế. Cũng có 5 tên kiếm tổ tuyệt thế xuất hiện, chấn áp vạn dặm, lập riêng một tông. Lúc này đã qua 50 năm, trong bốn giới xuất hiện 21 kiếm tổ tuyệt thế, mà kiếm tôn cái thế cũng đạt tới gần trăm, chia ra giải rác trong 50 tông môn. Trong đó, năm đại tông môn của giới tử hoàng trước kia là nhiều nhất, chiếm tới ba thành kiếm tôn cái thế của toàn bốn giới, chân chính là quái vật khổng lồ, không ai dám chọc. Về phần tông sư kiếm đế đã đạt tới gần 500 người, chính là cường giả đình phong của kiếm thần đại lục hiện tại. Mà giới cảnh giới kiếm phách, tuy rằng đại sư cảnh giới kiếm hồn không phải lúc nào cũng có thể gặp được, nhưng nhờ nguyên khí thiên địa của bốn giới hợp nhất cũng đã gia tăng gấp mấy lần. Ngoại trừ những sự kiện này ra... Còn một đại sự khác chính là linh thú nhất tộc sau khi xuất thế được 10 năm. Thú vực của giới tử hoàng bị phá vỡ, vô số linh thú các loại lan tràn ra khắp nơi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. sáu 860, tranh chấp trong thời loạn. Bên trong linh tộc, hùng mạnh nhất là long tộc và phượng tộc, cũng không phải là nhờ cường giả tuyệt thế bát giai trở lên, mà là nhờ vào số lượng đông đảo đến kinh người. ngày mà thú vực vỡ nát. Linh tộc dốc hết trọn ổ chạy ra, chân long bát giai xuất thế chừng trăm con, long vương cửu giai cũng có chừng mười con, mà phượng tộc cũng không kém chút nào. Phượng tộc vốn chia làm hai đại tộc quần là phượng và hoàng, cường giả bát giai trở lên của mỗi đại tộc quần này tuy rằng không nhiều bằng long tộc, nhưng hợp nhất lại thì nhiều hơn. Ngoại trừ long tộc và phượng tộc ra, đám linh thú không thua gì hai tộc trên như tam mục bạch hổ, tam túc kim ô, kim sĩ sí đại bằng, kim giác lôi thú, tuy rằng số lượng ít hơn. Không hình thành tộc quần, nhưng không có con nào không phải là cường giả. Ngoài ra, linh thú ngũ dai trở lên nhiều không kể xiết, lên tới vài ngàn. Kiếm thần đại lục lúc này chân chính tiến vào thời loạn, sự yên tĩnh của năm vạn năm qua coi như phá vỡ, ước muốn chém giết đè nên trong 5 vạn năm qua lập tức dâng trào. Trong lúc nhất thời, tôn chỉ cường giả vi tôn ăn sâu vào lòng người, tông dân trên đại lục không ai không tu luyện kiếm đạo. Đừng nói trẻ nhỏ mới sinh, chỉ cần 3 tuổi trở lên đã có không ít luyện tập kiếm pháp nền tảng. Tẩy căn luyện cốt. Đến 6, 7 tuổi, lúc kinh mạch bắt đầu trưởng thành, lập tức bắt đầu tu luyện kiếm nguyên công. Mà hàng loạt đại tông môn cũng đem kiếm nguyên công nhân, giai đủ các thuộc tính ngũ hành phổ biến toàn tông. Về phần kiếm nguyên còng địa giai trở lên vẫn giữ trong nội tông, chỉ có đệ tử nội tông mới có thể tu luyện. Trong lúc nhất thời, số lượng kiếm giả trong bốn giới tăng vọt, phong trào kiếm đạo đại năm 50 đại tông mòn, mỗi một tông môn có hàng chục vạn tông dân. 50 năm qua, hàng chục vạn tông dân gần như ai ai cũng tập kiếm, số chân chính trúc cơ tụng nguyên, bước vào kiếm giả tuy rằng cũng không nhiều, nhưng cũng có tới vài trăm vạn. Hiện tại trong 50 đại tông môn của kiếm thần đại lục, ngoại trừ năm đại tông môn cấp tử hoàng gia, 45 tông còn lại đều là tông môn cấp bạch linh. Dù là sinh tử môn trước kia, hiện tại cũng là một trong 50 đại tông môn. Mà kiếm thần sơn đối với tình trạng giết chóc của sinh tử, môn vẫn không giải quyết được gì. Kim Thiên Tông Năm đại tông môn của giới kim thiên trước kia, tử lôi tông, huyền dương tông, hạo nhiên tông, thiên hà tông, băng phách môn đều rời tông môn tới tử hà sơn mạch. Sau khi linh đạo nhất mạch của tử hà tông xuất thế, bèn chính thức quy nhập tử hà tông. Chỉ có điều lúc đầu theo ý của năm tông cho nên lấy tên là kim thiên tông. Mà những tông môn còn lại của giới kim thiên trước kia đều bị thôn tính hết, nếu không bị thôn tính cũng trở thành tông môn quy thuộc, sống kiếp sống nhờ. Hiện tại Kim Thiên Tông chiếm tông vực rộng 10 vạn dặm, có hơn 3.000 ngọn núi, trong đó ngoại phong có không tới 2.000, phong chủ đều là kiếm chủ chuẩn đại sư, không phân biệt thế lực gia tộc nội tông hay ngoại tông, cứ cường giả vi tôn. Mà Nguyên Phong xếp trên ngoại phong có gần ngàn ngọn núi, phong chủ đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn. Một khi Tu Vi Phong chủ đạt tới kiếm hoàng, Nguyên Phong tự động tiến giai thành chủ phong. Mà chủ phong, hiện tại Kim Thiên Tông có gần 200 ngọn, gần 2.000 ngọn ngoại phong tông môn cấp cho kiếm nguyên công địa giai kiếm pháp tinh thâm hạ phẩm gần ngàn ngọn nguyên phong tông môn cấp cho kiếm nguyên công thiên giai kiếm pháp tinh thâm trung phẩm gần hai trăm ngọn chủ phong cấp cho kiếm nguyên công thiên giai kiếm pháp tinh thâm thượng phẩm ngoại trừ ba tầng phong này ra lấy từ hà sơn mạch trước kia làm trung tâm rất nhiều linh thú dùng lực linh vực sửa đổi mạch đất làm ra sáu ngọn kiếm phong vạn trượng sáu ngọn kiếm phong vạn trượng này chính là sáu mạch của kim thiên Tông hiện tại được hình thành từ sáu tông lúc trước, kiếm giả sáu mạch lấy tử hà kiếm phong cầm đầu. Đại điện của tông môn cũng giữ nguyên tên là đại điện tử hà kim thiên tông hiện tại. Kiếm đạo nhất mạch có tứ tôn thập đế. Tứ tôn là tốn lôi kiếm tôn lôi thiên, phong lôi kiếm tôn triệu thiên diệp, cương phong kiếm tôn nhất thanh thiên, ngũ hành kiếm tôn lạc tâm vũ. Thập đế là liệt hỏa kiếm đế đoạn thanh vân, huyền băng kiếm đế diệp cô hàn, tốn phong kiếm đế dư cẩm hóa, băng phách kiếm đế lạc băng y. Huyền Dương Kiếm Đế Liệt Sĩ Thiên, Thiên Hà Kiếm Đế Minh Thiên Hà, Hạo Nhiên Kiếm Đế Nhất Bích Tâm, Thiên Lôi Kiếm Đế Tử Thiên Lôi, Tử Dương Kiếm Đế Lạc Tử Dương, Vĩnh Sinh Kiếm Đế Mộc Thanh Nguyên. Trong tứ tôn thập đế này đã có 8 người thuộc tử Hà Tông lúc trước, cho nên tử Hà Kiếm Phong Nhất Mạch mới đứng đầu trong Kim Thiên Tông hiện tại. Ngoài ra trong số gần 200 kiếm hoàng của Kim Thiên Tông, bởi vì lúc trước nội tình tử Hà Tông yếu ớt, cho nên chỉ có 20 kiếm hoàng trong số này. Nhưng 20 người này đã chiếm một nửa trong số 10 kiếm hoàng hạng đầu, là Chân Long kiếm hoàng Hoàng Linh Nhi, Địa Hỏa kiếm hoàng Vu Phi, Tử Dương kiếm hoàng Tần Thiên Lý. Ngoài ra còn hai kiếm hoàng mới xuất hiện là Liệt Diễm kiếm hoàng Lục Hỏa, Bích Thủy kiếm hoàng Lục Thủy, hai người chính là huynh muội nghe đồn cả hai cùng Chân Long kiếm hoàng Hoàng Linh Nhi, cùng là đồ đệ của hộ tông kiếm tôn Lục Thanh. Lời đồn về hộ tông kiếm tôn Lục Thanh ở Kim Thiên Tông thôi thì vô số, khoan nói hiện giờ đang xếp thứ 16 trên bảng tông sư đại lục còn là kiếm tôn cái thế mà cả đại lục đều biết tiếng. Lại có lời đồn hộ tông kiếm tôn Lục Thanh đã bị 14 đại kiếm tổ trấn áp ở Huyền Thiên kiếm vực. Hiện tại trên kiếm thần đại lục, có ai có thể làm cho 14 đại kiếm tổ phải liên thủ trấn áp? Chỉ có kiếm tôn cái thế Lục Thanh của Kim Thiên Tông mà thôi. Về phần vị kiếm tổ tuyệt thế từng xuất hiện ở Kim Thiên Tông, vì hiện thân chỉ có một lần vào trận chiến lúc trước cùng kiếm tổ tuyệt thế của Tử Viêm Tông, sau đó không thấy xuất hiện nữa, cho nên thanh danh trong tông môn kém xa Lục Thanh. Mà tử hà thất kết nghĩa, kim thiên thất kiếm phách đã danh chấn kim thiên tông, thậm chí đã trở thành giai thoại trên kiếm thần đại lục hiện tại. Nghe đồn hiện tại dưới chân tử hà kiếm phong, đệ nhất gia tộc của kim thiên tông là lục gia vẫn còn lưu lại triều dương hiên, nơi năm xưa bảy người từng kết nghĩa. Hàng ngày có vô số kiếm giả từ khắp kim thiên tông tiến tới chiêm ngưỡng. 50 năm đủ xảy ra vô số biến hóa. Đừng nói đã qua 50 năm, dù là lúc đầu bốn giới mới vừa hợp nhất, cường giả đã xuất hiện lấp lóp, kiếm ý ngập trời. Đầu năm thứ 15 sau khi hợp nhất bốn giới, Luân hồi kiếm tôn vọng kiếm sinh của Kiếm Thần Sơn chém chết liệt dương kiếm tôn xếp hạng 43 trên bảng tông sư, máu tuôn ba vạn dặm, tiến nhập luân hồi. Giữa năm thứ 19, kiếm tổ Tuyệt Thế Lăng Phá Thiên của Lăng Tiêu Tông ước chiến cùng kiếm tổ Tuyệt Thế Hàn Thiên của Huyền Âm Tông. Trận ấy Huyền Âm kiếm đồ là một trong 10 đại trận đồ hoàng gia hiện thế, chấn áp Lăng Phá Thiên trong ba năm, khiến cho kiếm bảo hoàng giai thiên đạo truy xuất hiện, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Vì vậy hai tông chính thức trở thành địch, không còn lui tới. Sau đó, đầu năm thứ 27, Long tộc chấn áp tộc của Tam Mục Bạch Hổ, giết mười mấy Tam Mục Bạch Hổ bát giai, chấn áp một Tam Mục Bạch Hổ vương cửu giai vào long mộ của vực tộc Long tộc. Hàng vạn dặm đất đai trở thành bình địa, tuy rằng có tông sư kiếm phách bảo vệ, nhưng vẫn làm chết mấy trăm vạn tông dân. Đồng thời, đầu năm thứ 36, Thiên Linh tộc nhất mạch trên đại lục công cáo toàn đại lục. Thiên Linh tộc khai sơn truyền đạo, hy vọng võ đạo truyền thừa được kéo dài chỉ có điều kiếm đạo nhất mạch đã xâm nhập lòng người gần như không ai hưởng ứng ngược lại chuốc họa diệt tộc đến khi nhân tài thiên linh tộc là viêm thiên lạc xuất quan dùng võ phách chân thân chấn áp vài tên kiếm tôn cái thế vào trong động cử viêm nhờ vậy danh chấn đại lục đầu năm thứ 46, thiếu môn chủ sinh tử môn là thạch hàn chấn áp kiếm tôn cái thế của linh kiếm tông ở biên giới của giới tử hoàng trước kia khiến cho hai tông xung đột cho tới nay vẫn còn giết chóc không thôi sau khi bốn giới hợp nhất năm năm ở kim thiên tông Trên đỉnh tử hà kiếm phong, sáu bóng người đứng giữa không chung. So với 50 năm trước, sáu bóng người này vẫn còn trẻ như xưa, chỉ có điều trên mặt sáu người không còn vẻ non nớt ngày nào, chỉ thấy thoát ra khí thế uy nghiêm trầm ổn. 51 năm rồi. Đúng vậy, đã qua 51 năm, nếu như lời vị kia nói là sự thật, vậy còn 49 năm. Đoạn thanh vân khoác trường bào màu đỏ, tay áo phát phơ, hiện tại y không còn bộ dáng tung tăng không kềm được như trước, chỉ có uy nghiêm, trầm ổn xâm nhập sâu tận xương tủy. Dư cập hóa lít nhìn đoạn thanh vân, thở dài. Thanh vân, đệ thật sự đã thay đổi. Thay đổi ư? Đoạn thanh vân lắc lắc đầu, gương mặt cương nghị lộ vẻ bất đắc dĩ. Người ta sẽ thay đổi chỉ có điều nhanh chậm mà thôi. Y ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Đúng rồi, lục gia trăng hiện tại ra sao, can lương thế nào rồi? Vừa nghe đoạn thanh vân nhắc, trong mắt năm người còn lại đầu lộ vẻ không đành lòng. Dù rằng hiện tại bọn họ đã leo lên địa vị rất cao, nhưng cũng còn những chuyện không thể nào buông bỏ được. 51 năm, hiện giờ tính ra thất đệ cũng đã 83 tuổi. Đúng vậy, can nương cũng đã hơn trăm tuổi. 51 năm qua, can nương không hề gặp lại thất đệ. Tất cả cũng tại 15 lão khốn kia, đáng tiếc hiện tại chúng ta vẫn không làm gì được bọn chúng. Giọng đoạn thanh vân tỏ vẻ lạnh lùng. Lúc trước nếu không nhờ có tử cô nương, tử viêm lão quỷ kia đã đoạt đi tử hà bảo điện của chúng ta rồi. Hiện tại Kim Thiên Tông ta cơ nghiệp khổng lồ, rất nhiều chuyện đã không còn là bí mật. Từ hà bảo điện quan hệ tới nền tảng Kim Thiên Tông ta, tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất. Lạc tâm vũ gật gật đầu. Hiện tại luân hồi kiếm bảo chỉ có kiếm thần sơn mới có thể luyện chế. Ngoài ra, năm đại tông môn cấp tử hoàng, mỗi tông cũng có một cái, còn lại cũng chỉ có mỗi Kim Thiên Tông ta. Cũng không trách bọn lão khốn kia thèm muốn, muốn cấp lấy trí bảo Kim Thiên Tông ta, nhưng cũng phải trả giá bằng cái chết. Thái độ lạc tâm vũ lạnh như băng, hiện giờ y đã là trưởng tông Kim Thiên Tông, một thân đại thế ngưng tụ ngôn xuất pháp tùy, khí thế uy nghiêm vô tận toát ra. Tuy không dám nói là đệ nhất tông sư của Kim Thiên Tông, nhưng cũng không kém mấy. Lúc này sâu trong hư không vô tận. Huyền Thiên Kiếm vực, bên trong kiếm cốc tử hoàng, núi Trấn Kiếm Vạn Trượng đã có hơn phân nửa hóa thành màu tím đỏ. Ngoại trừ ma khí màu đỏ máu lúc đầu, sau này Tiên Thiên Ma Khí từ trên không ráng xuống, rót vào thân núi. Chỉ qua 51 năm ngắn ngủi, đã có 6 phần thân núi Trấn Kiếm đã bị Tiên Thiên Ma Khí nhuộm dần dưới chân núi chấn kiếm toàn thân hung kiếm long vương vạn trượng toát ra ma khí kinh người ma khí bốc lên ngập trời thế nhưng nguyên dịch màu tím dưới đất so với 51 năm trước không ngờ đã giảm xuống gần phân nửa phải biết rằng kiếm cốc từ hoàng rộng lớn khôn cùng tuy rằng nguyên dịch màu tím chỉ cao một trượng nhưng trên diện tích mặt đất hàng chục vạn dặm tất cả có bao nhiêu không thể nào tính nổi nhưng dù là như vậy 51 năm qua đi cũng đã bị hung kiếm long vương nuốt gần một nửa bên cạnh núi trấn kiếm Chín gốc Long Mang Linh Thụ đã cao trăm trượng, toàn thân màu vàng tím. Long Mang Linh quả tỏa ra mùi hương thơm ngát bốn phía xung quanh, đã kết trái tới lần thứ 52. Lúc này một nữ tử áo trắng đang đứng tựa thân cây, ánh mắt dịu dàng nhìn Hung Kiếm Long Vương cuồn cuộn ma khí rất lâu không rời. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio truyện. Chương 861, tâm nguyện của Tử Uyển. Cuối đại lục, trên Kiếm Thần Sơn. Kiếm Thần Sơn đứng sững sững giữa một vùng trời đất chấn áp phạm vi vạn dạng mặt đất thông thiên kiếm nhai cao 9 vạn trượng giống như một thanh cự kiếm chọc trời xuyên qua chín tầng mây ánh sao chói rực bao phủ toàn bộ đỉnh nhai trên đỉnh nhai có hàng ngàn kiếm bi bia đứng lặng mỗi một kiếm bi giống như một khối bạch ngọc trong suốt toát ra ánh ngọc mênh mang ở nơi này thường xuyên có tiếng kiếm ngâm vang lên cả đỉnh nhai đều bị bao phủ bởi kiếm ý vô cùng tuy rằng đây không phải là kiếm chủng nhưng số kiếm bi này ký thác vô số lạc ấn của kiếm giả Kiếm y mênh mông bày ra hết không giữ lại chút nào. Trên bờ kiếm nhai một thiếu niên khoác bào xanh đang đứng đó, bên người y còn có một trung niên áo tím. Cả hai người đều không nói, thần sắc thiếu niên tỏ ra điểm tĩnh, thân hình bất động, lại toát ra khí tức tăng thương vô kề. Trung niên đứng thẳng, uy nghiêm vô biến tuy không cố ý toát dạ nhưng vẫn chấn áp hư không. Dưới chân hai người là chín tầng cương phong, trên thông thiên kiếm nhai cao chín vạn trượng này, có thể nhìn thấy tầng cương phong thứ 9. Cương phong màu trắng đục tinh thuần không chút tì vết giống, như mây mù lơ lửng trên chín tầng trời. Thời gian không còn nhiều nữa. Giọng điệu thiếu niên tỏ ra bình thản, nhưng sắc mặt lại ngưng trọng. Quả thật chúng ta đã không còn thời gian. Trung niên áo tím nói ngừng một chút, sau đó nói ti Vì sao lúc trước không cho ta ra tay? Đó là biến số. Bất cứ ý đồ thoát ly thiên đạo nào cũng là biến số, mà biến số. Thiên đạo khó dung, chúng ta cũng nắm chắc hơn một phần. Chẳng lẽ không sợ biến số này trưởng thành sao? Thiếu niên thở dài xoay người sang phía khác, nhìn kiếm bi đầy dưới đất, lên tiếng nói. Giống như những kiếm bi ở nơi này, không ít người đã ngã xuống, trên đời này, không ai là không chết. Nếu là biến sổ, vậy cũng giống như thần kiếm hai lưỡi, có thể hại người hại mình. Nhưng chỉ cần có được một đường sinh cơ, vậy không còn gì tốt hơn. Hai lần năm vạn năm qua, ngủ say đã mười vạn năm. Lần này đây, không ai có thể ngăn cản. Ngài cũng không được sao. Trung niên áo tím trầm giọng hỏi. Thiếu niên lắc lắc đầu. Nói tới cùng ta chỉ thế thiên hành đạo, chứ không phải là thiên. Ta đã hiểu. Trung niên áo tím gật gật đầu. Còn 49 năm nữa, bình phong đại lục sẽ vỡ nát. ma thần trên đại lục hợp nhất. Đạo bất đồng áp sẽ có tranh chấp, nhưng đến lúc đó thiên đạo cũng đã thật sự viên mãn. Đạo ma tái tụ, thiên đạo đầu thai chuyển thế. Cho nên hiện tại chúng ta cần làm hai chuyện. Thiếu niên tỏ vẻ trầm tư. Thứ nhất, 49 năm sau. Thiên đạo chuyển sinh, chỉ cần tìm được thân chuyển thế của y, ta có thể phong ấn lại. Nếu như người này ẩn trong chư thiên, dù là ta cũng không thể bắt y, chỉ có thể chờ y xuất hiện. Ngoài ra đám người kia cũng là một mối phiền phức. 49 năm sau, phải xem thủ đoạn của ngươi rồi. Còn có quỷ giới kia, đạo hồn phách chỉ thẳng bản nguyên 18 tầng địa ngục, cũng cần có người quấy nhiễu gây loạn. Chuyện này cũng giao cho ngươi. Trung niên áo tím không nói gì, chỉ gật gật đầu, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Vạn thế dài đằng đẵng, rốt cuộc là cầu tìm cái gì? Trên Thông Thiên kiếm nhai lời của thiếu niên chuyển đi rất xa, mấy ngàn kiếm bi đồng thời cất tiếng kêu run rẩy, dường như cảm ứng được chuyện gì. Nhìn vô số kiếm bi trước mặt, ngọc quang lưu chuyển trong mắt thiếu niên. Dù cho các ngươi biết được thì đã sao? Dưới Thiên Đạo, rốt cuộc các ngươi chỉ là con kiến mà thôi. Năm thứ 80 sau khi bốn giới hợp nhất, ở thành Tử Hà, Kim Thiên Tông. Thành Tử Hà rộng 50 dặm, tường thành cao 500 trượng toàn bộ là do đá tảng xây nên. Trên cửa thành bằng đồng đỏ, ba chữ thành tử hà toát ra uy nghiêm vô tận. Ở cửa thành, hai mươi tên thành vệ chia ra hai bên đứng đối diện, giám sát kẻ ra người vào. Thành tử hà là một trong sáu đại thành của Kim Thiên Tông, dù là hai đội thành vệ này cũng có tu vi kiếm khách, đội trưởng đạt tới kiếm sư. Đây là vì thành tử hà, nếu ở thành khác, thành vệ tối đa cũng chỉ là kiếm giả. Tiếng người ồn áo huyên náo, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, tông dân ra vào thành đã đạt tới vài vạn. Nghe nói 50 tông môn trên đại lục sắp sửa hội tụ về Kiếm Thần Sơn, tổ chức lần đại hội luận kiếm đầu tiên trên đại lục. Ta biết rồi nghe nói đại hội, luận kiếm này là vì khảo nghiệm tu vi một đời các kiếm giả tuổi trẻ của các tông. Người tham gia phải dưới 30 tuổi, các tông xuất ra phần thưởng hết sức kinh người. Nghe đồn sẽ có linh dược vạn năm trợ giúp kiếm chủ tiến thẳng lên kiếm vương, vô cùng quý giá. Cho nên hai phong trong tông môn đã bắt đầu chọn lọc, bất kể là ngoại phong, nguyên phong hay chủ phong, thần phong Ngoại phong cần xếp trong 10 hạng đầu, nguyên phong cần 20 hạng đầu, chủ phong cần 50 hạng đầu, mà thần phong chúng ta thì chỉ cần nằm trong trăm hạng đầu. Trận chiến cuối cùng ở luận kiếm, cốc sẽ chọn ra 10 đại cao thủ hiện tại của kim thiên tông ta, đi theo các trưởng bối trong tông tới kiếm thần sơn tham gia đại hội luận kiếm. Ha ha, theo ta thấy, tu vi của bố huynh e rằng có thể tiến vào trăm hạng đầu không khó. Thành huynh cũng vậy thôi. Trước cửa thành, hai thanh niên cười to, giắt tay nhau tiến vào trong thành. Trong mắt đám thành vệ lộ vẻ cảm thán. Mấy ngày nay, sau khi có kiếm dụ từ từ hà phong truyền xuống, tất cả kiếm giả các phong đều động. Trong lúc nhất thời, kiếm phong đại thịnh, gần như đạt tới đỉnh phong. Đại hội luận kiếm bao gồm cả kiếm thần đại lục. Nếu có thể đạt được thứ hạng trong đại hội luận kiếm lần này, át uy danh sẽ lan truyền trên toàn đại lục. Đối với những người trẻ tuổi, không còn chuyện gì hấp dẫn hơn. Công thành danh toại chính tại phen này. Phía sau sáu ngọn thần phong, trong cốc thú linh bên hồ một nữ tử áo đỏ dung nhan diễm lệ đang đứng yên trên bờ hồ hai mắt ngưng thần nhìn chăm chú mặt hồ không chút gợn sóng dường như muốn nhìn thấu toàn bộ hồ trước mặt nhưng tức khắc nàng bất đắc dĩ phát hiện ra hồ nước trong xanh này chỉ cần thoáng lướt qua là nhìn thấu đáy không có gì bí ẩn bõm một viên đá rơi xuống hồ làm bọt nước văng tung tóe sóng gợn lăn lăn khuếch tán ra cũng đồng thời cắt đứt dòng suy nghĩ của nữ tử nữ tử ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười đôi môi đỏ mọng bật thốt Tử Tỷ Tỷ lại trêu đùa muội rồi. Ha ha, một giọng cười thánh thót như chuông bạc vang lên, trước mặt nữ tử lập tức hiện ra một bóng người màu tím uyển chuyển, thân hình đầy đặn hấp dẫn mê hồn, dù là nữ tử áo đỏ cũng phải lộ ra vài phần si mê, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Sao hả? Đang nhớ tới tiểu tử kia chứ gì? Đôi mắt tự uyển đảo tròn, cười trêu chọc. Liệt Diễm đỏ bừng mặt vội vàng quay sang hướng khác. Tử Tỷ Tỷ lại giễu muội nữa, muội chỉ đang ngắm mặt Hồ Tĩnh Tâm mà thôi không nghĩ đến chuyện gì khác. Ủa, thật vậy sao? Tự uyển chắp hai tay sau lưng, bước ra một bước đã tới trước mặt liệt diễm. Sao ta cảm giác như tâm thần của muội đang dao động, nếu là ngắm mặt Hồ tĩnh tâm, vì sao tâm thần lại không bình tĩnh? Chuyện này, sao hả, còn không thừa nhận? Tự uyển mĩnh cười duyên dáng. Sắc mặt liệt diễm càng đỏ hơn trước, trong mắt nàng lộ nét thẹn thùng vô hạn, khiến cho một tên đại hán vừa hạ xuống sơn cốc nhìn đến ngẩn ngơ, trợn mắt há mồm, xích hổ, vẻ lạnh lùng hiện lên trong mắt. Liệt Diễm đang định quay người, chợt nghe một làn quái phong nổi lên sau lưng. Lúc nàng nhìn lại, sau lưng đã không còn bóng dáng đại hán kia, chỉ để lại một cái hố rộng vài trượng, sâu một trượng. Đáng ghét! Liệt Diễm nghiến răng nghiến lợi, oán hận chừng mắt nhìn vào khoảng không. Thấy bộ dạng của Liệt Diễm, trong mắt Tử Uyển rốt cuộc lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là thất tình lục dục của nhân đạo ư? Nó có cảm giác thế nào vậy? Liệt Diễm sửng sốt nhìn Tử Uyển khẽ hỏi. Tỷ tỷ chưa từng trải qua sao? Tử Uyển lắc lắc đầu. Chưa, lúc trước ta chỉ biết rằng hợp nhất ba đạo thiên nhân ma, sẽ có thể siêu thoát thiên đạo. Nhưng sau khi ta cắn nuốt đạo, ma hai đạo, lại phát hiện ra nhân đạo mà mình đạt được, thật ra không phải là nhân đạo chân chính. Không phải là nhân đạo chân chính. Không sai. Tử uyển gật đầu. Đây cũng là nguyên nhân ta tới đây. Trong mấy chục năm qua, ta thấy rất nhiều chuyện sinh tử luân hồi buồn vui tan họp. Những tông dân, hoặc thậm chí là kiếm giả bình thường, trong cuộc đời ngắn ngủi của bọn họ. Ta lại không hiểu vì sao bọn họ sống như vậy. Chẳng lẽ trong thời gian ngắn ngủi mấy chục năm, họ cứ sống như vậy sao? Nói xong, vẻ mờ mịt trên mặt tự uyển càng tăng lên. Tình là cái gì, dục là cái gì? Theo ý ta, nó chính là vách tưởng tâm ma làm trở ngại kiếm đạo, nhưng chúng lại tạo thành nhân đạo. Làm sao ta cắn nuốt, làm sao siêu thoát? Siêu thoát? Thần sắc liệt diễm tỏ ra ngưng trọng. Thân tại thế giới thiên đạo này, tỷ tỷ lại muốn siêu thoát, đâu phải dễ dàng như vậy được. Tự uyển thở dài nếu là đơn giản vậy thiên đạo có tác dụng gì ta muốn siêu thoát để làm gì ta chỉ cầu trong một vùng trời đất này không có thứ gì có thể làm chủ vận mệnh của ta ta chỉ cầu trong một vùng trời đất này không có thứ gì có thể làm chủ vận mệnh của ta liệt diễm thì thảo nhắc lại bỗng nhiên hai mắt sáng ngời có lẽ muội có biện pháp giúp tỷ tỷ sao hai mắt tự uyển cũng sáng ngời muội muội có biện pháp gì vậy liệt diễm trầm ngâm một lát sau đó ngẩng đầu nghiêm trang nhìn tự uyển Không cầm lên thì làm sao bỏ xuống. Chỉ có chân chính dung nhập mới có thể thoát ra. Ý của muội là. Không sai, chỉ có tỉ tỉ chân chính dung nhập trong đó. Mới có thể tìm được căn nguyên tồn tại. Dung nhập trong đó. Tự uyển trầm ngâm thì thào. Trong nhân tộc có một câu. Liệt diễm lại nói. Đây là muội nhìn thấy ở lục gia trang. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Mắt tự uyển lập tức dạng người. Ngay tức khắc khép chỉ thành kiếm. Nghiêng mình thi lễ với liệt diễm. Nếu ngày sau tỷ có điều thành tựu, ắt không quên đại ân của mỗi hôm nay. Dứt lời, tự uyển quay sang hướng khác, mặt nàng lại nở nụ cười hấp dẫn lòng người. Nhân tình thế thái ta sẽ đi nếm trải một phen. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 862, Đại lục luận kiếm thượng. Bốn giới hợp nhất, năm thứ 81. Trong năm này, tiếng kiếm ngâm trong kim thiên tông vang lên không ngớt. Luận kiếm cốc luận kiếm cả một năm trời. Rốt cuộc đã dễ dàng chọn ra 10 đại cao thủ trẻ tuổi năm nay. Ngoại trừ 6 đại thần phong chiếm 7 người, chủ phong cũng có được hai người. Ngoài ra trong tán tu tông môn, cũng có được một tên kiếm hoàng trẻ tuổi. Y tu luyện kiếm khí phong lôi, ngoại trừ tử hà kiếm phong cùng tử lôi kiếm phong. Trong số tán tu cũng có một tên kiếm hoàng có thể tiếp dẫn phong lôi nhị khí, càng kích phát hào khí của vô số cường giả kiếm giả. Chỉ sau một năm ngắn ngủi, số lượng kiếm giả trúc cơ trong toàn kim thiên tông gần như tăng hơn hai thành. Trong điện tử hà trên tử hà kiếm phong, một tầng khí phong mang màu vàng tinh thuần lưu chuyển trên thân điện, lúc này trước đại điện có 14 bóng người đứng lặng giống như 14 thanh thần kiếm tuyệt thế. Lạc Tâm Vũ quét mắt nhìn người thanh niên trẻ trước mặt, ánh mắt y lộ vẻ khen ngợi, nhìn 13 người bên cạnh mình, lên tiếng nói: "Lần này là lần luận kiếm đầu tiên trên đại lục." Dứt lời, Lạc Tâm Vũ ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, lúc trước bọn họ cũng từng đi ra từ luận kiếm cốc như vậy. Tựa hồ đã nhận ra tâm ý Lạc Tâm Vũ, Sắc mặt năm người Đoạn Thanh Vân khẽ biến, nhưng không lâu sau đã khôi phục lại. Lạc Tâm Vũ lại trầm giọng nói: "Bốn giới hợp nhất đã 81 năm, Kim Thiên Tông ta có thể tồn tại cho tới bây giờ, là nhờ rất nhiều kiếm giả tiền bối cùng nhau nỗ lực. Ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, muốn dương danh đại lục, phải nhớ kỹ một điều, chính là các ngươi là đệ tử Kim Thiên Tông ta, lấy bảo vệ tông môn làm nhiệm vụ của mình, dù phải dùng tính mạng mình để chu toàn, cũng phải bảo vệ uy nghiêm của tông môn." "Xin tông chủ yên tâm." gần như cùng lúc người thanh niên lên tiếng nói thấy người thanh niên trước mặt đều đạt tới cấp kiếm hoàng lôi thiên cất lời cảm thán đại lục ngày nay là của đám thanh niên bọn chúng nhớ năm xưa khi còn bằng tuổi chúng tu vi của bản tôn chỉ là kiếm vương mà thôi làm sao dám nghĩ tới bọn chúng có thể thành tựu kiếm hoàng như vậy lôi thiên vừa cảm thán mọi người ai nấy đều đắm chìm trong hồi ức lúc đầu năm tông mới vừa hợp nhất làm sao dám tưởng tượng sẽ có thành tựu như ngày nay mà hôm nay kim thiên Tông bọn họ đã là tông môn cấp Bạch Linh có được tông vực rộng 10 vạn dặm, hơn 3.000 ngọn núi lớn. Đệ tử tông môn đạt hàng chục vạn, chưa nói đến trong tông cường giả như mây. Chỉ riêng tông sư kiếm phách của kiếm đạo Nhất Mạch đã có 14 người, trong đó có bốn kiếm tôn cái thế. Mà Linh đạo Nhất Mạch càng thêm hưng thịnh, hung thú bát giai có tới hơn trăm con, trong đó có 34 hung thú bát giai đỉnh phong. Uy năng cơ hồ không kém kiếm tôn cái thế. Thực lực như vậy, ngoại trừ năm đại tông môn cấp tử hoàng chỉ có một số ít tông môn cấp bạch linh, tìm được linh thú hộ tông mới có thể tranh đua cao thấp, mà lúc trước kiếm tổ tuyệt thế tử viêm của Tử Viêm tông cấp bạch linh xâm phạm. Kim Thiên tông cũng có kiếm tổ tuyệt thế xuất hiện, một kiếm lấy đi một tay của Tử Viêm kiếm tạo uy chấn đại lục. Đến lúc này, Kim Thiên tông bọn họ mới chính thức gia nhập hàng ngũ tông môn đỉnh phong trên đại lục. 21 vị kiếm tổ tuyệt thế thuộc về 20 đại tông môn, kể cả Kim Thiên tông bọn họ cũng đã nằm ở hàng đầu trong 50 đại tông môn. Trong mắt Lạc Tâm Vũ chớp động thần quang, Khẽ nói, các ngươi đi chuẩn bị cho tử tế, một ngày sau xuất phát. Dạ, mười người đồng thời lên tiếng, ngoại trừ hai người vốn thuộc tử hà kiếm phong, 8 người còn lại nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trong điện tử hà, 14 người chia nhau ngồi xuống, lấy lạc tâm vũ cầm đầu ngồi ngay giữa, 13 người còn lại ngồi xung quanh. Lần này, đại hội luận kiếm không đơn giản chút nào. Lôi thiên trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói, không sai. Trong mắt mình thiên hà lấp lóe tinh quang. Đây sợ là các tông môn thăm dò lẫn nhau, cũng có thể là ý của kiếm thần Sơn. Ý Minh trưởng lão là, sắp tới thiên địa quay ngược lại, tuy không biết là kiếp nạn thế nào, nhưng chỉ còn lại 19 năm. Nếu sau 19 năm nữa, đại lục vẫn không có phản ứng gì, vậy thật là kỳ quái. Cho nên chuyện chúng ta cần xác định là, rốt cuộc đây là ý của năm đại thánh địa, hay ý của kiếm thần Sơn. Hai chuyện này có khác nhau sao? Đoạn Thanh Vân lấy làm kỳ bèn hỏi. Tất nhiên có khác nhau. Minh Thiên Hà giải thích. Nếu là năm đại thánh địa, chỉ có thể nói năm đại thánh địa yên lặng đã nhiều năm, rốt cuộc phải có hành động gì đó. Có thể là vì củng cố địa vị, cũng có thể vì muốn lập uy. Hết thảy những chuyện này đều không gây thương tổn tới nền tảng tông môn chúng ta. Minh Thiên Hà ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Nếu là kiếm thần sơn, vậy phải thương lượng lại. Nhắc tới kiếm thần sơn, tuy mọi người ở đây đều là tông sư kiếm phách, cũng không khỏi lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Không phải là sợ hãi mà là không đưa ra bất kỳ đánh giá nào. Uy nghiêm của kiếm thần, ai nấy đã thấy qua trong lần hợp nhất bốn giới, uy nghiêm minh mông trấn áp bốn giới, quả thật khó mà tưởng tượng, rốt cuộc cần đến tu vi thế nào mới có thể làm được như vậy. Cho dù là kiếm thánh, bọn họ có thể biết được phải đi con đường thế nào. Nhưng đối mặt với kiếm thần trong cung kiếm thần trên kiếm thần sơn, bọn họ cũng không có phần nào nắm chắc. Không biết, chính là điều đáng sợ nhất đối với tông sư kiếm phách. Kiếm thần sơn, lạc tâm vũ cao mày. Rốt cuộc kiếm thần sơn muốn làm gì trong lần thiên địa quay ngược lại này? chúng ta không biết, nhưng ta biết rõ một điều, chỉ có không ngừng tăng cường sức mạnh bản thân, kim thiên tông ta mới có thể đứng vững trong thời loạn này. tông chủ nói không sai, liệt sĩ thiên quát khẽ. bất kể là năm đại thánh địa hay kiếm thần sơn, chỉ cần kim thiên tông ta hùng mạnh, cho dù bọn chúng muốn diệt tông ta cũng không dám trả một cái giá quá đắt. đến lúc đó, tuy rằng kim thiên tông ta không dám nói độc bá đại lục, nhưng vẫn có thể bảo vệ thân mình. không sai, Mộc thanh nguy ánh gật đầu. uy năng của kiếm thần sơn. Hiện tại chúng ta còn chưa chống nổi, dù là kiếm tổ tuyệt thế, cũng tuyệt đối không chịu nổi cái giá phải trả nếu đắc tội với kiếm thần. Tuy rằng lúc trước ta chỉ là điện chủ điện thanh phàm, nhưng hôm náp nhớ lại một vài chuyện thực sự vẫn còn cảm thấy lạnh toát trong lòng. Tích lũy của giới tử hoàng năm vạn năm, thực lực của kiếm thần sơn tuyệt đối vượt xa bất cứ đại thánh địa nào. Đối với lời của Mộc Thanh Nguyên mọi người thầm chấp nhận. Lúc trước, Mộc Thanh Nguyên thân là điện chủ điện thanh phàm, cho dù tu vi yếu ớt, nhưng những gì lão biết được về kiếm thần Sơn cũng tuyệt đối nhiều hơn so với những người khác. Hiện tại chỉ có cách lấy bất biến ứng vạn biến, đứng vững gót chân, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Với thực lực của Kim Thiên Tông chúng ta hiện tại cùng không ai dám dễ dàng động tới. Tông chủ nói rất phải. Mộc Thanh Nguyên gật đầu tán thành. Hiện tại Lạc Tâm Vũ đã thật sự trở thành nhân vật đứng đầu Tông Môn. Dù lúc bốn giới hợp nhất Y vẫn còn hơi non nớt, nhưng đã qua bao nhiêu năm, mọi người ở đây có thể nhìn thấy Y phát triển không ngừng. Y có thể đạt tới trình độ hôm nay không phải chỉ có Tu Vi, mà cũng đã hiểu rõ đạo lý khổng chế đại cục. Lần này phiền lôi trưởng lão ở lại trấn thủ Tông Môn. Tự nhiên phải vậy, Tông Môn đã có ta coi sóc, các vị cứ yên lòng ra đi. Lôi thiên gật đầu đáp. Một ngày sau, ở kiếm trận động hư sau tử Hà Phong. Đây là một kiếm trận động hư khổng lồ rộng mấy trăm trượng, là trận pháp động hư tinh vi do kiếm thần Sơn cung cấp. Sau đó Kim Thiên Tông lại tụ tập đại sư kiếm trận liên thủ bố trí. Mỗi một lần có thể cho phép mấy ngàn người thông hành. 13 người Lạc Tâm Vũ đứng yên trước kiếm trận, kế đó là 10 tên đệ tử thân hình đứng trầm ổn bình tĩnh. Đến khi những tia nắng đầu tiên chiếu dọi Lạc Tâm Vũ mới gật nhẹ đầu, một đạo kiếm quang ngũ sắc từ trên kiếm chỉ bắn ra, rơi vào kiếm trận. Lập tức một điểm đen hiện ra trong kiếm trận, một thanh thần kiếm cấp bạch linh, ở giữa kiếm trận không ngừng khuếch đại rất nhanh kiếm trận đã to trăm trượng. Không gian động hư khổng lồ đen ngòm, nhưng không có lực cắn nuốt. 13 người Lạc Tâm Vũ bước ra một bước vào trong, sau lưng bọn họ, người tên đệ tử hiển nhiên cũng không phải mới sử dụng kiếm trận động hư lần đầu, ai nấy nhìn nhau, trên thân thể toát ra chiến ý kinh người, sau đó cũng bước vào. Ở hư không vô tận xa xa, Kiếm Thần Sơn. Kiếm Thần Sơn vạn dặm, trên chín tầng trời tràn ngập rất nhiều thần quang linh vân. Trong thời gian nửa tháng gần đây, Kiếm Thần Sơn vốn trước này bình tĩnh, nhanh chóng trở nên huyên náo. Vô số linh thú quý hiếm bay lượn trên chín tầng trời, linh khí cuồn cuộn Vô số kiếm giả cởi trên những linh thú này, sau khi tiến vào kiếm thần sơn, những linh thú này được nuôi thả trên không, tranh chấp với nhau, nhưng không con nào chết. Ngoài kiếm thần sơn, trên một khu đất rộng trăm dặm bày ra vô số kiếm vân. Trong mười dặm ở giữa, cỏ xanh diệt hết, chỉ có khí phong măng màu xanh lan tràn khắp mặt đất. Một thanh thần kiếm màu tím nhạt cao chừng một trượng cắm ngược ở giữa, xung quanh là mấy trăm thanh thần kiếm cấp bạch linh. Thỉnh thoảng lại có một đạo không gian động hư từ hàng chục tới hàng trăm trượng mở ra. Vô số kiếm giả chen trúc ùa ra, lăng không mà đứng. Khi những kiếm giả này nhìn thấy thanh thần kiếm màu tím nhạt nằm ở giữa, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Đây là thần kiếm cấp tử hoàng, một thanh thần kiếm có thể hóa thân thành người lại bị giam cầm ở nơi đây, làm tâm của kiếm trận động hư. Tuy rằng nó có hệ động hư, những thủ đoạn này cũng đã khiến cho vô số kiếm giả sinh lòng kính sợ. Đây chính là nền tảng của kiếm thần sơn sao. Bùng! Rốt cuộc một đạo không gian động hư mở ra. 23 người lạc tâm vũ từ trong bước ra, thì ra là lạc tông chủ, từ khi cách biệt tới nay, tông chủ vẫn mạnh khỏe chứ. Cách đó không xa, một chàng cười sang sảng hóa thành sóng âm cuồn cuộn, khuấy động một khoảng không gian trăm trượng, đè ép xuống bọn 23 người lạc tâm vũ. Không gian động hư đen ngòm giống như kiếm sắc, giữ tợn như răng nanh hung thú, kéo dài lan dần tới. Triệu Thiên Diệp bên cạnh không đợi lạc tâm vũ ra tay, hư lạnh một tiếng, bước ra một bước, không gian trước mặt lập tức nổi lên lôi âm ngập trời. Tiếng gió gào thét, từng đạo không gian loạn lưu nháy mắt bị dẫn động ra, chấn vỡ những đạo không gian động hư đang lan tràn tới, dội ngược trở về. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện HP audio chuyện. Chương 863, Đại lục luận kiếm chung, Lăng Tiêu, Triệu Thiên Diệp khẽ quát. Lúc này ở phía trước 10 dặm, một tên thanh niên áo trắng đang ngạo nghễ đứng đó, giống như hòa tan vào không gian xung quanh. Một cỗ uy nghiêm mơ hồ trấn áp không gian mặc dù ý chí kiếm đạo bá đạo không để lộ ra nhưng người tên đệ tử trẻ phía sau bọn lạc tâm vũ vẫn cảm thấy một cỗ áp lực khó tà đè ép trong lòng người tên đệ tử trẻ tuổi cảm thấy dao động tâm thần khiếp sợ nhìn thanh niên trước mặt từ tiếng gọi của triệu thiên diệp bọn họ đã biết được thân phận của người này tông chủ một trong năm đại tông môn cấp tử hoàng lăng tiêu tông trấn lôi kiếm tôn lăng tiêu lấy tên tông môn làm tên mình có thể tưởng tượng thực lực tu vi của chấn lôi kiếm tôn lăng tiêu này kinh người tới mức nào Năm thứ 81 sau khi bốn giới hợp nhất, rất nhiều tông sư kiếm phách của năm đại tông môn cấp tử hoàng xuất thế. Trong đó ngoại trừ luân hồi kiếm tôn vọng kiếm sinh, phải kể đến chấn lôi kiếm tôn lăng tiêu này, một thân tu vi của y đạt tới kiếm tôn đại thiên vị, mà tuổi tác vẫn chưa tới 150 tuổi. Ngoại trừ hai người này ra, còn có vạn độc kiếm tôn bố nhan cơ, chính lôi kiếm tôn lục hồng, tử hoàng kiếm tôn tấn vũ, bạch phát kiếm tôn hàn nghê thường, cửu dương võ tôn viêm thiên lạc. Hàn băng kiếm tôn Thạch Hàn, cùng Lạc Tâm Vũ, Triệu Thiên Diệp, Nhất Thanh Thiên 10 người, cùng được xưng là 10 đại cường giả cái thế trên đại lục. Tu vi của 10 người đều đạt tới kiếm tôn Đại Thiên Vị, trong đó tuy rằng Viêm Thiên là khác những người còn lại, nhưng từ khi y hiển lộ ra thực lực kinh người. Võ Đạo Nhất Mạch cũng dần dần được người đời biết tới. Ngoài ra còn có thể chứng thực rằng bọn họ cũng thuộc nhân tộc, chỉ là thời thượng cổ xa xôi bị phong ấn, cho nên không ai phản bác, rốt cuộc dần dần được người đời chấp nhận tuy rằng thực lực của mười người vẫn chưa sánh được với một số kiếm tôn cái thế lấp tiền bối nhưng trong thời loạn này tất nhiên cũng không ai ra ngoài tìm rủi ro chỉ là tranh giành danh tiếng mà thôi đạt tới cảnh giới kiếm tôn cái thế rồi dĩ nhiên đã khám phá được điểm này đương nhiên vọng kiếm sinh cũng không gia nhập vào trong hàng ngũ mười người này y đã sớm không có đối thủ ở cấp kiếm tôn những năm gần đây còn có lời đồn y đã bước chân vào cảnh giới kiếm tổ tuyệt thế nhìn ba người triệu thiên diệp trước mặt tinh quang chớp động trong mắt lăng tiêu Ba người các ngươi lại tiến bộ rồi. Ngươi cũng không kém. Giọng lạc tâm vũ lạnh lùng. Không biết lăng tông chủ làm như vậy là có ý gì, dưới kiếm thần sơn không cho phép ngươi làm càn. Hàn quang trong mắt lăng tiêu bắn nhanh ra. Lúc trước lạc tông chủ đánh bị thương ta, hủy nhục thân tộc đệ của ta, món nợ này phải tính sao đây? Nghe lăng tiêu nói như vậy, ngay tức khắc, trên người lạc tâm vũ toát ra một cỗ đại thế uy nghiêm vô kể. Trên không, kiếm quang ngũ sắc bùng lên ngưng động sau lưng y thành một thanh cự kiếm kiếm y cao năm ngàn trượng trên cự kiếm kiếm y ngũ sắc này kiếm y ngũ hành lưu chuyển sinh sôi không ngừng ngươi không nhắc thì thôi nếu đã nhắc tới vậy ở lại đi thôi lạc tâm vũ khẽ quát cự kiếm ngũ hành sau lưng lăng không chém tới khoảnh khắc này chín tầng cương phong xé nát ánh sao chiếu rọi đầy trời giỏi lắm lăng tiêu quát to một tiếng một thanh kiếm y thiên lôi màu tím cũng ngưng tụ thành cự kiếm hai thanh cự kiếm cao năm ngàn trượng mắt thấy Sắp sửa chạm vào nhau không gian sụp đổ màu trắng, giữa hai người rộng gần người dặm vỡ ra, nhưng bị kiếm ý giữa hai người chấn áp ngay tại chỗ. Hai vị tông chủ khoan hãy động thủ. Đột ngột từ trên kiếm thần sơn, một giọng nói cao vút vang lên. Giọng này tuy không lớn, nhưng trong nháy mắt xuyên qua hư không vô tận, tới trên đầu hai người. Bùng! Hai thanh cự kiếm kiếm ý bị giam cầm tại chỗ trong nháy mắt, trên chín tầng trời cương phong khép lại, ngân cách ngân hà trở lại như trước. Ngay tức khắc, một lão nhân tóc bạc, áo trắng như bông hiện ra giữa hai người Đại trưởng lão kiếm thần Sơn độc cô cầu kiếm Lạc tâm vũ triệt tiêu kiếm ý, khép chỉ thành kiếm nghiêng mình thi lễ Vãn bối lạc tâm vũ, tham kiến tiền bối Lăng tiêu tham kiến tiền bổi Độc cô cầu kiếm liếc nhìn hai người Hai vị đều là một đời nhân kiệt của kiếm thần đại lục ta Hôm nay xin hãy nghe một lời của lão Phu Hai vị hãy tạm thời ngưng chiến, chờ sau đại hội luận kiếm ra khỏi kiếm thần sơn ta lúc ấy hai vị hãng quyết một phen cao thấp lão phu tuyệt không hỏi tới nhìn lão nhân sâu không lường được chỉ bằng vào ý chí kiếm đạo đã có thể giam cầm kiếm ý hai người lạc tâm vũ lập tức không dám tỏ ra ngoan cố lạnh nhạt đáp nếu tiền bối đã nói vậy vãn bối tất nhiên vâng theo hết thảy nghe theo lời dặn dò của tiền bối lăng tiêu cười lên sau đó lập tức dẫn mười tên đệ tử sau lưng rời đi sau lưng y vài tên trưởng lão kiếm tôn liếc nhìn bọn lạc tâm vũ một cái cũng không nói gì. bọn họ biết lúc này độc cô cầu kiếm đã ra mặt, nếu bọn họ dám tùy tiện ra tay, như vậy sẽ bị độc cô cầu kiếm chấn áp. Tông chủ, triệu thiên diệp lùi về phía sau, đứng cạnh lạc tâm vũ. lạc tâm vũ lắc đầu nhìn độc cô cầu kiếm, xin đại trưởng lão dẫn đường. độc cô cầu kiếm mỉm cười, các vị mời. kiếm thần sơn rộng lớn vô biên, chiếm diện tích vạn dặm, ở hướng chính nam có một thảo nguyên khổng lồ, trên thảo nguyên ngàn dặm cỏ xanh mơn mởn phù đầy trên mặt còn một lớp xương tươi tắn nguyên khí nồng đậm ngưng tụ thành xương mù nguyên khí lơ lửng trên mặt đất trên thảo nguyên rộng lớn này không có bất kỳ tiếng động nào nhưng ở giữa trăm dặm lại có một kiếm đài rất lớn trên đó toàn là thần kiếm cấp thanh phàm tổng cộng chừng hơn vạn thanh bao trùm phạm vi ngàn dặm tiếng kiếm ngâm vang lên ong ong không dứt bên tai mà dường như kiếm đài này còn ẩn chứa huyền ảo nào đó khắp xung quanh bao phủ một tầng khí phong mang màu trắng đục bảo vệ kiếm đài vào trong Xung quanh kiếm đài chia thành 51 khu vực, vô số ghế bằng tử ngọc tủy bể ra rậm rạp như rừng. Mỗi một khu vực như vậy có được chừng trăm ghế, giờ phút này trên cả 51 khu vực đã có vô số kiếm giả ngồi đầy. Trên người mỗi kiếm giả, đều toát ra kiếm ý hùng mạnh một cỗ đại thế cuồn cuộn bao phủ từng khu vực. Trong đó có 5 khu vực hùng mạnh nhất, đại thế màu tím đỏ ngưng tụ ở trên không, trông cao quý vô cùng. Trên thảo nguyên yên tĩnh không tiếng động, đột nhiên vang lên một chàng cười dài từ phương xa cuồn cuộn vọng tới chư vị lăng tiêu tông ta đến chậm những mong thứ lỗi hai mươi đạo kiếm quang gần như một bước vượt qua trăm dặm nháy mắt đã tới phía trước kiếm đài chậm rãi hạ xuống một khu vực ánh mắt lăng tiêu hơi đổi liếc nhìn mọi người xung quanh hừ lăng tiêu tông ngươi quả thật vô cùng kiêu ngạo ánh mắt lăng tiêu trở nên lạnh lẽo quay đầu nhìn về phía một trung niên mặt lạnh cách đó không xa sát ý mơ hồ toát ra trong mắt sao hả phải chăng huyền âm tông ngươi không phục cho nên lên tiếng vậy lên kiếm đài đánh một trận đi Xung quanh kiếm đài các tông khác đều lặng im không nói bọn họ cũng biết Lăng tiêu tông hôm nay trở mặt cùng huyền âm tông Có liên quan tới trận chiến trước kia giữa kiếm tổ tuyệt thế lăng phá thiên Của lăng tiêu tông cùng kiếm tổ tuyệt thế hàn thiên của huyền âm tông Bí ẩn bên trong chuyện này ít có người biết được Nhưng mà mặc kệ biết được hay không Bọn họ cũng biết quan hệ giữa hai tông khó mà nối lại Nhưng có rất nhiều người vui mừng nhìn thấy hai tông cấu xé lẫn nhau Hai vị có thể nể mặt lão phu một chút được chăng Ngoài xa, hơn 20 đạo kiếm quang đang bắn nhanh tới. Người dẫn đầu đương nhiên là độc cô cầu kiếm. Ánh mắt độc cô cầu kiếm khẽ liếc nhìn lăng tiêu. Lúc này lăng tiêu cảm thấy toàn thân như bị siết chặt, tựa hồ có cảm giác không thể tự chủ. Khẽ dùng mình. Lăng tiêu vội vàng mĩnh cưỡi. Tiền bối đã lên tiếng, tự nhiên vãn bối phải vâng theo. Hàn tông chủ nghĩ sao? Độc cô cầu kiếm lập tức nhìn sang trung niên mặt lạnh. Trung niên mặt lạnh tức là tông chủ hiện nhiệm của huyền âm tông đứng hạng 19 trên bảng tông sư huyền âm kiếm tôn hàn chấn tự nhiên vãn bối vâng theo lời tiền bối được độc cô cầu kiếm mỉm cười sau đó quay sang nhìn lạc tâm vũ lạc tông chủ xin mời vào chỗ tiền bối khách sáo dứt lời bọn lạc tâm vũ lập tức tiến vào một khu vực trong nháy mắt trong cả khu vực dâng lên đại thế màu tín nhạt cỗ đại thế này mềm mại dẻo dai dường như không có chút uy nghiêm nào cả nhưng trong đó các tông có thể cảm thấy được một sự tôn quý khó tả bằng lời thế tử hoàng rất nhiều tông môn kinh hô thất thanh ngoại trừ năm đại tông môn cấp tử hoàng ra cũng chỉ có một ít tông môn như tử viêm tông có được thế tử hoàng màu tím nhạt nhưng những tông môn như tử viêm tông vốn là tông môn cấp bạch linh hùng mạnh có được nội tình như vậy cũng là chuyện dễ hiểu nhưng kim thiên tông chỉ mới lập tông chưa tới trăm năm đã có được đại thế như vậy thật sự khiến cho các tông khiếp sợ trong lòng phải biết rằng đại thế của một tông thường là liên quan chặt chẽ với thực lực của tông ấy hôm nay kim thiên tông đã có được thế tử hoàng Như vậy cũng có nghĩa là Kim Thiên, Tông hiện tại đã có được thực lực dòng ngó tới địa vị Tông môn cấp Tử Hoàng. Đến lúc này, không ít người nghĩ tới cấm kỵ của Kim Thiên Tông. Cấm kỵ năm xưa đã bị 14 tên kiếm tổ liên thủ trấn áp. Không thể nào chấn áp mãi được, rốt cuộc cũng đến lúc hết thời gian, vạn nhất đến lúc đó người nọ trở về, sẽ mang tới uy thế ra sao cho Kim Thiên Tông. Không ai biết, độc cô cầu kiếm liếc nhìn bọn lạc tâm vũ một cái thật sâu, sau đó lập tức động thân, bay tới khu vực dành riêng cho kiếm thần Sơn. Tuy rằng khu vực của kiếm thần sơn chỉ có 10 người, không ai trong số đó nằm trong bảng tông sư được nhiều người biết. Nhưng mỗi người đều có tu vi kiếm tôn cái thế, cộng thêm độc cô cầu kiếm. Mười tên kiếm tôn cái thế, một kiếm tổ tuyệt thế, thực lực như vậy đã đủ sức tiêu diệt không ít tông môn ở đây. Ngoại trừ một ít tông môn có kiếm tổ tuyệt thế hùng mạnh, những tông môn khác không có chút lực chống cự. Kiếm tôn cái thế, danh trùng đương thế, kiếm tổ tuyệt thế, độc bá đương thế, Chênh lệch giữa hai cảnh giới như trời với vực. Mà sau khi độc cô cầu kiếm ngồi xuống, đại thế của kiếm thần Sơn cũng bay lên. Nhưng chuyện khiến mọi người ngạc nhiên là đại thế này lại là thế thanh phàm bình thường nhất. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 864, Đại lục luận kiếm hạ. Đường đường kiếm thần Sơn, làm sao có thể chỉ là thế thanh phàm. Kiếm giả các tông đều lộ vẻ nghi hoặc, chỉ có một số ít kiếm tôn cái thế mơ hồ phát hiện ra. Thế thanh phàm này cũng không phải thế thanh phàm bình thường, mà ẩn chứa một cỗ ý chí khó hiểu. Ý chí này không thua kém gì thế tử hoàng, của kiếm thần Sơn ép nên lại thành thế thanh phàm. Tuy rằng thế thanh phàm này nhìn qua như nhỏ yếu, đám kiếm tôn cái thế tiếp dẫn thế thiên địa dùng kiếm nhãn nhìn, vẫn có thể phát hiện ra thế thanh phàm này hết sức hoàn hảo viên dung. Đằng sau sắc xanh bình thường kia là sắc xanh ngọc như thủy tinh, rất nhiều kiếm tôn không chút nghi ngờ thế thanh phàm này, dù là so với thế tử hoàng màu tím đỏ của năm đại tông môn cấp tử hoàng, cũng tuyệt đối không kém. Qua nửa canh giờ nữa. Ánh sáng mặt trời đã từ màu vàng đỏ chuyển sang màu vàng tinh thuần, mà 50 đại tông môn rốt cục cũng đã đến đông đủ. Độc Cô Cầu Kiếm chậm rãi tiến lên vung tay áo, lập tức có một đại tế rất lớn cao chừng trăm trượng xuất hiện, khí phong mang dày đặc xung quanh đài tế này, bên trong không có cho hương, nhưng khói bay lượn lở, dường như hương hỏa vô cùng cường thịnh. Nguyện lực thần đỉnh. Hàn Trấn khiếp sợ kinh hô thất thanh. Không ngờ là nguyện lực thần đỉnh. Trong 50 đại tông môn, một ít tông sư kiếm phách kinh hô liên tiếp cũng khó trách các tông tỏ ra khiếp sợ như vậy nguyện lực thần đỉnh này trong 50 đại tông môn ngoại trừ năm đại tông môn cấp tử hoàng gia rất ít tông môn có được sắc mặt liệt sĩ thiên ngưng trọng nghi hoặc hỏi nguyện lực thần đỉnh là gì vậy lạc băng y khẽ liếc nhìn lão lên tiếng giải thích nguyện lực thần đỉnh chính là thần khí kiếm bảo ngưng tụ nguyện lực của một tông tuy không phải là kiếm bảo chân chính nhưng mức độ quan trọng của nó lại không thua kém kiếm bảo thượng phẩm chút nào lạc băng y ngừng một chút sau đó nói tiếp muốn luyện chế nguyện lực thần đỉnh chỉ có tông dân đạt tới số lượng vài chục vạn mới có thể nhờ vào nguyện lực hương hỏa của số tông dân này ngưng tụ hơn nữa cần phải có lực tiểu thế giới của kiếm tổ tuyệt thế chấn áp mới có thể luyện chế thành công đây là chấn áp đại thế cùng khí vận căn bản của một tông nếu như nói đại thế là nước vậy nguyện lực thần đỉnh là vật chứa đựng đại thế không thể nương tựa vào đâu đương nhiên cần nguyện lực thần đỉnh để cất chứa nguyện lực thần đỉnh này có tác dụng gì liệt sĩ thiên lấy làm kỳ bên hỏi Vì sao ta không cảm thấy đại đỉnh này có chút uy hiếp nào cả? Nguyện lực thần đỉnh chỉ có kiếm tổ tuyệt thế mới có thể vận dụng, nguyện lực của vạn dân chính là sức mạnh tinh khiết nhất, là cực hạn của lực nhân đạo, lực của một đạo lại phối hợp thêm lực tiểu thế giới của kiếm tổ tuyệt thế, sẽ có thể tạm thời mượn lực nhân đạo sinh ra thiên đạo trong thời gian ngắn, thiên đạo trấn áp, dù là kiếm tổ tuyệt thế cũng phải chết ngay tại chỗ. Nhìn về phía đài tế, lúc này Độc Cô Cầu kiếm không hề do dự, kiếm chỉ điểm liên hồi, Từng luồng sức mạnh mênh mông vô hình rót vào nguyện lực thần đỉnh, cứ như vậy, đài tế khổng lồ bắt đầu bay lên không, tới trên kiếm đài chừng ngàn dặm, sau đó chậm rãi hóa thành một đài tế cao vạn trượng, tận chín tầng mây, chấn áp kiếm đài bên dưới vào trong. Thật là xa xỉ. Tông sư các tông đều cảm thấy chấn động tâm thần, dùng nguyện lực thần đỉnh chấn áp kiếm đài rót lực tiểu thế giới, vào trong đó chỉ để bảo vệ kiếm đài mà thôi dù là năm đại tông môn cấp tử hoàng, cũng không dám làm như vậy. Phải biết rằng ngưng luyện nguyện lực thần đỉnh không phải là công phu một sớm một chiều, đại đỉnh này cần luyện hàng chục hàng trăm năm mới có thể có được vài phần uy năng, cho nên mới nói kiếm thần sơn vô cùng xa xỉ. Nhưng cũng chỉ có kiếm thần sơn mới có thể có quyết đoán như vậy, mà cũng chỉ có độc cô cầu kiếm mới có tư cách và uy năng như vậy. Trên mặt độc cô cầu kiếm lộ ra vẻ ngạo nghĩa hiếm thấy, thân hình lão chậm rãi bay lên không, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Các vị, hôm nay là lần tụ hội đầu tiên của kiếm thần. Đại lục ta từ sau khi bốn giới hợp nhất tới nay, cũng là lần luận kiếm đầu tiên trên đại lục, các kiếm già trẻ tuổi có thể phóng tay đánh hết mình, lão phu có thể hứa, chỉ cần tiến vào 10 hạng đầu, phần thưởng nhất định sẽ vượt ra ngoài tưởng tượng của các ngươi, mà 50 hạng đầu cũng sẽ được thưởng, nhưng nhiều hay ít, lão phu không thể nói trước. Sức mạnh vô hình to lớn bao phủ cả kiếm đài, một cỗ hào khí ngưng trọng dần dần lan tràn ra thảo nguyên. Hiện tại có mặt 50 đại tông môn, số lượng tông sư kiếm phách có khoảng 500. Trong đó có không ít kiếm tôn cái thế, tuy chỉ có khoảng trăm người, nhưng khí thế uy nghiêm toát ra trấn áp cả hư không. Độc Cô Cầu Kiếm nhìn thoáng qua 50 đại tông môn xung quanh, nở một nụ cười đầy ý nghĩa. Quy củ của lần luận kiếm này có khác, kiếm đài ngàn dặm này chính là khu vực chiến đấu. Độc Cô Tiền Bối nói như vậy là có ý gì? Lăng Tiêu nghe vậy thầm run sợ trong lòng, trầm giọng hỏi: "Ý của lão phu là, tất cả các đệ tử của các tông đều tiến vào kiếm đài ngàn dặm này?" Kẻ nào nhận thua có thể tự động rời khỏi kiếm đài. Cái gì? Tông sư các tông thảy đều chấn động, nếu nói như vậy, lần luận kiếm đại lục này chính là hỗn chiến. Hỗn chiến sẽ xảy ra tranh chấp rất nhiều, nếu muốn cho công bằng tuyệt đối là không thể được. Đến lúc đó, những tông môn có thụ oán với nhau đương nhiên sẽ nhân cơ hội giải quyết, các tông khác làm ngư ông đắc lợi cũng không ít. Tiền bối, làm như vậy phải chăng có vẻ hơi tắc trách. Hàn chấn ra vẻ trầm ngâm. Độc cô cầu kiếm thở nhẹ. Đây là ý của kiếm thần đại nhân. Trong nháy mắt, các tông đều im bật, không ai lên tiếng nói gì nữa. Kiếm thần, bọn họ không thể với tới, lần bốn giới hợp nhất khi trước, uy nghiêm vô thượng của kiếm thần đã khắc sâu trong lòng mọi người. Không ai có thể tưởng tượng được đó là uy nghiêm tới mức nào. Bao trùm bốn giới, khiến cho vô số kiếm giả phải phủ phục dưới đất, dùng lực bản thân điều động toàn bộ nguyện lực hương hỏa trên đại lục. Thần thông như vậy khiến cho kiếm thần sơn vốn lặng lẽ năm vạn năm qua, lại hiện ra uy thế kinh người trước mặt các tông. Hơn nữa, với uy nghiêm tuyệt đối như vậy, lại có người dám nghi ngờ kiếm thần Sơn đã ngủ say 5 vạn năm qua, khiến cho các tông quên mất nhân vật thần thánh. Nhưng chỉ trong thời gian gần trăm năm qua, kiếm thần Sơn đã dùng khí phách vào uy nghiêm lớn lao để khuất phục các tông. Dù là năm đại tông môn cấp tử hoàng lúc này, cũng không dám đối chọi của kiếm thần Sơn, có lẽ do sợ hãi kiếm thần Sơn, có lẽ vì nguyên nhân khác, nhưng các tông môn cấp bạch linh đều hiểu rõ, chỉ cần năm đại tông môn cấp tử hoàng bất động, bọn họ cũng không thể động. Độc cô cầu kiếm nhìn quanh một vòng với vẻ hài lòng, sau đó nói tiếp, các vị còn có kiến nghị gì khác hay không? Nếu như kiếm thần đại nhân đã giận dò như vậy, tất nhiên chúng ta phải vâng theo. Lăng tiêu là người đầu tiên lên tiếng nói. Lăng tiêu tông ta tán thành. Thấy phản ứng của lăng tiêu, trong mắt độc cô cầu kiếm thoáng hiện ra một tia hàn quang, nhưng chỉ lóe lên trong nháy mắt rồi biến mất, cho nên cũng không ai phát giác. Độc cô cầu kiếm trầm ngâm một lát, sau đó nói tiếp. Đương nhiên lần thi đấu này chỉ là trao đổi luận bàn. Bất cứ tông môn nào cũng không được báo tư thù, nếu như có người dám hạ sát thủ, vậy đừng trách bản tổ đánh người đó vào luân hồi. Độc cô cầu kiếm vừa nói như vậy, các tông đồng thời thở vào một hơi, đã như vậy, bọn họ cũng hết sự yên lòng, nói gì đi nữa. Đám đệ tử dẫn tới đây lần này đều là tương lai của tông môn, cho dù có một tên ngã xuống, cũng không phải là chuyện mà bọn họ muốn nhìn thấy. Lúc này đã có lời hứa của độc cô cầu kiếm, cũng đã giải tỏa mối băn khoăn trong lòng bọn họ. Kiếm giả các tông vào kiếm đài. Sắc mặt độc cô cầu kiếm khẽ biến, quát lớn. Lạc tâm vũ gật đầu, quay lại nhìn mười tên đệ tử sau lưng. Đi thôi không cầu lập công, chỉ cầu không chết. Cẩn tuân kiếm dụ tông chủ. Mười người cùng quát, trong cùng một lúc, mấy trăm đạo kiếm quang đồng thời bắn ra, chỉ trong thoáng chốc, trên kiếm đài ngàn dặm, tiếng kiếm ngâm vang lên tận chín tầng mày. Ông! Vô số kiếm ý tràn ngập hư không, Pháp tắc hệ chư thiên không ngừng bị dẫn động trong khoảnh khắc này. Không ít đại sư kiếm hoàng vận dụng lực pháp tắc 50 đại tông môn, toàn là thanh niên trẻ tuổi gần như tất cả đều là đại sư kiếm hoàng, chỉ có một ít kiếm tông. Đối mặt với khí thế uy nghiêm của rất nhiều kiếm hoàng, ngoại trừ một ít người có được kiếm bảo, những người khác trong nháy mắt biến sắc lập tức lui khỏi kiếm đài. Vừa mới bắt đầu đã bị trục xuất ra khỏi kiếm đài số ít kiếm giả này, gần như xấu hổ và giận dữ, nhưng cũng may độc cô cầu kiếm đã ra tay giam cầm thân hình bọn họ, bằng không sẽ khó tránh khỏi chết một vài người Mà tông sư các tông cũng nhìn ra, những kiếm giả vừa tham gia đã bị trục xuất này, nếu không thể chặt đứt tâm ma lần này, như vậy về sau đừng mong đạt được thành tựu, một thân tu vi cũng dừng lại ở đây. Đột nhiên một tiếng kiếm ngâm vang lên chấn động không gian, vị trí là ở giữa kiếm đài. Đó là một tên thanh niên áo xanh, lúc này toàn thân thanh niên toát ra khí phong mang giống như thần mã thoát khỏi dây cương, hùng vục lao ra, một cỗ kiếm y phong lôi hùng mạnh bùng lên, thần kiếm trong tay ngâm lên từng trận một hư ảnh chân long từ trong đó vẫy đuôi phóng lên cao trong không gian lập tức phong lôi chấn động tiếng ầm ầm như tiếng chống trận vang vọng khắp cả vùng trời đất gió lốc nổi lên trên chín tầng trời lập tức hội tụ tốn phong mênh mông cuồn cuộn giống như uy trời giáng xuống lôi thần xuất thế khí thế uy nghiêm vô tận toát ra lôi vân quay cuồng lốc xoáy dựng đứng chân phải thanh niên rậm mạnh xuống hư không một vòng sóng gợn không gian khuếch tán ra toàn thân y lăng không mà đứng pháp tắc phong lôi hùng mạnh dường như phụ họa cùng lôi vân đang quay cùng trên chín tầng trời tay phải nắm thần kiếm của y đột ngột thi triển một tư thế kỳ dị phong lôi nhị thập thất thức của lăng tiêu tông trong rất nhiều tông môn không khỏi có tiếng kinh hô thất thanh đó là đệ tử của kim thiên tông làm sao đệ tử kim thiên tông lại có thể thi triển kiếm pháp chấn tông của lăng tiêu tông chẳng lẽ không ít tông môn nhìn về phía lăng tiêu tông cùng kim thiên tông với ánh mắt khó hiểu nếu quả thật đúng như suy đoán của bọn họ vậy không khỏi khiến cho người sinh lòng e ngại Tự Hồ đã nhận ra phản ứng của các tông, ánh mắt lăng tiêu âm trầm như nước, nhìn chăm chú về phía Lạc Tâm Vũ cách đó không xa. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện. Chương 865, đệ tử Kim Thiên Tông một mình chống năm tông. Giác, Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, một đạo thiên lôi màu tím đen to bằng thùng nước từ tám lôi vân đánh xuống, bao phủ thân hình thanh niên đứng trên kiếm đài trong nháy mắt. "Giống." Một tiếng long ngâm rất lớn vang lên trong đạo thiên lôi màu tím đen kia đột nhiên bay lên một hư ảnh chân long màu tím dài ngàn trượng khí chân long khí chân long thật tinh thuần không biết rốt cục lai lịch của thanh niên này ra sao kiếm giả các tông lập tức lộ ra ánh mắt nghi hoặc không thôi bởi vì trong trí nhớ của bọn họ chỉ có một vị cấm kỵ có được huyết mạch chân long lúc này trên người thanh niên kia mặc dù không có huyết mạch chân long tinh thuần nhưng một ít khí chân long của y cũng không thể nào che giấu mà theo như lời đồn trong kim thiên tông chỉ có chân long kiếm hoàng hoàng linh nghi mới là đồ đệ duy nhất mà người nọ từng dạy bảo chẳng lẽ là tâm tư của kiếm giả các tông xoay chuyển rất nhanh tất nhiên đã có phỏng đoán của mình ánh mắt ai nấy nhìn về phía thanh niên trên kiếm đài đã có thay đổi lại nhìn thanh niên đạo thiên lôi màu tím đen được hư ảnh chân long vườn quanh gần như trong nháy mắt đã biến thành một thanh cự kiếm màu tím đen thanh cự kiếm thiên lôi này hết sức khổng lồ to đến ngàn trượng dưới thanh cự kiếm khổng lồ này lại hiện ra thân hình thanh niên lúc này toàn thân y như bị lôi quang màu tím đen ngưng tụ thành thực chất bao vây lấy, giống như lôi thần dáng thế, uy nghiêm vô tận tràn ra. Đồng thời trên chín tầng trời, thanh âm vỡ nát lần nữa vang lên. Tốn Phong vốn ngưng tụ bên cạnh Lôi Vân giờ phút này điên cuồng hội tụ, khí Tốn Phong màu xanh ngưng kết, sắc xanh vốn có dần dần biến thành sắc xanh đen đậm, trong Tốn Phong xanh đen đậm này toát ra một cỗ dao động kinh khủng. Lốc xoáy màu xanh đen cao ngàn trượng hình thành chỉ trong nháy mắt, cơn chốt xoáy này gần như đã hóa thành màu đen, một tiếng nổ xé rách hư không vang lên, bất chợt một đạo thiên phong màu xanh trắng trong suốt như ngọc từ trong mắt thanh niên bắn ra một mảng không gian động hư đen kịt dần dần hình thành không gian loạn lưu đáng sợ bị dẫn động ra nhanh chóng quấn quanh thanh cự kiếm thiên lôi ngàn trượng này với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được thân cự kiếm thiên lôi điên cuồng bành trướng màu tím tinh thuần trước kia cũng biến thành màu tím trắng cao quý chỉ trong thoáng chốc cự kiếm thuận lợi vốn cao ngàn trượng đã lớn lên thành một thanh thần kiếm phong lôi cao hai ngàn trượng sau đó thần kiếm phong lôi nhanh chóng co rút lại một lần nữa thu nhỏ lại thành năm trăm triệu tuy thân kiếm rút nhỏ nhưng ngưng tụ thành thực chất pháp tắc phong lôi kinh khủng rót vào long uy mênh mông của chân long bắt đầu đè ép xuống những đối thủ kiếm hoàng xung quanh đang nhìn chăm chú thức thứ 18 của tử tiêu phong lôi kiếm tử tiêu phong lôi dẫn cuồng vọng vài tên thanh niên gầm lên hàng chục đạo lực pháp tắc kinh khủng đồng thời bay nhanh ra trên kiếm đài có thể đại biểu tông môn tham gia lần đại lục luận kiếm này đều là nhân vật thanh niên một đời kiêu hùng một thân tu vi cơ hồ toàn bộ đạt đến cấp kiếm hoàng mà trong đó, có một số ít đạt tới trình độ Tam Kiếp Kiếm Hoàng, lúc này, có 5 tên Tam Kiếp Kiếm Hoàng ra tay với thanh niên. Cũng là thần kiếm Phong Lôi ngàn trượng bùng lên từ một tên Tam Kiếp Kiếm Hoàng, sau lưng thanh niên, chính là đệ tử Phong Lôi nhất mạch Lăng ra của Lăng Tiêu Tông, pháp tắc thuộc về Tam Kiếp Kiếm Hoàng khiến cho thanh thần kiếm Phong Lôi này không kém hơn chút nào so với thanh niên đang ở giữa kiếm đài. Mặc dù khí chân long không tinh thuần được như thanh niên kia, nhưng pháp tắc cao hơn một kiếp, đã giam cầm không trung trong phạm vi trăm trượng. Bên kia, một nữ tử sắc mặt lạnh lùng huy động kiếm địch, khí phong mang màu trắng tinh thuần toát ra khiến cho gần, như không còn thấy được kiếm địch trong tay nàng, tiếng u u như tiếng long ngâm vang lên, khí phong mang màu trắng từ trong lỗ địch chui ra, ngưng tụ thành hình một hung thú kỳ quái. Hung thủ thập giai thượng cổ, hàn âm độc giác thú, là huyền âm tông. Ánh mắt của tông sư các tông nhìn về phía bọn lạc tâm vũ không khỏi thay đổi, kim thiên tông này quả thật can đảm vô cùng, chỉ là một tên nhị kiếp kiếm hoàng. Lại dám động thủ với truyền nhân của năm đại tông môn liên thủ Trên kiếm đài ngàn dặm Giờ phút này lại có pháp tắc huyền băng khổng lồ đang ráng xuống Lập tức cả kiếm đài nổi lên gió lạnh thấu xương Rắc Rất nhiều thần kiếm dưới đất bắt đầu ngưng kết một tầng huyền băng Mà ngay cả trên không cũng dần dần run rẩy, Dường như bị băng cứng chấn động Phát ra tiếng vang chói tai Kế đó Trên thân hàn âm độc giác thú Lực pháp tắc hùng mạnh bạo phát Thân hình vốn chỉ mấy trượng bắt đầu bành trướng chốc lát đã to lên ngàn trượng, pháp tắc hàn âm lạnh lẽo đè ép không gian, một vòng sóng ngợn không gian tràn về giữa kiếm đài, không gian ngưng trệ, hư không tựa hồ bị pháp tắc hàn âm dung hợp kia dẫn động, chấn động kịch liệt. nữ tử không ngừng động tác, thân kiếm các bạch linh trong tay cấp tốc huy động, kiếm quang sắc bén vô kể, theo một quỹ tích mà người ta khó lòng nắm bắt, mà hàn âm độc giác thú to ngàn trượng bỗng dưng nổi giận gầm lên, sóng âm vô hình theo một đạo kiếm cương hàn âm kéo dài ra không ngớt, không gian phá nát từng đạo không gian động hư đen ngòm kéo dài thành cơn sóng mênh mông kiếm ý hàn âm như bao phủ cả đất trời phát sau mà tới trước chấn áp vào giữa kiếm đài đồng thời khí hàn độc lạnh lùng cũng theo kiếm cương hàn âm ùa tới thiết phong cẩn thận liệt sĩ thiên quát lớn không được ỉ mạnh mà lúc này một chàng cười vang lên trên kiếm đài năm đại tông môn cấp tử hoàng giỏi lắm thiết huynh một mình há chẳng cô đơn tần vũ tới giúp huynh đây trong nháy mắt một đạo kiếm quang màu vàng tím hiện ra trên kiếm đài đó là một thanh niên áo xám đang thiêu đốt chân hỏa màu vàng tím toàn thân thanh niên quát khẽ một tiếng kiếm ý tử dương nóng bỏng lập tức bao phủ toàn thân dường như có một hư ảnh mặt trời vàng trói từ sau lưng y bay lên pháp tắc tử dương hùng mạnh bùng lên không gian xung quanh lập tức run lên kịch liệt tử dương chân hỏa vô tận thiêu đốt nhuộm cả kiếm đài thành màu vàng tím trói mắt không gian vạn vẹo từng luồng kiếm cương tử dương theo các lỗ chân lông toàn thân thanh niên xuất ra giọng như tầm nhà tơ Quấn quanh thân thể y, dường như quấn một lớp như vậy còn chưa đủ, kiếm cương tử dương nhỏ hơn sợi tóc nháy mắt quấn quanh thân thể y vài trăm lớp. Một chiếc kén màu vàng tính cao ngàn trượng hình thành trong không trung, nháy mắt đã đè ép nửa bầu trời. Không gian kêu răng rắc vỡ nát, vô số đạo không gian động hư hẹp dài lan tràn ra xung quanh chiếc kén kia, không gian loạn lưu đen ngòm hoành hành ngang ngược, trên kiếm đài kiếm giả các tông đều tránh lui, đại chiến giữa bảy người đã vượt xa tưởng tượng của rất nhiều kiếm giả. Uy nghiêm của kiếm thức tinh thâm khiến cho vô số kiếm hoàng không tự chủ được, bất giác thối lui ra khỏi kiếm đài ngàn dặm, hoặc thối lui liên tiếp ra khỏi trung ương kiếm đài vài trăm dặm. Giờ phút này, khí tử dương trong trời đất đang nhanh chóng hội tụ về phía chiếc kén kia, những tiếng kêu lục bục vang lên, dường như trong kén màu vàng tím kia có thứ gì đang sinh sôi nảy nở phát ra tiếng kêu, những thanh âm này khắc thật sâu trong lòng kiếm giả các tông. Pháp tắc tử dương vô tận đè ép, không gian xung quanh kén màu vàng tím này vang lên những tiếng kiếm ngâm rất lớn ngay tức khắc có tiếng như bong bóng vỡ tan kén màu vàng tím bao trùm thanh niên đã vỡ tan hai chiếc cánh màu vàng tím bốc cháy chân hỏa ngùn ngụt giang rộng chừng ngàn trượng lông vũ màu vàng tím toàn thân hoàn toàn do nhiều đạo kiếm cương tử dương cháy rực vẽ nên chuyện khiến cho người ta kinh ngạc chính là dưới thân hỏa điều này có đến ba cái chân móng vuốt sắc bén ba chân màu vàng tím đạp khẽ lên không thân chim mới sinh lập tức vỗ cánh bay lên hung thú thập giai tam túc kim ô kiếm thức pháp tướng thật là đáng sợ Không ít tông sư kiếm phách kêu lên, dường như lần đầu tiên nghe được tiếng kim ô gáy vang, vang vọng cả một vùng trời đất, khí tức hoàng giả hết sức ngạo nghễ, kiếm y vô cùng bá đạo hình thành. Một đạo không gian động hư như một cơn sóng lớn ập tới, tam túc kim ô bao phủ thanh niên, trong hai mắt bắn ra thần quang màu vàng tím kinh người, kiếm y hừng hực khiến cho tử dương chân hỏa, trên thân tam túc kim ô vốn đã nóng cháy càng bừng lên mạnh mẽ, dường như muốn đốt sạch cả vạn vật trong trời đất thành cho bụi. Dưới ba chiếc chân khổng lồ của Tam Túc Kim Ô, không gian vỡ vụn ra như bụi đất bị nghiền nát, bất chợt Tam Túc Kim Ô há miệng ra, một cỗ kiếm ý huyền ảo từ đó bắn ra, kiếm ý này không giống với kiếm ý tử dương khi này, càng bá đạo hơn, nóng rực hơn nhiều. Lúc này phía trước ba chân của Tam Túc Kim Ô, mở ra một không gian động hư chu vi trăm trượng, không gian loạn lưu đen ngòm từ đó tràn ra. Thái dương chân hỏa, dù là long hoàng thập giai có được long thân có thể sánh ngang thần kiếm cấp tử hoàng, cũng phải né tránh. Nhìn thấy Tam Túc Kim ô há miệng, sắc mặt Lăng Tiêu đột nhiên thay đổi. Lăng Tiêu vừa dứt lời đã thấy một đạo kiếm quang màu vàng tinh thuần lóe lên, trong không gian động hư phía trước Tam Túc Kim ô rồi biến mất. Hàn âm độc giác thú khổng lồ lập tức bị xẻ thành hai nửa, mà nữ tử mặt lạnh cũng lần đầu tiên biến sắc, nhìn sang tên đệ tử của Lăng Tiêu tông, kiếm quang phong lôi vừa động, y đã vọt tới sau lưng nữ tử trong nháy mắt. Thần kiếm phong lôi khổng lồ trong tay thiết phong đồng thời chém xuống, hai thanh thần kiếm phong lôi khổng lồ cùng lúc chém xuống người nữ tử lũ chuột ngươi dám, hàn chấn quát lớn, sát ý trong mắt bùng lên, nhưng đại đa số tập trung vào người tên đệ tử lăng tiêu tông, vì y muốn tránh né nên đã dùng đệ tử huyền âm tông của lão làm lá chắn, thật là đáng chết. Chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện, hp audio truyện chương tám trăm sáu mươi sáu phong mang đối chọi. Thế nhưng hai thanh cự kiếm phong lôi không có chút ý gì là thu hồi, trên thực tế kiếm ý giữa hai người đã nhắm kỹ vào nhau, tinh khí thần đều ngưng tụ vào trong một kiếm này dù là bọn họ muốn thu tay lại với tu vi kiếm hoàng của mình cũng khó có thể làm được đột nhiên giữa hai thanh cự kiếm một đạo không gian động hư đen ngòm mở ra một cánh tay ngọc đẹp tuyệt trần gian hiện ra tóm lấy nữ tử mặt lạnh của huyền âm tông kéo vào trong đó ngoài xa trăm dặm lại một đạo không gian động hư mở ra đã thấy hai nữ tử xuất hiện ở đó hệ động hư chỉ xích thiên nhai bộ hàn trấn kêu lên sau đó xoay người hành kiếm lễ với một trung niên áo đen đa tạ thánh nữ linh kiếm tông ra tay tương trợ cứu lấy tiêu đồ Hàn chán cảm kích vô cùng. Xin Hàn tông chủ đừng khách sáo, giữa hai tông ta không cần khách sáo như vậy. Trung niên kia mặt mĩnh cười, hiển nhiên hết sức tán thưởng hành động vừa rồi của thánh nữ tông mình. Người này chính là trưởng tông Linh Kiếm Tông hiện tại Kiếm Tôn, cái thế xếp hạng 20 trên bảng tông sư. Linh Nguyên Kiếm Tôn cổ Nguyên Hỏa, nghe đồn người này một thân thực lực cao tuyệt, tuy lúc trước không thể tiếp dẫn hệ động hư thành công, nhưng cũng không vì vậy mà chết, ngược lại may mắn dung hợp hệ động hư cùng nguyên khí thiên địa. Đi một con đường khác với kiếm đạo, cai quản pháp tắc nguyên khí độc nhất vô nhị trên đại lục, sáng chế ra một môn kiếm thức tinh thâm thượng phẩm là linh nguyên thần kiếm, uy năng vô song. Sắc mặt lăng tiêu xa sầm, nhìn thấy hai tông thân mật như vậy, hàn quang trong mắt lăng tiêu càng tăng. Trên kiếm đài ngàn dặm lúc này, cuồng phong dậy lên kinh người, không gian động hư đen ngòm răng mắc như mạng nhện lan tràn ra bốn phương tám hướng, không gian loạn lưu như kiếm bắn loạn xạ ra bốn phía, khiến cho kiếm giả các tông phải tránh lui nếu bọn họ không vì uy nghiêm của tông môn, e rằng đã sớm rời khỏi kiếm đài ngàn dặm này. mà lúc này ở giữa kiếm đài chỉ còn lại bảy người: kim thiên tông nhị kiếp kiếm hoàng thiết phong, nhị kiếp kiếm hoàng tần vũ, lăng tiêu tông tam kiếp kiếm hoàng lăng hiên, huyền âm tông tam kiếp kiếm hoàng hàn tâm, linh kiếm tông tam kiếp kiếm hoàng thánh nữ bạch thanh, vạn độc tông tam kiếp kiếm hoàng bố chân độc, cửu kiếm tông tam kiếp kiếm hoàng diễm vô song. ngoại trừ cửu kiếm tông tam kiếp kiếm hoàng diễm vô song, bốn người còn lại vừa rồi đã ra tay vì sao diễm huynh không ra tay còn có bạch thánh nữ lăng hiên trầm giọng hỏi bạch thanh khẽ liếc lăng hiên sắc mặt không đổi lạnh lùng nói lăng huynh lo quá rồi vì sao ta phải liên thủ cùng ngươi Cửu kiếm tông chỉ biết lấy một trọi một diễm vô song liếc nhìn lăng hiên hết sức lạnh lùng trầm giọng nói từng tiếng một bất quá lúc trước vừa vào kiếm đài ít có người nào có can đảm ra tay với y những ai ra tay đều bị một kiếm của y chém văng ra khỏi kiếm đài không chết cũng trọng thương lăng mỗ nhớ kỹ không nói gì nữa trong mắt lăng hiên toát ra hàn quang lạnh lẽo y biết nếu còn nói nữa bản thân mình càng thêm bất lợi mà thôi giữa kiếm đài hai người thiết phong nhìn nhau đồng thời cất tiếng cười dài hoàn toàn không để ý máu tươi đang tràn ra từ khóe miệng tiếng cười của họ càng thêm cùng ngạo thánh nữ linh kiếm tông cửu kiếm tông có thể đánh được một trận tần vũ nghiêm mặt nhìn hai người tần mỗ xin rút lại lời nói lúc nãy kiếm y bùng lên trên người bạch thanh nàng chậm rãi rút sau lưng ra một thanh thần kiếm cấp bạch linh đen sì Lạnh nhạt nói, không cần ngươi rút lại, chỉ cần kiếm ngươi không chậm là tốt rồi. Còn ta nữa, diễm vô song tiến lên phía trước một bước, kiếm y hừng hực khôn cùng đồng thời nhắm vào thiết phong. Lăng hiên quát lên một tiếng, cùng bố chân độc đồng thời tiến lên một bước. Ánh mắt như kiếm, chân hỏa màu vàng trong mắt diễm vô song cháy lên rừng rực, nhìn bề ngoài y như hỏa thần dáng thế, ngầm mang theo một cỗ kiếm y bá đạo như muốn thiêu trụi bát hoang. Thái dương chân hỏa, kiếm khí trí dương, hàn chấn lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía một lão nhân khoác kim bò cách xa mấy chục dặm. Không ngờ quý tông lại xuất hiện một tên đệ tử có, được huyết mạch có thể tiếp dẫn thái dương chân hòa, kiếm khí trí dương lại trùng hiện trên thế gian này. Hàn mỗ xin chúc mừng hỏa tông chủ. Hàn tông chủ khách sáo rồi, cửu kiếm tông ta chỉ là may mắn mà thôi. Lão nhân áo vàng không hề lộ vẻ kiêu ngạo chút nào, sắc mặt bình tĩnh, chỉ khẽ mĩnh cười, nhưng không ai dám coi thường lão. Tông chủ cửu kiếm tông. Xếp hạng 21 trên bảng tông sư, cửu dương kiếm tôn hỏa phần thiên, tông sư các tông ở đây biết rõ ràng, vị tông chủ cửu kiếm, tông hỏa phần thiên này đã từng lấy lực một mình mình hút lấy thái dương chân hỏa, khiến cho ngàn dạm biển cả phải bốc hơi, quả nhiên là không ai địch nổi. Nhìn sang khu vực kiếm thần sơn, sắc mặt độc cô cầu kiếm vẫn hết sức bình thường, không có chút nào dao động, dường như những hành động vừa xảy ra không liên quan gì tới lão, lão chỉ lặng lặng ngồi đó, hai mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ chuyện gì trên kiếm đài ánh mắt của diễm vô song ngưng trọng vẻ mặt lăng hiên trở nên lạnh lùng trầm giọng quát diễm vô song ngươi muốn thế nào ta đánh với y một trận ngươi tránh ra ánh mắt diễm vô song sắc bén như kiếm nhìn lăng hiên chằm chằm tựa hồ chỉ cần y từ chối lập tức sẽ dùng kiếm y như lửa cháy bừng bừng chấn áp diễm vô song lôi quang trong mắt lăng hiên chớp động y lạnh lùng hỏi ngươi cho rằng lăng tiêu tông ta không có người sao diễm vô song đưa mắt nhìn sang thiết phong ngạo nghễ đáp lăng hiên Uy nghiêm không cần phải nói ra bằng lời. Ngươi! Sát ý chợt toát ra trong mắt Lăng Hiên, thân hình y đột ngột dẫn động phong lôi, lập tức đã xuất hiện sau lưng diễm vô song. Thần quang chấn động trong mắt thiết phong, bộ pháp của y không hề chậm chạp, bước ra một bước đã tới cạnh Lăng Hiên. Thần kiếm y vạch ra mang theo tiếng sấm gió vang vẳng, khí phong mang màu trắng tinh thuần xé rách không gian, nháy mắt đã gạt thân kiếm của Lăng Hiên đang chém tới. Phịch! thân hình Lăng Hiên như bao cát bắn ra xa trăm dặm khóe miệng dỉ máu sắc mặt âm trầm tên khốn kiếp này dám đà thương ta trên người thiết phong hạo nhiên chính khí bắt đầu khởi động tiếng long ngâm từ trên thân thể y khẽ văng lên ánh mắt không tránh né nhìn thẳng lăng hiên hôm nay rốt cục ta đã hiểu rõ lời hoàng tiền bối bọn lăng tiêu tông các ngươi chỉ quen y mạnh hiếp yếu cứng đầu cố chấp tiểu tử vô lễ bên ngoài kiếm đài ánh mắt lăng tiêu trượt lạnh quát to một tiếng trong nháy mắt một cỗ thế thiên địa vô hình rơi vào kiếm đài ngàn dặm bùm. Trên chín tầng trời nguyện lực thần đỉnh, khổng lồ lập tức vang lên tiếng kêu lớn như chuông vang, tiếng kêu này mở ra trước mặt một vòng bảo vệ, ngăn cản thế thiên địa của lăng tiêu bên ngoài. Dù là như vậy, thiết phong vẫn phải phun ra một ngụ nghịch huyết, thế thiên địa thuộc về ý chí kiếm đạo của kiếm tôn cái thế, y không thể nào chống nổi tuy nguyện lực thần đỉnh đã ngăn chặn hết 99 thành, còn lại một thành cũng đủ làm cho y bị thương. Triệu thiên diệp không nói gì, bước ra một bước, trên chín tầng trời thế thiên địa mênh mông ẩm ẩm giáng xuống. Ý chí kiếm đạo màu trắng đục bùng lên, hóa thành một thanh cự kiếm 5000 trượng sau lưng y, Thế Thiên Địa mênh mông dung hợp vào trong đó, lăng không chém một kiếm xuống đầu Lăng Tiêu. "Ngươi dám?" Ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng lạnh lẽo. Sau lưng y, một lão nhân áo tím bước lên một bước, kiếm ý y Thiên Lôi mênh mông cuồn cuộn bùng lên, hóa thành một thanh cự kiếm 4000 trượng, kiếm y ngưng thực như thành thực chất, Thiên Lôi màu tím đen trên thân kiếm chớp động, thế thiên địa vẩn quanh, tuy rằng uy năng hơi kém hơn Triệu Thiên Diệp, nhưng cũng không kém mấy. Đôi mắt đang khép hờ của độc cô cầu kiếm đột một mở bừng, hai đạo kiếm quang sáng bỏng như ngọc bắn ra, như muốn chui vào trong hồn phách, nháy mắt đã bắn vào mắt hai người triệu thiên diệp. Phụt! Chỉ trong thoáng chốc, cả cự kiếm kiếm ý của triệu thiên diệp, lẫn tên kiếm tôn của lăng tiêu tông đều tan nát, cả hai người cũng đồng thời hự lên một tiếng đau đớn, bắn ngược ra sau hàng chục dặm, phun ra một ngụ nghịch huyết, loang đỏ vạt áo. Độc cô tiền bối làm như vậy là có ý gì? Ngay tức khắc! lạc tâm vũ cùng nhất thanh thiên đồng thời ra tay đón lấy triệu thiên diệp đồng thời tiến lên một bước giờ phút này rất rõ ràng lăng tiêu dùng thân phận kiếm tôn cái thế khi hiếp vãn bối nếu độc cô cầu kiếm xử lý không thỏa đáng theo sự kiên định toát ra từ mắt ba người lạc tâm vũ tông sư các tông có thể thấy trong mắt ba người ý chí kiên cường ngọc đá cùng nát không tiếc ôm lòng quyết tử ánh mắt độc cô cầu kiếm thờ ơ nhìn ba người lạc tâm vũ lạnh nhạt nói nơi đây là kiếm thần sơn ta nói không thể động thủ là không thể trong nháy mắt ba đạo kiếm ý như muốn phá nát đất trời bùng lên trên thân thể ba người. xin lạc công chủ chớ nên nóng nảy. hỏa phần thiên bỗng nhiên quát khẽ. kiếm ý của ba người ngưng trệ, đưa mắt nhìn sang hỏa phần thiên, dù hỏa phần thiên là cường giả cái thế trên bảng tông sư, lúc này cũng cảm thấy toàn thân như bị trói chặt, một cảm giác đầy dẫy nguy cơ dậy lên trong lòng. sắc mặt hỏa phần thiên tỏ ra ngưng trọng, vội vàng thu hồi vài phần khinh thường trong lòng từ trước, trong ánh mắt ẩn chứa ba đạo kiếm ý của ba người. Lão cảm thấy mỗi một đạo như vậy, đều có thể chống đỡ với mình mà không rơi xuống hạ phong, có thể tưởng tượng, thực lực của ba người lạc tâm vũ cũng tuyệt đối không thấp hơn lão, thậm chí nói sánh ngang với lão cũng không phải là không có khả năng. Vừa nghĩ tới đây, hỏa Phần Thiên lại nói, độc cô tiền bối thân là đại trưởng lão kiếm thần Sơn, tất nhiên sẽ hành sự theo lẽ công bằng, hay là lạc tâm chủ cứ chờ xem, lạc tâm vũ miễn cường thu hồi kiếm ý, khẽ gật đầu, mà theo tông sư các tông thấy, ngay từ đầu. Ánh mắt của độc cô cầu kiếm vẫn không nhìn tới ba người lạc tâm vũ, tựa hồ không chút bận lòng tới thực lực của ba người, thần sắc lão tỏ ra lạnh lùng như băng giá, giống như không có chuyện gì có thể đả động tâm thần. Ngay sau đó, chỉ thấy tay phải độc cô cầu kiếm lăng không chụp hở một chảo, trên kiếm đài thân hình lăng hiên lập tức xuất hiện bên ngoài kiếm đài. Ngay tức khắc, chảo của độc cô cầu kiếm khẽ xiết một cái. Một tiếng vỡ vang lên như tiếng gương đồng vỡ nát, trên không, lăng hiên đột nhiên cảm thấy lạnh toát toàn thân trở nên uể oải rũ rượi. Lăng Hiên. Lăng Tiêu quát to một tiếng, hung quang trong mắt bắn ra, nhìn thẳng độc cô cầu kiếm. Tiền bối làm như vậy là có ý gì? Đương nhiên lúc này Lăng Tiêu đã nhìn ra, kiếm chủng trong cơ thể Lăng Hiên đã vỡ nát, mặc dù tam hồn còn chưa chết, nhưng khí phong mang của y trong khoảnh khắc đã biến mất không tâm tích. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 867, Long Hoàng Long Tộc. Ánh mắt độc cô cầu kiếm hết sức lạnh lùng người vi phạm quy củ cho nên y mất đi tư cách vì sao tiền bối phế bỏ một thân tu vi của y chẳng lẽ tiền bối không biết lăng tiêu nói chưa dứt lời độc cô cầu kiếm bỗng nhiên xoay người lại lăng tiêu chỉ cảm thấy một cỗ uy áp mênh mông đột nhiên chấn áp trên người mình nếu so với cỗ uy áp mênh mông này thế thiên địa của y vô cùng mỏng manh yếu ớt dù là ý chí kiếm đạo đạt tới cấp tử hoàng cũng bị áp chế trong nháy mắt tựa như chỉ cần hơi có động tác thoáng chốc sẽ tan thành mây khói đây là trừng phạt quy củ của Kiếm Thần Sơn ta là như thế, nếu như có gì dị nghị, ngươi có thể đi cầu kiến Kiếm Thần đại nhân." Sắc mặt Lăng Tiêu trắng nhợt, ánh mắt ngưng trọng, lùi lại mấy bước liên tiếp, những lời chưa nói hết ngừng lại trong cổ. Sắc mặt Lăng Tiêu đỏ bừng, nhưng lập tức khôi phục lại, không nói một lời, lui về khu vực của Lăng Tiêu Tông, y biết rõ vị đại trưởng lão của Kiếm Thần Sơn này không dễ chọc, cho dù là sư thúc tổ của y cũng phải thừa nhận mình không phải là đối thủ, huống chỉ là kiếm thần ở chót vót trên cao, Lăng Tiêu không chút nghi ngờ. Nếu như hắn đi cầu kiến kiếm thần, sẽ trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Những gì tiền bối ban tặng hôm nay, lăng tiêu tông ta nhớ kỹ, ngày khác nếu có cơ hội vãn bối nhất định lại lãnh giáo tiền bối. Thân sắc ba người lạc tâm vũ khe biến, lúc này bọn họ phát hiện tên lăng tiêu này cũng không phải hoàn toàn vô dụng, tối thiểu ý chí kiếm đạo hết sức kiên cường như vậy, có thể trở thành kiếm tôn cái thế, không ai không phải nhân vật kinh tài tuyệt diễm, ít nhất cũng vượt qua người thường rất nhiều, bất kể là tâm cảnh hay ý chí cũng phải hết sức dồi dào kiên cố mới có tư cách trở thành cường giả. Ánh mắt độc cô cầu kiếm lần đầu tiên nhìn thẳng vào lăng tiêu, lão vẫn lạnh nhạt nói: nếu như có ngày đó, lão phu chờ ngươi. Giờ phút này trên kiếm đài ngàn dặm chỉ còn lại bọn sáu người thiết phong. sắc mặt bố chân độc ngây ngẩn, liếc nhìn lăng hiên đã bị phá vỡ đan điền khí hải, y hiểu rất rõ ràng, cả đời này lăng hiên không thể nào đạt tới đỉnh phong của kiếm giả nữa. Ánh mắt diễm vô song tỏ ra ngưng trọng, cửu dương chân hỏa trên người càng bừng lên hơn trước không gian xung quanh y bị bóp méo nhưng dưới kiếm ý y hừng hực chấn áp lại không bị vỡ nát mảy may đối thủ của ngươi là ta nhìn sang thiết phong kiếm ý y toát ra trên thân thể diễm vô song cỗ kiếm y như muốn thiêu cháy bát hoang này ngưng kết lại hóa thành một thanh cự kiếm màu vàng cao ngàn trượng pháp tắc cửu dương trong trời đất hội tụ hình thành một tầng thái dương chân hỏa nóng rực trên thân kiếm bùng trong cùng lúc đó thiết phong gầm lên một tiếng một cỗ khí chân long ào ạt tràn ra trên thân thể y cỗ khí chân long này vườn quanh người thiết phong lại thêm hạo nhiên chính khí toát ra tất cả ngưng kết lại trên đầu thiết phong thành một thanh cự kiếm màu xanh tím cao ngàn trượng ở khu vực của kim thiên tông nhiếp bích tâm cất giọng cảm khái đáng tiếc thiết phong tiếp dẫn phong lôi nhị khí bằng không hạo nhiên tông ta lại xuất hiện một đại nhân tài liệt sĩ thiên hử lạnh lão nhiếp lão còn có long nguyên dịch nhiếp bích tâm nghe vậy sững sờ nếu không nhờ hoàng nha đầu tiểu tử này cũng không thể có được hạo nhiên chính khí như vậy Đương nhiên đây cũng nhờ y giữ vững đạo tâm, lão tiểu tử ngươi bỏ ý nghĩ này trong đầu đi thôi. Hoàng nha đầu, nghe liệt sĩ thiên nói như vậy, thần sắc nhiếp bích tâm không khỏi ngây ra, thở dài. Hẳn không còn bao nhiêu năm nữa, thấy phản ứng của nhiếp bích tâm như vậy, bọn liệt sĩ thiên cũng giật mình, lập tức hiểu rõ. Không có ai nói gì, nhưng trong mắt mỗi người đều thoát ra ý chí vô cùng kiên định. Lúc này trên kiếm đài ngàn dặm, một tiếng kiếm ngâm vang lên chẳng khác tiếng long ngâm hùng hồn. Kiếm ý như rồng bốn người bố chân độc lui về phía sau hai thanh cự kiếm kiếm y lăng không chạm nhau sóng khí mênh mông cuồn cuộn từ trong không gian động hư dứt gãy tuôn ra cuộn cuộn dày như mạng nhện lan tràn ra khắp xung quanh nhưng tông sư các tông còn chưa nhìn thấy rõ tình huống trên kiếm đài ngàn dặm đột ngột một tiếng long ngâm vô cùng kinh khủng từ phương xa vang lên chỉ trong nháy mắt đã hóa thành uy nghiêm ngập trời đè ép tới sắc mặt độc cô cầu kiếm đột nhiên thay đổi thân hình khẽ động lúc này trông lão như một thanh thần kiếm tuyệt thế lộ rõ vẻ sắc bén ra ngoài ý chí kiếm đạo màu đỏ tím ngưng tụ trên không thành một thanh cự kiếm vạn trượng đánh xuống một kiếm về phía xa xa giống lại một tiếng long ngâm ngập trời vang lên một đạo hư ảnh chân long màu vàng ngưng thật trong nháy mắt long thân vạn trượng vắt ngang trời đầu rồng hút vào cự kiếm màu đỏ tím kia ẩm không gian sụp đổ xuất hiện khắp không trung từng đạo gợn sóng không gian xuyên thấu đại địa chân hỏa dưới mặt đất phun trào dung nha màu vàng đỏ đốt cháy mặt đất độc cô cầu kiếm không khỏi cao mày lão vung kiếm chỉ lăng không điểm ra, lập tức nguyện lực thần đỉnh đang bao phủ bảo vệ kiếm đài phát ra tiếng kêu ủng hoàng, hết sức hùng hồn, từng đạo sóng gợn màu trắng đục kỳ quái khoách tán ra, trong nháy mắt những đạo gợn sóng này lan tràn khắp cả kiếm thần sơn, dung nham nóng chảy lập tức bị đè ép, gợn sóng không gian lập tức khép lại, pháp tắc hệ chư thiên hội tụ, đốt cháy cây cỏ không còn, hòa tan cả bùn đất, thần sắc tông sư các tông tỏ ra ngưng trọng, nhìn bóng chân long màu vàng hiện ra trên không, lòng hiểu rằng lại có một vị cường giả tuyệt thế xuất hiện. Long tuyển tham kiến các vị. Thanh âm hùng hồn nháy mắt truyền khắp vạn dặm. Long tộc Long Hoàng. Thần sắc tông sư các tông đại biến. Đối với vị hoàng giả Long tộc này, phần lớn tông sư các tông đều nghe tới. Lần này thấy lão bày giao uy nghiêm như vậy, ai nấy đều thầm phán đoán trong lòng. Cuộc luận kiếm toàn đại lục này vốn là chuyện của kiếm đạo nhất mạch. Mà Long tộc cùng phượng tộc chính là hai tộc đàn hùng mạnh của linh tộc nhất mạch. Lúc này Long Hoàng đã đến, xem ra hõm nay là ngày đặc biệt vô cùng. Bùng. Trong khoảnh khắc, dư âm chưa tan, trước mặt các tông có một khoảng không mở ra, hai bóng người đồng thời xuất hiện. Ánh mắt độc cô cầu kiếm sắc bén như kiếm, nhanh chóng nhìn chăm chú vào người lão nhân khoác kim bào. Dầu tóc lão nhân này có màu vàng nhạt, mắt vàng tròng vàng. Đặc biệt trên trán có hai chiếc sừng rồng chính khúc màu vàng, thu hút ánh mắt người khác. Lão nhân đứng giữa không trung nhưng dường như đã hòa mình cùng trời đất, dù có rất nhiều tông sư tu vi tuyệt cao ở đây, nhưng không ai phát hiện ra trên người lão nhân này có chút khí. Tức hoàng giả long tộc nào? Hơn ngàn năm không gặp, phong thái long hoàng vẫn như xưa. Độc cô cầu kiếm thản nhiên nói không hề vì sự xuất hiện của lão nhân, mà tỏ ra vui mừng chút nào. Lúc này ánh mắt mọi người lại tập trung vào thiếu niên đi cùng với long tuyển. Thiếu niên này khoảng 15 tuổi thân hình không chút kém cỏi long hoàng, mái tóc dài màu tím trắng. Trên trán y cũng có hai chiếc sừng rồng dài chính tắc có tám khúc. Đôi mắt hổ của y cũng có màu tím trắng, trong mắt tinh khiết vô cùng, tựa hồ chưa hề bị thế gian ô chọc làm nhiễm bẩn thấy thiếu niên ánh mắt lăng tiêu thoáng hiện hàn quang nhưng không nói câu nào long vương cửu giai tông sư các tông thoáng động trong lòng ánh mắt nhìn thiếu niên đột ngột thay đổi hung thú thông thường có được tuổi thọ hơn xa nhân tộc bọn chúng thừa mệnh thiên địa mà sinh đừng nói là chân long nhất tộc tuổi thọ của long tộc là có một không hai trong linh tộc bởi vì thời gian sống quá dài cho nên muốn chân long trưởng thành cần có rất nhiều thời gian long tộc trưởng thành không phải theo thực lực đề cao mà có bề ngoài già đi Cho dù là đạt tới Long Vương Cửu Giai, nhưng nếu chỉ mới sinh ra 10 năm, cũng chỉ có thể hóa thân thành một đứa trẻ nhỏ, mà lúc này Tông Sư các Tông thấy sừng rồng trên trán thiếu niên có 9 khúc, mỗi một khúc là một giai, trừ phi là điều kiện đặc thù, sừng rồng đều thể hiện rõ ràng tu vi của Long Tộc. Từ đó có thể thấy, thiếu niên này đã đạt tới tu vi Long Vương Cửu Giai, mà theo hình dạng y, thậm chí vẫn còn vị thành niên, Long Tộc 200 tuổi mới xem là thành niên, dù là đại đa số Long Tộc thành niên cũng chưa chắc có thể nhanh chóng đạt tới tu vi chân long bát giai đừng nói là thiếu niên này đạt tới long vương cửu giai từ khi thiếu niên xuất hiện đôi mắt màu tím trắng của y nhìn khắp tông sư các tông đến khi nhìn tới hai người triệu thiên diệp và nhiếp thanh thiên hai mắt thiếu niên lập tức sáng ngời chỉ trong nháy mắt, thân hình thiếu niên đã xuất hiện trước mặt hai người bùng ba luồng kiếm y ngút trời bùng lên lập tức tập trung vào thân hình thiếu niên nhanh quá trong lòng ba người triệu thiên diệp chấn động Tốc độ của thiếu niên này vượt xa tưởng tượng của bọn họ, nếu như vừa rồi y động thủ, cho dù bọn họ có phòng bị e rằng cũng phải luống cuống tay chân, chưa nói tói lòng thân hùng mạnh, có thể sánh ngang thần kiếm. Hai vị thúc thúc, không để ý tới kiếm ý của ba người đè ép, thiếu nhiên nhận hai người triệu thiên diệp là thúc thúc, tông sư các tông thầy đều bằng hoàng ngơ ngát, mặt lộ vẻ không thể nào tin được, Long vương cửu dai có thúc thúc trong nhân tộc từ khi nào. E rằng linh kiếm tông cũng không có được thủ đoạn như vậy. Nghĩ tới đây, ánh mắt của tông sư các tông không hẹn, mà nhìn về phía linh nguyên kiếm tôn cổ nguyên hòa. Linh kiếm tông thân là tông môn có được ngự thú sư hùng mạnh nổi danh đại lục, còn có kiếm đạo hùng mạnh chỉ kém năm đại tông môn cấp tử hoàng. Nhưng dù là linh kiếm tông có được ngự thú sư thiên phẩm, e rằng cũng không thể khiến cho Long Vương Cửu Giai phải phục tùng. Cho dù là linh thú bát giai có thể hóa thân thành người, muốn khuất phục nó, ngự thú sư thiên phẩm cũng phải dốc hết toàn lực mới có được một phần thành công. Nghĩ tới đây, rất nhiều tông sư không khỏi nghĩ tới lời đồn trong những năm gần đây, nghe đồn rằng linh kiếm tông có ngự thú sư thiên phẩm ra tay, thuần phục được kim sĩ đại bằng bát gia hiếm có trên đại lục, kim sĩ đại bằng ngoài thực lực hùng mạnh ra, còn nổi tiếng trên đại lục về tốc độ từ thời thượng cổ. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện, chương 868, phong lôi cửu dai. Kim sĩ đại bằng chính là vua tốc độ trong loài linh thú, lại là linh thú duy nhất dám lấy chân long làm thức ăn. Từ thời kỳ thượng cổ Man Hoang, Kim Sĩ Đại Bằng và chân Long Nhất Tộc chính là Tử Định, hiện giờ Linh Kiếm Tông thu phục Kim Sĩ Đại Bằng, vậy đã trở nên đối địch với Long Tộc. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tông Sư Các Tông nhìn về phía Linh Kiếm Tông đều thay đổi, Long Tộc cũng không phải là dễ chọc, tuy rằng Long Hoàng Long Tộc chỉ có một mình, nhưng thực lực cũng có thể sánh ngang với Kiếm Tổ đỉnh Phong, trừ phi Linh Kiếm Tông có được thánh giả, nếu không tuyệt đối khó lòng thoát khỏi bị diệt Tông. Dường như nhận ra ánh mắt của Các Tông cổ nguyên hỏa hử lạnh một cỗ thế thiên địa vô hình toát ra lập tức ngăn cản ánh mắt các tông dò xét ở khu vực kim thiên tông bọn triệu thiên diệp ai nấy đều sửng sốt liệt sĩ thiên nghiêng đầu khẽ nói với nhiếp bích tâm bên cạnh nhiếp lão nhi lão liệt ta có nghe lầm không nhiếp bích tâm liếc nhìn liệt sĩ thiên với ánh mắt kỳ quái lão không có lầm bất quá nhiếp bích tâm cười khổ hiển nhiên cũng không tin tưởng lắm vào tay mình nhìn thiếu niên trước mặt ý nghĩ trong lòng nhiếp thanh thiên xoay chuyển thật nhanh Bỗng nhiên mắt y rực sáng, có vẻ không thể nào tin được nhìn thiếu niên hỏi. Cháu là phong lôi ư? Phong lôi? Triệu Thiên Diệp chấn động toàn thân, lập tức ánh mắt nhìn thiếu niên trở nên thân thiết, kiếm y cũng thu về. Hai người đã thu kiếm ý lạc tâm vũ cũng không do dự, thu hồi kiếm ý đang đè ép thiếu niên. Cháu thật là phong lôi sao? Triệu Thiên Diệp lại hỏi. Đúng vậy, hai vị thúc thúc, lúc trước đi điện thanh phàm, chính là phong lôi chở các vị, các vị không quên chứ. Thiếu niên nghe vậy vội vàng đáp. Triệu Thiên Diệp và Nhất Thanh Thiên hít sâu một hơi, nhìn nhau, là phong lôi. Ba người phía sau, đoạn Thanh Vân nhìn Dư Cập Hóa, vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ đây là lúc trước thất đệ nhắc? Dư Cập Hóa gật gật đầu, mặc dù không tin lắm vào những gì đang xảy ra trước mắt, nhưng Y vẫn nói. Ta tin tưởng thất đệ. Giỏi lắm, không hổ là do thất đệ dưỡng nuôi. Nhất Thanh Thiên cao giọng cười to, lúc này đỡ thiếu niên đang cúi người bái lại dưới đất lên, sau đó liếc nhìn Long Hoàng. Cháu có thể được như ngày nay, nếu như thất đệ biết được hắn sẽ rất vui mừng, thất đệ. Từ có hơi cấm khi này hiện tại do nhất thanh thiên nói ra, lập tức khiến tông sư các tông chấn động trong lòng. Chẳng lẽ Long Vương thiếu niên này quả thật là... Hai vị thúc thúc, chẳng hay cha cháu. Thiếu niên nhìn quanh một vòng, sau đó hỏi Triệu Thiên Diệp với vẻ nghi hoặc Triệu Thiên Diệp hơi do dự, rốt cục cũng trầm giọng nói. Cha cháu đã bị chấn áp. Cái gì? Phong lôi đột một lui về phía sau hai bước, lại tiến tới ba bước. Chục cứng lấy hai tay triệu thiên diệp Hai mắt y biến thành màu đỏ tím Gấp giọng hỏi Làm sao có thể như vậy được Rốt cục là ai Ai đã trấn áp cha Vì sao cha lại bị chấn áp Phong lôi Lúc này Rốt cục Long Hoàng cũng đã lên tiếng Ánh mắt Long Hoàng tỏ ra bình thản Lão vừa nhìn tới phong lôi Lập tức như có một dòng suối mát tưới xuống Tiêu diệt tất cả ma trướng trên người phong lôi Tâm tĩnh thân chính Thu tâm ngưng khí Phong lôi há to miệng hít sâu ba hơi Sau đó buông tay Triệu Thiên Diệp ra, khom người. Nói. Vừa rồi Phong Lôi vô lễ, xin Thúc Thúc chứa trách. Triệu Thiên Diệp lắc lắc đầu. Cháu là hảo hài tử, Thúc Thúc không trách, về đi, theo long tộc của cháu tu luyện cho thật tốt, tự nhiên sau này sẽ có ngày gặp lại cha cháu. Phong Lôi không đáp, chậm rãi quay sang Long Tuyền. Sư phụ, người biết chuyện này, có phải không? Ánh mắt Long Tuyền bình tĩnh, không tránh né cái nhìn của Phong Lôi, lên tiếng nói. Không sai vi sư quả thật có biết, chỉ có điều lúc trước. Con ở vào thời điểm quan trọng, vi sư không muốn quấy nhiễu tâm cảnh của con. Giọng phong lôi đã dần dần trở nên bình tĩnh. Đã bao lâu rồi? 81 năm. Long tuyển đáp. Còn 919 năm nữa. Ở đâu? Huyền thiên kiếm vực, trên núi giới thần của giới bạch linh trước kia. Huyền thiên kiếm vực. Trong mắt phong lôi lộ vẻ kinh ngạc, lập tức trầm giọng hỏi. Vì sao? Long tuyển không đáp, lại quay người nhìn về phía độc cô cầu kiếm, trong mắt màu vàng sâu sắc vô cùng. Giống như một vùng trời đất, trong đó sinh ra vạn vật, thiên đạo luân chuyển. Là thời thế, là số mệnh. Độc cô Huynh, chẳng hay Long Tuyển nói có đúng không? Ngọc Quang lưu chuyển trong mắt độc cô cầu kiếm, lão lạnh nhạt đáp. Long Huynh nói chí phải, bất quá là thời thế hay số mệnh, cũng là kiếp số của hắn. Không thể nào trốn tránh, là thiên đạo thao túng, nhân quả thao túng. Thiên đạo thao túng, nhân quả thao túng. Phong lôi lẩm bẩm nhắc lại, bất chợt trên người y sinh ra uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn trên chính tầng trời nháy mắt thiên lôi nổ vang thiên phong hoành hành ngang ngược uy thế lẫm liệt chấn áp không gian thế thiên địa gần như đạt tới cực hạn mỗi một tông sư kiếm phách tại đây đều cảm thấy một cỗ uy nghiêm hùng mạnh đè ép tâm thần đồng thời một cỗ dao động kỳ quái gây ra cho mọi người cảm giác luân hồi vạn thế quỷ dị vô cùng phong lôi lạnh lùng nhìn lên chín tầng trời sau đó nhìn sang độc cô cầu kiếm trầm giọng quát thiên đạo thao túng vậy ta đập tan thiên đạo nhân quả thao túng vậy ta chặt đứt nhân quả Làm càn. Độc cô cầu kiếm nhướng mày, mộ ý cỗ sức mạnh vô hình mênh mông toát ra, vô thanh vô tức. Độc cô huynh cần gì so đo cùng tiểu bối. Long Hoàng khẽ bước ra một bước, không ai thấy rõ, đã tới bên cạnh phong lôi, mà trước người phong lôi lúc này dậy lên một cơn chốt xoáy cuồn cuộn, khiến cây có tung bay tán loạn. Độc cô cầu kiếm biến sắc. Long huynh cũng quá nông chiều tiểu bối lời nói nghịch thiên như vậy, quả thật là đại nghịch bất đạo, Long Hoàng thân đủ pháp tắc thiên đạo chẳng lẽ lòng kính sợ của huynh đã tiêu tan rồi ư pháp tắc thiên đạo long tuyển lắc lắc đầu lập tức sắc mặt xa sầm long tộc ta chỉ thừa mệnh thiên đạo không phải là kính sợ long mỗ hành sự vẫn chưa tới phiên độc cô huynh phải nhọc lòng chỉ bảo nếu độc cô huynh có ý này hãy mời kiếm thần đại nhân ra đây nói chuyện dù sao long mỗ cũng vô cùng tưởng nhớ kiếm thần đại nhân không khí rốt cục trở nên hết sức nặng nề trên chín tầng trời nguyện lực thần đỉnh vạn trượng kêu lên ong ong dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đè ép xuống từ trên người độc cô cầu kiếm bỗng nhiên có tiếng kiếm ngâm vang lên khe khẽ trong tiếng kiếm ngâm này tông sư các tông hoàng sợ phát hiện ra trong lúc nhất thời tâm thần của bọn họ đã bị đè ép kiếm anh trong đan điền không thể động đậy mảy may cỗ kiếm ý hủy diệt kia không tiếng động đè lên thân thể tất cả mọi người dường như chỉ cần vọng động sẽ lập tức gặp phải tai họa diệt thân sao hà nhiều năm rồi chưa động thủ độc cô huynh muốn cùng long mỗ luận bàn một phen ư ánh mắt long tuyển hết sức bình thản nhìn độc cô cầu kiếm trước mặt dường như không hề có ý động thủ Rất lâu sau, kiếm ý trên người độc cô cầu kiếm chậm rãi thu liễm lại, lão hít sâu một hơi, buông tiếng thở dài. Không ngờ tâm cảnh Long Hoàng đã đạt tới cảnh giới này rồi độc cô theo không kịp, tự thẹn không bằng. Long tuyển lắc lắc đầu. Độc cô huynh khiêm tốn mà thôi có nguyện lực thần đỉnh này, e rằng tu vi của độc cô huynh đã đạt tới nhị kiếp kiếm tổ. Nhị kiếp kiếm tổ. Nói thì rất dễ, nếu thật như vậy, ta cũng không phải như hiện tại, nhưng một thân tu vi của Long huynh đã đạt tới thập giai đỉnh phong. Dù là thánh giả, muốn thắng được Long Huynh cũng không dễ. Thánh giả thì đã sao, thập giai thì đã sao? Long tuyển hỏi ngược lại. Thánh giả thì đã sao, thập giai thì đã sao? Độc cô cầu kiếm thì thảo, sau đó trong mắt lộ ra ngọc quang sáng loáng. Thánh giả thì đã sao, thập giai thì đã sao? Long hoàng quả thật đã đi trước độc cô. Độc cô tự thẹn không bằng. Chuyện khi nãy coi như xóa bỏ. Thần sắc tông sư các tông tỏ ra ngưng trọng. Từ trong lời nói giữa hai người, mọi người nghe ra huyền ảo vô tận, nhưng muốn ngộ được huyền ảo này cũng giống như tìm đường đi trong sương mù vạn dặm. Chẳng lẽ có liên quan tới chuyện thiên địa quay ngược lại? Tông sư các Tông đều cảm thấy dùng mình kinh hãi nếu nói vậy, với tu vi của bọn họ, tới lúc đó có thể làm được chuyện gì? Thánh già thì đã sao, thập giai thì đã sao? Vậy dưới nữa thì sao? Thiên địa quay ngược lại, rốt cục ẩn chứa bí mật thế nào? Phải làm sao để vượt qua? ngoại trừ năm đại tông môn cấp tử hoàng kiếm giả các tông đều lộ ra vẻ nghi hoặc cho dù là năm người bọn lăng tiêu sắc mặt cũng hết sức nặng nề dường như không muốn nhớ lại chuyện gì khu vực kim thiên tông lạc tâm vũ cao mày như nhớ lại chuyện gì nhưng lập tức lại lộ vẻ nghi hoặc dường như đột nhiên lại quên đi sư phụ là ai ra tay vậy sau khi trầm ngâm một lúc lâu phong lôi trầm giọng hỏi long tuyển lộ vẻ kinh ngạc hỏi lại con môn động thủ sao long tuyển vừa mở miệng Sắc mặt bọn lăng tiêu lập tức trở nên hết sức khó coi, bọn họ thừa biết người lúc trước trấn áp lục thanh chính là đám kiếm tổ tuyệt thế, tiền bối của tông môn bọn họ, nếu phong lôi muốn động thủ, bọn họ không tin vị long hoàng long tộc này sẽ khoanh tay đứng nhìn. Có một nhân vật tương đương với kiếm tổ đỉnh phong như vậy, ngoại trừ năm đại tông môn cấp tử hoàng, e rằng không có tông môn nào dám nói rằng có thể chống nổi. Ánh mắt phong lôi nhìn long tuyền bình tĩnh vô cùng, linh quang màu tím trắng trong mắt y càng thêm trói lọi. Con muốn tự tay động thủ. Khẩu khí hết sức ngông cuồng. Dù là độc cô cầu kiếm lúc này trong lòng cũng sinh ra ý nghĩ như vậy, Long Vương Cửu Giai tuy rằng đã củng cố tu vi hoàn toàn, thậm chí đạt tới hậu kỳ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể so với kiếm tôn, đỉnh phong hoặc có thể vượt hơn một chút. Nhưng muốn chấn áp kiếm tổ không phải nói là làm được, đừng nói tới 14 đại kiếm tổ, nhưng trên thực tế lại là 15 người xuất thủ. Con muốn tự tay động thủ. Long tuyển co mày. Con thật sự muốn làm vậy sao? ánh mắt phong lôi như xuyên thấu hư không vô tận vạn niệm điều thông y lẳng lặng gật gật đầu giờ phút này sâu trong hư không vô tận dưới chân một ngọn thần sơn vạn trượng gần như đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ tím một thanh thần kiếm vạn trượng màu đỏ tím đột nhiên phát ra tiếng kiếm ngâm rung trời chuyển đất khiến cho mặt đất rung động ầm ầm chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương 869, tổ long long châu ước chiến thần sắc bình tĩnh như núi phong lôi trầm giọng nói Lúc trước cha đã cứu phong lôi ra khỏi cơn nước lửa, nếu không, hiện tại phong lôi vẫn còn nằm dưới đáy sông, gánh chịu biết bao đau khổ. Đối với phong lôi, mà nói cả thiên địa này cũng không quan trọng bằng một sợi tóc của cha, nếu cha bị chấn áp, vậy phong lôi sẽ khiến cho những người đã chấn áp cha phải trả giá. Tiểu tử cuồng vọng, tiền bối tông môn ta, há là một tên long vương cửu dai như người có thể trấn áp. Quả thật không biết thế nào là đất rộng trời cao. Lăng tiêu hử lạnh, bên cạnh đó bọn hàn chấn tuy không lên tiếng nhưng ý tứ lộ ra trong ánh mắt cũng không khác phong lôi khẽ liếc giọng lạnh lùng ngươi là cái thá di dám nói với ta như vậy làm càn lăng tiêu trừng mắt quát lên hiện tại tông môn toàn đại lục đang hội tụ phong lôi nói lời như vậy dù với tâm cảnh tu vi kiếm tôn cái thế của lăng tiêu cũng phải nổi giận đùng đùng với thực lực và thân phận của y những lời này sỉ nhục không thua gì cướp vợ giết con bùng kiếm y thiên lôi bá đạo bùng lên thế thiên địa kinh khủng trên chín tầng trời bị dẫn động Ý chí kiếm đạo màu trắng đục cũng đồng thời giáng xuống. Trong tay Lăng Tiêu lập tức xuất hiện một thanh thần kiếm màu tím. Thần kiếm này dài bốn thước ba tấc, lấy thiên lôi làm chuôi kiếm quang làm lưỡi, trên thân kiếm toát ra khí phong mang kinh người, trên không bất chợt nổi lên sấm sét đầy trời, vạn dạm đại địa đồng thời run rẩy, chỉ có khu vực kiếm thần sơn an nhiên bất động, dường như không có gì có thể làm lung chuyển mảy may. Thấy Lăng Tiêu xuất thủ, Độc Cô Cầu kiếm cũng chỉ khẽ cao mày, nhưng không ra tay ngăn cản. Đối mặt với kiếm ý của lăng tiêu đè ép, phong lôi không tỏ ra chút sợ hãi chỉ là trong đôi mắt rồng của y, một cỗ giao động quỷ dị chậm rãi khuếch tán ra. Đây là hai mắt độc cô cầu kiếm mở thật to, nhìn thẳng phong lôi trước mặt. Long huynh, đồ đệ của huynh. Long tuyển khẽ cười nói đây là phúc phận của nó, cũng là phúc phận của long tộc ta. Chẳng trách, độc cô cầu kiếm gật gật đầu như đã hiểu ra, không nói nữa. Giống tiếng long ngâm vô cùng bá đạo vang lên. So với tiếng long ngâm của Thiết Phong trước kia thì mạnh mẽ hơn gấp trăm lần, đây là long uy của Long Vương cái thế, long uy mênh mông bùng lên, một hư ảnh Long Vương màu tím trắng khổng lồ thành hình sau lưng Phong Lôi, hư ảnh Long Vương này cao chừng 5000 trượng, mắt rồng nhìn chăm chú vào Lăng Tiêu ở xa xa, ngay tức khắc, một viên châu màu tím trắng từ trong miệng hư ảnh Long Vương bay ra. Hạt châu màu tím trắng này vừa xuất hiện, một cỗ uy áp mênh mông đè ép thiên địa sông thẳng lên chín tầng mây tiếng long ngâm cuộn cuộn từ hạt châu vang lên giống như tồn tại từ ngàn xưa mộ y cỗ khí thức tăng thương khuếch tán lan tràn tổ long long cháu độc cô cầu kiếm kinh hô thất thanh ánh mắt trước nay vốn bình tĩnh lần đầu tiên toát ra vẻ khiếp sợ mà trong lúc này bị tiếng long ngâm kia tấn công cự kiếm kiếm y sau lưng lăng tiêu run lên kịch liệt ngay sau đó lập tức vỡ nát trong vô hình lăng tiêu phun ra một ngụ nghịch huyết giờ phút này y cảm thấy rất rõ ràng kiếm anh của mình đang rung động đan điền khí hải gần như tan nát rốt cục đây là thứ gì lăng tiêu khiếp sợ kinh hoàng lúc này y cảm thấy trong đan điền khí hải của mình kiếm thuẫn màu tím hiện ra vết nứt dày đặc kiếm thuần màu tím này là thiên lôi thuẫn kiếm bảo trung phẩm đỉnh phong do y tự tay ngưng luyện chính vì tự tay ngưng luyện cho nên có thể phát huy ra tất cả uy năng dù là kiếm tôn đỉnh phong cũng đừng mơ một đòn đánh vỡ nhưng chỉ là tiếng long ngâm thật sự đã làm cho kiếm thuẫn dạn nứt vậy hạt trâu màu tím trắng kia rốt cục là linh bảo thế nào tông sư các tông cũng tỏ ra khiếp sợ vô cùng Thực lực của lăng tiêu ra sao, bọn họ biết rất rõ ràng, nhưng tu vi như vậy lại không chịu nổi một tiếng long ngâm. Vậy rốt cục là phong lôi có thực lực thế nào? Nhìn lăng tiêu đang mềm nhũn trong lòng trường lão phía sau, phong lôi lại nhìn quanh một vòng, giọng lạnh lùng. Ta không cần biết ai ra tay, nhưng cũng liên lụy tới những tông môn này. Một năm sau, ta sẽ đi thăm hỏi từng tông một. Không ai mở miệng, giờ phút này, các tông đã mặc nhận thực lực của phong lôi. E rằng ở đây ngoại trừ độc cô cầu kiếm ra, không ai có thể khống chế y. Đặc biệt tổ Long Long Châu hết sức đáng ngờ kia, không ngờ lại là linh bảo kinh người, khó lòng tưởng tượng. Độc cô cầu kiếm cao mày nhìn Long Tuyền. Đây là thời kỳ khác thường, chẳng lẽ Long Hoàng muốn tự ý làm càn sao? Long Tuyền lắc lắc đầu. Cũng không phải, theo như lời độc cô Huynh vừa nói phong lôi, nó chỉ kết liễu một đoạn nhân quả mà thôi, về phần thời kỳ khác thường này, tự nhiên phải hành sự khác thường, mới có thể có được một đường sinh cơ. Độc cô cầu kiếm không nói gì thêm, chỉ xoay người sang hướng khác nhìn lên kiếm đài ngàn dặm lúc này trên kiếm đài đã không còn một bóng người sự xuất hiện bất ngờ của long hoàng đã quấy nhiễu cuộc luận kiếm của đại lục đệ tử các tông đã trở về khu vực tông mình độc cô cầu kiếm thở dài lần luận kiếm này giang dở như vậy lão phu tiếc nuối vô cùng nửa năm sau luận kiếm sẽ bắt đầu trở lại mong các tông thứ lỗi không để ý đến chuyện khác sau khi độc cô cầu kiếm dứt lời phong lôi bèn tiến vào khu vực của kim thiên tông còn long tuyền nhìn theo phong lôi giơ tay ấn hờ một cái Một điểm linh quang màu trắng tinh thuần lập tức rời tay bay ra, chui vào trong mi y tâm của phong lôi. Khống chế ra sao, vậy phải xem bản lãnh của con. Trong mắt Long Tuyển lúc này dường như sinh ra hư không vô tận, rốt cục bước ra một bước, biến mất ngay tại chỗ. Bằng vào tâm mình, mới không bị bất cứ thứ gì làm trở ngại, tâm thiện hay ác, chỉ trong một niệm mà thôi. Thanh âm Long Tuyển rất lâu không tiêu tan, lọt vào tai nhiều tông sư, ai nấy cũng có điều lãnh ngộ. Thời gian nửa năm trong mắt kiếm giả các tông ở đây qua rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt rồi biến mất, nhưng lúc này trong mắt bọn lăng tiêu, lại hết sức chậm chạp lâu dài. Lúc này đại hội luận kiếm đã không còn quan trọng, chuyện quan trọng là trường đại chiến mà phong lôi sắp sửa khơi lên một năm sau. Tổ long long châu là linh bảo thế nào, không ai biết, nhưng cái tên tổ long lại như sấm dậy bên tai. Tổ long, chân long sinh ra đầu tiên khi thiên địa sơ khai chính là tổ long, sau đó lại có chân long ứng với thiên đạo sinh ra, chính là hóa thân của tổ long, sinh sôi này nở ra hàng ngàn hàng vạn. Sinh sống dưới sự trở tre của thiên đạo, nhưng do năm tháng dài vô tận mài mòn, cho nên tổ long đã bị lãng quên, mãi đến sau khi long tuyền rời đi, một ít kẻ có kiến văn quảng bác trong các tông mới nhớ lại một ít kiến thức, từ xưa, có thể sinh ra hàng ngàn hàng vạn long tộc, tổ long này rốt cục hùng mạnh tới mức nào, không ai biết được, e rằng có thể đạt tới cảnh giới thánh giả, dĩ nhiên vượt qua cực hạn hung thú thập giai. cho nên long châu do một thân hùng mạnh của tổ long ngưng tụ mà thành, rốt cục chất chứa bao nhiêu uy năng trong đó, không ai biết. Nhưng từ trận chiến giữa phong lôi và lăng tiêu khi trước, các tông có thể thấy rằng, phong lôi tuyệt đối có đủ chiến lực đánh một trận cùng kiếm tổ. Lúc này ánh mắt các tông nhìn về phía kim thiên tông đã sinh ra thay đổi, cũng phải nói, trước kia kim thiên tông thừa thế quật khởi chỉ lập, ra tông môn cấp bạch linh 81 năm trước, khi bốn giới hợp nhất. Nhưng chưa nói tới vị kiếm tổ tuyệt thế, trong lời đồn đã chém đứt một cánh tay của kiếm tổ tuyệt thế từ viêm tông. Giờ phút này thêm vào phong lôi trước mặt, coi như kim thiên tông đã có hai kiếm tổ tuyệt thế ít nhất về mặt lực lượng đỉnh phong kim thiên tông đã vượt qua các tông bất quá cũng không ai nghi ngờ thật sự uy thế của năm đại tông môn cấp tử hoàng quá mạnh tích lũy năm vạn năm trong năm vạn năm hùng mạnh không suy không ai biết được rốt cục năm đại thánh địa tông môn có được thực lực thế nào nếu nói chỉ một tên kiếm tổ đã có thể hủy diệt năm đại tông môn e rằng trong các tông trên đại lục không ai tin tưởng dù là như vậy đối với đại chiến một năm sau các tông cũng vẫn náo nức mong chờ đại chiến giữa kiếm tổ tuyệt thế với nhau Trong thời gian 81 năm qua đã xảy ra được vài lần, mà mỗi lần như vậy đều là đại chiến long trời lở đất, những kiếm tôn cái thế lãnh ngộ đột phá trong đại chiến như vậy có rất nhiều. Đối với nhiều tông sư dưới cảnh giới kiếm tổ, đại chiến giữa kiếm tổ tuyệt thế với nhau chính là cơ duyên tốt nhất để bọn họ tìm kiếm đột phá. Phải biết rằng sau khi đạt tới cảnh giới kiếm phách, chẳng những phải hiểu ra đạo của mình, càng phải có ý chí kiếm đạo kiên cường mới có thể tiến xa hơn trên con đường kiếm phách, con đường kiếm phách đã khai quật ra căn nguyên nguồn cội về phần làm sao để tiếp tục đó là cơ duyên và tích lũy của từng người mà kiếm đạo của kiếm tổ tuyệt thế chính là lựa chọn tốt nhất chỉ cần có thể chịu đựng được ý chí kiếm đạo mênh mông của kiếm tổ tuyệt thế đợi sau khi đại chiến chấm dứt đa số tông sư kiếm phách đều có lãnh ngộ thậm chí đột phá dù là những kẻ chưa đắc đạo cũng có thể hiểu ra được đạo của mình sau khi tiến vào kiếm phách đắc đạo một lần nữa lại tiến lên thời gian nửa năm đã trôi qua trải qua bài học của lăng hiên nửa năm về trước lần đại chiến kiếm đài này có vẻ hết sức công bằng Chỉ thuần túy là so tài mà Kim Thiên, Tông trong trận chiến này đã để lộ ra lãnh ngộ kiếm đạo, phi phàm của đám môn nhân đệ tử. Trong đó hai người thiết phong, Tần Vũ đạt được chiến tích lẫy lừng, thiết phong bằng vào Tu Vi nhị kiếp kiếm hoàng gia nhập vào hàng ngũ người đại cao thủ. Tuy rằng chỉ xếp hạng 3, nhưng Tu Vi bày ra như vậy, ai ai cũng biết rằng sau này y tiến giai tam kiếp, nhất định sẽ có được chiến lực mạnh mẽ hơn. Còn Tần Vũ tuy rằng kém hơn một chút, nhưng cũng tiến nhập 20 hạng đầu, trong 50 đại tông môn trên đại lục. Những tông môn có được hai người tiến vào trong 20 hạng đầu, ngoại trừ 5 đại tông môn ra, chỉ có mình Kim Thiên Tông mà thôi, bởi vì mất đi lăng hiên, cho nên lăng tiêu tông chỉ có một tên đệ tử xếp hạng 9. Trận đại chiến này rằng có mấy ngày mới kết thúc, bảo vật do kiếm thần sơn đưa ra làm phần thưởng khiến cho các tông sáng ngời đổi mắt. Đừng nói là linh dược vạn năm, dù là kiếm bảo trung phẩm, kiếm thần sơn cũng đưa ra một lúc 10 món, còn về bí pháp thần thông, tuy rằng không có thượng phẩm, nhưng cũng có được 5 món trung phẩm. Xếp hạng 20 trở lên, ai nấy đều được một môn thần thông kiếm đạo hạ phẩm, tuy chỉ là hạ phẩm, nhưng do kiếm thần Sơn đưa ra toàn là hạ phẩm đỉnh phong, thậm chí có những môn có uy năng cũng không thấp hơn trung phẩm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 870, cự kiếm thần Sơn. Dường như vì đây chỉ là lần đại hội luận kiếm thứ nhất, cho nên độc cô cầu kiếm chỉ nói một hai câu, sau đó lập tức cùng đám trưởng lão kiếm thần Sơn rời đi. Điều này làm cho trong lòng các tông khó tránh khỏi sinh ra nghi hoặc, nhưng lại không thể nói được gì. Trận chiến đầu tiên, lăng tiêu tông. Phong lôi liếc nhìn lăng tiêu tông dường như đã miễn cường khôi phục lại, lạnh giọng nói. Lăng tiêu tông ta chờ ngươi. Không tranh chấp cùng phong lôi, lăng tiêu chỉ liếc nhìn ba người lạc tâm vũ một cái, sau đó rời đi. Ánh mắt các tông mơ hồ khó hiểu, nhưng cũng không ai nói thêm gì, Năm mươi đại tông môn rời đi âm thầm lặng lẽ, nhưng bọn lạc tâm vũ lại cao mày. Bởi vì bọn họ biết rõ tới trận chiến với lăng tiêu tông, nhất định tất cả 50 đại tông môn sẽ có mặt tại trường. Lúc này trên chính tầng trời nguyện lực thần đỉnh, vạn trượng đã bị độc cô cầu kiếm thu hồi, kiếm đài ngàn dặm vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì, mà độc cô cầu kiếm cũng không chút để ý tới kiếm đài ngàn dặm. Hàng vạn thanh thần kiếm cấp thanh phẩm vẫn đứng sừng sừng trên thảo nguyên, giống như kiếm mộ. Phong lôi, trận chiến này cháu có nắm chắc hay không? nhất thanh thiên trầm giọng nói khác với thường ngày Tuy trong tay y không khi nào rời khỏi hố lốp rượu bằng tử ngọc, nhưng ánh mắt của y lại tỏ ra nghiêm trọng dị thường. Đối với phong lỏi bọn họ vẫn xem y như vãn bối mặc dù về tu vi thực lực, phong lôi có lẽ vượt xa bọn họ, nhưng có rất nhiều thứ không thể phai mờ. Đến lúc này, nhất thanh thiên nhớ lại trước kia ở linh thú sơn mạch, rồi sau đó bọn họ cởi phong lôi đi điện thanh phàm, nhớ tới linh thú hộ thân này. Tỏ ra vô cùng quyến luyến lục thanh, không muốn xa rời. Lại nhớ đôi mắt ngày thơ yếu ớt của nó trước lúc biệt ly ánh mắt nhất thanh thiên, nhìn phong lôi càng trở nên dịu dàng hơn. Triệu Thiên Diệp bên cạnh cũng là như vậy, ánh mắt vốn thường ngày lạnh lùng của y lúc này, cũng tỏ ra thân thiết không kém nhất thanh thiên, mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng không làm trở ngại tới tình cảm giữa bọn họ với phong lôi. Xin hai vị thúc thúc yên tâm. Sắc mặt phong lôi tỏ ra bình tĩnh, không có chút sợ hãi, gật nhẹ đầu, Triệu Thiên Diệp nói. Nửa năm sau, chúng ta đi cùng cháu. Hai vị thúc thúc phong lôi lộ vẻ do dự trên mặt triệu thiên diệp lộ ra một nụ cười hiếm có cháu là con của thất đệ chúng ta là trưởng bối tự nhiên phải đi triệu thiên diệp nói với giọng bình thản nhưng nét kiên cường quả quyết lộ ra rất rõ ràng thần sắc lạc tâm vũ tỏ ra ngưng trọng rốt cục thở dài liếc nhìn hai người triệu thiên diệp vậy đây là nhị thúc của cháu đột nhiên nhiếp thanh thiên lên tiếng nói sau lưng bọn đoạn thanh vân cũng đồng thời tiến tới đây là đại bá tứ thúc và lục thúc của cháu phong lôi bái kiến bốn vị thúc thúc lúc này phong lôi cúi đầu bái xuống mau đứng đậy đứng đậy không nói nhiều lời đoạn thanh vân vội vàng đỡ phong lôi dậy bất quá chân tướng đúng rồi dư cập hóa gật đầu kế đó nhìn vào phong lôi tâm niệm thẩm động thần niệm lập tức truyền vào trong tổ khiếu thần hải của phong lôi tứ thúc nói thật ư trong mắt phong lôi lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ngàn lần là thật triệu thiên diệp tiếp lời Ánh mắt ngưng trọng, hiển nhiên biết được dư cập hóa nói chuyên gì. Nghe nhị thúc, không cần phải đi. Lần đầu tiên, bọn liệt sĩ thiên nghe thấy từ miệng triệu thiên diệp nói ra lời tránh né như vây. Phong lôi quay sang nhìn triệu thiên diệp, mặt y lộ vẻ kiên quyết vô cùng, ánh mắt lộ ra vẻ nhớ thương vô hạn. Sư phụ đã từng nói có việc nên làm, có việc không nên làm, vốn phong lôi cũng không hiểu. Nhưng mà giờ phút này, phong lôi đã hiểu, trận chiến này nhất định phải đi. Không nói thêm gì nữa, Triệu Thiên Diệp cùng nhếp thanh thiên hai người tiến lên hai bước, xoay người nhìn về phía Lạc Tâm Vũ. Lạc Tâm Vũ trầm giọng nói, nhất định phải trở về. Nhị ca, đoạn thanh vân lại kêu lên, đi. Không cần phải nhiều lời nữa, Lạc Tâm Vũ ngự không bay lên, bọn liệt sĩ thiên cũng cùng nhau đứng dậy. Ánh mắt của mười tên đệ tử tập trung vào phong lôi. Trong thời gian nửa năm qua, ánh mắt bọn họ chưa từng rời khỏi phong lôi, bởi vì phong lôi có quan hệ với người nọ. truyền thuyết về người kia. Cho dù đã 81 năm trôi qua nhưng vẫn chuyển lưu không ngớt trong tông môn, 14 tên kiếm tổ tuyệt thế liên thủ chấn áp, có thể khiến cho 14 tên kiếm tổ tuyệt thế liên thủ chấn áp như vậy, phòng mắt nhìn khắp kiếm thần đại lục, có được mấy người. Năm vạn năm hiện tại chỉ có một mình kiếm tôn cái thế lục thanh của Kim Thiên Tông. Mà 81 năm qua đi, ngay cả linh thú hộ thân của hắn cũng đã trở thành Long Vương Cửu Giai, một viên tổ Long Long Châu ngang nhiên đánh trọng thương trưởng tông Lăng Tiêu Tông, kiếm tôn cái thế. Uy nghiêm như vậy càng khiến cho mười tên đệ tử tràn đê ở V tưởng nhớ nhân vật truyền kỳ kia. Thấy bọn Lạc Tâm Vũ rời đi, Triệu Thiên Diệp nhìn nhất Thanh Thiên, sau đó lại nhìn sang Phong Lôi. "Đi." Ba người hóa thành ba đạo lưu quang, trong sát na biến mất ngay tại chỗ. Lăng Tiêu Tông nằm ở thánh giới Tử Hoàng trước kia. Ở hư không vô tận, trên một ngọn tháp không biết cao thấp, một lão nhân tóc bạc để trỏm như trẻ nít lặng lặng ngồi trên đỉnh tháp. Đỉnh tháp chỉ rộng một tấc vuông, nhưng thân thể lão nhân ngồi trên đó vẫn hết sức vừng vàng. Mặc cho chung quanh cuồng phong gò thét, cũng không thể làm cho một sợi tóc của lão lay động mẩy may. Cương phong màu trắng đục hoành hành ngang ngược, xung quanh ngọn tháp, từng đạo không gian động hư đen ngòm mở ra, muốn cắn nuốt tất cả vào trong. Nhưng giữa cương phong vô tận, những đạo không gian động hư kia không thể làm gì được. Đến khi chúng muốn chút lửa giận lên người lão nhân, không gian xung quanh lão giống như tồn tại những bức tường đồng vách sắt vô hình, ngăn cách cương phong và không gian động hư bên ngoài. Chu vi hơn một trượng lại không hề có chút gợn sóng không gian Dường như Chu Vi một trượng này đã hoàn toàn bị ngăn cách cùng thế giới xung quanh. Đột ngột lão nhân mở bừng hai mắt, trong mắt lão âm u sâu thẳm một màu đen, trong đó lại có hai đạo ánh tím chậm chậm bay lên, đồng thời trước mặt lão đang trổi nổi một chiếc búa màu tím. Chiếc búa tím này có thiên lôi quấn quanh, bề ngoài còn lởn vỏn một tầng khí phong mang màu tím, trong khí phong mang màu tím này ẩn chứa khí tức vô cùng, tựa như do phong mang vô tận hội tụ mà thành. Trên thân búa kiếm vân rậm rạp kiếm vân màu vàng tràn đầy vô tận huyền ảo hoàn toàn ép lên thiên đạo tựa như giam cầm một vùng trời đất trong đó không gian động hư không gian loạn lưu xung quanh bị xé nát ra tan nát thành phấn vụn dưới búa này mà bên cạnh búa tím còn có một cái rùi hình kiếm dài chừng hai thước kiếm vân trên đó dày đặc một điểm sáng trắng sắc bén như ẩn như hiện trên mũi dùi. đó là không gian sụp đổ không ngờ mũi dùi lúc nào cũng chìm trong không gian sụp đổ dường như trước mặt mũi rùi này không có không gian sụp đổ nào có thể tiếp nhận được khí phong mang của nó đâm thấu Thời gian nửa năm qua, trong tông vực rộng mười mấy vạn dặm của Lăng Tiêu Tông, vô số kiếm giả ngoài tông đã tụ tập lại, không ai có tu vi thấp hơn đại sư cảnh giới kiếm hồn, chỉ nửa năm, số lượng đại sư cảnh giới kiếm hồn bên ngoài Lăng Tiêu Tông tập trung ở đây đã lên tới mấy ngàn, ngoài ra còn có cường giả tông sư cảnh giới kiếm phách, đến từ 49 đại tông môn trên đại lục, gần như có tới 6 phần tông sư kiếm phách của toàn đại lục đã tập trung về đây. Toàn Lăng Tiêu Tông, trên chín tầng trời đại thế màu đỏ tím không chút nào suy giảm, thậm chí vì các tông tập trung tới càng trở nên hòa hợp ngưng động hơn phong mang đại thế chấn áp người mấy vạn dặm không gian cũng chấn áp tâm thần kiếm giả các tông tông môn cấp tử hoàng chỉ dựa vào đại thế tông môn cũng đủ chấn áp rất nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn cách lăng tiêu tông chừng ngàn dặm có một ngọn cô phong cao năm ngàn trượng cô phong thẳng đứng trên đỉnh cương phong gào thét những dây leo màu xanh đen bò trên vách đá xung quanh vài linh quả ngàn năm kết trên dây leo không hề động đậy Lúc này, một thiếu niên áo xanh vươn người đứng thẳng trên đỉnh, mái tóc màu tím trắng đón gió bay phất phơ, vạt áo xanh cũng tung bay trong gió. Bên cạnh có hai thanh niên áo tím, ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía xa xôi. Phương xa, sâu trong hư không vô tận, trong một sơn cốc tràn ngập khí phong mang màu tím hết sức tinh thuần, bay nhảy chập trờn khắp không gian, cứ như vậy hết năm này sang năm khác, không hề ngơi nghỉ. Không biết bắt đầu từ lúc nào, toàn bộ khí phong mang trong hư không vô tận hội tụ về một hướng. Bên bờ sơn cốc có một ngọn thần sơn vạn trượng chọc trời, đỉnh nhọn màu đỏ tím của nó chọc xuyên qua chính tầng mây. Toàn thân ngọn thần sơn này có màu đỏ tím, ngoại trừ trăm trượng gần đỉnh núi vẫn còn hiện ra thần quang 14 màu. Bên trong thần quang 14 màu này, dường như đang thai ngén một sức mạnh vô cùng to lớn. Những sức mạnh to lớn này theo khí phong mang hội tụ đã dần dần trở nên suy yếu. Trên mặt đất, nguyên dịch ngọc quang bốc lên khói tím, cũng đồng thời tập trung về phía ngọn thần sơn vạn trượng này nguyên dịch mỏng manh chỉ còn cao vài tấc toàn bộ hội tụ dưới chân ngọn thần sơn mà thần sơn vạn trượng cũng không có gốc cả ngọn thần sơn treo lơ lửng trên không ở giữa lòng núi một thanh cự kiếm màu đỏ tím vạn trượng đang bị chấn áp bên trong đây là một thanh cự kiếm hết sức khác thường đầu rồng là chuôi thân rồng là kiếm vẩy rồng là lưỡi đuôi rồng là mũi kiếm tay rồng là miếng chặn trên thân kiếm màu đỏ tím toát ra khí phong mang màu đỏ tím đồng thời còn có ẩn chứa một tầng tiên thiên ma khí bên trong một cố ý chí vô cùng bá đạo toát ra toàn thân kiếm cự kiếm thỉnh thoảng run lên trên bề mặt thần sơn vạn trượng đồng thời chấn động mạnh mẽ đá vụn bay tán loạn từng tảng đá nặng ngàn cân rơi xuống đập mạnh vào nguyên dịch làm bắn lên sóng tím tung tóe một cỗ khí hủy diệt quấn quanh thân kiếm khiến cho người ta có cảm giác tim mình đập mạnh không chút hòa nhập vào thế giới xung quanh trong không gian thỉnh thoảng có thiên lôi màu tím đen hiện ra từng đạo rót xuống cự kiếm tựa hồ muốn hủy diệt nó dưới ngọn thần sơn Mà cạnh ngọn thần sơn vạn trượng này, trên chín gốc linh thụ cao ngàn trượng màu vàng, một nữ tử áo trắng có ánh mắt ngưng trọng đang đứng, nàng khẽ vung tay, một luồng sức mạnh vô biên màu trắng đục bay ngược lên trên chín tầng trời. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 871, thần sơn vỡ nát. Nữ tử khoác áo lụa trắng, làn da mịn màng, lông mày như vẽ, chiếc mũi thanh mảnh trong đôi mắt màu trắng nhạt tự hồ có ngọc quang mờ mịt. Đôi chân nhỏ nhắn của nàng đang lăng không mà đứng cái phất tay này dường như đảo lộn cả đất trời dù là thiên lôi trên chín tầng trời cũng phải ngừng lại nghi hoặc không biết có nên dáng trần hay không nữ tử hử lạnh một tiếng dung nhan tuyệt mỹ của nàng lúc này bao phủ một tầng xương lạnh một cỗ kiếm y bao la bùng lên tận chín tầng mây cỗ kiếm y này giống như thiên đạo ý chí mênh mông hiện ra màu đỏ tím chỉ trong thoáng chốc lôi vân trên chín tầng trời đồng thời nổi giận thiên lôi cuồn cuộn bắt đầu giáng xuống ngay cả không gian sơn cốc màu tím này cũng phải run rẩy Lúc này, thần sơn vạn trượng bên dưới cũng đồng thời rung rẩy, dường như đã cảm nhận được thiên lôi trên chín tầng trời, cự kiếm kêu lên ong ong, dù là thần sơn đang chấn áp bên trên nó cũng rung động mạnh mẽ, phát ra từng tiếng kêu răng rắc. Trong không trung ma khí màu tím tinh thuần sinh ra cuồn cuộn không ngừng, chen trúc ùa về phía cự kiếm, nếu như kiếm giả ma đạo của kiếm thần hải nhìn thấy, nhất định sẽ trở nên điên cuồng, bởi vì ma khí màu tím này chính là tiên thiên ma khí nền tảng của ma đạo, lúc này ở cuối mảng hư không vô tận. Tách biệt khỏi kiếm thần đại lục là một thế giới rộng lớn màu tím, kiếm thần hải màu xanh lam mênh mông rộng rãi. Trên mặt có một mảng đại lục cũng vô cùng rộng lớn, lơ lửng trên mặt biển, dường như có một sức mạnh vô hình nâng đỡ phía dưới, ngoài ra không dựa vào bất cứ nơi nào. Ở giữa đại lục này, trong biển mây mịt mờ, trên một vách đá treo leo của một ngọn cô phong không biết cao thấp, có một thiếu niên áo tím đang khoanh tay đứng đó, trên mặt lộ vẻ vui sướng rõ ràng. Ma niệm nhập thể ư? quả nhiên là hào cơ duyên lại có tử hoàng kiếm thân kinh có thể dẫn động tiên thiên ma khí ư bản ma linh cũng phải động lòng giống như có ngàn vạn thiên lôi vừa nổ thần quang màu trắng đục của nữ tử trong nháy mắt ngưng tụ lại thành một thanh cự kiếm vạn trượng ý chí kiếm đạo màu đỏ tím rót vào trong trong nháy mắt phá vỡ sông lên chính tầng trời khuấy động bên trong đám lôi vân vô tận tất cả thanh âm trong sơn cốc giờ phút này đều diệt hết chỉ còn lại tiếng sấm đầy trời cùng kiếm y vô biên trên người nữ tử muốn đả thương huynh ấy Phải vượt qua ta trước. Thanh âm nữ tử lạnh lùng như băng giá, nhưng tỏ ra linh động vô cùng, giống như dòng suối mát thấm vào tận ruột gan. Rất rõ ràng, giọng điệu như vậy không phải là giọng điệu thường ngày vốn có của nàng. Thần Sơn vạn trượng lung động ngày càng mạnh, khoảng trăm trượng. Trên đỉnh, thần quang 14 màu đồng thời phát sáng lên, muốn chấn áp khí phong mang màu tím từ dưới đang lan dần lên trên, nhưng đã mất đi hơn phân nửa sức mạnh, lúc này muốn phản kích nhưng đã mất đi đại thế. Khí phong mang màu đỏ tím như thần kiếm bắn ra dưới đỉnh trăm trượng, dường như bất mãn vì bị trói buộc ở đây, cho nên phóng xuất ra uy thế, đã hoàn toàn chấn áp thần quang 14 màu xuống, mặc cho luồng sức mạnh kia tả xung hữu đột, nhưng trước ma khí của cự kiếm lan tràn, giống như tuyết dưới ánh mặt trời hoàn toàn tan rã, vô số đá vụn văng tung tóe, khí phong mang màu đỏ tím bất chợt sông lên cao vài chục trượng, chỉ còn cách đỉnh có vài chục trượng nữa thôi. Trong mắt nữ tử chớp động kiếm quang màu trắng đục. Đồng thời lộ ra vẻ vui mừng, trên thân nữ tử, kiếm ý lại bành trướng, cự kiếm vạn trượng đang khuấy động lôi vân, trên chín tầng trời lại bắn ra kiếm quang kinh người, không gian xé nát, lộ ra không gian sụp đổ hàng ngàn dặm. Trên mặt nữ tử lúc này lộ vẻ ngưng trọng, tuy rằng lôi vân đã bị không gian sụp đổ cắn nuốt, nhưng nữ tử vẫn không hề buông lòng tâm thần. Một thanh âm huyền ảo vang lên trên chín tầng trời, theo thanh âm này vang lên, khoảng không gian sụp đổ kia khép lại với tốc độ kinh người. Theo đó, một cỗ uy áp mạnh mẽ trên chín tầng trời lan tràn ra. Thiên âm. Nữ tử quát lên một tiếng, trên người bùng lên một cỗ khí thiên đạo. Khí thiên đạo màu trắng đục tràn ngập toàn thân nữ tử, lúc này nàng đang lơ lửng trên không trông giống như cửu thiên thần nữ tuyệt mỹ hạ phàm. Ông. Kiếm y thiên đạo màu trắng đục toát ra, toàn thân nữ tử đột ngột chớp động ánh sáng trắng, sau đó hóa thành một thanh thần kiếm dài bốn thước màu trắng đục. Trên thần kiếm, khí phong mang màu tím tinh thuần chớp động theo một tiếng kiếm ngâm vang lên long trời lở đất cả thanh thần kiếm bành trướng trong nháy mắt đã cao vạn trượng ầm um, thiên âm nổ rền vang nhưng không có chút lôi vân hội tụ chỉ có tiếng thiên lôi nổ vang thiên lôi thi hành quyền thưởng phạt của thiên đạo thiên âm bùng nổ chính là thúc giục thiên lôi tiến hành hủy diệt cự kiếm dưới chân thần sơn vạn trượng giờ phút này thần kiếm do nữ tử hóa thành giống như đã hóa thành thiên đạo một vùng trời đất tuy thiên đạo này mông lung mở mịt nhưng lại cứng rắn khác thường thần kiếm vạn trượng đột ngột mọc lên từ dưới đất Đâm về phía thiên âm vô hình kia, ẩm. Xung quanh thần kiếm như sinh ra một mảng thiên đạo, thiên âm của thiên đạo mờ mịt vô hình nổ vang, tuy rằng yếu ớt, nhưng là tồn tại thật sự. Giáp, từng đạo lôi quang màu trắng nhạt hiện ra, chỉ trong thoáng chốc chín tầng trời trở nên ảm đạm, tất cả ánh sáng đều bị nuốt trừng sạch sẽ, ngay cả thần quang nguyên dịch, thần quang phong mang cũng bị nuốt sạch không còn, trong trời đất chỉ còn lại một vệt sáng mờ. Ngoài ra, dưới thần sơn vạn trượng khí phong măng màu đỏ tím của thanh cự kiếm kia vẫn toát ra hào quang rực rỡ mà thần kiếm vạn trượng do nữ tử hóa thành ánh sáng trắng của thiên đạo dần dần tiêu tan kiếm quang màu trắng đục cũng bắt đầu tán loạn ong cự kiếm kêu lên run rẩy thần kiếm do nữ tử hóa thành bị linh quang màu trắng đánh trúng kiếm quang thiên đạo trên thân kiếm lập tức vỡ nát ra ong trong nháy mắt một tiếng long ngâm long trời lở đất vang lên trên thần sơn vạn trượng vài chục trượng đỉnh núi còn lại lập tức bị khí phong măng màu đỏ tím bao trùm rắc một vết nứt ngàn trượng không ngừng lan tràn trên thần sơn giống như mạng nhện lập tức phủ kín thần sơn giống lại một tiếng long ngâm vang lên tiếng long ngâm này không có chút sóng âm lan ra sau đó lập tức biến thành một tiếng kiếm ngâm giống như long ngâm tiếng kiếm ngâm này dường như tồn tại từ ngàn xưa vọng lại chỉ trong thoảng chốc đã tràn ngập cả một vùng trời đất dường như cả đất trời không thể chứa được tiếng kiếm ngâm này từng đạo không gian sụp đổ xuất hiện ẩm một tiếng nổ long trời lở đất vang lên ngay tức khắc thần sơn vạn trượng sừng sững bao nhiêu năm qua nổ tan ra đá vụn văng tung tóe về phía bốn phương tám hướng hàng trăm vạn cân núi đá bị hút vào trong không gian sụp đổ nháy mắt hóa thành bụi phấn rơi xuống đầu rồng khổng lồ ngẩng lên thân kiếm vạn trượng hướng lên trên bên trong mắt rồng hào quang màu xám bạc chớp động ngay tức khắc ma khí màu đỏ tím tràn ngập toàn thân kiếm lập tức hội tụ lại chảy cuồn cuộn về phía mắt rồng như trăm sông về biển cuối cùng chỉ còn là một điểm sáng màu tím bên trong mắt rồng màu xám bạc Cự kiếm chậm rãi bay lên, sau đó đột một tăng tốc độ kinh người, chỉ trong nháy mắt đã tới cạnh nữ tử hóa thành thần kiếm. Phá! Một tiếng quát trong trẻo vang lên, trở thành thanh âm duy nhất giữa một vùng trời đất, một luồng sức mạnh khổng lồ bay lên đè ép chín tầng trời. Luồng sức mạnh này không hề hoa mỹ, chỉ có một luồng khí phong mang màu tím linh hoạt sắc bén. Cùng với luồng sức mạnh này, trên cự kiếm chỉ thấy một đạo khí phong mang màu tím lúc ẩn lúc hiện, hết sức mơ hồ. Nhưng trên chín tầng trời cũng bất chợt ngưng tụ vô số lôi quang màu trắng, lôi quang quỹ dị tràn ngập khí thiên đạo, đuổi theo khí phong mang màu đỏ tím kia. Nhưng khí phong mang màu đỏ tím giống như loài cá chân tuột nhất trên thế gian này, mặc cho khí phong mang kia ẩn hiện trên không, nhưng không đạo nào đuổi kịp, dường như không gian xung quanh đồng thời nổi lên biến hóa, thế giới này không thể nào ngăn cản quỹ tích của nó. Một vùng trời đất nứt ra, cùng lúc với thái dương chân hỏa của mặt trời xâm nhập vào trong, một vùng trời đất này rung động lên kịch liệt. Đi. Cự kiếm thu nhỏ lại, hóa thành một thanh niên khoác áo dày xanh, thanh niên có mái tóc màu xám bạc, chỉ có điều giữa màu xám bạc này còn có ẩn hiện màu tím. Đôi mắt sáng như sao cũng đồng thời toát ra kiếm quang màu xám bạc trong trẻo, trong kiếm quang cũng có hai điểm sáng màu tím, thân hình thanh niên đứng vững giữa không trung, hai mắt cũng dần dần thu liễm màu xám bạc, cuối cùng hóa thành màu đen bình thường, mái tóc màu xám bạc cũng hóa thành màu đen trở lại. Lục đại ca Một tiếng thết kinh hãi vang lên Thần kiếm tan hết ánh sáng trắng, rốt cục lộ ra đôi mắt đầy nước của nữ tử. Hai ánh mắt gặp nhau giữa không trung, tưởng chừng như ngàn năm không gặp, một cảm giác ấm áp tràn ngập dâng lên giữa hai người. Thanh niên không lên tiếng, giơ tay vẫy hờ một cái, ngay tức khắc, thân thể nữ tử như bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt, bay tới trước mặt thanh niên. Tất cả những do dự lúc này, đã tan thành mây khói đôi mắt thanh niên toát ra ý cười trong trẻo, dang rộng hai tay ôm nữ tử vào lòng dưới thái dương chân hỏa bao phủ thân hình hai người chậm rãi hóa thành hư vô ở kiếm thần đại lục trong hư không vô tận có mười mấy đôi mắt đồng thời bừng mở mặt lộ vẻ khiếp sợ ra rồi ở lăng tiêu tông trên cự tháp lão nhân vốn thần sắc bình tĩnh bất chợt mở bừng hai mắt một luồng sức mạnh mênh mông từ hai mắt toát ra khiến cho mặt đất phải chấn động ngoài lăng tiêu tông ngàn dặm trên ngọn cô phong năm ngàn trượng hai mắt thiếu niên áo xanh bất chợt mở bừng thần quang màu tím trắng từ mắt y bắn ra Vạch ra hai đạo không gian sụp đổ trước mặt. Lăng Phá Thiên có dám cùng ta đánh một trận? Đại chiến sắp sửa bắt đầu. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 872, trận chiến kinh thiên. Lăng Phá Thiên, có dám đánh cùng ta một trận hay không? Sóng âm ngập trời chỉ trong thoáng chốc chuyển khắp mấy vạn dặm không gian, rền vang trên tông vực lăng tiêu tông. Trên cự tháp, thân hình Lăng Phá Thiên đang ngồi xếp bằng đột nhiên đứng bật dậy, sát ý trong mắt bắn ra. Phẳng phất xuyên qua vô tận hư không, hai ánh mắt chạm vào nhau giữa không trung. Ẩm! Một luồng sóng khí mênh mông cuồn cuộn mở ra giữa không trung. sóng khí màu trắng phá nát không gian, nhưng vẫn không dập tắt được chiến ý vô hình của kiếm giả các tông. Chiến ý này bị chiến ý của phong lối kích phát, một người là một trong năm đại tông môn cấp tử hoàng, kiếm tổ tuyệt thế lăng tiêu tông, một kẻ là đồ đệ của long hoàng, là long vương cửu giai có thể sánh với kiếm tổ tuyệt thế, quyết chiến giữa hai người đủ để hấp dẫn các tông trên đại lục. Lúc trước kiếm tôn cái thế Lục Thanh của Kim Thiên Tông bị 14 tên kiếm tổ tuyệt thế liên thủ chấn áp ở Huyền Thiên kiếm vực, cũng có mặt kiếm tổ tuyệt thế Lăng Phá Thiên của Lăng Tiêu Tông. Mà nghe đồn Phong Lôi còn là linh thú hộ thân của Lục Thanh trước kia, trận chiến này chính là vì Lục Thanh mà chiến. Chưa bao giờ các tông coi trọng một tên kiếm tôn cái thế như vậy, nhưng thành tựu kiếm tôn của người này quả thật khiến cho các tông sinh lòng kinh sợ. Kiếm tôn cái thế hơn 20 tuổi, được 15 đại kiếm tổ cùng nhau thừa nhận, chiếm hạng 16 trên bảng tông sư. Khiến cho 14 tên kiếm tổ tuyệt thế liên thủ chấn áp Trong năm vạn năm qua trên kiếm thần đại lục chưa từng nghe nói Dù là năm vạn năm thượng cổ Cũng không thấy ghi lại Nhân vật như vậy Dù là yêu quái của giới tử hoàng Luân hồi kiếm tôn vọng kiếm sinh Lúc trước cũng chỉ đánh ngang tay mà thôi Trên thực tế So ra niên kỷ của vọng kiếm sinh còn lớn hơn lục thanh Tuổi trẻ như vậy đã có được thành tựu như vậy Nếu như không bị chấn áp Không ai dám tưởng tượng hiện tại hắn có thể đạt tới trình độ nào Nhưng đáng tiếc là nhân vật như vậy trước khi bốn giới hợp nhất lại bị chấn áp tại huyền thiên kiếm vực thời gian ngàn năm với thọ mệnh của tông sư kiếm phách nếu không có ngoại lực rốt cục có thể sống tới lúc đó hay không không ai biết được giống giờ phút này bên ngoài lăng tiêu tông một tiếng long ngâm vang lên trong tiếng long ngâm này ẩn chứa chiến ý ngập trời trong lăng tiêu tông linh thú phủ phục toàn thân run rẩy rất nhiều kiếm giả các tông mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thu hồi linh thú hộ thân tiến tới bên ngoài lăng tiêu tông bên ngoài lăng tiêu tông trên ngọn cô phong ánh mắt triệu thiên diệp tỏ vẻ ngưng trọng cùng nhấp thanh thiên đứng thẳng hai bên phong lôi giờ phút này hai cỗ chiến ý ngập trời đang rằng co giữa không trung trong đó có một cỗ của kiếm tổ tuyệt thế dù bọn họ đã đạt tới cảnh giới kiếm tôn cái thế lúc này cũng phái dốc hết toàn lực ý chí kiếm đạo mới có thể đứng vững trước ngọn cô phong ngàn dặm đất đai trống không dường như nơi này trước kia đã bị địa hỏa phun một lần mặt đất bị dung nham bao trùm hiện tại sau khi đã bình ổn lại Mặt đất có màu máu đỏ, một cỗ khí địa hỏa nồng đậm tràn ngập trên bề mặt. Lúc này ngoài ngàn dặm, trên dưới trăm tên kiếm giả các tông lăng không mà đứng, ngoài ra còn có mấy trăm kiếm đế tuyệt đỉnh ngự kiếm mà đứng. Khác với kiếm tôn cái thế, đối mặt với dư sóng của đại chiến kiếm tổ tuyệt thế, bọn họ chỉ có thể dùng nhân kiếm hợp nhất, ngự kiếm xuyên qua không gian mới có thể kịp thời tránh né. Số cường giả này chia làm 49 nhóm, chính là 49 đại tông môn trên đại lục, nhưng không có kim thiên tông. Trên ngọn cô phong hai người triệu thiên diệp biết rõ, hôm nay hai người tới đây là đã chạm tới cực hạn chịu đựng của lăng tiêu tông. Tuy rằng kim thiên tông của bọn họ có thực lực hùng mạnh, cũng phải đề phòng. Dù sao lúc trước trấn áp lục thanh không chỉ có một tên kiếm tổ, mà là 15 tên. Người đời chỉ nói là 14 tên kiếm tổ tuyệt thế liên thủ trấn áp, nhưng trên thực tế có tới 15 tên, việc này ít có người biết. Lăng phá thiên bước ra một bước, ra ngoài lăng tiêu tông, áo bò tím trên người lão không gió mà động, đứng giữa không chung hai mắt như điện xuyên phá ngàn dặm không gian có gì mà không dám sóng âm cuồn cuộn hóa thành sấm sét vang trời đáp lời phong lôi tiếp ta một quyền phong lôi quát một tiếng trên ngọn cô phong bước ra một bước không gian xung quanh như bị kéo lại gần hữu quyền đánh mạnh về phía trước giống tiếng long ngâm bá đạo từ quyền của phong lôi lao ra linh quang màu tím trắng chớp động một luồng sức mạnh khổng lồ đồng thời xuất ra như cả một dòng sông từ trên trời chút xuống một con cự long vạn trượng hoàn toàn do linh lực màu tím trắng ngưng tụ mà thành từ quyền phải của phong lôi lao ra giờ phút này không gian sụp đổ mở ra rộng vài trăm dặm lộ ra sóng ngợn không gian dữ tợn sức lực đánh ra được một long vương vạn trượng như vậy đại thế vô biến hoàn toàn vượt xa thiên đạo bùng lên trên người phong lôi linh lực thời không pha tạc không tinh thuần chỉ nghe lăng phá thiên hử lạnh một tiếng một quyền của phong lôi dưới mắt kiếm giả các tông xem ra đoạt hồn nhiếp phách nhưng dưới mắt lăng phá thiên lại là sơ hở chất chồng Lăng phá thiên điểm ra một chỉ, trước kiếm chỉ của lão dường như có hàng ngàn hàng vạn thần kiếm bay ra, mỗi một thanh thần kiếm đều dài ngàn trượng, kiếm quang thiên lôi màu tím đen chớp động, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh cự kiếm vạn trượng đen ngòm. Thanh cự kiếm này vừa thành hình, trên chín tầng trời lập tức có tiếng sấm hưởng ứng, giống như được thiên đạo tán thành, một kiếm này vừa ra, đồng thời mang theo một luồng sức mạnh mênh mông khó hiểu, luồng sức mạnh này so ra còn kiên cố tinh thuần hơn cả thế thiên địa, dường như trên thế gian này không có gì là không thể phá um, Cự long vạn trượng và cự kiếm màu đen va chạm vào nhau trên không, lập tức làm dậy lên gợn sóng không gian đầy trời. Ừm, một rồng một kiếm chạm nhau trên không, mặt đất lật nhào, dung nham địa hỏa bị xé rách phun lên, chen chúc tràn ra hai bên. Ngoài ngàn dặm, phong lôi vẫn giữ nguyên tư thế xuất quyền, cách đó ngàn dặm kiếm chỉ của lăng phá thiên cũng bất động. Ẩm, um, Ẩm, um. lôi quang mênh mông vô tận từ khoảng không giữa hai bên nổ mạnh, lực cắn nuốt vượt xa không gian sụp đổ trong không gian vài dặm xa hai người không gian được bảo trì hoàn chỉnh nhất nhưng lực cắn nuốt kinh khủng kia cũng khiến cho hết thảy vỡ nát tiêu tan giữa hư không lực hủy diệt quỷ dị như vậy khiến cho kiếm giả các tông ngoài ngàn dặm đang quan sát cuộc chiến khiếp sợ không thôi đó rốt cục là sức mạnh thế nào mới tạo ra được lực hủy diệt kinh khủng như vậy gần như không hề do dự vào lúc sóng ngợn không gian kia vừa khuếch tán ra kiếm giả các tông ngoại trừ trên dưới trăm tên kiếm tôn cái thế ra dù là kiếm đế tuyệt đỉnh cũng không chịu nổi uy nghiêm mênh mông kia Lập tức ngự kiếm bay xa thêm ngàn dặm. Còn đám hậu bối kiếm hoàng đi theo, ngoại trừ một số chuyên tu kiếm nhãn, ánh mắt tinh tưởng mới có thể nhìn thấy được một phần. Những người khác chỉ có thể đứng xa xa âm thầm thở dài, muốn quan sát lãnh ngộ cuộc chiến, cũng cần phải có đủ thực lực. Phong lôi đứng giữa không trung, chiến ý bừng bừng trong mắt, hữu quyền đang vươn ra chợt thu về, vẽ ra một quỹ tích huyền ảo, tiếng long ngâm kỳ quái, từ hữu quyền một lần nữa rót vào trong cơ thể cự long vạn trượng kia. Giống vạn trượng cự long kia dường như có tính mạng ngửa mặt lên trời gầm giống trên sừng rồng tám đốt linh quang màu tím trắng bùng lên ngoài ngàn dặm sắc mặt lăng phá thiên không đổi chỉ tỏ ra hơi ngưng tụ kiếm chỉ vươn ra lại đâm về phía trước thêm vài tấc tuy rằng chỉ có vài tấc những luồng sức mạnh khổng lồ trên kiếm chỉ cũng lập tức tăng lên vài bậc dường như cả đất trời đều nổi cơn giận dữ trên chín tầng trời lôi vân hội tụ vạn dặm hư không thiên lôi màu tím đen mang theo lôi khí vô cùng hội tụ về phía cự kiếm đen ngòm kia cự kiếm vốn bị chấn lui hàng chục dặm lại ổn định đẩy lui cự long vạn trượng trở về Rắc, mặt đất vỡ tung dung nham địa hỏa vốn đã ngưng kết dưới kiếm quang lôi đình của hai người lại tan chảy trở lại dung nham địa hỏa màu đỏ sẫm lại lan tràn khắp mặt đất mạch đất vừa ngưng kết cũng vỡ nát một lần nữa dung nham địa hỏa màu đỏ sẫm bắn vọt lên cao và chạm trên không cao ngàn dặm tạo thành mưa lửa đầy trời rơi xuống mưa lửa nóng cháy xe rách hư không đồng thời bắn tung tóe trải rộng ngàn dặm mỗi giọt mưa lửa như vậy đều mang theo đại thế của phong lôi nhị khí và chiến ý sung thiên tuy rằng bản thân nó không có bao nhiêu sức mạnh nhưng vẫn khiến cho đám kiếm tôn gần đó tỏ ra ngưng trọng vội vàng vận dụng thế thiên địa đẩy ra xa thân thể mà lúc này gần như đồng thời hai người phong lôi và lăng phá thiên một người bước trên đuôi cự long một người bước trên chuôi cự kiếm hai bóng người cách xa nhau vạn trượng lăng phá thiên chắp hai tay sau lưng đầu tóc bạc trắng phất phơ trong gió kiếm ý thiên lôi toát ra lôi quang đầy trời mỗi bước bước ra như muốn dẫm nát mạch đất khiến cho ngàn dặm mặt đất phải chấn động. trái lại phong lôi cũng chậm rãi bước ra, nhưng tốc độ của y càng lúc càng nhanh. trên người y chớp động linh quang màu tím trắng, thân hình vốn chỉ cao 7 thước, lúc này bành trướng lên với tốc độ kinh người. một trượng, mười trượng, trăm trượng, thân người to trăm trượng so. với long thân vạn trượng càng khiến cho người ta cảm thấy khiếp với kinh hồn. phong lôi ngửa mặt lên trời giống do, từ miệng y lập tức có tiếng sấm gió gào thét vang lên cuồn cuộn. thế nhưng tiếng sấm gió gào thét này lại mang theo thanh âm nghịch loạn trên chính tầng trời lôi vân ngàn dặm nổ vang cũng có ý chí thiên địa mơ hồ nổi lên muốn giáng xuống đối mặt phong lôi hóa thành người khổng lồ trăm trượng thần sắc không hề biến của lăng phá thiên rốt cục cũng đã giao động tay phải chậm rãi giơ lên lập tức hiện ra một khe nứt không gian hẹp dài một tiếng kiếm ngâm bạo ngược như tiếng sét nổ vang từ trong khe nứt không gian này phóng vút lên cao một đạo lưu quang màu tím xé rách không gian rơi xuống tay lăng phá thiên đây là một thanh thần kiếm màu tím dài ba thước chín tấc Thần kiếm cổ kính không hề có kiếm văn, màu trắng tinh thuần, một tầng khí phong mang màu tím tinh thuần lưu chuyển trên thân kiếm, không gian sụp đổ màu trắng ngưng tụ trước mũi kiếm, một cỗ kiếm y kinh khủng không có gì có thể áp chế lan tràn ra bốn phía. Lão Phu đã ngàn năm chưa dùng tới thần kiếm. Nhìn thần kiếm trong tay, tay trái lăng phá thiên khẽ vuốt ve. Thần kiếm lôi quang, cấp tử hoàng trung phẩm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 873, quan tài chấn động Kiếm bảo hoàng giai, lăng phá thiên đứng thẳng trên cự kiếm màu đen, mắt lộ vẻ như đang hồi tưởng, kiếm ý trên người càng thêm linh hoạt, sắc bén, giống như thiên lôi trong thiên địa lúc này hoàn toàn nghe theo hiệu lệnh của lão, kiếm ý thiên lôi vùng vẫy, từ trên lôi quang thần kiếm bỗng nhiên vang lên một tiếng kiếm ngâm, bước chân khẽ đạp, toàn thân lăng phá thiên dường như không còn trọng lượng, hóa thành một sợi lông hư vô, đâm về phía thân thể người khổng lồ trăm trượng. Người khổng lồ giống lên, trong trời đất dường như có một luồng sức mạnh mênh mông khó hiểu từ ngoài chín tầng trời đột phá xuống dưới, mà trên chín tầng trời, thiên lôi vốn đang vùng vẫy lập tức có dấu hiệu tiêu tan. tiếp ta một quyền nữa, gầm lên như sấm, chiến ý trong mắt phong lôi bùng lên mạnh mẽ. giờ phút này tuy không dùng tới thế thiên địa, nhưng một quyền của phong lôi đánh ra, trên cánh tay to hàng chục trượng toát ra thần lực linh quang màu tím trắng, không gian xung quanh nháy mắt bị chấn áp, một luồng quái phong lạnh thấu xương mang theo một luồng sức mạnh chấn nhiếp tâm thần phá không, mà ra. Đồng thời phía trước đầu quyền khổng lồ này, luồng sức mạnh khó hiểu kia đồng thời ngưng tụ, một quyền này dường như có thân long vương bao vây, không gian xung quanh tan rồi tụ, lập đi lập lại giống như lâm vào trong luân hồi. Kiếm quang trong mắt lăng phá thiên bùng lên, quát lên một tiếng lạnh lùng. Lực thời không thì đã sao, nếu không ngưng luyện thành tiểu thế giới thời không, hãy xem lão phu dùng một kiếm phá tan. Bùng! Trước người lăng phá thiên, tay phải vốn đang nắm lôi quang thần kiếm buông ra, mà lôi quang thần kiếm trong nháy mắt bắn nhanh ra một kiếm này hội tụ sấm sét trên trời, một luồng lôi quang màu trắng bao trùm thần kiếm, chỉ trong thoáng chốc đã va chạm vào quyền của phong lôi đánh ra. ầm, um, trong trời đất dường như chỉ còn lại một tiếng nổ vang này. dưới chân hai người cự long vạn trượng và lôi kiếm vạn trượng đồng thời tan nát, toàn thân phong lôi thối lui rất nhanh về phía sau, chân y dường như đang dẫm trên mặt đất, rời khỏi mỗi một bước là tạo nên một khoảng không gian sụp đổ hàng chục trượng, mà lăng phá thiên cũng bắn ngược về phía sau xa trăm dặm. lăng phá thiên ổn định thân hình. Sắc mặt nghiêm trang nhìn Phong Lôi ở xa xa, trầm giọng nói: "Người trẻ tuổi kia, người đã đuổi kịp chủ nhân ngươi khi trước, chỉ có Luân Hồi Kiếm Tôn mới có thể đánh với ngươi một trận, thân thể Long tộc quả thật danh bất hư truyền." Thần sắc Phong Lôi vẫn tỏ ra lạnh lùng, thân hình to trăm trượng của Phong Lôi khẽ lảo đảo, từ trên tay y, long huyết màu tím trắng pha vàng chảy xuống không ngừng, dù y đã dự đoán được thực lực của Lăng Phá Thiên là nhất kiếp kiếm tổ, nhưng lão có được Lôi Kiếm truy là kiếm bảo cấp bán hoàng sau khi lão được thiên đạo truy hai món hợp nhất đã trở thành kiếm bảo hoàng giai cho nên thực lực có thể sánh ngang với nhị kiếp kiếm tổ bất quá dù là nhị kiếp kiếm tổ thì đã sao dám chấn áp phụ thân của phong lôi y chính là kẻ thù sinh tử chỉ có chiến mà thôi chiến y bất khuất của chân long nhất tộc lại bùng lên sau lưng phong lôi đột ngột xuất hiện một hư ảnh cự long che trời phủ đất hư ảnh cự long này dài mười vạn trượng long thân vô biên màu vàng tinh thuần giống như được đúc thành từ vàng dòng Nhưng kim quang toát ra lại giống như ngọc thô tinh thuần, trong suốt. Trên sừng rồng lúc này đã có tới 10 đốt, một cỗ long uy che trời phủ đất lan tràn. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, trên chín tầng trời, Lôi Vân Hội tụ lập tức tan biến, ngoài ngàn dặm, kiếm tôn cái thế của các tông lộ vẻ kinh hãi, cự long như vậy thật sự là chưa từng nghe thấy, một số ít kẻ học thức uyên bác bắt đầu chìm vào trầm tư. Giờ phút này ngoài trăm vạn dặm, trong một khoảng không tràn đầy ánh nắng, hai bóng người đang đứng nét vào nhau. Bắt trợt một tiếng long ngâm từ phương xa vọng tới. Giống không gian phá nát, trước mặt hai người, một cỗ quan tài bằng đồng xanh đột nhiên hiện ra, hình long hoàng khắc trên nắp quan bắt trợt bốc lên, trên đầu rồng có khắc chữ long, đồng thời thoát ra một cỗ uy nghiêm từ sừng rồng mười đốt, cả quan tài cũng đồng thời run rẩy, nắp quan lập tức hở ra một chút, nhưng nháy mắt đã biến mất không thấy, mà từ toàn thân quan tài thoát ra một đạo khí tức huyền ảo, hư ảnh kim long bay lên lập tức bị một đạo lúc vô hình kéo ngược trở về bất chợt quan tài phá nát hư không biến mất không thấy trong nháy mắt ở kiếm thần sơn trên thông thiên kiếm nhai một thiếu niên áo xanh mặt lộ vẻ khiếp sợ bạch quang trong mắt lưu chuyển phá tan hư không đạo bạch quang này nháy mắt xuyên qua hàng ngàn vạn dặm tới tận cuối kiếm thần đại lục cấm chế bao trùm trên toàn đại lục nháy mắt bị đạo bạch quang kia đột phá ở kiếm thần hải trên đại lục trên không trên đỉnh cô phong màu tím một thiếu niên áo tím cũng xoay người ánh tím trong mắt bùng lên dừng trên không trung ngoài xa ngươi cũng đã nhận ra sao?" Thiếu niên cười lạnh một tiếng, "Tuy nhiên, ngươi có thể tìm được sao?" Hai đạo bạch quang phá không bay tới bùng sáng, sau đó tiêu tan giữa không trung. Trên Kiếm Thần Đại Lục, ở Lăng Tiêu Tông. Ngoài tông ngàn dặm, hư ảnh cự long mười vạn trượng đội trời đạp đất, tiếng long ngâm vô hình như là thanh âm duy nhất giữa thiên địa, dù là thiên âm cuồn cuộn cũng không thể nào áp chế. Trên chín tầng trời, chín tầng cương phong vỡ nát, ánh sao trên trời rơi xuống, bao phủ toàn bộ hư ảnh cự long vào trong. "Giống Một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, bên ngoài ngàn dặm, kiếm tôn cái thế của các tông đồng thời hộc máu lui ra thật xa, từ trong tiếng long ngâm kia, một cỗ ý chí mênh mông như đến từ thời thượng cổ đè ép tâm thần, nếu còn không lui, không ai nghi ngờ rằng sau vài lần hô hấp, thân thể họ sẽ lập tức vỡ nát ra như cám. Mà trên ngọn cô phong ngoài ngàn dặm, hai người Triệu Thiên Diệp vẫn hoàn hảo không chút sức mẻ, tuy rằng chiến lực bốc lên, nhưng phong lôi đã khống chế uy thế hoàn hảo, né tránh hai người, trận chiến như vậy đối với hai người Có lợi ích không bút nào tả xiết. Tổ long long Châu Lăng phá thiên quát lên, mắt nhìn chăm chú vào một hạt trâu màu tím trắng, mà hư ảnh cự long kia đang ôm trong tay. Hạt trâu màu tím trắng tròn trịa vô cùng, giống như do trời đất làm ra, trên bề mặt có một tầng linh quang màu tím trắng vườn quanh. Đồng thời còn có vô số hư ảnh chân long xoay quanh, có tất cả 99 chân long như vậy. Hư ảnh 99 chân long vườn quanh, dưới hư ảnh, ánh mắt phong Lôi lộ ra vẻ hết sức kiên cường người khổng lồ trăm trượng bất chợt há to miệng, lập tức một hư ảnh chân long chạy ngược vào, bị nuốt chửng xuống. cơ bắp toàn thân người khổng lồ nổi vòng lên, giống như có vô số du long đang chui qua chui lại trong đó. ngay tức khắc, thân người khổng lồ cao trăm trượng bành trướng lên, đến khi cao hai trăm trượng mới ngừng lại. chưa đủ, tiếp tục. chiến ý trong mắt phong lôi như sóng dữ xô bờ, cánh tay khổng lồ duỗi ra hư không, chụp lấy đuôi một chân long. long thân ngàn trượng bị thân thể khổng lồ hai trăm trượng bắt lấy, không hề có chút lực chống cự. Cái miệng khổng lồ lại há to, chân long tự động rút nhỏ lại, bị nuốt chửng vào bụng. Một cỗ khí thế mạnh mẽ vô cùng hóa thành sóng khí, khoách tán ra bốn phương tám hướng. Giờ phút này, thân thể khổng lồ 200 trượng của phong lôi lại tiếp tục bành trướng. 300 trượng Thân khổng lồ 300 trượng có được uy thế mạnh mẽ hơn gấp ba lần lúc trước. Phong lôi chỉ cần dơ tay nhấc chân, xung quanh y không gian sụp đổ, sóng ngợn không gian như nước thủy chiều dâng lên tận 9 tầng mây. Xé nát chín tầng cương phong, khiến cho ánh sao đầy trời rơi xuống càng nhiều hơn nữa. Không chút do dự, ánh tím trong mắt lăng phá thiên bùng lên, từ trong mắt trái của lão, một bóng búa màu tím hiện ra, lập tức lơ lửng trôi ra. Thân búa tròn dày chắc chắn, đầu búa nhọn như kiếm, vừa xuất hiện, sấm sét trên chín tầng trời vốn đã tiêu tan lập tức hội tụ lại, cự long gào thết cũng không thể chấn áp thiên âm lôi đình này xuống. Thiên đạo trùy xuất, lôi kiếm trùy hiện. Lăng phá thiên quát to một tiếng bên mắt phải của lão cũng hiện ra một chiếc rùi hình kiếm hoa vân lan tràn dày đặc trên thân rùi một điểm sáng trắng linh hoạt sắc bén hiện ra ngay trước mũi rùi không gian sụp đổ không ngờ mũi rùi lúc nào cũng chìm trong không gian sụp đổ dường như trước mặt mũi rùi này không có không gian sụp đổ nào có thể tiếp nhận được khí phong mang của nó đâm thấu kiếm bảo hoàng giai ngoài hàng vạn dặm kiếm tôn cái thế các tông đều lộ ra vẻ kinh sợ kiếm bảo hoàng giai chính là kiếm bảo truyền thừa của lăng tiêu tông không ngờ lúc này xuất hiện Lúc trước, vào năm thứ 19 sau khi bốn giới hợp nhát, Lăng Phá Thiên bằng vào kiếm bảo hoàng giai hợp nhất này ước chiến kiếm tổ tuyệt thế Hàn Thiên của huyền âm Tông. Tuy rằng Hàn Thiên điều động huyền âm kiếm đồ là một trong 10 đại trận đồ hoàng giai chấn áp Lăng Phá Thiên 3 năm, nhưng Lăng Phá Thiên cũng dựa vào thiên đạo truy và lôi kiếm truy này lưỡng bại câu thương cùng Hàn Thiên. Lần này phong lôi có thể bắt buộc Lăng Phá Thiên phải thi triển ra kiếm bảo hoàng, giai của Lăng Tiêu Tông, không cần biết thắng hay bại uy danh của y cũng đã đuổi kịp đệ nhất yêu quái của giới tử hoàng luân hồi kiếm tôn vọng kiếm sinh tay trái lăng phá thiên nắm thiên đạo truy tay phải nắm lôi kiếm truy một cỗ kiếm ý y thiên lôi ngập trời từ trên người lão bùng lên kiếm y thiên lôi chừng mười vạn trượng ngưng tụ thành kiếm đối kháng với hư ảnh cự long ở xa xa vút thiên đạo trùy nện xuống lôi kiếm truy sau lưng lăng phá thiên kiếm y thiên lôi mười vạn trượng lập tức bắn ra một đạo kiếm quang vạn trượng đạo kiếm quang này trong suốt như tử ngọc bên trong còn có một đạo kiếm quang màu trắng tinh thuần như ẩn như hiện Đạo kiếm quang này vừa bắn ra, sấm sét trên chín tầng trời cũng giáng xuống, hàng ngàn hàng vạn thiên lôi cùng động, đè ép về phía Phong Lôi. Trên mặt Phong Lôi lộ vẻ điên cuồng, bước đi giữa không trung, thân thể khổng lồ cao 300 trượng bước đi từng bước như đang đi trên mặt đất, phạm vi ngàn dặm mặt đất đồng thời chấn động, sơn mạch trao đảo. Bên ngoài Lăng Tiêu Tông dâng lên một tầng lôi quang màu tím tinh thuần, mặt đất chấn động kéo dài tới đó, lập tức bị một luồng khí phong mang vô hình linh hoạt sắc bén phá nát. Ẩm, bước ra một bước, mặt đất nứt nẻ Ẩm, um, bước ra bước thứ hai, địa hòa bùng lên. Ẩm, um, bước thứ ba, núi non lật ấp. Một quyền đánh ra, hàng ngàn hàng vạn hư ảnh chân long ngưng tụ mà ra, nhắm về phía kiếm quang vạn trượng kia mà cắn nuốt. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 874, cuồng chiến phong lôi. Núi sụp, đất lở, sông hồ bốc hơi. Trước mặt một quyền này của phong lôi, dường như hết thảy nhân quả đều vỡ tan trong nháy mắt không gian đảo ngược. Theo chân long xoay tròn sông ra, linh quang màu tím trắng hóa thành một mặt bàn tròn rất lớn. Mặt bàn tròn này mông lung mờ mịt, không thể nhìn rõ, nhưng uy thế mà nó tuôn ra, không hề thua kém kiếm quang vạn trượng kia mẻ may. Thời không trong giờ phút này như ngưng trệ, một sức mạnh sụp đổ hùng mạnh lan tràn trong hư không. Trung tâm ngàn dặm mặt đất, một điểm hỗn độn màu xám hiện ra, hai lùng âm thanh vô hình vượt qua thiên âm bùng phát. Ngoài hàng ngàn dặm kiếm tôn các tông biến sắc. Giờ phút này không ai do dự, vô số thần kiếm bay ra khỏi thân thể, bọn họ lập tức ngự kiếm lui nhanh ra xa. Trận chiến giữa kiếm tổ tuyệt thế diễn ra lòng trời lở đất, dù là kiếm tôn cái thế cũng không có lực chống cự. Kiếm tổ tuyệt thế đã bước nửa bước vào thánh đạo, trước thánh đạo, phải độ tâm kiếp. Vượt qua tâm kiếp, ác thành thánh đạo. Có thể nói kiếm tổ tuyệt thế chính là một nửa kiếm thánh. Cho dù kiếm tôn cái thế có thực lực thông thiên, chấn áp hư không nhưng trước mặt kiếm tổ tuyệt thế, mặc dù tranh lệch không tới nỗi như con kiến, nhưng cũng kém rất xa, khó lòng sánh kịp. Lúc này ở trung tâm khoảng không ngàn dặm giữa lăng phá thiên và phong lôi, điểm hỗn độn màu xám kia đã trở thành màu sắc duy nhất giữa một vùng trời đất. Thần quang màu xám chậm rãi lan tràn ra bốn phía, tuy không có lực cắn nuốt, nhưng hết thảy trước mặt điểm hỗn độn này toàn bộ đều vỡ nát, hóa thành hư vô. sắc mặt phong lôi hết sức nặng nề, long huyết chảy đầy khóe miệng, nhưng y không hề lui lại dù là nửa bước trên đầu phong lôi hư ảnh cự long mười vạn trượng ngửa cổ gào thét thần quang màu tím trắng của tổ long long tộc toát ra bao phủ lấy toàn thân phong lôi ngay tức khắc với tiêu diệt bằng mắt thường có thể thấy được cánh tay phải của phong lôi vốn đã vỡ nát khép liền lại rất nhanh tiếp tục phong lôi giận dữ quát lớn nhìn điểm hỗn độn màu xám trước mặt sau khi khuếch tán ra rộng chừng một trượng lập tức ngừng lại ngăn cách giữa hai người tiếp tục ư lần đầu tiên cho mắt lăng phá thiên lộ ra sát ý tiếp tục thì đã sao Vút, thiên đạo truy lại nện xuống, kiếm y thiên lôi cao mười vạn trượng phát ra tiếng kiếm ngâm long trời lở đất, lại một đạo kiếm quang vạn trượng bắn ra. Lúc này, kiếm quang vạn trượng hiện ra màu trắng nhạt, màu tím biến mất hoàn toàn, bên trong tràn ngập một cỗ lôi khí sắc bén. Lôi khí này vượt qua cả khí thiên lôi, dường như là lôi lực bản nguyên giữa thiên địa. Đạo kiếm quang này vừa bắn ra, sắc mặt lăng phá thiên lập tức trở nên tái nhợt đi một chút, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, không ai phát hiện. Thân người khổng lồ 300 trượng toát ra lôi quang màu tím trắng, lôi quang này làm cho không gian vặn vẹo, gió gào từng hồi. Tuy không rõ ràng, nhưng lăng phá thiên có thể cảm ứng được thời không uốn khúc. Kẻ này thân là Long Vương cửu giai, chẳng những có cùng thuộc tính với Lục Thanh, lại hiểu rõ linh lực thời không, đã bước nửa bước ra ngoài thiên đạo. Nếu để y thành Long Hoàng, dù là nhất kiếp kiếm tổ có được kiếm bảo Hoàng, dài như lão cũng không phải là đối thủ. Nghĩ tới đây, sát ý trong lòng lăng phá thiên càng thêm kiên quyết. Long vương cửu dài đã muốn đối địch với lăng tiêu tông lão, dù là giết chết, long tộc cũng không thể nói gì. Không chút do dự, thiên đạo trùy trong tay lăng phá thiên lại đập xuống hai cái nữa, trong kiếm ý thiên lôi mười vạn trượng, hai đạo kiếm quang vạn trượng màu trắng nhạt bắn nhanh ra, tuy ra sau mà bắt kịp đạo kiếm quang trước đó, sóng vai cùng đè ép về phía phong lôi. Tiếng long ngâm bất khuất vang vọng ngàn dặm không gian, trên chính tầng trời, hư ảnh cự long cúi đầu, tiếng long ngâm chấn động mặt đất. Cả phạm vi vạn dạm mặt đất lúc này chấn động cả lên, tất cả những gì bị bốc lên cao, lúc này lại bị chấn áp xuống, không hề có lực chống cự. Địa hòa bình ổn, núi sông bình ổn, khe nứt khép lại, hết thảy sự vật bị hủy diệt, toàn bộ bị chấn áp. Ngàn dặm đất đai không còn gợn sóng. Giống tiếng long ngâm vang lên khàn khàn, trên tổ long long châu còn lại 97 hư ảnh chân long, lại có hai hư ảnh thoát ra, bị phong lôi nuốt trừng vào. Sau lưng có thân thể long vương vạn trượng hiện ra. Hư ảnh long vương màu tím trắng ngửa mặt lên trời giống dài thân thể khổng lồ của phong lôi, lại tăng vọt. 500 trượng. Trên thân thể khổng lồ 500 trượng, kinh mạch lộ ra ngoài nổi vòng lên, uy thế vô biến làm giấy lên một cỗ gió lốc rất lớn, quét ngang vạn dạng mặt đất. Cô phong tan nát, lúc này phong lôi đã hoàn toàn điên cuồng, không còn tâm trí lo cho hai người triệu thiên diệp. Sắc mặt hai người lộ vẻ ngưng trọng, lui nhanh về phía sau mây ngàn dặm, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú về phía phong lôi. Hai người ở gần Phong Lôi nhất, tự nhiên biết được trong trận chiến này, Phong Lôi đã dốc hết toàn lực, thân thể khổng lồ 500 trượng, với nhục thân mạnh mẽ của Long Vương mà vẫn có xu thế muốn vỡ tan. Có thể tưởng tượng thân thể khổng lồ này rốt cục chứa đựng sức mạnh tới mức nào. Linh quang màu tím trắng trong mắt lưu chuyển, cuối cùng ngưng kết ra thân thể hai Long Vương. Phong Lôi tiến nhanh về phía trước, thân thể khổng lồ 500 trượng đội trời đạp đất, kiên quyết không lùi. Giờ phút này, toàn thân Phong Lôi bùng lên một luồng sức mạnh mênh mông cuồn cuộn, cuộn mặc dù luồng sức mạnh này dưới mắt lăng phá thiên vẫn là pha tạp không tinh thuần nhưng sức mạnh của nó vẫn khiến cho chư thiên bạo động trên chính tầng trời âm thanh lôi đỉnh vốn đã tan mất lúc này lại ẩm ẩm nổ vang giờ phút này chân phong lôi đã thật sự đạp trên mặt đất toàn thân đều đứng trên mặt đất bước ra một bước dài mấy trăm trượng đối mặt với thiên lôi như uy trời tập kích phong lôi gầm lên một tiếng giống như muốn tranh chấp với trời cao hữu quyền nắm chặt không chút do dự đấm ra một quyền này do phong lôi ngưng tụ là mạnh nhất đến lúc này Một quyền này không phải ngưng tụ toàn bộ lực tổ Long Long Châu, mà lúc này y có thể mượn được, mà là ngưng tụ toàn bộ sức mạnh thần thông của đạo y hiện tại. Cũng phải nói sức mạnh thần thông này là chịu ảnh hưởng của Lục Thanh, y cùng Lục Thanh cùng chung kế thừa Long Nguyên Dịch, tâm huyết tương thông. Ngay cả đạo của mỗi người cũng có thể ảnh hưởng tới đối phương trong vô hình. Bởi vậy sau khi tới Lăng Tiêu Tông, trong một lần ngẫu nhiên, y bị Long Hoàng Long Tuyền thả linh nghiệm ra phát hiện, bèn mang về thú vực của Long tộc hết lòng dạy bảo. Linh đạo của y càng ngày càng tiếp cận lục thanh, và lúc lục thanh ngộ ra pháp tắc, y cũng ngộ ra pháp tắc thời không. Tuy rằng vẫn ngầm mang theo pháp tắc phong lôi khiến cho pháp tắc thời không không tinh thuần, nhưng đạo của y đã bước nửa bước ra ngoài thiên đạo. Sau khi tổ long chết đi, chân long nhất tộc nương nhờ vào thiên đạo. Đến bây giờ xuất hiện ra một tộc nhân long tộc bước nửa bước ra ngoài thiên đạo, như phong lôi, dù là long hoàng long tuyển cũng cảm thấy vui mừng khó tả. Tổ long long châu là một dạng trí bảo truyền thừa khác của long tộc cũng đã tự động nhận chủ một điểm hỗn độn màu xám đã hình thành trước hữu quyền của phong lôi mà đồng thời hữu quyền của phong lôi không chịu nổi sức mạnh lớn lao này vỡ nát từng tấc một không hề có tiếng vang một quyền này gặp ba đạo kiếm quang vạn trượng kia giữa không trung giống như lâm vào tình trạng rằng co điểm hỗn độn màu xám kia không ngừng bao vây lấy ba đạo kiếm quang vạn trượng ra sức cắn nuốt đồng thời có một luồng sức mạnh mênh mông khác vườn quanh ba đạo kiếm quang vạn trượng Khiến cho ba đạo kiếm quang dường như chậm lại một chút, lùi lại phía sau. Làm sao có chuyện dễ dàng như vậy? Thần sắc lăng phá thiên ngưng trọng, hét lớn một tiếng. Thiên đạo trùy nện xuống liên tiếp. Lần này lão đã vận dụng một nửa thực lực của mình, bằng tu vi nhất kiếp kiếm tổ của lão, vận dụng toàn bộ một nửa lực tiểu thế giới. Nếu vẫn không thể chấn áp chu sát phong lôi, vậy cũng không còn mặt mũi gì nữa. Trong mắt phong lôi như có lửa cháy bừng bừng, trong lòng y lúc này dường như có linh cảm. Cỗ khí tức quen thuộc kia dường như đã tới càng ngày càng gần Trong lòng y lúc này không còn gì vướng bận Nỗi nhớ bao nhiêu năm qua lúc này bùng lên thành chiến ý vô biên Hoàn toàn bùng cháy Phá Phong lôi phun ra một ngụ máu Bằng vào máu huyết trong thân thể mình Y không hề vận dụng tổ long long châu Lại cao thêm trăm trượng Thân thể khổng lồ sáu trăm trượng vừa thành hình đã có dấu hiệu muốn sụp đổ Hữu quyền nắm chặt lúc này chỉ còn lại long cốt màu tím trắng Một cỗ thần lực mênh mông xuất ra Lực thời không ủa tới, ba đạo kiếm quang vạn trượng kia nháy mắt vỡ nát, bị điểm hỗn độn màu xám nuốt trừng toàn bộ. Mặt lăng phá thiên lộ vẻ kinh ngạc, lão thật không ngờ phong lôi lại có được quyết đoán như vậy. Lúc này lăng phá thiên không khỏi nhớ, tới người nọ lúc trước bị 15 người bọn lão chấn áp, thực lực người nọ xuất ra cũng làm cho bọn lão phải kinh hãi. Nếu lấy phong lôi lúc này ra so sánh, quả thật cũng không kém chút nào. Mà hiện tại phong lôi cũng là vì người nọ cho nên mới tới lăng tiêu tông. Lăng Tiêu Tông của lão nhất định đã kết nhân quả khó giải với người nọ. Nếu giải không được, vậy hủy diệt, sát ý trong mắt càng thêm kiên cường, thấy sáu đạo kiếm quang vạn trượng dưới một quyền của Phong Lôi trở nên ảm đạm. Lăng Phá Thiên không hề giữ lại chút gì, lão siết chặt Thiên Đạo Trùy trong tay trái, trên chín tầng trời kiếm ý Thiên Lôi 10 vạn trượng bất chợt run rẩy, tiếng kiếm ngâm vang lên long trời lở đất, dường như kết nối với cả một vùng trời đất xung quanh hàng ngàn hàng vạn Thiên Lôi, ngưng tụ trên không, hội tụ vào kiếm ý Thiên Lôi kia. Thiên đạo trùy chậm rãi nện xuống, trong không trung lập tức nổi lên sóng ngợn không gian. Một đạo, hai đạo, ba đạo, cho tới mười hai đạo. Mười hai đạo kiếm quang vạn trượng từ kiếm y thiên lôi mười vạn trượng kia bắn ra. Mười hai đạo kiếm quang này không còn là màu trắng nhạt như trước, mà là màu trắng tinh thuần. Kiếm quang vạn trượng màu trắng tinh thuần toát ra lôi khí vô biên. Lôi khí này giống như khí thiên đạo, một cỗ khí tức hủy diệt tràn ra. Thiên đạo trùy, lôi kiếm trùy sai khiến ý chí hủy diệt của thiên đạo. Là thần khí thuộc tính lôi của thiên đạo Lăng phá thiên trầm giọng quát phong lôi, ngươi dám ngược ý trời Hôm nay là ngày ngươi phải chết Thiên đạo lôi kiếm Vạn kiếm quy tông Chuyện audio, bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP audio chuyện mươi 875, đạo tổ long chân thân cổ long Lăng phá thiên thét to một tiếng 12 đạo kiếm quang vạn trượng bắn ra hợp lại giữa không trung Không ngờ ngưng kết lại thành hình kiếm rõ ràng Đây là một thanh thần kiếm vạn trượng màu trắng tinh thuần tràn ngập lôi khí vô tận. Lôi khí này càng bá đạo uy nghiêm hơn cả khí thiên lôi, ẩn chứa ý chí thiên đạo. Ý chí này vừa thoát ra, nhục thân của Phong Lôi vốn gần như sụp đổ, sau khi phá tan được sáu đạo kiếm quang rốt cục không còn chịu được, vỡ vụn ra. Thiên đạo lôi kiếm, ngoài Ngọc Đài kiếm tôn cái thế các tông đều lộ vẻ hoảng sợ. Đây là uy năng của kiếm tổ tuyệt thế, mượn kiếm bảo hoàng giai không ngờ có thể dẫn động uy thiên đạo. Chuyện này khác với kiếm tông của cảnh giới kiếm hồn dẫn động lực thiên đạo. Nhiều nhất chỉ có thể xem như vỏ ngoài của thiên đạo mà thôi thậm chí chỉ là mượn dùng khí tức thiên đạo. Nhưng lúc này lăng phá thiên đã chân chính xuất ra được ý chí thiên đạo. Một thanh thiên đạo lôi kiếm này giống như thiên đạo tự tay đánh xuống, muốn nghiền nát tất cả những gì ngược lai thiên đạo. Phong lôi phun ra từng ngụm long huyết thật to, nhưng bước chân y vẫn không lùi lại, ngược lại để lộ ra chiến ý vô cùng mạnh mẽ. Chiến ý này không hề thỏa hiệp cùng sức mạnh trước mặt, cho dù là thiên đạo cũng không được. Nhìn thiên đạo lôi kiếm tới gần trước mặt. Phong Lôi lộ vẻ châm trọng. Lúc trước ta chưa sinh ra, bị Huyền Băng trấn áp dưới đáy sông Lệ Thủy, là ai cứu ta ra khỏi bể khổ, là Thiên Đạo ư? Không phải, là cha. Lúc trước ta mới vừa tới Lăng Tiêu Tông, bị Thanh Tử song kiếm cưỡng ép muốn lấy linh huyết, là ai đã cứu ta? Thiên Đạo ư? Không, là sư phụ. Thiên Đạo ngươi chưa từng cứu Phong Lôi ta lấy một lần. Cả đời Phong Lôi ta bất kính thiên địa, chỉ kính cha và sư phụ, Thiên Đạo Lôi Kiếm thì đã sao? Vạn Tổ Long Châu ta phong lôi, lấy danh nghĩa con cháu đời sau, khẩn cầu ráng xuống lực thập long, cho dù phải tan xương nát thịt, cũng phải đập nát thiên đạo này. Thanh âm kiên cường vang dậy theo tiếng gầm giận dữ của phong lôi, chấn động vạn dặm hư không? Trong lăng tiêu tông, lăng tiêu lộ vẻ kinh hãi nhìn phong lôi ở xa xa, những lời nghịch thiên như vậy thật sự là kinh thế hãi tục. Dù là kiếm tôn cái thế các tông ngoài xa vạn dặm cũng phải cười khổ lắc đầu, tên phong lôi này thật sự lớn gan làm loạn. Nhưng lúc này trên chín tầng trời hư ảnh cự long 10 vạn trượng bay lên, trong mắt cũng dày lên hai ngọn lửa màu tím trắng. Giờ phút này hư ảnh cự long kia dường như sống lại, đầu rồng khổng lồ cúi xuống nhìn phong lôi. Hỡi tập nhân của ta, ta cho ngươi mượn lực thập long. Hư ảnh cự long 10 vạn trượng kia quả thật mở miệng nói chuyện, giọng của nó như ngàn vạn tiếng sấm nổ vang cùng lúc. Giờ phút này ở hư không vô tận, trong một sơn cốc thật lớn, có mấy trăm chân long đang phủ phục dưới đất mấy trăm chân long này, dù là con nhỏ nhất cũng dài tới 500 trượng. Trong sơn cốc rộng mênh mông này có một ngọn cô phong thật lớn, cô phong cao vạn trượng, trên đỉnh có một lão nhân thân khoác kim bào đang khoanh tay đứng đó, hai mắt màu vàng nhìn về phương xa vô tận. Bất chợt lão nhân ủa lên một tiếng, lát sau trong mắt bốc lên ngọn lửa màu vàng nhạt, thân thể cũng run rẩy hẳn lên. Giọng của Tổ Long, đây là giọng của Tổ Long. Lão nhân lầm bầm hai câu, lập tức bước ra một bước, biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài Lăng Tiêu Tông, Ánh mắt Lăng Phá Thiên nhìn chăm chú vào hư ảnh Cự Long 10 vạn trượng kia. Nếu như lão đoán không sai hư ảnh Cự Long này chính là Tổ Long đã chết vào thời thượng cổ. Nhưng rõ ràng là Tổ Long này đã chết, vậy vì sao? Lăng Phá Thiên cảm thấy chấn động trong lòng, cũng phải nói rằng nếu như hiện tại lão đánh với Long Hoàng Long tuyển một trận, cho dù lão có được kiếm bảo Hoàng giai là Thiên Đạo truy và lôi kiếm truy, cũng tuyệt đối không có chút lực phản kháng, đừng nói là tổ tiên của Long tộc, uy nghiêm của Tổ Long Lúc trước cho dù là thiên đạo cũng không thể làm cho tổ long thần phục, chỉ có thể chờ sau khi chết, chấn áp hậu bối trở thành thần thú của thiên đạo. Có thể tưởng tượng được, uy năng của tổ long rốt cục lớn tới mức nào. Mà giờ phút này, trên tổ long long châu to ngàn trượng kia, năm hư ảnh chân long lại hạ xuống, lập tức bị phong lôi nuốt chửng. Lúc này thân hình phong lôi không có dấu hiệu vỡ nát nữa, ngược lại sau khi được một luồng sức mạnh vô hình to lớn rót vào, lại trở nên cứng cấp hơn nhiều. Ngoại trừ khí tức của y hơi dao động thân hình lớn chừng ngàn trượng nổi vồng lên những sợi kinh mạch màu tím trắng chẳng khác những chân long đang uốn khúc lúc này ở ngoài ngàn dặm bên cạnh hai người triệu thiên diệp hiện ra một đạo kim quang ngay tức khắc thân hình một lão nhân khoác kim bảo hiện ra chân thân cổ long hóa ra y đã có thể vận dụng chân thân cổ long nhìn bóng dáng người khổng lồ cao ngàn trượng ở xa xa ánh mắt lão nhân không giấu được vẻ kích động bái kiến long hoàng hai người triệu thiên diệp nhìn nhau đồng thời nghiêng mình thi lễ không cần khách sáo Long Tuyền khoát tay, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú chân thân cổ long của Phong Lôi như trước. Hai người nhìn nhau cười khổ, nhưng nỗi lo lắng trong mắt đã hoàn toàn tan biến. Có Long Hoàng ở đây, tối thiểu cũng có thể bảo đảm an toàn cho Phong Lôi. Phong Lôi cao tới ngàn trượng chẳng khác một ngọn núi lớn, một cổ khí tức như từ ngàn xưa toát ra. Đó là một cỗ chiến ý bất khuất, bất phục thiên địa. Chiến ý này vừa tràn ra, linh lực màu tím trắng trên người Phong Lôi cũng dần dần biến hóa, chỉ trong thoáng chốc đã hóa thành màu vàng tinh thuần. Linh lực màu vàng này vừa xuất hiện, một cỗ khí thế mạnh mẽ tinh thuần đè ép về phía bốn phương tám hướng. Chân thân cổ long. Chân lực cổ long. Ngoài vạn dặm, hai mắt rồng của long tuyển rực sáng. Chân lực đơn thuần của nhục thể, không nằm trong vòng thiên đạo, đây chính là đạo tổ long, là đạo của long tộc ta. Một quyền đánh ra, phong vân biến sắc, một tầng hỗn độn màu xám rõ ràng bao phủ toàn bộ hữu quyền phong lôi. Tuy rằng hỗn độn màu xám chỉ có một tầng mỏng manh, nhưng lại vô cùng kiên cố đối mặt với thiên đạo lôi kiếm không hề có dấu hiệu gì là thua kém ầm um, hỗn độn màu xám mười mấy trượng ở giữa hai người bắt đầu khoách tán ra bên ngoài lăng tiêu tông thiên lôi màu tím tinh thuần lại hiện ra vô số kiếm vân bảo vệ toàn bộ mười mấy vạn dặm tông vực lăng tiêu tông vào trong ùng trên bầu trời lăng tiêu tông lập tức hiện ra một trận đồ màu tím lơ lửng trận đồ này có hình kiếm nhưng thân kiếm rất rộng toát ra một luồng sức mạnh to lớn vô biến bao phủ toàn bộ lăng tiêu tông một trong người đại trận đồ hoàng giai thiên lôi kiếm đồ kiếm tôn cái thế các tông kinh hô thất thanh không ngờ một trong người đại trận đồ hoàng giai từ thời thượng cổ lại ở trong tay lăng tiêu tông lại thêm lúc trước huyền âm tông có huyền âm kiếm đồ hiện tại trong người đại trận đồ hoàng giai đã có hai xuất thế nhưng mà bọn họ không biết rằng lúc trước lục thanh đã đem trận đồ đứng đầu trong người đại trận đồ hoàng giai là thiên đạo chu thần kiếm trận cho sinh tử môn nếu không hiện tại địa vị của sinh tử môn càng cao hơn nữa giờ phút này có thiên lôi kiếm đồ bảo vệ tông vực lăng tiêu tông không còn nguy hiểm bên ngoài lăng tiêu tông hỗn độn màu xám bao phủ hữu quyền phong lôi va chạm cùng thiên đạo lôi kiếm mười mấy trượng hỗn độn khoách tán phong lôi gầm lên giận dữ chân lực cổ long màu vàng dốc hết toàn lực xuất ra dù là hai mắt lúc đầu màu tím trắng của y lúc này cũng hóa thành màu vàng nhạt phá cho ta phong lôi quát to hữu quyền lập tức toát ra ánh sáng vàng trói mắt lực thuần túy của cơ thể xuất ra một quyền này e rằng có vài chục vạn cân sức lực dù là một ngọn thần sơn vạn trượng trong nháy mắt cũng phải hóa thành bụi phấn Thịch! rốt cục thiên đạo lôi kiếm không chịu nổi lập tức vỡ nát ẩm trên chín tầng trời lôi quang màu trắng hội tụ phát ra tiếng gầm giận giữ ngập trời lúc này không còn là trận chiến của riêng phong lôi và lăng phá thiên nữa phong lôi phá vỡ thiên đạo lôi kiếm bằng phương pháp vô lễ như vậy dù là thiên đạo cũng sinh lòng tức giận khôn cùng đây là phản ứng của thiên đạo chấn áp thế gian đã tồn tại từ ngàn xưa thấy lôi quang màu trắng mênh mông hội tụ Trên mặt Lăng Phá Thiên lập tức lộ vẻ vui mừng. Thiên đạo đã giúp lão, cho dù phong lôi có mạnh mẽ tới mức nào, cũng tuyệt đối không thể chống được lão. Lúc này trong tay Lăng Phá Thiên, Thiên đạo truy và lôi kiểm truy đồng thời toát ra ánh sáng trắng chói mắt, dường như là ánh sáng duy nhất trên thế gian này. Kiếm ý Thiên Lôi 10 vạn trượng lập tức ngưng tụ thành thực chất, màu sắc cũng biến thành màu trắng tinh thuần. Giờ phút này, Kiếm ý Thiên Lôi 10 vạn trượng mới chân chính là Kiếm ý Thiên Lôi. Thiên Lôi màu trắng tinh thuần này mới là lôi của Thiên đạo chân chính cơn giận của thiên đạo đối mặt với chiến ý đầy vẻ khinh miệt của phong lôi rốt cục ý chí thiên đạo mượn tay lăng phá thiên giáng xuống uy nghiêm vô tận thiên đạo chùy của lăng phá thiên lại nện xuống rốt cục cự kiếm thiên lôi mười vạn trượng hạ xuống một đạo hỗn độn màu xám hẹp dài ngưng tụ ở thân kiếm thành một đường chỉ rất nhỏ cự kiếm vừa hạ xuống lập tức chém tới phong lôi sắc mặt phong lôi đại biến dù với chân thân cổ long ngàn trượng hiện tại phong lôi vẫn cảm thấy nguy cơ sinh tử nguy cơ này càng sâu sắc hơn lúc trước trước mặt cự kiếm thiên lôi ngàn trượng này chân thân cổ long run lên rằng rắp lực thế giới thiên đạo khôn cùng kia đã hoàn toàn giam cầm phong lôi giữa không trung trên đầu phong lôi lúc này tổ long long châu màu vàng đã thoát ra một mảng hào quang sáng chói bao phủ phong lôi vào trong nhưng hào quang kia cũng đang vô cùng nguy cấp dưới sự chấn áp của ý, ý chí thiên đạo dù là tổ long long châu nhưng bị giới hạn tu vi của phong lôi cũng không thể bảo vệ chu toàn ngoài ngàn dặm long tuyển biến sắc nhưng lão vừa bước ra một bước, một giọng nói khe khẽ chợt vang lên bên tai. trấn giờ phút này sắc mặt Long Tuyền đã trở nên giận dữ vô cùng. Đạo Linh, ngươi dám cản ta ư? thân hình Long Tuyền dường như bị một sức lực vô hình chấn áp, nửa bước cũng khó đi. bước ra một bước chỉ đi được trăm trượng, đến khi lão tới được bên cạnh Phong Lôi, thời gian vượt qua vạn dặm như vậy, e rằng Phong Lôi đã tiêu tan thành bột phấn. nhưng giọng nói lạnh nhạt kia chưa kịp đáp. Ngoài vô số vạn dặm, một thanh âm dường như xuyên qua hư không vô tận, chấn động cả thế giới thiên đạo này. Thời không nghịch chuyển. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 876, cho ngươi kỳ tích. Thời không, nghịch chuyển. Trong khoảnh khắc giọng nói huyền ảo kia vọng tới, hai người triệu thiên diệp ngây dại toàn thân, lập tức hai mắt bắn ra thần quang vô hạn, toàn thân hai người run rẩy Giọng nói kia xuyên qua hư không vô tận lọt vào tai kiếm tôn cái thế các tông thế giới trước mặt bọn họ dường như sinh ra biến hóa vô tận, tuế nguyệt vô tận lật ngược, chảy về phía sau, theo dòng thời gian nghịch chuyển, trong khoảnh khắc này dường như bọn họ thấy lại được quá khứ xa xôi đã sớm chôn vùi sâu trong thức hải, từ lúc còn là một tên kiếm giả nho nhỏ, thậm chí là một tên kiếm nô, đám kiếm tôn cái thế đều cảm thấy tâm thần mình dậy sóng, mà ở thế giới hư không nằm giữa hai người lăng phá thiên, giọng nói kia vừa vang lên, cự kiếm thiên lôi mười vạn trượng lập tức bắn ngược trở về với tốc độ kinh người. Lôi quang thiên đạo vốn đã dung nhập vào trong cũng chảy ngược từ thân kiếm mà ra, kiếm y tán loạn. Thân hình lăng phá thiên run lên một cái, không thể áp chế được, phun ra một ngụ nghịch huyết. Là hắn. Ánh mắt lăng phá thiên lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía hư không xa xôi. Mà lúc này, chân thân cổ long khổng lồ của phong lôi, cũng thu nhỏ lại thành bộ dáng thiếu niên trước kia. Đôi mắt màu vàng nhạt nhìn chăm chú về phía giọng nói kia vọng tới. Là thật, ta cảm giác được là thật phong lôi lẩm bẩm trong mắt y ngoài ngàn dặm không gian một khoảng không chậm rãi mở ra có hai bóng người từ bên trong bước ra trong đó có một thanh niên thân mặc áo xanh có mái tóc màu xám bạc mắt sáng như đuốc dường như bao gồm ánh sáng cả trời đất còn có một điểm sáng tím giống như ánh sao trên trời tràn ngập một cỗ khí thế cùng ngạo khó tả bằng lời thanh niên áo xanh bước ra một bước vạn dặm dưới chân hắn giống như chỉ là một tấc đúng là chỉ bước ra một bước nháy mắt đã xuất hiện trước mặt phong lôi thấy thiếu niên áo xanh Trước mặt có mái tóc màu vàng nhạt xòa xuống hai vai, hai mắt chớp động thần quang. Đặc biệt trên đầu có sừng rồng tám đốt màu vàng nhạt tỏ rõ thân phận y. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, kiếm quang màu xám bạc trong mắt lục thanh lưu chuyển, dường như tuế nguyệt vô tận trước mặt đều đảo ngược. Một con phong lôi long mãng màu xanh dài chừng một trượng quấn trên cánh tay, trong đôi mắt ngây thơ còn ngấn ngấn lệ quang. Tuy rằng ánh mắt y đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng ý cảnh tương đồng không lẫn lộn vào đâu được. Lục thanh chậm rãi vươn tay ra, vuốt ve đầu phong lôi cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp rốt cục phong lôi không nhịn được nữa hai chân quỳ sụp xuống không cho pháp khóc đứng dậy lục thanh cao mày quát khẽ một tiếng dạ phong lôi vội vàng đứng dậy không dám chậm trễ bên ngoài ngàn dặm kiếm tôn cái thế các tông trợn mắt há mồm mà nhìn phong lôi giờ phút này phong lôi đâu còn là cường giả kiếm tổ tuyệt thế như lúc trước chỉ giống như một đứa trẻ đang được dạy dỗ có vẻ vô cùng sợ hãi đứng khép nép một bên không sai cho mắt kiếm tôn cái thế các tông Phong lôi có thể sánh ngang với cường giả kiếm tổ tuyệt thế, mặc dù y mượn ngoại lực, nhưng có thể thấy rất rõ ràng về sau lăng phá thiên đã phải vận dụng toàn lực. Nếu không nhờ có ý chí thiên đạo giúp đỡ cho lão, thắng bại trong trận chiến vừa rồi rất là khó nói. Nhưng mà giờ phút này, nghĩ tới đây, ánh mắt kiếm tôn cái thế các tông lập tức tập trang, vào bóng người màu xanh vừa xuất hiện, là hắn. Làm sao có thể như vậy được? Không phải hắn bị trấn áp tại huyền thiên kiếm vực, bây giờ còn chưa tới trăm năm, vì sao hắn có thể ra ngoài? Khoan đã, kiếm nô. Làm sao có thể như vậy được? Lúc này, trong mắt kiếm tôn cái thế các tông, một thân tu vi của lục thanh không có gì là che giấu, nhưng chỉ là một kiếm nô bình thường yếu ớt nhất, thậm chí ngay cả khí kiếm nguyên cũng không ngưng tụ. Nhưng uy nghiêm vừa rồi, dù là cự kiếm thiên lôi cũng không có chút năng lực chống cự, đó là uy năng cao tới mức nào. Làm sao có thể chỉ là một tên kiếm nô? Không ai tin được, nhưng cảnh tượng trước mắt sờ sờ như vậy, bọn họ không muốn tin cũng phải tin. Thời không, nghịch chuyển trên đời này thật sự tồn tại hệ thuộc tính thời không ư? đây cũng là một mối nghi ngờ khác của kiếm tôn cái thế các tông. chỉ trong khoảnh khắc, dù chỉ ảnh hưởng dư oai, nhưng bọn họ có thể thấy được vô số chuyện sư phủ đầy bụi trần, không có bất cứ năng lực gì chống cự. không ai dám nghi ngờ, nếu sức mạnh kia tiếp tục chấn áp trên người bọn họ, rất có thể sẽ làm cho bọn họ thân chết đạo tiêu. phong lôi đứng thẳng dưới đất, đưa tay lau nước mắt trên mặt, sau đó cố gắng ngửa ngực lên cho thật thẳng. lục thanh gật nhẹ đầu. Hôm nay con đã hóa thành hình người Vậy gọi là lục phong lôi Lục phong lôi Phong lôi khẽ lầm bầm Lập tức trong mắt bắn ra thần quang sáng chói. Con là lục phong lôi Không sai Lục thanh trầm giọng nói Nhớ kỹ, người của lục gia ta Không quỳ trước trời đất Chỉ quỳ trước mặt người nên quỳ Đầu có thể rơi, máu có thể chảy Nhưng lưng không thể cong Dạ, quát lên một tiếng lớn Chiến y vốn đã tiêu tan trên người phong lôi Một lần nữa ngưng tụ lại lúc này ánh mắt lục thanh hơi chăm chú nhìn ra ngoài vạn dặm chỉ trong khoảnh khắc sức mạnh đang giam cầm long tuyển tiêu tan trong nháy mắt ánh mắt màu xám bạc xuyên qua hư không nháy mắt đã xuyên qua không gian vô tận xuyên qua cả 9 tầng cương phong tới một đỉnh núi cao người tới rồi ư thiếu niên áo xanh đứng trên đỉnh núi nhìn xuống biển mây mênh mông không bờ bến dưới chân sau đó lại nhìn khoảng không trước mặt ta đã tới trước mặt thiếu niên một khoảng không gian mở ra hai đạo kiếm quang màu xám bạc ngưng tu hóa thành bóng của Lục Thanh. Thiếu niên ngưng thần nhìn chăm chú bóng Lục Thanh trước mặt, thấy Lục Thanh vẫn bình tĩnh nhìn thẳng lại, không hề có chút ý né tránh, rốt cục thiếu niên thở dài. Rốt cục ngươi vẫn ra ngoài Thiên Đạo. Thiên Đạo không phải là đạo của ta. Lục Thanh nhìn thẳng thiếu niên, đáp với giọng bình thản. Tuế Nguyệt vô tận này, rốt cục ngươi tìm cầu ở đâu ra? Sự tìm cầu của ta, ngươi hiểu được sao? Ánh mắt thiếu niên trở nên kỳ quái ngưng tụ trên người Lục Thanh. Đạo của ngươi, ta không cần biết. Ta, chỉ biết đạo của mình. Vậy ngươi đi đi, hai ta sẽ có ngày gặp lại. Thiếu niên khoát tay, sau đó xoay người bỏ đi một nước. Thân hình lục thanh rốt cục cũng tiêu tan. Ngoài lăng tiêu tông, lục thanh thu hồi ánh mắt, xoay người lại nhìn về phía lăng phá thiên ở xa xa. Lăng phá thiên? Lăng phá thiên cao mày hỏi. Không ngờ là pháp tắc thời không hết sức tinh thuần. Thế nhưng ngươi đã mất đi kiếm anh, ngay cả một tia kiếm nguyên cũng không có, ngươi muốn làm gì? Tuy miệng nói như vậy, nhưng tâm thần Lăng Phá Thiên đang run rẩy, cảm giác được một nguy cơ rất lớn đang áp tới. Cảm giác này từ hơn ngàn năm qua, lão chưa từng cảm thấy, thế nhưng bây giờ lại có thể cảm thấy rất rõ ràng. Muốn làm gì ư? Lục Thanh cười nhạt, đột ngột hai mắt trở nên lạnh lẽo, trong tròng mắt màu xám bạc, hai điểm sáng tím đang lưu chuyển. Hôm nay Lục Mỗ sẽ cho lão thấy kỳ tích. Lục Thanh chậm rãi giơ kiếm chỉ lên, nhìn thấy động tác của Lục Thanh, Lăng Phá Thiên càng cảm thấy nguy cơ rõ rệt trong lòng lông tóc toàn thân dựng đứng, tâm thần không chịu khống chế, run rẩy hẳn lên, làm càn, lăng phá thiên quát lớn. Thiên đạo chùy trong tay trái nhanh chóng nện xuống kiếm ý thiên lôi, mười vạn trượng vốn đã tan biến, lúc này hiện ra một lần nữa sau lưng lão. mười hai đạo kiếm quang vạn trượng bắn ra một lượt, kiếm quang màu trắng nhạt hợp nhất hóa thành thiên đạo lôi kiếm, chém về phía lục thanh. sắc mặt lăng phá thiên lúc này trở nên tái nhợt, lão nghiến răng nghiến lợi nện thiên đạo truy thêm ba búa nữa lại có ba đạo kiếm quang vạn trượng bắn ra đuổi theo dung nhập vào trong thiên đạo lôi kiếm sau khi được ba đạo kiếm quang vạn trượng dung hợp thân kiếm vạn trượng càng ngưng động hơn khi trước kiếm quang bắn ra sáng chói, một đạo hỗn độn màu xám cực nhỏ xuất hiện hai bên thân kiếm chỉ trong nháy mắt thiên đạo lôi kiếm vạn trượng này đã xuất hiện trước mặt lục thanh cẩn thận phong lôi kinh hô thất thanh muốn ra tay xuất thủ nhưng lúc này kiếm chỉ đang chậm rãi dơ lên của lục thanh dường như xuyên qua vô tận thời không nháy mắt điểm ngay vào mũi kiếm Tán. Lập tức một cỗ kiếm y vô hình tràn ra, trên thiên đạo lôi kiếm đột nhiên bị bao phủ một lớp màu xám bạc, nháy mắt vỡ nứt ra, hóa thành hư vô. Làm sao có thể như vậy được? Lăng phá thiên kinh hô thất thanh. Đến phiên lục mỗ rồi. Kiếm chỉ của lục thanh lại điểm ra. Nếu lão tiếp được một kiếm này của lục mỗ, chuyện lão trấn áp ta năm xưa coi như xóa bỏ. Không có chút kiếm quang nào bắn ra, nhưng lúc này lăng phá thiên cảm nhận được một cỗ kiếm y khó hiểu mênh mông, trong nháy mắt đã chấn áp lên thân mình một thanh kiếm màu xám bạc dài chừng một tấc lập tức xuất hiện phía trước mi tâm lão chừng ba tấc cảm ứng của lão đối với thế giới thiên đạo này biến mất trong nháy mắt dù là lĩnh vực tiểu thế giới dường như cũng đã bị che đi mất rốt cục không cảm ứng được mảy may nào trong đan điền khí hải của lăng phá thiên trên kiếm anh của lão cũng bị một lớp thần quang màu xám bạc che kia thanh tiểu kiếm màu xám bạc trước mi tâm lăng phá thiên tiến tới một tấc mái đầu bạc trắng của lực pháp tác hóa thành màu đen toàn thân cũng trở lại bộ dáng một trung niên khí tức toàn thân mênh mông như nước thủy triều cũng trở nên mỏng manh hơn trước tiểu kiếm lại đâm thêm một tấc ngay cả kiếm quang màu tím tinh thuần trên lôi quang thần kiếm sau lưng lăng phá thiên cũng tan đi biến thành màu trắng nhạt khoảng cách một tấc cuối cùng tiểu kiếm cũng đã đâm sát tới mi tâm lăng phá thiên lúc này hình dạng của lão đã trở lại tuổi đôi mươi một thân khí tức cũng chỉ còn lại cấp kiếm hoàng rốt cục tiểu kiếm màu xám bạc dài một tấc đã đâm ngập vào mi tâm lăng phá thiên toàn thân lão đang rút nhỏ lại với tư thế hết sức kỳ dị Chiếc trường bào màu tím khoác trên người lúc này cũng trở nên rộng thùng thình, không còn vừa với thân hình lão. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 877, kiếm chỉ trăm trượng. oa wow. Một tiếng khóc nỉ non trong trẻo ngây thơ vang lên khắp bầu trời lăng tiêu tông, ký ức ngàn năm qua bắt chợt ùa về trong đầu lăng phá thiên. Đây thật giống như một cơn mộng mơ hồ sở không thấu, lúc này chỉ thấy hai cánh tay non nớt trong không trung, thiên đạo trùy và lôi kiếm trùy vườn quanh bảo vệ áo bò tím đã tuột ra ngoài để lộ thân hình non nớt không tì vết nghịch chuyển tuế nguyệt chuyện này không có khả năng ngoài vạn dặm kiếm tôn cái thế các tông lại thêm một lần kinh hoàng thất sắc thủ đoạn của lục thanh đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng giờ phút này rốt cục lục thanh nắm giữ kiếm đạo gì dù là luân hồi kiếm tôn vọng kiếm sinh tối đa cũng chỉ có thể đánh người nhốt vào luân hồi nhưng lúc này lục thanh lại có thể nghịch chuyển tuế nguyệt phản bồn hoàn nguyên chậm đã Đó là kiếm tổ tuyệt thế Có người như nhớ lại chuyện gì Rốt cục không nhịn được kinh hô thất thanh Kiếm tổ tuyệt thế Càng ngày càng có nhiều người nhớ lại Đứa trẻ đang khóc oa oa ngoài xa vạn dặm kia Chính là một tên kiếm tổ tuyệt thế Tối thiểu cũng đã từng là Kiếm khí thời không rốt cục đã thật sự xuất thế Bên cạnh lục thanh Một lão nhân thân khoác kim bảo hiện ra Thần sắc lục thanh ngưng trọng Long hoàng Long Tuyền nhìn lục thanh rất lâu Sau đó rốt cục gật gật đầu Diệp Vô Tâm thu được một đồ đệ rất tốt đạo của người đã lộ ra, chỉ cần ngươi có thể luyện hóa đạo tiên thiên ma khí cuối cùng, lúc ấy sẽ chân chính bước ra ngoài thiên đạo, không còn chịu tai kiếp thiên địa quay ngược lại. Trên mặt Lục Thanh lộ vẻ kinh ngạc, như nhớ lại chuyện gì, trầm giọng nói: "Long Vương Long Tuyền ư? Không sai, ta chính là Long Tuyền khi trước. Vậy trước kia, lão già Diệp Vô Tâm đã lén lút sử dụng danh hiệu của bản vương ư?" Lục Thanh không nói gì, xoay người sang nơi khác. Chuyện này ta nợ Long tộc của ông một mối nhân quả, đến khi thiên địa quay ngược lại, nếu có năng lực, tự nhiên sẽ trả. Hay lắm, dường như chỉ chờ những lời này của Lục Thanh. Long Tuyền không chút do dự gật gật đầu. Kiếm quang màu xám bạc trong mắt Lục Thanh lưu chuyển. Chỉ trong thoáng chốc, từ đôi mắt của Lục Thanh như có tuế nguyệt vô tận lưu chuyển, chụp về phía ngoài xa vạn dặm. "Lục Thanh, ngươi muốn trở thành công địch của toàn đại Lục ư?" Ngoài xa vạn dặm, kiếm giả các tông đều biến sắc. Không ai dám do dự chút nào, lập tức dẫn động khí động hư, cấp tốc lui ra bốn phía. 14 tông, một năm sau, nhất định lục mỗ sẽ tới viếng. Lục thanh thu lại kiếm quang trong mắt, lên tiếng nói giọng của hắn truyền rất rõ ràng vào tay kiếm tôn cái thế các tông. Kiếm tôn cái thế các tông ngừng thân hình lại, ai nấy đều đỏ mặt tía tai. Nhớ tới phản ứng của mọi người vừa rồi. Kiếm tôn cái thế của 48 tông, không ngờ bị lục thanh dùng một ánh mắt dọa lui, xem như mất hết thể diện. Tuy nhiên lúc này, bọn họ cũng không lo được quá nhiều. Một năm sau, kiếm tôn cái thế lục thanh, không, phải gọi là kiếm tổ tuyệt thế lục thanh. Mặc dù theo như kiếm giả các tông thấy, tu vi của lục thanh chỉ là kiếm nô, nhưng hắn chỉ cần giơ tay nhấc chân đã có thể làm cho một tên nhất kiếp kiếm tổ. Có được kiếm bảo hoàng giai mất đi lực phản kháng, cũng chỉ có kiếm tổ tuyệt thế mới có được thực lực như vậy. Mà một tên kiếm tổ tuyệt thế như vậy, một năm sau sẽ liên tục khiêu chiến kiếm tổ tuyệt thế của 14 tông môn. Từ kết cục của Lăng Phá Thiên, bọn họ có thể tưởng tượng được, nếu 14 đại kiếm tổ kia chiến bại sẽ có kết cục thế nào. Lăng Phá Thiên, một đời kiếm tổ tuyệt thế, lúc này tuy rằng chưa phải thân tử đạo tiêu, nhưng bị quay ngược tuế nguyệt như vậy cũng không kém là bao. Cho dù sau này có thể khôi phục lại, nỗi nhục này cũng không thể nào xóa bỏ. Mà so với kết cục của Lăng Phá Thiên, kiếm tôn cái thế 14 tông cũng cảm thấy bằng hoàng kinh hãi thực lực của Lục Thanh, quá mức hùng mạnh. Hệ thời không, kiếm ý đủ để nghịch chuyển thời không. Quả thật nghe lạnh sống lưng. Nếu một năm sau lục thanh nhất nhất tới viếng từng tông một, vậy hậu quả. Kiếm tôn cái thế các tông không hề do dự, lập tức mang theo kiếm giả tông mình rời đi. Giờ phút này đứng bên ngoài tông vực của lăng tiêu, tông bị kiếm ý vô hình của lục thanh bao phủ, ai nấy đều cảm thấy kinh hãi trong lòng. Nhớ lại cảnh tượng quỷ dị lúc lăng phá thiên bị nghịch chuyển tuế nguyệt, gần như đã để lại tâm ma trong lòng mỗi người. Sau trận chiến này, lục thanh ngươi đã thật sự danh chấn đại lục. Dù là sau này, nhất định cũng sẽ có truyền thuyết lưu truyền trên kiếm thần đại lục. Đạo của ta, không ở chỗ này. Lục Thanh lắc lắc đầu, sau đó giơ tay chộp hở một cái. Ngoài ngàn dặm, thiên đạo trùy và lôi kiếm trùy vốn bảo vệ lăng phá thiên lập tức dãy dụ kịch liệt. Chúng là kiếm bảo của lăng phá thiên, tuy rằng lăng phá thiên thân tử đạo tiêu, nhưng kiếm bảo hoàng giai này vẫn có bảo linh, một lòng trung bảo vệ chủ. Lục Thanh, người dám đoạt kiếm bảo truyền thừa của lăng tiêu tông ta. Mấy tiếng hết giận dữ trong lăng tiêu tông trượt vang lên. Lăng tiêu cầm đầu, người tên kiếm tôn cái thế xông ra, người cỗ thế thiên địa đồng thời giáng xuống, bảo vệ hai món kiếm bảo hoàng dai vào bên trong. Người tên kiếm tôn cái thế cùng ra tay, thế thiên địa hùng mạnh vô cùng, thế chộp của Lục Thanh lập tức bị ngưng trệ. Lục Thanh, ngươi cũng là con cháu phong lôi nhất mạch của lăng tiêu tông ta. Lục ra ngươi chính là nhánh của lục ra phong lôi nhất mạch ta. Một lão nhân trầm giọng nói. Ngươi không chịu nhận tổ quy tông, còn hạ độc thủ với lăng sư thúc như vậy. Sao không mau khôi phục lại nguyên hình cho lăng sư thúc? Ôn ào. Lục Thanh hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước. Chỉ trong thoáng chốc, không gian xung quanh vạn vẹo, dường như bị kéo gần lại vô hạn. Mười người lăng tiêu chưa kịp phát giác ra, thân hình của Lục Thanh đã tới trước mặt bọn chúng. Ông. Trên kiếm chỉ của Lục Thanh, một điểm sáng màu tím hiện ra, nháy mắt đã bao trùm toàn bộ kiếm chỉ. Lục Thanh vạch một cái. Sắc mặt của mười người lăng tiêu theo đạo chỉ này trở nên tái nhợt. Chẳng nhưng nó mang theo khí phong mang mênh mông cuồn cuộn, còn có một luồng sức mạnh không thể ngăn cản. Còn có một cỗ kiếm ý, kinh người khiến cho bọn chúng cảm thấy như mình trở về quá khứ, chấn áp lên tâm thần bọn chúng. Thế thiên địa do mười người cùng tiếp dẫn bị phá tan trong nháy mắt, sức mạnh vô biên tấn công lên người, máu tươi chảy dòng dòng trên thân thể bọn chúng, đồng thời bay ngược ra sau. Ngay sau đó, Lục Thanh lại giơ tay lên chụp về phía thiên đạo trùy. Ong. Thiên đạo truy run lên kịch liệt, lôi kiếm truy lăng không đệm về phía lục thanh, thời không nghịch chuyển, kiếm chỉ lục thanh điểm ra, thanh tiêu kiếm màu xám bạc dài một tác lại hiện ra, lăng không đâm về phía hai món kiếm bảo hoàng giai. Giờ phút này, thiên đạo trùy và lôi kiếm trùy dường như đã bị thao túng, bay về phía sau lăng tiêu tông. Chuyện gì cũng phải trở lại đường lui, thiên đạo mới trừa lại đường lui cho mình. Một giọng nói thật to bất chợt vang vọng cả một vùng trời đất. Trên chín tầng trời, chợt xuất hiện hai kiếm chỉ thật lớn chừng trăm trượng kiếm quang thiên lôi màu trắng tinh thuần chớp động ra uy áp kinh người giờ phút này dường như toàn bộ thế giới thiên đạo đang đè ép xuống một luồng sức mạnh mênh mông khó tả bằng lời đè ép xuống với khí thế như nước thủy triều dâng phịch chỉ trong thoáng chốc vạn dạng mặt đất đồng thời hạ thấp xuống vài trượng mặt đất bị luồng sức mạnh kia đè ép trở nên bằng phẳng vạn vật vỡ nát thiên lôi kiếm thánh long tuyền biến sắc quá to cẩn thận lục thanh ngẩng đầu nhìn kiếm chỉ khổng lồ từ trên chín tầng trời đè xuống kiếm chỉ kia hoàn toàn do kiếm quang thiên lôi ngưng tụ mà thành giống như kế thừa cả một thế giới thiên đạo uy áp của nó mênh mông rộng lớn khiến cho cảm giác không hòa hợp của lục thanh với thế giới thiên đạo này càng trở nên hết sức rõ ràng thậm chí lúc này lục thanh sinh ra cảm giác dường như mình bị gạt bỏ lục thanh cũng vung kiếm chỉ điểm ra một cái trước mặt hắn lúc này hai kiếm chỉ to trăm trượng ngưng tụ trong nháy mắt trên kiếm chỉ màu xám bạc được một lớp khí phong măng màu tím bao phủ cũng có một luồng chân lực hùng hậu từ đó sinh ra khiến cho Long Tuyền phải chấn động trong lòn người. Đó là chân lực cổ Long, không ngờ hắn cũng hiểu rõ chân lực cổ Long. Long Tuyền thoáng động trong lòng, lão có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh một chỉ này của lục thanh. Trong khí phong mang màu tím kia cũng ẩn giấu một tầng chân lực màu tím, chính là lực bản nguyên của chân Long. Đó cũng là sức mạnh chân chính của tổ Long, trước khi chân Long nhất tộc nương nhờ vào thiên đạo. Hai kiếm chỉ khổng lồ đánh ngược lên không, hai đạo hỗn độn màu xám đồng thời ngưng tụ trước hai kiếm chỉ Mỗi đạo hỗn độn như vậy rộng chừng mười mấy, mấy trượng, kiếm ý mang theo uy năng kinh khủng không hề che giấu đe ép về bốn phương tám hướng. Ngoài hàng vạn dặm, kiếm tôn cái thế các tông vốn đang rời đi trợt biến sắc, thân hình đang bay trong không gian động hư nháy mắt bị đánh văng ra, cùng hợp ra một ngụ nghịch huyết. Là ai vậy, không ngờ có thể đánh với tên lục thanh kia một trận. Kiếm tôn cái thế các tông đồng thời quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy hai kiếm chỉ khổng lồ gần như nối liền một vùng trời đất. Úng! tiếng kiếm ngâm vang lên trong nháy mắt vang lên khắp phạm vi mười mấy vạn dặm kiếm ý khổng lồ lan tràn ngay cả thiên lôi kiếm đầu cũng chuyển động càng thêm kịch liệt vòng bảo vệ thiên lôi vốn có màu tím tinh thuẫn lập tức bị một lớp lôi quang màu trắng nhạt bao phủ đạo đạo kiếm quang đan sen không ngớt trên vòng bảo vệ triệt tiêu kiếm ý lan tràn bảo vệ hàng trăm vạn tông dân lăng tiêu tông mà lúc này bên ngoài lăng tiêu tông một đạo hỗn độn trăm trượng đang nuốt chửng mọi thứ phàm tất cả thứ gì chạm tới nó đều bị nuốt chửng không còn lại chút gì hai kiếm chỉ khổng lồ gần như cùng lúc phá nát sắc mặt lục thanh không thay đổi rậm xuống hư không một cái thân hình lập tức rời xa vạn dặm mà phong lôi lúc này đã cùng long tuyền và nhược thủy thối lui tới chỗ hai người triệu thiên diệp lục thanh vừa thối lui bên ngoài lăng tiêu tông lại ngưng tụ ra một bàn tay màu trắng to trăm trượng bàn tay khổng lồ này lăng không chụp ra một chảo lập tức thu lấy mười người lăng tiêu thiên đạo trùy lôi kiếm trùy cùng đứa bé lăng phá thiên đang khóc nỉ non không ngớt vào tay ngay tức khắc đã biến mất không thấy Mối nhân quả này coi như chấm dứt, không nên dây dừa nữa. Giọng nói thật lớn lại vang lên bên ngoài lăng tiêu tông, sau đó lại nói. Đến khi thiên địa quay ngược lại, nếu như ngươi không lo tới, vậy có thể dốc hết toàn lúc đánh một trận. Sắc mặt lục thanh tỏ ra bình thản, không đáp lời, chỉ xoay người sang chỗ khác. Đi! Kiếm quang màu xám bạc hiện ra bao vây ba người nhược thủy vào trong, bước ra một bước, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Phía sau, sắc mặt long tuyển ngưng trọng, cũng nắm lấy phong lôi biến mất trong không trung. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 878, thời không luân bàn. Ngoài lăng tiêu tông chừng 10 vạn dặm một khoảng không gian mở ra, một bóng người màu xám bạc bước ra, sau lưng còn có ba bóng người theo sát. Lục thanh phun ra một ngụ máu tươi, sắc mặt hơi tái đi. Lục đại ca. Không sao. Lục thanh khoát tay, xoay người nhìn về phía lăng tiêu tông, ánh mắt ngưng trọng. Năm đại tông môn cấp tử hoàng quả nhiên có kiếm thánh tồn tại. Cha. Lục Phong lôi nghi hoặc hỏi. Lục Thanh cao mày. Kiếm ý của thánh giả dẫn động cả thế giới thiên đạo tràn áp, là lực thế giới kiếm vực chân chính. Trước khi ta thật sự thoát khỏi thiên đạo, không có phần thắng. Lục Thanh ngừng một chút hai điểm sáng ma khí màu đỏ tím trong mắt chấp động. Bất quá lão muốn giết được ta, cũng phải trả giá bị trọng thương. Thất đệ. Ánh mắt Lục Thanh trợt biến, nhìn sang hai người triệu thiên diệp, dường như thấy một sự việc gì đó không thể nào tin được. Không nên chống cự. Hai người triệu thiên diệp sừng sốt. Nhưng đối với lời của Lục Thanh, bọn họ không chút nghi ngờ. Cho dù là thần niệm trong thần đình thức hải cũng lập tức tản ra, trên dưới toàn thân không chút phòng ngự. Nhìn thấy hai người như vậy. Long tuyền sừng sở, sau đó lập tức gật gật đầu. Sắc mặt Lục Thanh ngưng trọng, dơ kiếm chỉ lên lăng không điểm ra hai cái. Kiếm chỉ bay ra, lập tức có hai đạo kiếm quang màu xám bạc bao phủ toàn thân hai người. Thời không lưu chuyển. Lục Thanh quát lên, trên thân hai người triệu thiên diệp lập tức bùng lên hai đạo kiếm quang trong suốt Một đạo có màu trắng đục chính là kiếm quang tốn phong của nhếp thanh thiên, một đạo kiếm quang phong lôi màu tím trắng là của triệu thiên diệp. Cùng hiện ra với hai đạo kiếm quang này chính là một mặt bàn tròn màu xám bạc, nó vừa xuất hiện, ngay cả Long Tuyển lúc nào cũng điểm tĩnh không nhịn được phải kinh hô thất thanh. Thời không luân bàn, không phải là hư ảnh pháp tướng, lập tức dường như phát hiện ra cái gì. Long Tuyển lại lắc lắc đầu. Dù là như vậy, ánh mắt lão nhìn lục thanh lúc này cũng không khỏi sinh ra biến hóa. Nếu như lúc trước lão coi lục thanh như ngang hàng, lúc này trong mắt lão lại thêm một phần cảm xúc vô cùng khó hiểu. Mà mặt bàn màu xám bạc kia vừa hiện ra, giữa bàn đột nhiên chia ra làm hai, giống như hai cánh cửa mở ra hai bên, để lộ ra bên trong một thế giới khác hết sức rõ ràng. Giới thanh phàm, Trấn triều dương. Lục thanh cao mày. Không phải. Lập tức hình ảnh kia lại chuyển động, sau đó đứng lại. Một tiếng kim ô gáy vang cả trời đất, đó là một con kim ô pháp tướng rất lớn. Chân hỏa màu vàng tím cháy lên rừng rực, bao phủ mặt đất ngàn trượng. Tông chủ, ánh mắt lục thanh bất động, sau đó lại lắc đầu. Không phải, kiếm chỉ lại điểm ra, kiếm quang màu xám bạc từ đầu ngón tay bắn ra, rơi xuống cái mà Long Tuyền gọi là thời không luân bàn. Hình ảnh lại chuyển, thành chiều dương. phường thị, trong mắt lục thanh phút chốc bùng lên kiếm quang màu xám bạc. Đạo kiếm quang này tự nhiên sinh ra, không phải từ đan điền khí hải, cũng không phải do lĩnh vực ngưng tụ, dường như đột nhiên hiện ra. Chiếu thẳng vào thời không luân bàn. Đó là một ngõ nhỏ sâu thẳm, tiếng đập búa liên tục tràn ngập một tiết tấu kỳ dị vang lên, cho dù ngăn cách bởi thời không luân bàn, cũng vang vông khắp vạn dạng mặt đất xung quanh mấy người. Là ai? Mắt dùng màu vàng của long Tuyền trừng lớn. Ngõ nhỏ càng lúc càng sâu, rốt cục mấy người thấy được một lão nhân mặc áo vải xanh khoanh hát tay đứng yên nhìn, về phía trấn triều dương, trên mặt lộ vẻ suy tư. Một lúc sau, rốt cục lão nhân gật gật đầu. Có nắm giữ được phần cơ duyên này không? Vậy phải trông vào các ngươi. Tay phải lão nhân mở ra, hai thanh tiểu kiếm dài một tấc lập tức hiện ra. Đi thôi thời cơ đã đến. Lão phu có thể thay các ngươi làm cũng chỉ có bao nhiêu đó mà. Thôi. Ngay tức khắc, dường như nghe hiểu lời nói của lão nhân. Hai thanh tiểu kiếm lập tức chợt lóe rồi biến mất. Dường như đã biến mất trong hư không, rốt cuộc không tìm được một chút dấu vết. Không có khả năng, đó là... Long tuyền gần như không tin được vào mắt mình, mà nhược thủy lại khẽ cao đôi mày thanh tú. Từ trên thân hai thanh tiểu kiếm dài một tấc kia, nàng cảm nhận được một cỗ kiếm ý làm cho tim mình đập mạnh. Quỷ lão. Lục Thanh trầm giọng nói. Dường như nghe được tiếng nói của Lục Thanh, ánh mắt lão nhân chợt chuyển, nhìn ra ngoài thời không luân bàn. Rốt cục lão là ai? Lục Thanh trầm giọng hỏi. Chỉ là khách qua đường mà thôi. Lão nhân nở một nụ cười. Người khá lắm, ta nghĩ rất nhanh, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ngay tức khắc, dường như thời không luân bàn bị thứ gì đó ảnh hưởng, tự động khép lại. Sắc mặt lục thanh trắng bệch, lui về phía sau một bước, trầm ngâm không nói. Người này tuyệt đối không đơn giản. Ánh mắt long tuyển lộ vẻ ngưng trọng. Người này ta chưa từng gặp qua bao giờ. Tuy nhiên một phen nhân quả này kết cũng rất sâu. Lúc này hai người triệu thiên diệp mở to hai mắt, trong mắt hai người dường như có tinh quang chớp động. Dường như trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, thân thể hai người đã phát sinh biến hóa gì đó vô cùng khó hiểu. Lục thanh lạnh lùng liếc nhìn hai người. Các ngươi là tự nguyện dung hợp. Mối nhân quả này nếu tiếp được thì cứ tiếp. Thất đệ. nhất thanh thiên trầm tư hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Lục thanh không đáp, kiếm chỉ điểm ra. Trước mặt hai người lập tức mở ra thời không luân bàn, mà cảnh tượng hiện ra trên thời không luân bàn là những hành động khi nãy của lục thanh. Vậy hai thanh tiểu kiếm kia. nhất thanh thiên hít sâu một hơi. Mối nhân quả này chúng ta tiếp được, đã không còn nhiều thời gian, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nhất thanh thiên ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Đệ có cảm nhận được chăng? Được. Lục thanh gật gật đầu, mắt nhìn lên trên chín tầng trời lúc này gió nổi mây chuyển, dù là chín tầng cương phong cũng cuồn cuộn xoay vần. Thế giới này sắp sửa biến hóa. Thiên địa quay ngược lại còn 18 năm nữa. Long Tuyền thở dài sau đó nhìn về phía lục phong lôi. Phong lôi, từ hôm nay trở đi, con hãy ở lại đây. Sư phụ, phong lôi nhìn long Tuyền, Hãy theo cha con. Ngày sau long tộc cần phải dựa vào con. Không, sư phụ, không cần nói nữa. Sắc mặt Long Tuyền xa sầm. Ta có còn là sư phụ con không? Dạ. Vậy không cần nói nữa, quyết định của vi sư sẽ không thay đổi. Long Tuyền giơ tay vỗ vỗ vai phong lôi, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nhớ kỹ, cố gắng lãnh ngộ tổ Long Long Châu. Đến khi nào con có thể dựa vào thực lực của mình mà dung hợp lực thập Long, đó sẽ là lúc con đột phá cửu giai, tiến vào thập giai. Đồ nhi nhớ kỹ. Lục phong lôi gật mạnh đầu, hai tay nắm chặt, cũng không biết nên nói cái gì. Long Tuyền lại đưa mắt nhìn sang Lục Thanh, "Nếu gặp được sư phụ ngươi, thay ta vấn An lão, bảo lão già đó nếu có thời gian, hãy tới tìm ta. Xin tiền bối yên tâm." Đối với Long Tuyền, Lục Thanh không dám tỏ ra vô lễ, đây là nhân vật ngang hàng với Diệp lão, bằng vào giọng điệu của Long Tuyền, Lục Thanh cũng biết quan hệ giữa hai người không đơn giản. Nếu không, lúc trước Diệp lão cũng sẽ không để hắn dùng danh hiệu Long Tuyền. Sau khi kết mối nhân quả này, mặc dù Lục Thanh với thân phận là trưởng bối của Lục Phong Lôi, Cũng ngang hàng với Long Tuyền nhưng hắn vẫn giữ lễ vãn bối. Long Tuyền chỉ gật gật đầu, ngay tức khắc, Long Tuyền xoay người rời đi, mỗi một bước rời xa vạn dặm, nháy mắt đã khuất khỏi tầm mắt mọi người. Thất đệ, một năm sau, trong mắt lục thanh trước động kiếm quang màu xám bạc, đồng thời còn có hai điểm màu đỏ tím của tiên thiên ma khí, Trầm giọng nói. Một năm sau, sinh tử môn. Tốt lắm, một năm này, để nuôi dưỡng đại thế, chúng ta về tông môn trước. Nhất thanh thiên gật gật đầu, ngay tức khắc kiếm quang bùng lên trong mắt. Kim thiên tông ta cũng đã đến lúc ra tay. Nửa canh giờ sau, lục thanh nhìn vẻ cuối chân trời tràn ngập mây mù, miệng lầm bẩm, Thiên đạo chu thần kiếm trận có uy năng gì đẩy. Lúc này nhược thủy đang đứng sát cạnh lục thanh, phía sau hai người là lục phong lôi. Y không nói lời nào, tuy nhiên nhìn vào lưng lục thanh, ánh mắt y lộ vẻ vô cùng kiên quyết. Rất lâu sau, lục thanh rốt cục thở dài một tiếng, nói, theo lục mỗ lâu như vậy có thể xuất hiện được rồi. Lục thanh chắp hai tay sau lưng, nháy mắt bắn ra hai đạo kiếm quang màu xám bạc từ trong mắt. Hai đạo kiếm quang màu xám bạc lập tức phá nát hư không bắn ra thật xa, mà toàn thân lục thanh dường như đã hóa thành một thanh thần kiếm tuyệt thế. Khí phong mang vô biên bùng lên, màu đỏ tím ngút trời, vạch mở chín tầng cương phong, xông vào không gian đầy sao. Hư không trở nên vạn vẹo, lan tràn vạn dặm. Trong phạm vi vạn dặm mặt đất, núi non sông hồ lập tức rơi vào trong luân hồi. Thời không diễn biến, cảnh sắc bốn mùa xuân hạ thu đông không ngừng biến hóa, trôi qua trước mắt, bùng. Ngay tức khắc, cuối hai đạo kiếm quang của Lục Thanh, một đạo sinh tử luân hồi màu xám hiện ra, trong phút chốc nở lớn ra vạn trượng, ngăn hai đạo kiếm quang lại giữa không trung. Sinh tử luân hồi màu xám không ngừng xoay tròn, một cỗ kiếm y luân hồi cai quản sinh tử bùng lên, tạo ra một thế giới riêng trong vạn dặm hư không. Một cỗ lực tiểu thế giới rõ ràng rơi vào trong cảm ứng của ba người Lục Thanh. 82 năm qua. Quả nhiên ngươi đã đột phá. Trong mắt Lục Thanh bản ra kỳ quang, nhìn Luân hồi vạn trượng đánh tan hai đạo kiếm quang, tức khắc tan vào hư vô, lộ ra bóng người màu xám phía sau. Luân hồi kiếm tổ vọng kiếm sinh. So với trước kia, lúc này vọng kiếm sinh, dưới mắt Lục Thanh dường như đã trở thành sinh tử luân hồi chân chính. Thế giới thiên đạo xung quanh, hết thảy sinh tử dường như đã rơi vào tầm khống chế của y. Tựa hồ có hai đạo tinh quang chớp động, trong vô tình, cả hai người đều sinh ra biến hóa trong mắt chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio truyện chương tám trăm bảy mươi chín hành lang thời không vô vọng kiếm cốc vọng kiếm sinh một thân áo xám tóc xám như xưa lúc trước chỉ vì một trận chiến thậm chí không tiếc lấy thân kiếm tôn động thủ cùng kiếm tổ tuy rằng y chiến bại nhưng không thể phủ nhận vọng kiếm sinh lúc ấy đã lọt vào mắt lục thanh mà hiện tại cách xa nhau đã tám mươi hai năm rốt cục y cũng đã luyện thành kiếm tổ tuyệt thế chiến y đã đè nén tám mươi hai năm qua giờ phút này rốt cục không còn nhịn được chiến vọng kiếm sinh quát lớn được chiến lục thanh không hề do dự tiến lên phía trước một bước lục thanh bước ra một bước này trong nháy mắt vọng kiếm sinh chỉ thấy không gian trước mặt mình uốn khúc thế giới trước mặt dường như quay ngược vô hạn pháp tắc hệ chư thiên tỏa ra đủ màu sắc đầy trời che lấp cả hào quang của ánh mặt trời đây là kiếm đạo hiện tại của ngươi ư trong mắt vọng kiếm sinh phút chốc bắn ra kiếm quang màu xám thâm trầm luân hồi kiếm bàn Luân hồi thần kiếm xuất hiện trong tay Vọng Kiếm Sinh, lần này thân Luân hồi thần kiếm toát ra khí phong mang màu tím tinh thuần, rõ ràng đã đạt tới cấp Tử Hoàng. Luân hồi thần kiếm vừa xuất hiện trong tay Vọng Kiếm Sinh, trong khoảng không gian ngàn dặm giữa hai người lập tức hiện ra một đạo sinh tử luân hồi, vạn trượng. Kiếm quang luân hồi màu xám không ngừng lưu chuyển qua lại bên trong, một cỗ kiếm ý luân hồi mang theo một luồng lực tiểu thế giới mênh mông như núi đe ép về phía Lục Thanh. Ầm, um, Luân hồi kiếm bản vạn trượng xoay vần trên mặt đất kiếm quang màu xám linh hoạt sắc bén làm cho không gian vạn vẹo lộ ra một tia hỗn độn màu xám cực nhỏ dường như muốn cắt đôi trời đất ánh mắt lục thanh hơi ra vẻ ngưng trọng tuy hắn cũng không lui lại mà kiếm chỉ điểm ngang ra phía trước không theo một quỹ tích nào cả theo kiếm chỉ lục thanh điểm ra không gian phía trước ngón tay lập tức phủ kín một tầng kiếm quang màu xám bạc vạn vẹo hẳn lên kiếm chỉ của lục thanh như đã hóa thành một mũi kiếm màu xám bạc chém về phía luân hồi kiếm bàn lúc này kiếm quang màu xám bạc đột ngột bùng lên Chỉ trong thoáng chốc đã chiếu sáng không gian vạn dặm. Trong mắt hai người lục phong lôi, không gian nơi lục thanh đang đứng đột nhiên sinh ra biến hóa khó hiểu, vạn dặm không gian mặt đất dường như biến ra một bộ dạng khác hẳn. Thức thứ 27 của đại diễn Tam Thập Lục Kiếm, Thời Không Kiếm Quang. Thời Không Kiếm Quang lấy pháp tắc thời không làm gốc, xe rách luân hồi chặt đứt không gian. Nếu như lãnh ngộ mộ một thức này tới mức tận cùng, thậm chí có thể xuyên qua thời không, giết chết đối thủ bên trong hành lang thời không. Mà lúc này, trước mặt đạo thời không kiếm quang của Lục Thanh, thời không vạn dặm lập tức bị xé rách, quay ngược trở lại trước đó mấy chục lần hô hấp. Lúc này thần sắc vốn bình tĩnh của Vọng Kiếm Sinh cũng phải biến hóa. Vãng Sinh Luân Hồi, Vọng Kiếm Sinh quát lớn, Luân Hồi thần kiếm trong tay toát ra thần quang màu xám chói mắt, thần quang này gần như hóa thành một thể với Luân Hồi kiếm bàn màu xám, đè ép về phía không gian vạn vẹo. Bùng! Trên Luân Hồi kiếm bàn màu xám, nhiều đạo kiếm văn linh hoạt sắc bén hiện ra. Phá tan không gian uốn khúc màu xám bạc của lục thanh, không để lọt vào trong vùng không gian biến hóa của hành lang thời không. Vạn dặm hư không lúc này dưới tay lục thanh, cũng đã bị quay ngược lại mấy chục lần hô hấp trước đó. Kiếm quang luân hồi bay ngược trở về nơi vọng kiếm sinh ẩn nấp trước đó, kế đó, phía trước luân hồi kiếm bàn vừa xuất hiện vào mấy chục lần hô hấp trước, một bóng người màu xám mơ hồ hiện ra trong không gian uốn khúc, xuất hiện sau luân hồi kiếm bàn. Bùng! tiếng kiếm ngâm khuếch tán ra âm thầm lặng lẽ dường như không thuộc không gian này nếu không phải có thực lực như nhược thủy và lục phong lôi e rằng khó quan sát được thân hình vọng kiếm sinh lảo đảo hai cái thu hồi luân hồi thần kiếm nhìn lục thanh một cái thật sâu chưa dốc hết toàn lực lần sau ta sẽ tìm ngươi dứt lời thân hình vọng kiếm sinh chớp lên lập tức biến mất ngay tại chỗ lục đại ca y nhược thủy tiến tới ánh mắt nàng lộ vẻ nghi hoặc nhìn theo hướng vọng kiếm sinh rời đi Lục Thanh lúc này. Kiếm thần Sơn cũng chỉ có người này là ta cảm thấy vừa mắt. Lục Thanh hiểu rõ, thức thời không kiếm quang vừa rồi hắn cũng chưa dốc hết toàn lực, nếu không, không có khả năng chỉ quay ngược trở lại trước đó có vài chục lần hô hấp. Với thực lực của hắn hiện tại, nếu như dốc hết toàn lực, tối thiểu có thể quay ngược thời không trở lại trước đó một năm. Hành lang thời không, với thực lực của hắn hiện tại, có thể xuyên trở lại một năm trước. Trốn trong hành lang thời không, đây là chỗ dựa lớn nhất mà Lục Thanh. Có được hiện tại mà cảnh giới tu vi của hắn càng nâng cao, lãnh ngộ pháp tắc thời không cũng càng ngày càng sâu. Vọng kiếm sinh biết không nắm chắc, cho nên y tạm lui trận chiến này. Tuy rằng chưa nhận thua nhưng lục thanh biết rõ, với tính tình của y, như vậy cũng chẳng khác nào đã nhận thua. Sinh tử môn Sau khi bốn giới hợp nhất, rốt cục sinh tử môn cũng lộ ra trước mặt các tông. Cũng không phải ở nơi nào khác, mà là ở một tử địa của giới bạch linh cũ. Nơi đó từng là một bãi chiến trường bỏ hoang từ thời kỳ thượng của Man Hoang từ thời thượng cổ, hung thú hoành hoành, nhân tộc và hung thú đại chiến tranh thiên hạ, nơi chiến trường ấy chính là một trong số. nhưng nơi hiếm hoi hiện tại còn lưu lại khí sát lục vô tận, quanh năm tử khí đầy trời, không thấy ánh dương quang. trên kiếm thần đại lục, nơi đó cũng được gọi là vô vọng kiếm cốc. trong vô vọng kiếm cốc, thi cốt chất đầy, chỉ cần tu vi chưa đạt tới cấp kiếm khách, tiến vào trong đó sẽ hóa thành một bãi nước máu. dưới cảnh giới kiếm hồn nếu vào trong đó khó có thể trở ra, còn lại được một đống xương đã là kết quả tốt nhất. Mà bên cạnh vô vọng kiếm cốc này còn có một tông môn cấp bạch linh, thi kiếm tông. Thi kiếm tông lấy kiếm thi nổi danh đại lục, tuy rằng bị các tông khác khinh bỉ, nhưng không thể phủ nhận là thực lực của bọn họ hùng mạnh. Kiếm thi không có tuổi thọ, cho nên không ai biết rốt cục là thi kiếm tông sở hữu bao nhiêu kiếm thi hùng mạnh. Sau khi bốn giới hợp nhất trong 82 năm, thi kiếm tông có thể trở thành một trong 50 đại tông môn, không phải là chuyện ngẫu nhiên. Giữa 82 năm trinh phạt. Thi kiếm Tông chỉ trải qua hai lần đại chiến tông môn đã có thể đứng vững vàng. Một lần đối mặt với Thanh Liên Tông cùng là tông môn cấp Bạch Linh. Bọn họ xuất động 10 bộ kiếm thi kiếm đế, 2 bộ kiếm thi kiếm tôn, chưa động tới tông sư kiếm phách của tông môn đã tru diệt toàn bộ tông sư của Thanh Liên Tông. Lần thứ 2 lại xuất động 20 bộ kiếm thi kiếm đế, 5 bộ kiếm thi kiếm tôn, đánh chết 2 tên kiếm tôn cái thế kết thủ cùng thi kiếm Tông. Trong lúc nhất thời danh vang đại lục, không còn tông môn nào dám trêu chọc thi kiếm tông cũng là một trong số ít tông môn có cơ hội tiến cấp tử hoàng chỉ có tông môn như vậy mới có thể làm hàng xóm láng giềng với sinh tử môn bình yên vô sự thậm chí trong bao nhiêu năm qua chưa từng nghe nói hai tông xảy ra tranh chấp nửa tháng sau ba người lục thanh đã tới vô vọng kiếm cốc nhìn từ bên ngoài vô vọng kiếm cốc giống như một luồng tử khí đen ngòm nhưng dưới mắt lục thanh nơi này ẩn chứa vô tận sát khí trong vô vọng kiếm cốc ẩn chứa sát khí vô tận như vậy Không nghi ngờ gì, nhất định là kiếm giả của sinh tử môn. Phân bố kiếm giả của tông môn trong vô vọng kiếm cốc này, chẳng những có tác dụng rèn luyện cho họ. Ngoài ra mượn khí sát lục của vô vọng kiếm cốc cũng có thể tăng cường kiếm khí phong mang, của số kiếm giả này. Đây thật sự là một vùng đất thích hợp với sinh tử môn. Vô vọng kiếm cốc có chu vi gần 20.000 dặm, không ai biết trong này có người sinh sống hay không. Nhưng hai mắt lục thanh lại có thể quan sát sâu vào trong chừng vài vạn dặm. Nơi đó chẳng khác bên ngoài, thậm chí thiên địa nguyên khí còn nồng đậm tinh thuần hơn. Khí tức này quen thuộc vô cùng. Lục Thanh khẽ thì thảo, lập tức kiếm quang lóe lên trong mắt. Thiên đạo đồ. Lục Phong lôi nghe vậy ngẩn ra, sau đó mới nói. Chẳng lẽ lại là thiên đạo chu thần kiếm trận, một trong người đại trận đồ hoàng giai ư? Không sai. Lục Thanh gật gật đầu, nhìn Lục Phong lôi nói. Xem ra con đã học được từ chỗ Long Hoàng không ít. Sư phụ một lòng dạy dỗ con, nếu không có sư phụ. Lúc trước con đã không được sống tử tế ở Lăng Tiêu Tông. Nhắc tới Long Tuyền, trong mắt lục phong lui không khỏi lộ vẻ tôn kính. Ừ, lục thanh khẽ gật đầu. Ân đức như vậy không được quên, sau này ắt có ngày báo đáp. Dứt lời, lục thanh nhìn vào vô vọng kiếm cốc, trong mắt hắn, kiếm quang màu xám bạc chuyển động, hai điểm ma khí màu đỏ tím xuất hiện. Ánh mắt lục thanh dường như xuyên qua hư không vô tận, nhìn sâu vào trong vô vọng kiếm cốc. Trong vô vọng kiếm cốc có một vực sâu thăm thẳm có một ngọn tuyệt phong vạn trượng đứng sừng sững cạnh vực toàn thân ngọn tuyệt phong này đen kịt mà bóng loáng không có góc cạnh nhưng trên đỉnh lại có một chóp núi hình kiếm trên chóp núi này có một trung niên áo đen đang ngồi xếp bằng lơ lửng trên không trên đầu y có một thanh tiểu kiếm ngũ sắp đang xoay tròn không ngừng lộ ra một cỗ uy nghiêm khó hiểu bất chợt trung niên mở bừng hai mắt hai luồng kiếm quang hai màu đen đỏ bắn nhanh ra bất quá trong kiếm quang này lại có thể một luồng sáng đỏ chợt lóe lên rồi biến mất ầm um khoảng không trước mặt lập tức bị hai đạo kiếm quang mở ra, một bóng người màu xanh chậm rãi bước ra. quá nhiên người đã thoát khỏi trấn áp, sắc mặt quân mặc lâm vẫn tỏ ra bình thản, không hề lộ vẻ kinh ngạc. thiên đạo đồ đã trở thành nơi lão gửi đạo. trong mắt lục thanh lộ vẻ kỳ quái bất quá lập tức sắc mặt tỏ ra kinh ngạc, huyết sát ma khí, không. hai mắt ngưng thần, dường như có một khoảng không gian đang diễn biến trong mắt lục thanh, rốt cục thần sắc của hán đại biến. kiếm tâm, không ngờ lão lấy được kiếm tâm. Không sai. Quân mặc Lâm tỏ ra bình tĩnh, không hề tức giận khi nghe lục thanh phát hiện. Kiếm khí thời không quả nhiên vượt xa ba đại kiếm khí tối cao, uy lực đủ để bước ra ngoài thiên đạo. Đạo của ngươi, ta không thể nhìn rõ. Bất quá. Quân mặc Lâm đổi giọng, Trước khi ngươi bước ra khỏi thiên đạo, ta vẫn nắm chắc giết được ngươi. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. tám 880, kiếm thể biến hóa nửa bước siêu thoát. Ủa? trong mắt lục thanh ma khí màu đỏ tím chớp động vậy ta chờ xem không tiễn quân mặc lâm nhắm hai mắt lại lục thanh cũng không lưu lại xoay người bước vào không gian động hư mở ra lúc trước bên ngoài vô vọng kiếm cốc lục thanh mở bừng hai mắt vẻ mặt trở nên ngưng trọng chưa từng có từ trước tới nay lục đai ca nhược thủy biến sắc nàng hiểu được tính tình của lục thanh với thực lực hiện tại của hắn nếu lộ ra sắc mặt như vậy chỉ có một ý nghĩa rằng thực lực tu vi của môn chủ sinh tử môn kia vượt ra ngoài tưởng tượng Nhị kiếp kiếm tổ, có thiên đạo chu thần kiếm trận Hơn nữa bắt đầu dung nhập kiếm đạo cùng ma đạo Trận chiến này Lục Thanh ngừng một chút Tiên thiên ma khí màu đỏ tím trong mắt bùng lên mạnh mẽ Dù là như vậy Trận chiến này có thể giúp cho ta chân chính thoát ly Xả ma Ra đây Chủ nhân Trước mặt Lục Thanh hiện ra một bóng rắn màu máu Sau đó lại hóa thành một trung niên Nhìn Lục Thanh trước mặt Trong mắt xả ma tràn đầy vẻ kính sợ So với 82 năm trước hiện tại Y đã biết rõ Lục Thanh đáng sợ tới mức nào. Đối với kiếm giả có gan bước ra ngoài thiên đạo, dù Y thân là vực ngoại ma thần cũng sinh lòng kính sợ. Và lại những năm qua, đồng thời với việc rót ma niệm cho Lục Thanh, tiên thiên ma khí ráng xuống, khiến cho Y cũng được lợi ích không nhỏ. Chẳng những thương thế đã hoàn toàn hồi phục, hơn nữa ma niệm cũng tăng lên mấy bậc. Lúc này Y nắm chắc, nếu trở lại vực ngoại ma giới, nhất định có thể xếp vào năm hạng đầu. Bất quá tới lúc này, Y cũng không muốn trở về. Bởi vì đi theo Lục Thanh, lợi ích nhận được ra ngoài tưởng tượng của y. Giờ phút này Lục Thanh vẫn còn một tia ma niệm chưa tiêu trừ, đến khi hắn thoát khỏi tia ma niệm cuối cùng này, lập tức có thể thật sự thoát ra ngoài thiên đạo. Tuy rằng không thể đạt tới cảnh giới ngang bằng thiên đạo, nhưng cũng không chịu thiên đạo khổng chế, đứng riêng một cõi. Thật sự không còn trở ngại. Trong việc này, chuyện khiến cho xà ma mong chờ nhất chính là tia ma niệm cuối cùng của Lục Thanh. Vốn tia ma niệm này từ y xuất ra, sau khi Lục Thanh thoát khỏi cũng chỉ có y mới có tư cách và năng lực nuốt trở lại. Nếu có thể cắn nuốt luyện hóa thuận lợi trở lại một lần nữa, tia ma niệm có nhiễm khí thức siêu thoát kia tùy rằng, không thể giúp y một bước lên trời, thoát ly thiên đạo, nhưng tối thiểu cũng có thể gieo một hạt giống cho y. Cho dù trong thời gian trước mắt chưa có tác dụng gì, nhưng sẽ giúp cho y có được tiềm lực dòng ngó vực ngoại ma giới, còn có thể cho y tư cách đạt tới cảnh giới thoát ly thiên đạo trong truyền thuyết. Cho nên hiện giờ, xà Ma đã chân chính thừa nhận Lục Thanh là chủ nhân. Lục Thanh cũng thừa biết tâm tư của xả ma, lúc này hỏi y. Hiện tại dưới kiếm tổ, ngươi có được mấy phần nắm chắc? Dưới kiếm tổ, chỉ cần không có kiếm khí thời không như chủ nhân, thuộc hạ có thể dẫn động tâm ma của mười tên kiếm tôn. Nhưng nếu muốn giết bọn chúng, nhiều nhất chỉ có thể được ba tên. Đây là vực ngoại ma thần. Lục Phong lôi sửng sốt tự nhiên y chỉ cần liếc, qua một cái đã có thể nhìn ra lai lịch của xả ma. Trần Long nhất tộc có cảm ứng đặc biệt nhạy bén với vực ngoại thiên ma. Lục Thanh không nói gì nữa giơ tay khẽ phất xả ma lập tức biến mất ngay tại chỗ lục đại ca trận chiến này lục thanh đưa tay âu yếm vuốt mái tóc xanh dài của nhược thủy cao mày đáp đúng ra lúc trước huynh không nên rót pháp tắc thiên đạo cho muội hiện tại pháp tắc thiên đạo đã vào thân thể muội đến lúc thiên địa quay ngược lại thiên đạo sẽ lục đại ca nhược thủy không trách huynh vẻ mặt nhược thủy hết sức ôn nhu nép đầu vào vai lục thanh muội không hề trách huynh lục thanh thở dài một tiếng quay lưng lại nhìn lục phong lôi Ánh mắt lộ vẻ kiên định. Bên ngoài vô vọng kiếm cốc là một hoang nguyên hoang vu, cỏ khô mọc đầy mặt đất. Loại có khô không có chút màu xanh nào này, chính là loại thực vật đặc biệt chỉ có vô vọng kiếm cốc mới có, tên là vong sinh thảo. Mất đi sinh cơ, chỉ còn khô héo chết chóc mà thôi. Vong sinh hoang nguyên là tên của hoang nguyên này, rộng hàng vạn dặm, hoang tàn sơ sát. Lục Thanh ngồi xếp bằng giữa hoang nguyên này, bắt đầu tĩnh tu. Phía sau hắn, hai người Nhược Thủy cũng ngồi xếp bằng một cỗ sát khí vô hình bắt đầu lan tràn ra khắp hoang nguyên. Thời gian mấy tháng trôi qua, vong sinh hoang nguyên vốn cuồng phong gò thét đã dần dần im lăng. Những trận cuồng phong từng hoành hành ngang ngược trên vong sinh hoang nguyên bao nhiêu năm tháng qua, dường như đã bị một luồng sức mạnh vô hình chấn áp, không dám động đậy. Bên cạnh vô vọng kiếm cốc, kiếm giả của thi kiếm tông gần đây tiến vào vong sinh hoang nguyên hơi nhiều. bất quá dù là tông sư kiếm phách cũng chỉ dừng lại cách ba người lục thanh vài ngàn dặm, sau vài lần hô hấp tức khắc rời đi. Trong số 15 tên kiếm tổ trấn áp Lục Thanh khi trước, có một tên xuất thân từ Thi Kiếm Tông này. Đối với phản ứng của Thi Kiếm Tông, Lục Thanh cũng không thèm để ý. Còn tên kiếm tổ của Thi Kiếm Tông, hắn cũng chẳng bận tâm. Trong lòng hắn chỉ có quân Mạc Lâm mới đủ sức uy hiếp hắn thật sự. Mà thứ có thể trợ giúp cho hắn siêu thoát, cũng chỉ có thiên đạo đồ của quân Mạc Lâm. Thiên đạo Chu Thần Kiếm Trận là đệ nhất kiếm trận Hoàng Giai, sợ dĩ Lục Thanh quyết định đánh với quân Mạc Lâm một trận là muốn mượn sức mạnh khổng lồ của thiên đạo đồ tách rời tia ma niệm cuối cùng kia từ đó mới có thể thật sự thoát ra ngoài thiên đạo cho nên hiện tại thì kiếm tông đối với lục thanh tên nhất kiếp kiếm tổ kia đã không còn chút lực uy hiếp nào sau khi vào huyền thiên kiếm vực mười mấy năm kiếm anh diệt hết lực thiên đạo bị lục thiên thư đánh tan kiếm ý thời không trở nên hoàn toàn tinh thuần tuy rằng mất đi tu vi kiếm đạo nhưng dựa vào tử hoàng kiếm thân kinh lục thanh cũng thật sự bước lên con đường siêu thoát giờ phút này mỗi nơi Trong thân thể hắn đều ẩn chứa kiếm khí thời không vô cùng mạnh mẽ. Kiếm nguyên thời không đã thay thế huyết nhục toàn thân hắn. Hóa thân thành kiếm, nuốt lấy nguyên dịch màu tím hơn 80 năm, hắn đẩy từ hoàng kiếm thân kinh lên tới tầng 13, lại mượn kiếm ý thời không tinh thuần ngưng tụ lại kiếm nguyên thời không, lúc này nhục thân trở thành kiếm thể. Kiếm thể trở thành đan điền. Đến lúc này, kiếm anh không cần tồn tại nữa. Mà hết thảy chuyện này cũng là sau khi được ma niệm rót vào, Lục Thanh mới chậm rãi hiểu ra. Thiên đạo, nhân đạo, Hắn đã có sẵn, cho nên sau khi chân chính dung hợp ma niệm, nền tảng khiếm khuyết của tử hoàng kiếm thân kinh cuối cùng cũng hiện ra. Lúc này, lục thanh tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh đã vượt qua trình độ của diệp lão sáng chế trước kia, chân chính trở thành một môn kiếm nguyên công hoàng giai thoát ly thiên đạo. Có lẽ mức độ quý giá của nó còn vượt qua đại đa số kiếm nguyên công hoàng, giai khác. Bất quá hiện tại, ngưỡng cửa tử hoàng kiếm thân kinh cũng càng ngày càng cao hơn, chỉ có kiếm giả chân chính dung hợp ba đạo thiên Nhân, ma mới có thể tu luyện, cũng không phải là kiếm khí thời không, mà là kiếm khí đơn thuần nhất, không có hệ thuộc tính. Lục Thanh biết đây là nguyên nhân khiến cho tử hoàng kiếm thân kinh, của hắn còn chưa viên mãn. Chỉ khi nào hắn thật sự thoát khỏi thiên đạo, mới có thể hoàn thiện tử hoàng kiếm thân kinh, tiến tới viên mãn. Dù là như vậy, tử hoàng kiếm thân kinh tầng 13 đỉnh phong cũng đã đem lại cho Lục Thanh, tu vi không gì sánh kịp. Tuy rằng mất đi dấu vết thiên đạo, không thể dùng kiếm đạo cùng bậc để phân chia. Nhưng sau khi trải qua trận chiến cùng Lăng Phá Thiên, Lục Thanh biết rằng thực lực của hắn đã có thể thắng được nhất kiếp kiếm tổ. Nếu có được kiếm bảo hoàng giai, hẳn sẽ không kém hơn nhị kiếp kiếm tổ. Lại thêm nhờ vào sự hùng mạnh của kiếm thể tử hoàng, dù cho có một long vương, trước mặt Lục Thanh cũng có thể đánh nó vỡ nát chỉ với một quyền. Khí lực, hoặc giả có thể nói là chân lực cổ long, sau khi đạt tới kiếm thể tử hoàng tự động hiện ra truyền thừa trong đầu Lục Thanh. Chân lực cổ long chính là sức mạnh thoát khỏi thiên đạo của Tổ Long cùng tồn tại với kiếm nguyên thời không bên trong thân thể lục thanh mà không ảnh hưởng lẫn nhau. hai luồng sức mạnh này cũng không phải là sức mạnh thuộc về thiên đạo, mỗi cái là một đạo riêng, chỉ là vì huyết mạch nên lục thanh mượn tử hoàng kiếm thân kinh, ngưng luyện trong thời gian vài tháng, không ngừng trở nên quen thuộc hơn với đạo của mình. tuy rằng hắn không có động tác gì, nhưng hư không xung quanh cũng không ngừng trở nên vạn vẹo. mà hai người nhược thủy cũng vì không gian vạn vẹo mà dần dần rời xa khỏi vạn dặm. trên vong sinh hoang nguyên yên tĩnh không tiếng động chỉ có một cỗ kiếm ý thời không vặn vẹo chấn áp hàng vạn dặm hư không mặt đất xung quanh trên chính tầng trời một cỗ đại thế màu đỏ tím dần dần ngưng tụ bắt đầu rằng co với thế tử hoàng của vô vọng kiếm cốc vốn không hề ẩn giấu mấy tháng trôi qua đại thế của sinh tử môn từ màu đỏ dần dần hóa thành màu đỏ tím không kém lục thanh với tốc độ nhanh đến kinh người còn có dấu hiệu ngày càng đậm hơn đại thế như vậy không kém hơn năm đại tông môn cấp tử hoàng bao nhiêu mà đại thế của một mình lục thanh tuy rằng bao la rộng lớn Nhưng còn chưa thật sự bước hẳn ra ngoài thiên đạo, cho nên lập tức rơi vào thế hạ phong. Mà mấy tháng qua cũng đủ thời gian cho các tông môn lan truyền tin tức. Rất nhanh có nhiều tông môn hội tụ xung quanh vong sinh hoang nguyên. Tuy nhiên hấp thu bài học một trận chiến lần trước của lăng tiêu tông, nên lần này kiếm tôn, cái thế của các tông thậm chí không dám tiến vào phạm vi vạn dặm, chỉ dừng lại ở ngoài xa. Gần một năm trôi qua, rốt cục cũng tới ngày đầu năm mới mà vào ngày này, thì kiếm tông trước nay vốn yên tĩnh cũng đột ngột phô bày đại thế tông môn. Thế tử hoàng màu tím tinh thuần phóng vút lên cao, khuấy động 9 tầng cương phong, tiếp dẫn ánh sao đầy trời trên đó. Thế tử hoàng của thi kiếm tông, vừa xuất hiện lập tức bắt tay với đại thế của sinh tử môn, cùng nhau đè ép lục thanh. Đại thế hai tông, chấn áp một người. Uy nghiêm như vậy khiến cho kiếm tôn cái thế các tông, dù ở ngoài vạn dặm xa xôi cũng đều biến sắc. Một năm qua, uy thế thanh danh của lục thanh đã như mặt trời giữa ban trưa. Trận chiến lăng tiêu tông khiến các tông phải đánh giá lại thực lực của kim thiên tông Chưa kể ngoài Lục Thanh gia, Kim Thiên Tông còn tồn tại một tên kiếm tổ tuyệt thế khác. Ngoại trừ năm đại tông môn cấp tử hoàng gia, thực lực cao tầng của Kim Thiên Tông đã hơn xa 44 đại tông môn còn lại. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 881, Đại chiến kiếm tổ tâm kiếp. Nhưng cho dù đại thế hai tông cùng nhau trấn áp, trên vong sinh hoang nguy ẻ ý Lục Thanh vần ngồi xếp bằng bất động như núi toàn thân, như một con cự long uốn khúc. Đại thế của kiếm y vô hình đứng vững dưới lực chấn áp của đại thế hai tông. Tuy rằng ở vào thế hạ phong, nhưng cũng không hề có dấu hiệu bại lui. Dùng lực một mình chống lại đại thế hai tông, uy thế hiện tại đã thâm nhập vào lòng kiếm tôn cái thế các tông. Lần này tới quan sát cuộc chiến chỉ có kiếm tôn cái thế các tông, dù là tông sư kiếm đế, không có đủ thế thiên địa bảo vệ lấy mình, cũng khó lòng giữ cho khỏi bị thương trong đại chiến như vậy. Trước năm mới một ngày, kiếm tôn cái thế các tông đã đến đông đủ ngay cả ba người lạc tâm vũ cũng đã tới. Bất quá ba người cũng chỉ ở cùng một chỗ với hai người nhược thủy, không tới quấy giày lục thanh. Trận chiến này hung hiểm phi thường, chẳng những là trận chiến cầu siêu thoát của lục thanh, cũng là trận chiến dương danh của Kim Thiên Tông từ khi lập tông tới nay. Nếu thắng, ngày sau át hẳn Kim Thiên Tông bọn họ đại thế ngút trời, không gì ngăn nổi. Dù là thiên địa quay ngược lại, Kim Thiên Tông bọn họ cũng có thể sánh ngang với năm đại tông môn cấp tử hoàng, không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên theo cách nhìn của ba người lạc tâm vũ quan trọng nhất vẫn là lục thanh. Trên bầu trời vô vọng kiếm cốc, tử khí vần quanh, thủy trung không có dấu hiệu gì lên tiếng, chỉ có đại thế màu đỏ tím bốc lên không ngừng, trong đó lại chất chứa một luồng sức mạnh bao la khó hiểu làm kinh sợ thiên hạ. Luồng sức mạnh to lớn này, chỉ có kiếm tôn cái thế các tông mới có thể cảm ứng được. Đó là lực tiểu thế giới thuộc về kiếm tổ tuyệt thế. Kiếm tổ tuyệt thế độ tâm kiếp, mà cửa ải tâm kiếp từ trước tới nay đều do vực ngoại ma giới nắm giữ. Vực ngoại ma giới vô ảnh vô hình, Dù là kiếm tổ tuyệt thế cũng khó lòng truy tìm được mảy may. Mà ba tầng tâm kiếp, mỗi tầng là một ma thần. Kiếm tôn cái thế thông thường trải qua một lần cho dù là, không chết cũng bị tâm ma nhập thể, nếu không thành ma, vậy sẽ đạo tiêu thân tử. Ba tầng tâm kiếp, tầng sau mạnh hơn tầng trước, theo như kiến thức mà Lục Thanh tìm hiểu được từ xà ma, ba tầng tâm kiếp của kiếm tổ tuyệt thế cho tới bây giờ đều bị ba đại ma thần, nắm giữ trong tay. Ba đại ma thần này chính là ba nhân vật đứng đầu của vực ngoại ma giới. Đó là tinh ma thần. Khí ma thần cùng với nhân vật đứng hạng nhất là thần ma đại đế. Ba đại ma thần này cai quản tâm kiếp của kiếm tổ, cho dù là thánh giả kiếm đạo cũng không thể can thiệp. Ba đại ma thần được thế giới thiên đạo che chở, bất cứ kẻ nào muốn bắt chúng ác sẽ bị thiên đạo chém giết, dù là thánh giả cũng không chịu nổi. Mà bảy ma thần còn lại thì có thể bị thánh giả bắt, nhưng cũng không thể hủy diệt, nếu không chắc chắn sẽ bị thiên đạo khiển trách lúc trước nếu không phải lục thanh, thi triển kiếm khí thời không không thua gì kiếm khí thiên đạo xà ma cũng không chịu cúi đầu thần phục. Đương nhiên tuy rằng ba đại ma thần không thể bắt lấy, không thể hủy diệt, nhưng vẫn có thể bị ma thần khác ở vực ngoại ma giới thế chỗ. Mặc dù theo lời xà ma kể lại, trong mười vạn năm qua, chưa từng có ma thần nào thành công, nhưng Lục Thanh vẫn có chút hy vọng sau khi hắn siêu thoát, tia ma niệm cuối cùng được xà ma cắn nuốt nói không chừng có thể làm, cho ma niệm của Y tăng lên một độ cao không thể tưởng tượng. Đến lúc đó, nếu xà ma có thể thay thế địa vị của một tên ma thần tâm kiếp ích lợi đạt được tự nhiên không cần phải nói. Cảm ứng được lực tiểu thế giới bên trong tông vực hai tông bốc lên không ngừng. Lục Thanh vẫn bình tâm tĩnh khi nhắm mắt bất động, không hề có động tác gì, dường như đã mất đi tất cả sức sống. Nếu không phải lúc này không gian xung quanh hắn vạn dọc uốn khúc vạn vẹo. Kiếm tôn cái thế các tông đã cho rằng hắn đã tọa hóa mà đi. Hai luồng lực tiểu thế giới xoay vần trên không, tuy không chấn áp xuống dưới, nhưng áp lực do kiếm tôn, cái thế các tông mang tới cũng không kém hơn ý chí thiên địa. Lực tiểu thế giới chính là lực mà kiếm tổ tuyệt thế dẫn động ra sau khi vượt qua tầng tâm kiếp đầu, viên mãn lĩnh vực. Đến lúc này, lĩnh vực của kiếm tổ tuyệt thế sau khi trải qua ngưng luyện thế thiên địa vô tận, rốt cục nhiễm một tia khí tức của thiên đạo. Mà khí tức thiên đạo này sẽ khiến cho lĩnh vực của kiếm tổ tuyệt thế chân chính có được uy năng của một vùng trời đất. Tuy rằng rằng cực hạn của nó kém hơn lĩnh vực tiểu thế giới, lực tiểu thế giới của kiếm tổ tuyệt thế so ra kém thế giới thiên đạo bên ngoài nhưng thế giới lĩnh vực đã biến hóa hoàn toàn vẫn vượt sao y năng của thế thiên địa vả lại kiếm tổ tuyệt thế mượn lực tiểu thế giới còn có được một loại thần thông kiếm đạo tuyệt thế nhờ vào vạn vật trên đời mà sinh ra bất quá dù rằng lực tiểu thế giới hùng mạnh không có một tên kiếm tổ tuyệt thế nào dám tùy tiện tiêu hao cho dù lĩnh vực viên mãn lực tiểu thế giới sinh sôi không ngừng nhưng trong cuộc đấu tranh giữa kiếm tổ tuyệt thế cho dù tranh lệch một chút lực tiểu thế giới cũng đủ để quyết định thắng bại của một trận chiến Mà lúc này, tuy rằng tên kiếm tổ tuyệt thế của thi kiếm tông, thả ra lực tiểu thế giới cùng tạo áp lực, nhưng không hề toát ra kiếm ý. Không giống như bên trong vô vọng kiếm cốc có một cỗ kiếm ý sát lục, sinh tử mơ hồ đe ép. Hiển nhiên tên này muốn tọa sơn quan hồ đấu, để có thể nắm được thực lực của lục thanh. Nếu nói từ một góc độ khác, chính là không nắm chắc, tên kiếm tổ tuyệt thế của thi kiếm tông không nắm chắc có thể địch nổi lục thanh. Nếu không, với ý chí và địa vị của kiếm tổ tuyệt thế... E rằng lúc lục thanh vừa tới vong sinh hoang nguyên, y đã hiện ra chân thân, chấn áp lục thanh một lần nữa. Thực lực của lục thanh trong trận chiến lăng tiêu tông, thật sự nghe hết sức ghê người. Kiếm khí thời không xé rách thời không, đánh cho thời không quay ngược. Lăng phá thiên phải quay lại nguyên hình. Sức mạnh thời không ẩn chứa kiếm ý thời không luân chuyển, dù là kiếm tôn cái thế các tông cũng chưa từng nghe qua. Chuyện này cũng làm cho lần đầu tiên kiếm khí thời không hoàn toàn xuất hiện trước mắt kiếm giả, trên đại lục, thanh danh của nó. Dĩ nhiên càng hùng mạnh hơn cả ba đại kiếm khí tối cao trên đại lục Đối mặt với kiếm khí quỷ dị như vậy Dù là kiếm tổ tuyệt thế cũng không dám coi thường chút nào Kiếm tổ tuyệt thế của thi kiếm tông đang chờ Kiếm tôn cái thế các tông cũng đang chờ Bọn họ chờ trận chiến giữa lục thanh và quân mạc lâm diễn ra Trận chiến này nếu sinh tử môn thắng Đương nhiên quá tốt Nếu như không thắng, bị chấn áp Vậy bọn họ sẽ suy xét cho cẩn thận về quan hệ với kim thiên tông trong tương lai Đặc biệt là 13 đại tông môn trong đó có 15 tên kiếm tổ tuyệt thế, lúc trước chấn áp lục thanh. Năm mới tới rất nhanh. Ngày đầu năm mới tuyết bay đầy trời biến vong sinh hoang nguyên thành một vùng trắng xóa. Tuyết trắng tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ trong vòng mấy ngày đã tan chảy không còn. Mặt trời lên cao, không ngờ dưới lớp bùn đất lại có những mầm xanh nú lên. Vong sinh hoang nguyên vốn hoang vu hàng vạn năm qua, không ngờ lúc này phát sinh biến hóa, khiến cho kiếm tôn cái thế các tông cũng phải ngạc nhiên. Nhưng khi bọn họ nhìn về phía bóng người đang ngồi ở giữa hoang nguyên, càng thêm kinh sợ hơn nữa. Ai thành đạt, đó là kẻ trên. Dù là tuổi các lục thanh còn rất trẻ, nhưng với thực lực kiếm đạo của hắn hiện tại cũng đã đứng trên đỉnh đại lục. Cho dù là kiếm tôn cái thế, nhìn hẳn cũng không khỏi sinh lòng kính sợ. Đến khi tuyết động hoàn toàn tan rã, vong sinh hoang nguyên vúng uốn khúc vạn vẹo, bất chợt hồi phục lại bình thường. Hai tiếng kiếm ngâm vang lên trong chẻo giữa đất trời. Lúc đầu... Hai tiếng kiếm ngâm này giống như mưa phùn giả dích kéo dài nhưng chỉ trong nháy mắt. Hai tiếng kiếm ngâm dường như đã hóa thành hai con cự long, hư ảnh hai thanh cự kiếm nháy mắt đứng sừng sững giữa đất trời. Chín tầng cương phong gần như bị xé toạc ra, khiến cho ánh sao chiếu xuống, tràn ngập toàn bộ vô vọng kiếm cốc. Vốn vô vọng kiếm cốc hàng năm bị tử khí bao trùm, giờ phút này được ánh sao chiếu rọi không ngờ có dấu hiệu mở ra, bất quá cũng chỉ là dấu hiệu mà thôi. Biển tử khí đen ngòm đột nhiên tách ra ở giữa. Một cỗ kiếm y vô hình mạnh mẽ xông lên, mặt đất sụp xuống sâu mấy trượng, một khe nứt có chiều rộng chừng trăm dặm lan dài tới chỗ Lục Thanh đang ngồi, giữa vong sinh hoang nguyên. "Lục Thanh, bản tổ chưa xong." Kiếm y linh hoạt sắc bén mang theo giọng nói từ trong biển tử khí vang lên. Giọng nói này vừa vang lên, kiếm y vô hình kia cũng ngưng tụ, hóa thành một con tam mục bạch hổ cao vạn trượng. Tam mục bạch hổ hai màu đen đỏ, thân có hoa văn như kiếm văn, bốn chân như cột chống trời mắt hổ sáng như đuốc. Toát ra ánh máu hai màu đen đỏ rực rỡ, đuôi hổ đập mạnh xuống đất mấy trăm dặm, khiến cho mặt đất sụp xuống vô số hố to, nứt nẻ. Địa hỏa bốc lên cuồn cuộn. Giống miệng to như chậu máu của nó hướng về phía Lục Thanh, phun ra một luồng tử khí lan tràn, vong sinh hoang nguyên vừa mới sinh ra những mầm xanh, lập tức bị tiêu diệt hoàn toàn. Tam mục bạch hổ do kiếm ý ngưng tụ, mà thành này cất lên tiếng gầm long trời lở đất, nhưng Lục Thanh ngồi giữa hoang nguyên vẫn không nhúc nhích, giống như không hề cảm ứng được lúc này con mắt dọc nằm giữa của ta mục bạch hổ đột ngột bừng mờ màu đỏ máu luân chuyển bên trong một luồng ma khí hùng mạnh như muốn giam cầm trời đất thoát ra bất chợt lại bị một luồng kiếm quang linh hoạt sắc bén không gì sánh kịp diệt mất vút kiếm quang hai màu đen đỏ xuyên qua vạn dặm giống như một đạo lưu quang hai màu đen đỏ ngưng tụ thành một kiếm trụ như thực chất trên kiếm trụ thoát ra một đạo hỗn độn màu xám kéo dài vạn dặm nhắm thẳng vào mi tâm của lục thanh dù là kiếm tôn cái thế các tông dùng thần niệm nằm bắt cũng không thể bắt kịp tốc độ của đạo kiếm quang này. Tốc độ của nó thật sự quá nhanh, chỉ sau một lần hô hấp đã có thể xuyên qua hàng vạn dặm. Tốc độ như vậy, một khi kiếm tôn cái thế bị tập trung, căn bản không có cách nào chạy khỏi. Dù là bộ pháp của kiếm nguyên công hoàng giai sinh ra bộ ý, sau đó rót thế thiên địa vào, cũng tuyệt đối khó có thể đạt tới tốc độ như đạo kiếm quang này. Làm sao lục thanh tránh né được? Vì không theo kịp tốc độ kiếm quang, gần như ngay tức khắc. Ánh mắt của kiếm tôn cái thế các tông lập tức tập trung vào người lục thanh. Mà lúc này, đạo kiếm quang hai màu đen đỏ kia đã ngưng lại ngay trước mi tâm lục thanh. Không phải là không gian cấm cố, mà trong không gian xung quanh, bất kể là thiên địa nguyên khí, linh khí hệ thuộc tính hay pháp tác hệ chư thiên, một khoảng không gian có chu vi một tấc đã hoàn toàn trở nên vặn vẹo. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 882, chân Thân cỗ Long Vạn Trượng. Kiếm quang hai màu đen đỏ nhỏ hơn ngón tay út nhưng kiếm ý ngưng luyện trong đó, khiến cho thần kiếm cấp bạch linh, mà kiếm tôn cái thế các tông luyện hóa trong cơ thể không ngừng run rẩy. Đạo kiếm quang này có thể đánh nát bất cứ thần kiếm cấp bạch linh nào, không gian vặn vẹo vẫn đang ngăn cản đạo kiếm quang này ngay trước mi tâm lục thanh. Chỉ thấy hai mắt lục thanh vẫn nhắm nghiền, kiếm chỉ tay phải chậm rãi giơ lên đâm vào trong khoảng không vạn vẹo chừng một tấc kia, đặt lên đạo kiếm quang hai màu đen đỏ một tầng khí phong mang màu đỏ tím bất chợt toát ra từ kiếm chỉ lục thanh. giờ phút này, kiếm chỉ lục thanh dường như hóa thành hai khối từ ngọc trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy kiếm cốt màu xám bạc và huyết mạch màu vàng tím bên trong. phịch, chỉ trong nháy mắt, đạo kiếm quang vạn dặm đủ sức đánh nát hết thảy thần kiếm cấp bạch linh, cứ như vậy vỡ tan ra dưới kiếm chỉ của lục thanh. nhục thân thật là hùng mạnh, kiếm tôn cái thế các tông không khỏi hoảng sợ từ trên kiếm chỉ của lục thanh. Bọn họ rõ ràng cảm thấy có một cỗ khí phong mang linh hoạt sắc bén, mà chỉ có thần kiếm cấp tử hoàng, mới có thể có được. Khí phong mang này dù là trong thần kiếm cấp tử hoàng, cũng là hiếm thấy. Không phải như vậy có nghĩa là, hiện tại thân thể của Lục Thanh đã có thể sánh ngang với thần kiếm cấp tử hoàng sao? Thân thể như vậy, dù là không có tu vi, tông sư kiếm phách thông thường cũng không thể làm tổn thương được. Muốn làm cho thần kiếm cấp tử hoàng bị tổn thương, dù là thần kiếm cấp tử hoàng hạ phẩm tối thiểu cũng phải là kiếm tôn cái thế không ngừng lấy thế thiên địa trấn áp mới được. Đừng nói đây là trung phẩm hay thượng phẩm, e rằng chỉ có kiếm tổ tuyệt thế hoặc kiếm tôn cái thế đỉnh phong mới có năng lực làm thương tổn một phần. Sau khi đánh nát kiếm quang vạn dặm trước mặt, Lục Thanh mới chậm rãi mở mắt ra. Chút thủ đoạn này vô dụng đối với ta." Giọng Lục Thanh hết sức bình thản, toàn thân đột nhiên bay lên lơ lửng, đứng cao khỏi mặt đất vài tấc. Trong đôi mắt hắn có hai luồng kiếm quang màu xám bạc đang lưu chuyển theo như kiếm tôn, cái thế các tông thấy Lúc này xung quanh lục thanh dường như xuất hiện một lớp sương mù mờ mịt, dù cho bọn họ đã vận dụng thần thông kiếm nhãn, nhưng cũng không thể nhìn thấy mảy may. Ở vị trí của lục thanh, không gian vô tận dường như uốn khúc vạn vẹo, bất cứ thần niệm nào tiến vào cũng bị nuốt chửng, tiêu tan không còn. Thả ra thần niệm bị nuốt mất, kiếm tôn cái thế các tông cũng không dám thả ra thần niệm nữa, chỉ có thể dùng thần thông kiếm nhãn quan sát từ xa. Mà đại đa số ánh mắt chỉ dừng trên khe nứt tử khí mà thôi, còn đối với lục thanh... Dù chỉ liếc mắt một cái cũng khiến cho bọn họ dao động tâm thần, giống như bị rơi vào trong thời không luân hồi. Vô số ký ức được giấu kín trong đầu đều bị khơi lên, xuất hiện lại lần nữa. Đối với kiếm tôn cái thế, tâm thần tâm cảnh kiên cố, thiên ma hay ma vương thông thường không thể quấy nhiễu. Nhưng sâu trong ký ức con người vẫn còn có rất nhiều chuyện, mà bản thân bọn họ không muốn nhớ tới, hoặc giả đã bị nghiêm phong cất vào kho. Nếu như những ký ức này bị khơi lên, với cảnh giới của kiếm tôn cái thế đủ để dẫn động vực ngoại ma thần giáng lâm mà vực ngoại ma thần thì kiếm tôn cái thế không thể nào chống nồi pháp tướng tam mục bạch hố vạn trượng tan đi mà phía trước khe nứt tử khí một đạo không gian động hư mở ra trong không gian động hư này một tên trung niên áo đen chậm rãi bước dạ không gian sụp đổ màu trắng vườn quanh y nhưng không thể làm y bị thương mảy may nào thủ đoạn như vậy kiếm tôn cái thế không thể nào tưởng tượng môn chủ sinh tử môn quân mặc lâm nhìn quân mặc lâm trước mặt kiếm quang màu xám bạc trong mắt lục thanh lưu chuyển Dường như nhìn xuyên qua thời không vô tận, lão có còn nhớ trong hư không vô tận ngũ hành kiếm mộ hay không? Vẻ mặt quân Mạc Lâm ngẩn ngơ, trong mắt có hồng quang quái dị chấp động. Không ngờ ngươi cũng biết tới ngũ hành kiếm mộ, khoan đã. Ánh mắt quân Mạc Lâm nướt qua lục thanh, nhìn về phía lạc tâm vũ ở xa xa, sau đó gật gật đầu. Thì ra là như vậy, được truyền thừa của lão già kia. Xem ra ngươi biết được kiếm linh kia, không ngờ nàng vẫn chưa chết. Lục thanh không đáp lời quân Mạc Lâm, lại nói... Lúc trước ở ngũ hành kiếm mộ, ta từng lấy được hai gốc vạn niên bất tử căn, cũng từng hứa với nàng, sau khi tiến vào cảnh giới kiếm phách, sẽ lấy mạng lão. Đúng rồi, nàng cũng nên hận ta như vậy, chẳng qua kiếm đạo của ta và nàng vốn không chung lối. Quân mặc Lâm thở dài một tiếng, hồng quang trong mắt bất chợt bừng lên. Chẳng trách được trận chiến trước kia, trong mắt người lộ ra sát ý, hóa ra đã nhận lời phó thác của nàng. Như vậy trận chiến này, có lẽ người cũng muốn lấy mạng ta. Không sai lục thanh đáp thẳng không hề do dự đột ngột quân mặc lâm cất tiếng cười to sóng âm cuồn cuộn làm vỡ nát chín tầng cương phong một cỗ khí tức uy nghiêm lan tràn ra bốn phía xung quanh thần sắc kiếm tôn cái thế các tông đại biến không hề do dự vội vàng lui về phía sau mấy ngàn dặm tiếng cười của quân mặc lâm kéo dài trong thời gian tàn nửa nên nhang mới ngừng lại khoảng cách vạn dặm xung quanh quân mặc lâm và lục thanh không hề bị ảnh hưởng chàng cười chứa đựng lực tiểu thế giới kia vừa tới gần lục thanh lập tức bị một cỗ kiếm ý thời không vặn vẹo đánh cho vỡ nát lọt vào trong hành lang thời không hơn ngàn năm qua người muốn lấy mạng bản tổ nhiều không đếm xuể nhưng đáng tiếc là cuối cùng bọn chúng ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có chẳng lẽ ngươi có lòng tin vậy sao mắt quân mặc lâm sáng như đuốc bắn ra hai đạo kiếm quang màu máu trong kiếm quang này ẩn chứa huyết ma khí không có gì che giấu là huyết ma khí một tên kiếm tôn cái thế trầm giọng kêu lên làm sao có thể như vậy được không ai lên tiếng Cho dù quân Mạc Lâm nhập ma, bọn họ cũng không thể nào ngăn cản. Kiếm tổ tuyệt thế là lực lượng đỉnh phong của kiếm thần đại lục, ngoại trừ vị thánh giả từng một lần xuất hiện ở ngoài lăng tiêu tông năm trước ra, không còn ai có thể ngăn cản. Dù muốn đối phó, cũng chỉ có năm đại tông môn cấp tử hoàng, hoặc là kiếm thần sơn mới được. Chẳng lẽ lão cho rằng chiếm được kiếm tâm ma đạo, chỉ cần không tới trăm năm là có thể luyện hóa thành công hay sao? Đạo đã bất đồng, hiện tại lão còn có thể xuất ra được bao nhiêu thành uy năng? Lục Thanh hỏi lại, tỏ ra hết sức ung dung bình thản. Kiếm tâm ma đạo, làm sao có thể như vậy được? Lục Thanh vừa lên tiếng, kiếm tôn cái thế các tông đồng thời biến sắc, không phải là kinh hãi, mà là khó áp chế được lòng tham. Bọn họ từng tìm kiếm ở tầng 4 kiếm mộ rất nhiều năm, rất muốn vào tầng năm để tìm được truyền thừa kiếm tâm, bao nhiêu năm qua vẫn không có kết quả gì. Thật không ngỡ quân Mạc Lâm lại lấy được một quả kiếm tâm ma đạo, chẳng phải là không bao lâu nữa. Kiếm thần đại lục sẽ sinh ra một thánh giả mới hay sao? Bất quá quân Mạc Lâm vẫn luyện hóa chưa xong, Lục Thanh nói không sai. Vì đạo bất đồng, nếu quân Mạc Lâm muốn luyện hóa hoàn toàn, tối thiểu cần phải có thời gian 200 năm. Nói cách khác, bọn họ vẫn còn thời gian hơn trăm năm. Truyền thừa kiếm tâm. Thay vì đi tìm kiếm một cách mở mịt vô vọng ở tầng 4 kiếm mộ, không bằng ra tay với quả kiếm tâm xuất hiện trước mặt này. Tuy rằng quân Mạc Lâm có tu vi thông thiên, đạt tới cảnh giới kiếm tổ tuyệt thế, nhưng trên kiếm thần Đại Lục không phải là không có nhân vật có thể chấn áp lão. Tỉ dụ như kiếm thần sơn, hoặc là vị thánh già ở lăng tiêu tông kia, hay bốn đại tông môn cấp tử hoàng nọ. Vẫn còn cơ hội, gần như không chút do dự, trong số kiếm tôn cái thế các tông lập tức có nhiều người rời đi, muốn chạy về tông môn báo lại tin này. Trước vô vọng kiếm cốc, đối với những lời lục thanh vừa nói, sắc mặt quân Mạc Lâm vẫn tỏ ra hết sức âm trầm, lạnh lùng đáp. Người đã muốn thấy uy nghiêm của thánh giả vậy bản tổ sẽ cho người tọa nguyện, để xem kiếm khí thời không của người có thể ngăn cản bản tổ chấn áp hay không Gần như trong nháy mắt, trên người quân Mặc Lâm nổi lên một luồng sức mạnh rộng lớn vô biên. Luồng sức mạnh này vừa tràn ra, khắp cả không gian ngập tràn huyết ma khí che lấp ánh mặt trời, lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, trước mặt mọi người, chín tầng trời trong phạm vi mười mấy vạn dặm bị huyết ma khí vô tận bao phủ. Những tia máu đỏ tươi bao trùm mặt đất, bất kể là sơn mạch Cổ Lâm hay sông ngòi đồi núi đều bị nhuộm đỏ như máu. Uy nghiêm trước nay chưa từng có toát ra từ trên người quân Mặc Lâm, trấn áp bốn phía dưới chân lục thanh khe nứt lan tràn ra như mạng nhện dung nham địa hỏa màu vàng đỏ phun lên trôn vùi lục thanh đến tận thắt lưng lục thanh khẽ cao mày một luồng chân lực cổ long không gì sánh kịp trong thân thể tràn ra chân lực cổ long màu vàng tím mang theo sức nặng khó tả lập tức đè ép mặt đất xung quanh toàn vong sinh hoa nguyên vốn bị quân mặc lâm ép cho vỡ nứt lập tức bị sức nặng khiến người kinh sợ này ép cho khép lại lúc này trong thân thể lục thanh có hai luồng sức mạnh một là kiếm nguyên thời không thuộc về kiếm đạo Một nữa là chân lực cổ long thuộc tổ long, bị tử hoàng kiếm thân kinh kích động huyết mạch dẫn động mà ra. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 883, kiếm lạc tinh thần đội trời đạp đất. Chân thân cổ long vạn trượng vừa xuất hiện, khí tức tăng thương uy nghiêm ngập trời lan tràn khắp hoa nguyên. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ vong sinh hoa nguyên dường như trở lại những năm tháng thời thượng cổ. Sau lưng lục thanh, một hư ảnh cự thần người vạn trượng hiện ra, thần quang màu vàng lan tràn ra khắp trốn Uy thế đội trời đạp đất kinh người tạo ra thế giới không gian uốn khúc. Cánh tay cự thần màu cổ đồng thô to, cơ bắp nổi vồng lên như những con rắn khắp toàn thân cự thần. Nắm tay khổng lồ hàng trăm trượng đấm thẳng lên chín tầng trời. Chân lực cổ long màu vàng tinh thuần xông lên chín tầng trời xẻ rách chín tầng cương phong. Trên chín tầng trời xa xôi, một ngôi sao to hàng vạn dặm vỡ nát, rơi xuống phàm trần. Cư thần giận dữ, đấm vỡ sao trời. Tuy rằng đây chỉ là hư ảnh nhưng uy thế khôn cùng đã làm chấn động tâm thần kiếm tôn cái thế các tông. Xé rách chín tầng cương phong, rất nhiều người trong số bọn họ có thể làm được, nhưng muốn đánh dụng ngôi sao trên trời như vậy, cũng giống như người si nói mộng, không có khả năng. Ngoài ngàn dặm, nhìn thấy bóng dáng cự thần cao mười vạn trượng, chiến ý trên người lục phong lôi bùng lên, nhưng bị y đè ép xuống. Bóng dáng cự thần cao mười vạn trượng, rõ ràng chính là chân thân cổ long. Tổ long thoát ra ngoài thiên đạo, lại sinh ra cùng lúc với thiên đạo. Thế giới thiên đạo này tuyệt đối không thể thao túng nó, cho dù là một hư ảnh, cũng không phải Quân Mặc Lâm chỉ dung hợp chưa đến một nửa kiếm tâm ma đạo có thể ngăn cản được. Uy nghiêm giữa hai bên chênh lệch với nhau quá lớn. Chân thân Cổ Long vạn trượng ẩn chứa chân lực Cổ Long, khí phong mang màu đỏ tím giống như thủy tinh màu tím bao trùm khắp toàn thân. Trong mắt lục thanh bắn ra khí phong mang, theo một quyền của hắn xuất ra, một khoảng không gian bị diệt trong lòng bàn tay, để lộ ra một đạo hỗn độn màu xám chừng trăm trượng. Quyền này như kiếm cánh tay dài hàng ngàn trượng nện xuống quân mặc lâm ở ngoài vạn dặm khí phong mang màu đỏ tím ngưng kết trên cánh tay hóa thành một thanh kiếm khí phong mang màu đỏ tím không gian hủy diệt hỗn độn màu xám bao phủ thanh kiếm khí phong mang hàng ngàn trượng này bắn nhanh về phía quân Mạc lâm ầm uhm. chân thân cổ long đánh ra một quyền phong mang kiếm đạo dưới sự thôi thúc của chân lực cổ long giống như thần sơn vạn trượng nện xuống vừa nặng nề vừa linh hoạt thế không ngăn nổi đối diện với một quyền mang theo khí phong mang màu đỏ tím này Dù là tâm cảnh của quân Mạc Lâm cũng phải giao động Lão có thể cảm thấy rõ ràng Trong luồng khí phong mang này ẩn chứa một luồng sức mạnh đơn thuần Chỉ riêng sức mạnh này e rằng có thể chấn vỡ một ngọn thần sơn vạn trượng Đừng nói tới khí phong mang màu đỏ tín kia Dù là trong thần kiếm cấp tử hoàng cũng là đứng đầu Trên người quân Mạc Lâm trượt bùng lên huyết ma khí Một cỗ khí thế uy nghiêm thuộc về thánh giả bùng lên Tuy rằng giao động không ngừng Nhưng mạnh hơn xa so với lực tiểu thế giới do kiếm tổ tuyệt thế ngưng tụ lại cũng đánh nát chín tầng cương phong không chút khó khăn gì bản tổ sẽ cho ngươi thấy một chút sức mạnh của thánh giả huyết quang bùng lên trong mắt quân mặc lãm quát lớn một tiếng một cỗ kiếm ý màu máu sông thẳng lên trời tuy rằng rất nhỏ nhưng ngay cả ánh dương quang cũng bị che mờ kiếm ý màu máu kia đánh xuyên qua chín tầng trời vào tận thế giới ngôi sao chỉ trong thoảng chốc một ngôi sao có chu vi hàng ngàn dặm bị kiếm ý màu máu này bao phủ hái từ trên trời xuống Lúc đầu trông ngôi sao chỉ như một điểm sáng nhỏ, nhưng kiếm ý màu máu bao phủ, rất nhanh đã bành trướng khổng lồ phía trên không trung vong sinh, hoa nguyên nơi lục thanh đang đứng. Ngôi sao to hàng ngàn dặm phá nát không gian xung quanh, bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng sáng, làm xuất hiện vô số đạo không gian loạn lưu như hình như con rắn. Một cỗ trọng lực không gì sánh kịp đè ép trên người lục thanh, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chân thân cổ long cảm ứng được nguy cơ, khiến cho hắn phải coi trọng ngôi sao lạc kia. Ngôi sao to hàng ngàn dặm nhưng khi rơi xuống chín tầng cương phong, chỉ còn lại vài chục dặm, nhưng trọng lực khó hiểu của nó chẳng những không giảm bớt, ngược lại vì không gian ngưng luyện đã trở nên hết sức nặng nề. Chỉ trong thoáng chốc, phạm vi vạn dặm mặt đất không gian chậm rãi sụp đổ. Vạn dặm mặt đất nháy mắt xuất hiện một hố sâu mười mấy trượng. Kiếm lạc tinh thần, chấn nhiếp trời đất, đây chính là uy nghiêm của Thánh Giả kiếm đạo. Kiếm tôn cái thế các tông đều tỏ ra khiếp sợ khó hiểu, uy năng như vậy đã ra ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ không chút nghi ngờ Nếu tiến vào trong phạm vi chiến trường vạn dặm của hai người Lục Thanh Cho dù có thế thiên địa hộ thân cũng sẽ bị nghiền thành cho bụi Không phải ai cũng có lực lượng thân thể hùng mạnh như Lục Thanh Dù là như vậy Áp lực đè lên chân thân cổ long vạn trượng cũng khiến cho Lục Thanh Tỏ ra trịnh trọng hẳn lên Lên Lục Thanh quát to một tiếng cự thần vạn trượng dơ hai tay lên Quả thật muốn đỡ lấy ngôi sao lạc to hàng chục dặm kia Quả thật là người điên Trong lúc nhất thời Kiếm tôn cái thế các tông cùng có một ý nghĩ như vậy trong lòng, nhưng ngoài xa vạn dặm, chiến ý người lên trong hai mắt lục phong lôi. Chân thân cổ long vạn trượng này chính là mức độ tu luyện sau này y sẽ đạt tới, giờ phút này nhìn thấy chân thân cổ long vạn trượng của lục thanh, khiến cho huyết mạch long vương trong thân thể y phải xôi trào. Ẩm, um, rốt cục ngôi sao lạc to hàng chục dặm kia đã rơi vào hai tay lục thanh. Ngôi sao màu máu không biết lớn hơn chân thân vạn trượng của lục thanh bao nhiêu lần đè lục thanh lún xuống mặt đất toàn thân hắn bị ép xuống sâu hàng ngàn trượng dung nham địa hỏa nóng rực chôn vùi hơn nửa thân hình lục thanh trong phạm vi vạn dặm mặt đất dường như bị một luồng sức mạnh vô hình đè ép làm dậy lên nhưng được sóng như nước thủy triều giống tiếng long ngâm kinh thiên vang lên cơ bắp toàn thân lục thanh vạn mạnh chân thân cổ long màu đỏ tím hất tung đất đá vùi lấp lập tức từ dưới đất sông lên trên hai tay hắn ngôi sao kia bị khí phong măng màu đỏ tím bao phủ kiếm y ma đạo màu máu bị nghiền nát sau đó toát ra khí phong mang màu đỏ tím bừng bừng trả lại cho lão khí phong mang màu đỏ tím hàng trăm trượng từ trong mắt lục thanh bắn ra ngôi sao khổng lồ mấy chục dặm bị hắn dùng hai tay ném mạnh lập tức bắn về phía quân mặc lâm không gian nứt nẻ từng tấc một không gian sụp đổ màu trắng xung quanh không thể làm thương tổn ngôi sao một mảy may ngoài vạn dặm kiếm tôn cái thế các tông nhìn ngôi sao bay tới quân mặc lâm mà cảm thấy chấn động tâm thần ngôi sao nặng chừng hàng trăm vạn cân Bị hai tên kiếm tổ tuyệt thế ném đi như bỡn Mà so với kiếm lạc tinh thần của quân Mạc Lâm Chân thân cổ long của lục thanh càng làm rung động lòng người nhiều hơn Dù là sao trên trời cũng nện không chết hắn Một thân sức lực đỡ lấy ngôi sao Ném xa vạn dặm, Khí phong mang màu đỏ tím kia không gì không phá nổi khó lòng ngăn cản Nhân vật như vậy chẳng trách lúc trước 15 đại kiếm tổ liên thủ trấn áp E rằng luân hồi kiếm tôn hiện giờ cũng đã kém hắn không ít Không ít kiếm tôn cái thế thầm nghĩ trong lòng Nếu trận chiến này lục thanh chấn áp quân Mạc Lâm thành công, vậy từ nay về sau vẫn còn 13 trận chiến, 13 trường đại chiến của kiếm tổ tuyệt thế long trời lở đất. Nhìn sang quân Mạc Lâm, thấy ngôi sao khổng lồ kia bay về phía mình, thần sắc lão tỏ ra ngưng trọng. Lão chỉ có thể vận dụng lực thế giới thánh giả không nhiều, nếu hoàn toàn dung hợp kiếm tâm, ngôi sao này lão chỉ cần phất tay là có thể đánh nát thành cho bụi. Nhưng lúc này, quân Mạc Lâm đã không thể tránh lui. Quân Mạc Lâm lão cả đời giết chóc, chưa từng lui lại một phần nào kiếm ý màu máu rực rờ bùng lên trên người quân mặc lâm kiếm ý màu máu hàng vạn trượng ngưng tụ thành thần kiếm huyết ma khí đầy trời như muốn xâm nhập tâm thần chỉ trong nháy mắt kiếm ý màu máu mấy vạn trượng kia lại hóa thành một con hổ máu khổng lồ cao mấy vạn trượng tam mục bạch hổ màu máu này mở lớn con mắt dọc ngay giữa mi tâm kiếm quang màu máu trói mắt làm chấn động lòng người phá quân mặc lâm quát lớn kiếm chỉ vạch ra từ trong mắt hổ lập tức bắn ra một đạo kiếm quang màu máu như một dải lụa đánh ra xa vạn dặm ầm, um. ngay tức khắc chỉ thấy ngôi sao màu đỏ tím kia chấn động kịch liệt, vỡ ra làm hai mảnh, lộ ra phần ruột bên trong có màu trắng bạc. ầm, um. ngôi sao rơi xuống, mặt đất phạm vi hàng ngàn dặm lún xuống, dung nham địa hỏa trào lên như biển cả, nhanh chóng lan tràn khắp mặt đất. Chỉ trong thoáng chốc, vạn dặm mặt đất hoàn toàn biến thành một biển dung nham. Dung nham nóng bỏng hoành hành ngang ngược trên mặt đất, làm dậy lên nhưng cơn sóng lửa cao trăm trượng. Nhưng chân thân cổ long của Lục Thanh vẫn đứng sừng sững trong đó không hề tỏ ra sợ hãi khí phong măng màu đỏ tím bao phủ toàn thân giống như một chiếc bảo giáp mặc cho dung nha màu vàng đỏ tàn phá vẫn không bị thương tổn mảy may bản tổ đã quá xem thường ngươi nhìn chân thân cổ long vạn trượng của lục thanh quân mặc lâm trăm giọng nói chiến lực của ngươi trong hàng nhị kiếp kiếm tổ là cao nhất dù là tam kiếp kiếm tổ cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận nếu bản tổ không dung hợp một chút kiếm tâm huyết ma quả thật đánh không lại ngươi nhưng không lẽ ngươi cho rằng Bản tổ chỉ có chút thủ đoạn như vậy thôi sao? Lục Thanh không đáp, bước ra một bước, bàn chân khổng lồ của chân thân cổ Long dẫm xuống mặt đất, lập tức làm dậy lên sóng lửa đầy trời mắt đất chấn động, truyền ra xa hàng chục vạn dặm. Hắn lại đánh ra một quyền, lần này khác với lần trước trên quyền của Lục Thanh, toát ra một tầng kiếm quang màu sám bạc. Trong nháy mắt, Phạm Vi vạn dặm không gian lập tức trở nên vạn vẹo uốn khúc. Một quyền này giống như đã xuyên qua thời không, gần như nháy mắt đã tới trước mặt quân Mạc Lâm không gian vô tận vạn vẹo đập vào mắt quân mặc lâm theo đó là kiếm quang màu xám bạc nguy cơ lớn lao ập tới trước mặt quân mặc lâm không hề do dự trong tay hiện ra một thanh tiểu kiếm ngũ sắc bùng chỉ trong thoáng chốc một luồng hào quang ngũ sắc toát ra bao phủ thân thể lão vào trong ầm um. một quyền màu xám bạc này đánh vào người quân mặc lâm không ngờ bị hào quang ngũ sắc cản lại không thể tiến thêm biến hóa xảy ra quá bất ngờ khiến cho kiếm tôn cái thế các tông đang quan sát cuộc chiến phải trợn mắt há mồm Đó là cái gì? Nhìn tiểu kiếm ngũ sắc hộ vệ trước mặt quân Mạc Lâm. Kiếm tôn cái thế các tông thầm phỏng đoán trong lòng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 884, Thiên đạo Chu Thần trảm lục thời không. Kiếm quang màu xám bạc bắn ra, trước người quân Mạc Lâm. Thời không vận vẹo, giống như lọt vào một hành lang thời không màu xám bạc. Nhưng phía trước hành lang thời không này, bóng dáng quân Mạc Lâm vẫn đứng sừng sững với hào quang ngũ sắc bo vây. Thiên đạo đồ giọng của chân thân cổ long vạn trượng như sấm rền, giống như cự thần dáng thả long trời lở đất đệ nhất kiếm trận hoàng giai thiên đạo chu thần kiếm trận không có khả năng thiên đạo chu thần kiếm trận sớm đã biến mất trong thời kỳ thượng cổ man hoang làm sao sinh tử môn có thể lấy được kiếm tôn cái thế các tông trong lòng khó hiểu trận chiến hôm nay thật sự đã khiến cho bọn họ mở rộng tầm mắt rất nhiều kiếm tâm ma đạo chân thân cổ long vạn trượng kiếm lạc tinh thần còn có thiên đạo đồ vừa xuất hiện Tất cả đã vượt xa tưởng tượng của mọi người. Thiên đạo đồ ở đây, kiếm đạo thời không của ngươi còn chưa hoàn toàn thoát khỏi thiên đạo, làm sao có thể đột phá được thiên đạo đồ của bản tổ. Quân Mặc lâm ngửa mặt lên trời cười dài. Đúng ra trước kia, ngươi không nên đưa thiên đạo đồ cho sinh tử môn ta. Lục thanh quát to một tiếng như sấm sét. Thiên đạo đồ thì đã sao, thử trấn áp xem. Vỡ cho ta. Khí phong mang màu đỏ tím trên toàn thân lục thanh bắt đầu khởi động, lúc này hoàn toàn hội tụ lại trên quyền của hắn Kiếm quang thời không màu xám bạc đồng thời lưu chuyển, hành lang thời không bao trùm phạm vi hàng chục trượng lập tức bành trướng, giống như một cái túi màu xám bạc thật to bao phủ quân mặc lâm vào trong. ầm, khí phong mang màu đỏ tím ngưng tụ thành màu tím đen, đánh vào lớp hào quang ngũ sắc. Úng, giống như vạn kiếm run rẩy, dù là uy năng cai thế của thiên đạo đồ, hào quang ngũ sắc cũng chậm rãi chấn động, tản ra một vòng gợn sóng không gian. Thiên đạo Chu thần. Quân Mạc Lâm quát lớn một tiếng, lui lại một bước dài ngàn dặm. Thanh tiểu kiếm ngũ sắc vốn chừng một tấc lập tức bành trướng, hào quang ngũ sắc trên thân kiếm chớp động, hóa ra một bức đồ hình ngũ sắc vạn trượng trước mặt Quân Mạc Lâm. Bức đồ hình này vẽ một đống lửa đang cháy bừng bừng, kế đó hiện ra bức thứ hai vẽ một cái đỉnh dùng để rèn đúc binh khí, bên trong có chứa kim dịch. Bức thứ ba hiện ra, vẽ hình một gốc đại thụ xanh um, còn là loại cây gì thì Lục Thanh không biết. Bức thứ tư là một ngọn núi lửa đang phun. Bước thứ năm là một tảng đá xanh dính đầy bùn đất. Tới bước thứ sáu lại có biến hóa, trên đó vẽ một thanh kiếm thật to chém gãy một gốc cây hai người ôm, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, không gì không chém đứt. Tới bước thứ bảy là hình một dãy núi đá bao vây vô số cây cối, bảo vệ vô số linh thú đang chạy trốn. Bước thứ tám cũng là một ngọn núi nhưng lần này ngăn cản một cơn hồng thủy ngập trời. Bước thứ chín là cơn hồng thủy kia áp chế biển lửa đang đốt rừng cây cháy bừng bừng. Cuối cùng là bức đồ hình vẽ một hán tử trung niên tóc dài dâu ngắn, thân thể cường tráng, đang cầm một chiếc kìm cặp lấy một thanh kiếm khí dài năm thước nung trên lửa đỏ. Trong khoảnh khắc 10 bức đồ hình hiện ra, 10 thanh cự kiếm vạn trượng chia ra dung nhập vào mười bức đồ hình này. Theo lục thanh thấy, 10 thanh cự kiếm này chia ra năm thuộc tính ngũ hành, năm thanh cự kiếm tương sinh, chuôi kiếm đối nhau, năm thanh cự kiếm tương khắc, mũi kiếm đối nhau, cự kiếm hệ thổ chấn áp trung ương năm thanh cự kiếm tương sinh ở dưới năm thanh cự kiếm tương khắc ở trên thanh cự kiếm vạn trượng hệ thổ xò xuyên qua chín thanh cự kiếm còn lại đè ép xuống chân thân cổ long vạn trượng của lục thanh Mục sinh ra hỏa Mục tính ấm áp hỏa phục bên trong bùng lên mà ra ấy là mục sinh hỏa hỏa sinh ra thổ lửa nóng có thể đốt gỗ gỗ cháy thành cho cho tức là thổ ấy là hỏa sinh thổ thổ sinh ra kim kim loại do mỏ quặng sinh ra trong lòng đất hấp thu linh khí của đất mà thành ấy là thổ sinh kim, kim sinh ra thủy, khí thiếu âm ẩm ướt lưu chuyển, ấy là kim sinh thủy, thủy sinh ra mộc, cây nhờ nước mà sống, ấy là thủy sinh mộc, kim nhờ thổ sinh, thổ nhiều kim bị vùi lắp, thổ nhờ hỏa sinh, hỏa vượng, thổ cháy rụi, hỏa nhờ mộc sinh, mộc nhiều hỏa vượng, mộc nhờ thủy sinh, thủy nhiều mộc trôi nổi, thủy nhờ kim sinh, thủy nhiều kim chìm xuống, thủy có thể sinh mộc, mộc nhiều thủy rút, mộc có thể sinh hỏa, hỏa nhiều đốt cháy mộc, hỏa có thể sinh thổ. Thổ nhiều hỏa hạ, thổ có thể sinh kim, kim nhiều thổ yếu, nhưng bất kể lục thanh ngưng thần nhìn thế nào, cũng không thể nhìn thấu huyền ảo của người thanh cự kiếm đang đánh tới. Dường như có một vùng trời đất đè ép xuống, ngoại trừ ỷ mạnh chống lai thì không còn cách nào khác. Ngoài vạn dặm, kiếm qua ngũ sắc trong mắt lạc tâm vũ chớp động, triệu thiên diệp bên cạnh trầm giọng hỏi, thế nào huynh có nhìn ra được gì không? Lạc tâm vũ cười khổ lắc đầu, không nhìn ra được gì uy năng của thiên đạo đồ này đã ra ngoài những gì sư tôn truyền lại cho ta huyền ảo ngũ hành sinh khắc hợp nhất này dù là trong những sở học mà sư tôn truyền thừa cũng chỉ là mới nhen nhóm căn bản chưa từng gặp qua đừng nói là phá giải nhìn sang lục thanh khí phong mang bùng lên trong mắt hắn chân thân cổ long vạn trượng ngửa cổ lên trời một tầng kiếm quang màu xám bạc lập tức bao phủ toàn thân giờ phút này một cỗ kiếm ý kinh người từ trên người lục thanh bốc lên theo cỗ kiếm ý này kiếm tôn cái thế các tông lập tức thu hồi thần niệm Ngay cả ánh mắt cũng phải lập tức thu về. Lúc này quanh mình lục thanh, thời không vô tận vạn vẹo. Hành lang thời không màu xám bạc biến hóa ra vô số thế giới. Tuy rằng chỉ là ảo ảnh mơ hồ, nhưng kiếm tôn cái thế các tông không chút nghi ngờ, chỉ cần liếc nhìn một cái, thần niệm của bọn họ lập tức sẽ chìm vào trong luân hồi vô tận, dù là nhẹ cũng sẽ bị phong ấn ký ức, dẫn động vực ngoại ma thần. Kiếm quang màu xám bạc ngưng kết trên đỉnh đầu lục thanh, ngay tức khắc lập tức hóa thành một mặt bàn tròn vạn trượng mặt bàn màu xám bạc chậm rãi chuyển động tuy rằng chỉ là hư ảnh nhưng lại toát ra một luồng sức mạnh mênh mông khó hiểu vô cùng giờ phút này người thanh cự kiếm đang đè ép xuống cũng phải run lên bẩn bật, tốc độ đè ép cũng chậm lại không ít thời không luân bàn trong mắt quân mặc lâm lộ ra vẻ hoảng sợ không ngờ ngươi có thể dẫn động thời không luân bàn quân mặc lâm không dám chậm trễ kiếm chỉ điểm ra quát lớn một tiếng thiên đạo chu thần ong ngay tức khác trên không trung lại sinh ra mười bức đồ hình kiếm quang mười thanh cự kiếm ngũ sắc lại nhập vào trong đó rót vào trong kiếm trận ngũ hành sinh khắc đang chấn áp kiếm trận sinh khắc vốn đang run lên lập tức được củng cố vững vàng trở lại đè xuống gần tới đỉnh đầu lục thanh thức thứ 28, mươi trảm lục thời không lục thanh gầm lên một tiếng long trời lở đất thời không luân bản vạn trượng kia lập tức chia ra làm hai nửa giống như mở ra hai cánh cửa màu xám bạc một thanh thần kiếm màu xám bạc vạn trượng từ giữa chậm rãi bay lên cự kiếm màu xám bạc giống như chém vào giữa thời không một đạo hỗn độn màu xám từ giữa thời không vặn vẹo lan tràn ra hành lang thời không uốn khúc kia lập tức xuất hiện một thanh cự kiếm màu xám bạc chém ra làm hai nửa lúc này thời không vặn vẹo không ngừng phía trước công kích màu xám bạc đang xoay tròn xung quanh kiếm trận sinh khắc không gian như bị giam cầm không thể chuyển động chút nào một luồng sức mạnh vô hình chấn áp bắt thời không đang luân chuyển phải ngừng lại bùng mũi kiếm chạm vào nhau bất kể là thời không luân bản hay mười thanh cự kiếm sinh khắc cũng đều chấn động kiếm quang màu xám bạc lưu chuyển mạnh mẽ trên thân kiếm. Mà trên thanh cự kiếm hệ thổ, hào quang ngũ sắc từ chính thanh kiếm còn lại hội tụ tới, cuối cùng hai đầu mũi kiếm giao nhau đều ngưng tụ ra hai luồng kiếm quang châm trợ. Một luồng thời không vặn vẹo màu xám bạc, một luồng ngũ sắc luân hồi, biến ảo thế giới. Tiếng kiếm ngâm vang lên chấn động lòng người, truyền xa mười mấy vạn dặm. Một điểm hỗn độn màu xám hiện ra giữa hai luồng kiếm quang, nhưng bất kể điểm hỗn độn này cắn nuốt thế nào, cũng không làm dao động được hai luồng kiếm quang kia mảy may điểm hồn độn màu xám kia dần dần khuếch tán nháy mắt đã ra xa mười mấy dặm hỗn độn màu xám mười mấy dặm gần như khiến cho không gian hàng vạn dặm chấn động không gian vạn vẹo uốn khúc dường như sắp sửa sụp đổ tan tành sắc mặt kiếm tôn cái thế các tông đại biến không cần suy nghĩ lập tức dẫn động thế thiên địa chấn áp không gian bốn phía xung quanh nếu cứ để mặc cho hỗn độn mười mấy dặm kia tùy ý cắn nuốt e rằng vạn dặm hư không cũng phải sụp đổ đó không phải là không gian động hư thông thường mà là không gian sụp đổ Sức mạnh mang tới của không gian sụp đổ, cho dù là kiếm tôn cái thế các tông cũng sẽ bị nuốt chửng không còn, hôn phi phách tán. Chân thân cổ long bị đẩy lui lại mấy trăm dặm trong nháy mắt, mỗi một bước lui lại là một khoảng không gian bị đạp cho vỡ nát. Khóe miệng lục thanh tràn ra linh huyết màu vàng tím. Uy năng của thiên đạo thật sự bao la bát ngát, thiên đạo gần như biến hóa lực thiên đạo tới cực hạn, không ngờ ngũ hãnh luân hồi sinh khắc hòa hợp thành một thể cùng thế giới thiên đạo. Với thực lực của lục thanh chưa hoàn toàn bước ra ngoài thế giới thiên đạo. Chống lại toàn thế giới thiên đạo chấn áp Quả thật vô cùng tranh lệch Nếu không nhờ hắn có được kiếm thể cứng cỏi Lại có đại diễn tam thập lục kiếm dẫn động ra Thời không luân bàn trảm lục thời không Giờ phút này e rằng đã tan vào hư vô Nhìn sang quân mặc lâm Lúc này cũng không dễ chịu hơn lục thanh chút nào Tuy rằng lão nắm giữ thiên đạo đồ Dựa vào uy nghiêm của thiên đạo đồ Cộng với uy năng nhị kiếp kiếm tổ của lão Dù là tam kiếp kiếm tổ gặp lão Cũng phải ôm hận ngã xuống nhưng lúc trước lão dùng hợp kiếm tâm ma đạo vốn hai đạo thiên ma bắt đồng lại thêm lúc trước lão tu luyện nhân đạo sát lục kiếm đạo nếu còn ở dưới thiên đạo cũng có thể xuất ra tám phần uy năng của thiên đạo đồ nhưng sau khi lão dùng hợp kiếm tâm ma đạo tự nhiên thiên đạo đồ sinh ra lực bài trừ vốn có thể được tám phần uy năng lúc này bị bài trừ không còn được một nửa một nửa uy năng như vậy có thể đánh trọng thương tam kiếp kiếm tổ nhưng muốn trấn áp hay chu sát là không có khả năng lục thanh nhìn thấy mặt quân mặc lâm trắng bệch Kiếm quang huyết ma cuồn cuộn trong mắt, trong lòng hắn đột nhiên bừng ngộ. Chân phải lục thanh đạp ra phía sau một bước, rừng thân hình đang lui lại. Một cước này khiến cho dung nham địa hỏa bị trăm trượng không gian sụp đổ nuốt chửng. Nhưng chân phải lục thanh, xâm nhập vào trong đó giống như tồn tại từ ngàn xưa mãi tới bây giờ. Bất tử bất diệt. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện chương 885, thiên đạo Chu thần. Kiếm quang màu xám bạc một lần nữa bao phủ lấy toàn thân lục thanh sau khi nuốt chừng gần như hết sạch nguyên dịch màu tím trong kiếm cốc tử hoàng của huyền thiên kiếm vực kiếm nguyên toàn thân lục thanh trở nên hùng mạnh vô cùng có thể sánh ngang với thần kiếm cấp tử hoàng thượng phẩm được xưng là đệ nhất đương thế một kiếm vừa rồi nếu như do kiếm tổ tuyệt thế khác xuất ra ít nhất phải tiêu hao vài thành kiếm nguyên thế nhưng lục thanh lại không cảm thấy tiêu hao chút nào kiếm nguyên thời không được kiếm thể hắn phát huy ra tới cực hạn nguyên dịch màu tím vô cùng vô tận ngoại trừ trải qua đột phá tử hoàng kiếm thân kinh tiêu hao một nửa một nửa còn lại bị kiếm nguyên thời không thu lấy tất cả, hóa thành một thể với thời không vô tận. Với cảnh giới của Lục Thanh hôm nay, tuy rằng kiếm anh bị chiếm, mất đi lĩnh vực, nhưng chỉ cần hắn muốn, dù là mở ra một tiểu thế giới thời không mười vạn dặm, chỉ trong nháy mắt đã có thể làm được. Chân thân Cổ Long vạn trượng sừng sững trong thiên địa, lạnh lùng liếc nhìn sang Quân Mặc Lâm, e rằng đến Quân Mặc Lâm, cũng không ngờ sau khi lão dung hợp kiếm tâm ma đạo lại có hậu quả như vậy, vốn là cục diện có thể thắng dễ dàng, nhưng giờ phút này đã không còn nắm chắc. Đáng ghét. Ánh máu trong mắt quân mặc lâm chớp động, biến hỏa từ nãy tới giờ, làm sao lão không hiểu rõ cho được. Có lẽ sau này, đến khi lão chính thức dung hợp kiếm tâm ma đạo, có thể dùng một kiếm giết chết lục thanh. Nhưng giờ phút này bị kiếm tâm ma đạo khống chế, lão chỉ có thể phát huy uy năng của thiên đạo đổ không tới năm thành, có lẽ sẽ đánh trọng thương tam kiếp kiếm tổ. Nhưng muốn chân chính chu sát kiếm tổ tuyệt thế, lại là muốn vằn khó khăn. Kiếm tổ tuyệt thế sinh ra lực tiểu thế giới, chỉ cần có một tia tàn hồn cũng có thể khôi phục máu thịt mà sống lại trừ phi là chân linh bị thương nếu không, kiếm tổ tuyệt thế tuyệt đối là nhân vật vạn kiếp bất diệt, khó có thể giết chết mà quân Mạc Lâm cũng nhìn ra thực lực của lục thanh tuyệt đối có thể so với nhị kiếp kiếm tổ thậm chí vì uy năng bao la của kiếm khí thời không dù là kiếm tổ mới bước vào tam kiếp hắn cũng có thể tranh cao thấp một trận trận chiến này quân Mạc Lâm muốn thắng e rằng rất khó nhưng mà, từ khi quân Mạc Lâm lão tung hoành đến nay Dù là thánh giả kiếm đạo muốn giết lão cũng phải cẩn thận vài phần, chưa bao giờ có dấu hiệu thất bại như lần này. Cho nên trận chiến hôm nay lão chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Lục Thanh, bản tổ thừa nhận ngươi có được thực lực có thể sánh cùng bản tổ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy trăm năm, ngươi đã đạt tới trình độ này, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, tuyệt thế vô song. Thế nhưng hôm nay, dù cho bản tổ liều mạng trọng thương, cũng phải đánh cho ngươi chết ngay tại chỗ. Thiên đạo trù hồn, thiên đạo phách, hồn phách hợp nhất. Chu thần. Kế đó, mái tóc màu đỏ sẫm của Quân Mạc Lâm hoàn toàn biến thành màu máu, một cỗ dao động huyền ảo khó hiểu từ trong 10 bức đồ hình lay động xuất ra. 10 bức đồ hình bỗng dưng hợp lại làm một, lại hóa thành tiểu kiếm ngũ sắc như trước. Chỉ trong nháy mắt tiểu kiếm ngũ sắc đột ngột bành trướng, cao lên vạn trượng. Thần kiếm ngũ sắc vạn trượng đội trời đạp đất, một cổ uy nghiêm chấn động tâm thần giống như uy trời, đè ép về phía Lục Thanh. Trên chín tầng trời, lôi vân hội tụ, lôi quang thiên đạo màu trắng sáng tràn ngập không gian trong hư không đột ngột hiện ra lôi khí thiên đạo vô cùng hội tụ về phía thần kiếm ngũ sắc ngay tức khắc trên thần kiếm ngũ sắc thoát ra một tầng lôi quang màu trắng sáng một cỗ ý chí thiên địa bao la lan tràn ra xung quanh trong nháy mắt kiếm tôn cái thế các công lập tức cảm thấy giật nảy mình dường như đang bị một vị cường giả thông thiên nhìn chăm chú thần kiếm trong thân thể bọn họ kêu lên không ngớt ánh mắt nhìn về phía thần kiếm ngũ sắc lộ vẻ sợ hãi vô cùng thiên đạo chu thần kiếm trận quả thật có thể xuất ra uy nghiêm của thiên đạo một kiếm này là do thế giới thiên đạo ngưng tụ kẻ chấp trưởng nó thay trời chém giết bách chiến bách thắng lục đại ca nhược thủy nhịn không được kinh hô một tiếng giờ khắc này nàng cảm thấy kiếm ý thiên đạo của mình không ngừng tăng vọt chịu đựng ý chí thiên đạo cổ vũ nàng cảm giác rất rõ ràng uy năng của một kiếm này tới mức nào dù nàng thân là kiếm linh của thần kiếm cấp tử hoàng thượng phẩm dưới một kiếm này cũng phải hóa thành cho bụi trong nháy mắt vĩnh viễn không được siêu sinh chân thân cổ long vạn trượng lún xuống đất mấy ngàn trượng chỉ còn lại cái đầu trên mặt đất thiên đạo chu thần thiên đạo chu thần lục thanh gào thét trong tiếng gào của hắn ẩn chứa ý chí vô cùng hòa tan vào không gian xung quanh cỗ ý chí này vừa lan tràn ra kiếm tôn cái thế các tông lập tức cảm thấy mặt đất không gian xung quanh biến ảo trên chín tầng trời chín tầng cương phong dường như được một luồng sức mạnh to lớn vô hình chống đỡ vốn khi trước đã tan tành không ngờ lúc này khép liền trở lại dù là thần lôi của thiên đạo gào thét hoành hành ngang ngược không gian sụp đổ cũng không thể xé rách mảy may thiên đạo chu thần có thể giết thần nhưng không thể giết được lục thanh ta vạn dạo mặt đất nháy mắt sụp đổ chân thân cổ long vạn trượng giống như cổ kiếm từ dưới đất bay lên chậm rãi giờ phút này toàn thân lục thanh bị một luồng kiếm quang thời không màu xám bạc nồng đậm bao vây trên kiếm quang thời không này từng đạo tiên thiên ma khí màu đỏ tím ngưng tụ thành nhưng ma xà vườn quanh kiếm quang mái tóc màu xám bạc của lục thanh nháy mắt dài ra ba ngàn trượng ở giữa có một mớ tóc màu đỏ tím ma quái đón gió phất phơ trong mắt lục thanh ma khí kinh thiên bắn nhanh ra quân Mạc lâm chỉ cảm thấy toàn thân chấn động lập tức phun ra một ngụ máu tươi làm sao có thể như vậy được không ngờ có thể dẫn động kiếm tâm của ta làm sao hắn có được tiên thiên ma khí tinh thuần như vậy quân Mạc lâm chấn động tâm thần chuyển hóa kiếm quang huyết ma chấn áp đan điền miễn cường đè ép kiếm tâm huyết ma lúc này đang lung động kiếm quang thời không như những đường tơ rót khắp toàn thân Bao phủ cả người lục Thanh vào trong kiếm Quang thời không màu xám bạc ngưng kết thành một chiếc kiếm giáp màu xám bạc cổ kính trên những mảnh của kiếm giáp này đồng thời khắc sâu nhưng đạo kiếm Vân ma đạo màu đỏ tím ùm một tiếng kiếm ngâm vang lên mở mịt không gian trước mặt lục Thanh vạn vẹo một chiếc thời không luân bàn vạn trượng hiện ra lần nữa thời không luân bàn màu xám bạc vừa hiện ra một thanh thần kiếm màu xám bạc từ trong đó chậm rãi bay ra thần kiếm màu xám bạc này cổ kính mà đơn giản toàn thân toát ra khí phong mang màu đỏ tím luyện tâm kiếm thần kiếm này cả đời đã đi theo lục thanh lúc này theo lục thanh hóa thân thành hung kiếm long vương vạn trượng bị chấn áp tám mươi một năm nhờ lục thanh đột phá tử hoàng kiếm thân kinh nhờ vào cơ duyên nhân kiếm hợp nhất luyện tâm kiếm cũng đã đồng thời đột phá tới cấp tử hoàng thần kiếm cấp tử hoàng thượng phẩm luyện tâm kiếm có lẽ là vì nguyên nhân nhân kiếm hợp nhất cũng có lẽ vì rót vào kiếm ý thời không thủy chung luyện tâm kiếm vẫn không thể hóa thân thành người nhưng uy năng của nó vẫn hết sức hùng mạnh tuyệt đối không hề thua kém bất cứ một thần kiếm cấp tử hoàng thượng phẩm nào luyện tâm kiếm vừa bay ra khỏi thời không luân bàn lập tức bành trướng lên chừng vạn trượng luyện tâm kiếm vạn trượng bay vào tay lục thanh trên người hắn lập tức bắn ra một cỗ kiếm ý thời không biến ảo thời không xung quanh lục thanh vạn dặm dường như bị một luồng sức mạnh to lớn vô hình làm cho uốn khúc đúng là đã thoát ra khỏi thế giới thiên đạo này cách ly cùng thế giới bên ngoài ầm thần lôi thiên đạo giáng xuống mười mấy vạn dặm không gian tràn ngập ý chí thiên đạo mênh mông cuồn cuộn chấn áp trên vạn dặm không gian của lục thanh thiên đạo chu thần chém quân mặc lâm quát lớn thần kiếm ngũ sắc vạn trượng lập tức mở ra một đạo không gian hỗn độn màu xám hỗn độn màu xám này cắn nuốt hết thảy vừa mới rơi xuống không gian thời không uốn khúc lập tức toát ra hào quang đen ngòm hào quang màu đen này cũng không phải là không gian động hư mà là một cỗ lực hủy diệt lực hủy diệt này vượt xa không gian sụp đổ thậm chí là hỗn độn màu xám trước mặt lực hủy diệt này cũng có vẻ thua sút một bậc luyện tâm kiếm nằm ngang trước ngực lục thanh kiếm quang màu xám bạc lưu chuyển mạnh mẽ giống như một dòng sông màu xám bạc thời không vô tận nằm trên đó mơ hồ hiện ra bộ dáng thoát khỏi dòng sông thời không trong mắt lục thanh thoáng lộ kỳ quang dường như tất cả thiên thiên ma khí trong khoảnh khắc này cùng hội tụ trên thân luyện tâm kiếm trong dòng sông màu xám bạc cũng xuất hiện một dòng chảy màu tím dòng chảy này chảy xuyên qua cả dòng sông thời không bất tử bất diệt hôm nay ta sẽ mượn ý chí thiên đạo này, triệt để chém ngươi ra ngoài thân thể." Kiếm ý thời không luân chuyển không ngừng trên thân thể Lục Thanh, trên thân kiếm màu xám bạc, dòng sông thời không đồng thời chảy mạnh, kiếm quang thời không sắc bén lui tới không ngừng, trông như những chiếc thuyền thời không chở đầy tuế nguyệt vô tận, chém về phía cự kiếm ngũ sắc, một kiếm này dường như đã dẫn động vô tận thời không, cũng dường như đã dẫn động thời không, luân chuyển cả đất trời trong khoảnh khắc này như đã hoàn toàn ngưng trệ. Bất kể là pháp tắc hệ chư thiên, thiên địa nguyên khí, linh khí chư thiên cả thế giới thiên đạo vạn dặm này đã bị phong ấn triệt để, không có thanh âm nào vang lên. Nhưng kiếm tôn cái thế các tông đều có thể nghe được một tiếng kiếm ngâm vang lên, như trong vô hình từ kiếm anh rung động của từng người. Tiếng kiếm ngâm này như âm thầm lặng lẽ nhưng ẩn chứa vô tận huyền ảo, giống như mang theo thời không luân chuyển, lại dường như ẩn chứa một ý chí phản kháng lại uy nghiêm thiên đạo. Kiếm tổ tuyệt thế, đại chiến tuyệt thế. Dù là nhược thủy cũng không thể phát giác được chút động tĩnh nào trong vạn dặm hư không trước mặt thời không ngưng động, dù là thiên đạo cũng không có cách nào nghịch chuyển. Chỉ là nhược thủy có thể cảm ứng được một cỗ tiên thiên ma khí hết sức tinh thuần, làm cho người ta kinh sợ sinh ra bên trong vạn dặm hư không kia. Lúc này một tầng hào quang đen ngòm bao phủ lấy vạn dặm hư không, trong đó đột ngột sinh ra một bóng rắn màu máu. Lúc đầu, bóng rắn màu máu này chỉ dài chừng ngàn trượng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, được tiên thiên ma khí vô biên rót vào, nháy mắt đã dài tới vạn trượng. Thân rắn vạn trượng bắt ngang vạn dặm hư không, dù cho hư không đen ngòm Cũng không thể nào che giấu bóng rắn màu đỏ tím đang chuyển động. Mau lui lại. Giờ phút này, xung quanh hàng vạn dặm hư không đồng thời vang lên mười mấy tiếng gầm giận giữ rung trời. Một cỗ lực tiểu thế giới mạnh mẽ quét ngang hàng vạn dặm, mang theo tất cả kiếm tôn cái thế các tông ra xa mười vạn dặm. Mà nhược thủy lúc này cũng biến sắc, kiếm quang thiên đạo màu trắng tinh thuần bao trùm bốn người, nháy mắt đã lui xa ra mấy vạn dặm. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện mươi 886, Thiên phạt hiện thế. ong ngay tức khắc, một cỗ khí phong mang thuần túy hoành hành ngang ngược lan tràn ra bốn phương tám hướng. Khí phong mang này hiện ra màu đỏ tím, mặt đất vỡ nát, dung nham địa hỏa nháy mắt thành cho bụi hết thảy sự việc, trong khoảnh khắc đều hóa thành cho bụi tiêu tan. Trong thế giới thiên đạo này, nhược thủy cao mày, ổn định thân hình, quét mắt nhìn quanh một vòng. Quả nhiên bọn chúng đã đến đây. Trong mắt bốn người lạc tâm vũ thoáng hiện ra sát ý, bọn họ trong giờ phút này. Bọn lão quái vật kia đều ở bên cạnh nhìn trộm. Nói cách khác, dù là với thực lực kiếm tôn cái thế cũng chỉ có thể tránh thoát không quá một nửa. Khoan đã, đó là... Ánh mắt của năm người lạc tâm vũ lúc này không rời khỏi vạn dặm hư không kia. Lúc này trong không gian kia, một con ma xà màu tím khổng lồ ngửa cổ nhìn trời cất, lên một tiếng rít dài kinh người. Ma khí màu tím bốc lên cuồn cuộn, dù chỉ liếc qua một cái, tâm thần cũng phải chấn động hẳn lên. Kiếm tôn cái thế các tông kinh hãi không ngừng. Bọn họ tự nhiên nhận ra bóng rắn màu máu này chính là xà ma thần, đứng hàng cuối cùng trong mười đại ma thần của vực ngoại ma giới. Nhưng bốn xà ma thần ở huyền thiên kiếm vức, làm sao lại xuất hiện ở đây? Kiếm tôn cái thế các tông cao mày Vực ngoại ma giới bị thiên đạo quản thúc, chính là nơi để kiếm giả tu luyện tâm ma nền tảng. Mà xà ma thần càng là ma trung chi ma mười đại ma thần, không phải bọn họ có thể giết được, dù là kiếm thánh cũng không được. Trừ phi là thiên đạo giáng thiên phạt xuống. Nếu không chính là bất tử bất diệt, ma nạn vạn kiếp. Vậy giờ phút này, vì sao xà ma thần lại xuất hiện ở đây? Kiếm tôn cái thế các tông không biết xà ma thần đã bị lục thanh thu phục từ lâu. Giờ phút này đang giúp đỡ lục thanh, luyện hóa tia ma niệm cuối cùng để làm hùng mạnh ma niệm của y. Tia tiên thiên ma khí kia chính là lần cuối cùng lục thanh thoát ra thiên đạo để lại. Sau khi xà ma thần cắn nuốt, trên người y cũng sẽ có được căn cơ siêu thoát. Tuy rằng lúc đầu còn chưa lộ rõ, nhưng thời gian trôi qua. Tia khí siêu thoát này sẽ hoàn toàn dung nhập vào trong ma niệm. Có được tia khí siêu thoát này, sẽ có được ý chí siêu thoát thiên đạo, cho dù ngày sau không thể thoát ra, thực lực cũng có thể tăng cường không ít. Lúc này bên cạnh bóng rắn màu tím vạn trượng kia, có một bóng người y phục rách nát đang ngồi xếp bằng. Kiếm ý từ trên người này thoát ra khiến cho mọi người sinh ra cảm giác mơ hồ, dường như bóng người kia tách biệt với thế giới này, không dính líu gì, cũng như một cánh lục bình không gốc. Nhưng kiếm ý so với trước kia lại càng thêm hùng mạnh. Chân thân cổ long chỉ ngồi nhưng làm cho thời không uốn khúc, sinh ra một dòng sông thời không. Dòng sông thời không này đang bảo vệ xung quanh thân thể lục thanh, lại thêm kiếm quang thời không ngưng tụ lại, ngăn cách giữa dòng sông thời không và thế giới xung quanh, bên trong ẩn chứa một cỗ ý chí kiếm đạo rộng rãi vô biên. Ý chí này vô ảnh vô hình, nhưng kiếm tôn cái thế các tông có cảm giác, dù là ý chí tử hoàng cao quý nhất cũng tuyệt đối không thể lay động mảy may. Nhìn sang bên cạnh, một thanh cự kiếm ngũ sắc đang lơ lửng trên không. Thần quang ngũ sắc mông lung mờ mịt lưu chuyển không ngừng trên thân kiếm. Phía sau, Quân Mạc Lâm đang đứng thẳng, sắc mặt trắng bệch. Huyết ma khí yêu dị bốc lên dày đặc. Ầm. Um, quân Mạc Lâm còn chưa kịp chấn áp nguy cơ trong lòng, trên chín tầng trời bất chợt giáng xuống một cỗ ý chí khổng lồ khiến người kinh hãi. Ý chí thiên đạo. Quân Mạc Lâm kinh hô thất thanh, không hề do dự lập tức lui vào trong vô vọng kiếm cốc. Tử khí mênh mông cuồn cuộn nuốt chửng thân hình lão vào trong tiếng sấm nổ vang thần lôi thiên đạo màu trắng sáng ngưng tụ trên chín tầng cương phong uy nghiêm khôn cùng giáng xuống mặt đất giờ phút này trên toàn kiếm thần đại lục vạn vật sinh linh đều cảm thấy có một cỗ ý chí khó hiểu đè ép lên người không khống chế được phải phủ phục xuống chỉ có kiếm giả đạt tới cảnh giới kiếm phách hoặc linh thú tiến nhập bát dai mới có thể cố gắng chịu đựng được cỗ ý chí này đây chỉ là dư sóng mà thôi vị trí trung tâm nằm ở phía trước vô vọng kiếm cốc trong khoảnh khắc ý chí chấn nhiếp vạn vật sinh linh kia xuất hiện ma xà màu tím vạn trượng bất chợt dít lên một tiếng đầy hoảng sợ, thân rắn khổng lồ chỉ trong thoáng chốc thu lại còn dài chừng vài tấc, ẩn vào trong hư không. Thiên Phạt dáng thế, bản tổ giết không được ngươi, át thiên đạo sẽ ra tay. Trong vô vọng kiếm cốc vang lên giọng nói của quân Mạc Lâm. Thiên Phạt dáng thế, hủy thiên diệt địa. Từ năm vạn năm năm thượng cổ đến nay, Thiên Phạt cũng chỉ tồn tại trong ý niệm của con người. Hiện tại Thiên Phạt thật sự dáng thế, quả thật đã làm chấn động lòng người đến tột đỉnh. Thiên Phạt Thiên phạt muốn diệt trừ Lục Đại Ca, Nhược Thủy nghiến răng nghiến lợi, muốn tiến lên nhưng lại e ngại chuyện gì, ngập ngừng dừng bước. Giờ phút này trên người Nhược Thủy lưu chuyển một tầng kiếm ý thiên đạo màu trắng đục. Kiếm y thiên đạo này chẳng những không tuân theo sự khống chế của Nhược Thủy, ngược lại còn giam cầm thân hình nàng ngay tại chỗ. Lôi Vân thiên đạo bao trùm vạn dặm, uy nghiêm kinh khủng đè ép xuống mặt đất. Theo Lôi Vân không ngừng hội tụ, lấy Lục Thanh làm trung tâm, tốc độ sụp đổ của phạm vi vạn dặm mặt đất không gian cũng không ngừng gia tăng. Ở xa xa, trong hư không vô tận, trên thông thiên kiếm nhai đạo linh khoác áo tròn xanh, khí chất có vài phần giống như lục thanh. Nhưng giờ phút này, ánh mắt y lại trở nên hơi ngưng trọng. Không ngờ ngươi đi tới bước này nhanh như vậy, muốn siêu thoát cũng không phải dễ dàng, trước khi y ngủ say đã chuẩn bị sẵn không ít nước cơ ẩn. Nếu không, ta đã không vất vả tìm kiếm bấy lâu nay. Đạo linh còn đang lầm bẩm, sau lưng y bất chợt hiện ra một bóng tím. Ngươi đến rồi ư. Thiên phạt dáng thế, vạn vật phủ phục Sao ta không đến? Bóng người màu tím trầm giọng nói. Sao hả? Ngươi hối hận rồi ư? Không có. Đạo Linh hành sự tự nhiên có mục đích. Độc cô không hề nghi ngờ. Ánh mắt Đạo Linh lộ vẻ thâm sâu. Trầm giọng hỏi. Ngươi có biết biến số là gì không? Biến số ư? Ý của Đạo Linh. Độc cô không hiểu. Đạo Linh hít sâu một hơi. Trên người y xuất hiện một cỗ khí. Tức tăng thương không phù hợp với bề ngoài thiếu niên của mình. Chút nào. Bên trong thiên đạo. Bất kể cái gì cũng ở dưới thiên đạo, ở trong thiên đạo. Dù là biến số, cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhất định sẽ bị thiên đạo gạt bỏ. Đạo Linh ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Biến số chân chính, chính là ở. Ở ngoài thiên đạo. Bóng người màu tím tiếp lời. Ý Đạo Linh muốn nói biến số kia nằm trên người hắn. Phải nhưng cũng không phải. Ánh mắt Đạo Linh lộ vẻ phức tạp. Lúc trước vốn tưởng sẽ dẫn hắn vào thiên đạo, nhưng không ngờ hắn lại kế thừa một môn kiếm đạo khác. Lúc trước môn kiếm đạo này chính là độc lập bên ngoài thiên đạo, cuối cùng phá vỡ mà vào thiên đạo, chính là vật kia. Bất quá đã nhiều năm qua, chúng ta đã không còn nắm giữ một chút uy năng nào cả. Nhưng hiện tại ta đã có thể khẳng định, môn kiếm đạo này chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Cơ hội cuối cùng? Bóng người màu tím cau mày. Chẳng lẽ chúng ta gửi gắm cơ hội cuối cùng cho người khác hay sao? Cũng không phải. Đạo linh khoát tay, xoay người lại. Muốn siêu thoát đâu phải chuyện dễ dàng như vậy được. Thượng cổ có câu. Không thấy lưu sơn chân diện mục, chỉ vì đang ở tại lưu sơn. Khi ngươi cho rằng ngươi đã bước ra khỏi ngọn núi kia, rất nhanh ngươi sẽ phát hiện ra, trước mặt ngươi lại là một sơn mạch lớn hơn, kéo dài vạn dặm, liên miên không ngừng. Phải trăng ý của đạo linh là, hắn muốn siêu thoát, chúng ta sẽ giúp hắn. Thiên đạo 50 đường, vẫn còn lại một đường sinh cơ, chúng ta sẽ gài trên người hắn. Tuy nhiên chúng ta vẫn nắm giữ lợi thế này, đến lúc đó hắn sẽ có tác dụng với chúng ta, làm theo những gì chúng ta muốn. Ta nghĩ hắn sẽ không từ chối. Bóng người màu tím không nói gì, sau khi trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng nói. Vậy hết thảy do đạo linh quyết định, đạo linh gật gật đầu, xoay người sang chỗ khác, trên người y bất chợt toát ra một lớp hào quang trắng sáng. Hào quang này tinh thuần không tỉ vết, còn tinh thuần hơn cả bạch ngọc tinh thuần nhất trên đời. Thoạt nhìn hào quang trắng sáng này khoách tán vào không trung, không thấy có chút phản hồi. Nhưng chỉ sau vài lần hô hấp, khắp nơi trên đại lục có tiếng kiếm ngâm vang lên kinh người, cùng nhau hội tụ về một hướng bên ngoài bốn giới trên đại lục lơ lửng trên không trong mắt ma linh chớp lên một luồng thần quang màu vàng tím đứng sừng sững trên đỉnh núi ánh mắt y đang quan sát kiếm thần đại lục ngoài xa bất chợt trở nên ngưng trọng vô cùng thiên phạt ư đạo linh nếu ngươi muốn đánh vậy bản ma sẽ bồi tiếp ngươi đánh ván cờ này tới cùng ma linh cười lạnh lẽo thiên địa như bản cờ chúng sinh như trùng kiến đánh xong ván cờ này bất kể là phong ấn chết đi hay là thân tử đạo tiêu bản ma cũng chấp nhận chỉ có điều ván cờ này, ngươi đánh nổi hay không? Kiếm chỉ ma linh đưa về phía sau khẽ vẩy, bên ngoài đại lục lơ lửng, một tầng ma khí màu tím nhạt ẩn hiện lập tức mở ra, đồng thời có vô số tiếng kiếm ngâm vang lên, hội tụ về phía kiếm thần đại lục. ở vô vọng kiếm cốc, tử khí cuồn cuộn bị thiên phạt chấn áp, rán sát xuống mặt đất. tử khí vốn nồng đậm vô cùng, lúc này đã bị đè ép tới nỗi biến thành chất lỏng như nước, chảy trên mặt đất. nhưng mặt đất lại không thể hấp thu, ngược lại bị ăn mòn dần dần, sinh ra những làn khói nhẹ. Lúc này vạn dặm không gian của Lục Thanh đã bị một tầng thần lôi thiên đạo, màu trắng đục bao phủ, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Chân thân cổ long vạn trượng có dấu hiệu tan vỡ. Uy nghiêm thật lớn kia, dù với kiếm thể cấp tử hoàng của Lục Thanh cũng khó lòng chịu được. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. chương 887, trăm bức trận đổ chống lại trời cao, thượng, thiên phạt giáng thế. Kiếm tôn cái thế các tông không khỏi trầm mặc đối mặt với uy nghiêm thiên đạo như vậy không ai không khỏi sinh ra sợ hãi trong lòng cho dù là cái thế cường giả đối mặt với uy nghiêm hủy thiên diệt địa cũng phải thần phục ý chí uy nghiêm như vậy kiếm tôn cái thế các tông không chút nghi ngờ cho dù tiếp cận chỉ một tấc cho dù bọn họ đạt tới kiếm tôn đỉnh phong cũng trong nháy mắt hóa thành cho bụi chân thân cổ long vạn trượng bị chấn áp cho dù vừa mới luyện hóa tia tiên thiên ma khí cuối cùng lục thanh cũng cảm thấy nguy cơ đủ để hủy diệt hắn không chỉ là thân thể dù là hồn phách chân linh cũng sẽ mai một trong hư vô Uy nghiêm của thiên đạo không cho pháp bất cứ thứ gì thoát khỏi sự cai quản của nó. Chỉ cần xuất hiện một thứ như vậy, sẽ gặp hết thảy mọi lực lượng hủy diệt cho tới cùng, mang một thân lực lượng trả lại cho thiên địa. Đương nhiên nếu như có thể chống đỡ được, vậy thiên đạo sẽ thừa nhận sự tồn tại này. Nhưng đừng nói là mười vạn năm trước sau chưa từng có thiên phạt giáng thế. Ý chí uy nghiêm như vậy, rốt cục cần có cảnh giới tu vi thế nào mới có thể vượt qua, không ai biết được. Tối thiểu từ trong ánh mắt hoảng sợ của quân Mạc Lâm kiếm tôn cái thế các tông có thể biết rằng chỉ sợ dù là kiếm tổ tuyệt thế cũng khó có thể vượt qua thiên phạt bao phủ lôi vân thiên phạt vạn dạm hiện ra màu trắng sáng dù là thân lôi thiên phạt bình thường nhất cũng là thần lôi thiên phạt màu trắng sáng còn nhưng chỗ sâu hơn một số lôi vân gần như trong suốt còn có thêm những đạo hỗn độn màu xám nhỏ bao quanh quấn lấy với nhau thành một đoàn lơ lửng trên không ý chí vô biên chăm chăm dò ngó lục thanh phía dưới giờ phút này chân thân cổ long vạn trượng của lục thanh đang có xu hướng sụp đổ Thiên Phạt đã xác định mục tiêu, ngăn cách lục thanh cùng thế giới bên ngoài. Lúc này cho dù bọn nhược thủy muốn giúp, khoa nói có đủ thực lực hay không, e rằng không thể nào vượt qua được ranh giới của thiên Phạt. Lục đại ca, trong mắt nhược thủy lúc này đã rưng rưng lệ, nhưng mặc cho nàng dãy giụa tới mức nào. Kiếm y thiên đạo vẫn giam cầm thân thể nàng vô cùng chặt chẽ, khiến nàng không thể động đậy. Cha! Lục phong lôi quát lớn, tổ long long Châu lơ lửng bay ra, toát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Nhưng khí thức này so với thiên phạt, cũng kém hơn không ít. Xung quanh tổ long long châu, mười con chân long màu vàng đáp xuống, rơi vào miệng y. Giống, tiếng long ngâm vang lên rung trời, thân thể lục phong lôi lập tức bành trướng. Chân thân cổ long hiện ra, đến ngàn trượng mới ngừng lại. Nắm tay to hàng chục trượng màu vàng tinh thuần toát ra chân lực cổ long tràn đầy, đập vỡ một mảng không gian, đánh về phía ranh giới thiên phạt một quyền. Lực lượng do 10 chân long ngưng tụ trên một quyền này cũng là chân lực cổ long thoát ngoài thiên đạo giờ phút này trên người lục phong lôi toát ra hào quang màu vàng tinh thuần dày đặc toát ra khí thức tăng thương cổ kính giống như một pho tượng cổ thần đã say ngủ nhiều năm một khi thức tỉnh lập tức bộc lộ ra sức mạnh hủy thiên diệt địa một quyền thật lớn màu vàng tinh thuẫn chạm vào ranh giới thiên phạt màu trắng đục một vòng gợn sóng không gian màu trắng đục lập tức khoách tán ra xung quanh Rắc! vô số thần lôi bắt đầu khởi động hội tụ tới trước đầu quyền của lục phong lôi Chỉ trong thoáng chốc, một cỗ lôi quang màu trắng đục sáng chói, lan theo cánh tay bao phủ toàn thân lục phong lôi. Giống như bị thiên lôi sát phạt, chân thân cổ long ngàn trượng của lục phong lôi lập tức sụp đổ, chân lực cổ long màu vàng tinh thuần đồng thời bị thần lôi thiên đạo chấn vỡ. Lôi lực chấn động mạnh mẽ vô cùng, trên người lục phong lôi lập tức xuất hiện vô số vết thương máu chảy ròng ròng, chỉ trong thoáng chốc đã hội tụ thành một dòng suối. Phịch! Lục phong lôi quỳ một gối xuống đất, trở lại nguyên hình. Tổ Long Long Châu cũng hạ xuống, chui vào trong mi tâm tổ khiếu, phun ra một ngụ nghịch huyết, sắc mặt tái nhợt. Ngũ hành nghịch chuyển. Kế đó, Ngũ hành thần kiếm trong tay Lạc Tâm Vũ phát ra tiếng kiếm ngâm kinh thiên. Thần kiếm toát ra hào quang ngũ sắc, thế thiên địa giáng xuống dung nhập vào trong đó. Trong nháy mắt, một bức đồ phổ ngũ hành to vạn trượng hiện ra trong không trung. Trong khoảnh khắc này, trên thông thiên kiếm nhai đạo linh ủa lên một tiếng, sắc mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã biến mất. Bên ngoài ranh giới thiên phạt chỉ thấy trong phạm vi vạn dạng không gian dậy lên cuồng phong ngũ hành linh khí năm thanh cự kiếm hội tụ bức đồ phổ ngũ hành kia chia ra năm bức nhỏ kim mộc thủy hỏa thổ mà giữa năm bức đồ phổ này là một luồng kiếm ý màu trắng sáng to ngàn trượng cuồn cuộn như sóng linh lực mênh mông dao động khoách tán ra không gian xung quanh không chịu nổi kiếm ý bao la như vậy lập tức sụp đổ từng mảng lớn ngay tức khắc trong hư không một đạo linh kiếm màu trắng sáng từ giữa bức đồ phổ ngũ hành bắn nhanh ra lập tức trên mặt lạc tâm vũ sinh ra chiến ý cuồn cuộn khôn cùng ngũ hành linh quang xoay tròn trên thanh linh kiếm ngàn trượng màu trắng sáng linh khí hệ hỏa ngưng tụ ra nhưng cuộn sóng lửa đầy trời phá vỡ linh khí hệ mộc chui vào trong đó lập tức linh khí hệ mộc vốn đang yên tĩnh sau khi được linh khí hệ thủy rót vào tựa như tầm nhà tơ sinh ra cổ mộc như rừng rừng cổ mộc lại được linh khí hệ thủy bao phủ lấy trong lúc nhất thời bức đồ phổ ngũ hành tràn ngập kiếm qua ngũ sặc trở nên biến ảo vạn vẹo không hề dừng lại Linh khí hệ thủy tiếp tục biến hóa thành một dòng sông từ trên chín tầng trời chút xuống, nhốt linh khí hệ kim vào trong. Lúc này, linh quang ngũ hành đã thoát khỏi sự khống chế của Lạc Tâm Vũ, đến khi linh khí hệ kim hóa thành vạn kiếm, phá vỡ linh khí hệ thổ chui vào trong, bức đồ phổ ngũ hành lập tức vỡ nát. Kiếm quang ngũ sắc chớp động, toàn bộ hội tụ tới linh kiếm màu trắng sáng. Ong! Tiếng kiếm ngâm vang lên kinh thiên, trên thân kiếm hiện tại đã hóa thành kiếm quang ngàn trượng ngũ sắc, xuất hiện hai đạo hỗn độn màu xám hai bên lưỡi kiếm tuy rằng rất nhỏ nhưng kiếm ý y ngũ hanh hùng mạnh đã làm cho kiếm tôn cái thế các tông hoảng sợ trong lòng đến lúc này bọn họ mới nhận ra kim thiên tông cũng không phải chỉ có một mình lục thanh mà cùng lúc với lạc tâm vũ dẫn động kiếm thức triệu thiên diệp và nhất thanh thiên cũng động lúc này triệu thiên diệp quát lớn một tiếng trên chín tầng trời nháy mắt ngưng tụ ra một mảng lôi vân rộng chừng vạn dặm lôi vân này có màu tím trắng xoay tròn với tốc độ kinh người một điểm lôi quang màu tím đen hình thành ngay giữa trung tâm bùng giờ phút này bên ranh giới thiên phạt có một đạo thần lôi thiên đạo màu trắng đục bị dẫn động chui vào trong lôi vân của triệu thiên diệp ầm um, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên đạo thần lôi thiên đạo màu trắng nhạt bị triệu thiên diệp dẫn động đã giáng xuống bao phủ thân hình y trong nháy mắt một tiếng thét dài như sấm nổ vang lên xé rách chín tầng cương phong bất chợt từ trong đạo thần lôi thiên đạo màu trắng nhạt xoay tròn dâng lên một hư ảnh chân long màu xanh dài ngàn trượng thần lôi thiên đạo được hư ảnh chân long xoay quanh chỉ trong thoáng chốc biến thành một thanh cự kiếm vạn trượng thanh cự kiếm thiên lôi uy nghiêm như trời giáng phía dưới hiện ra thân hình của triệu thiên diệp giờ phút này toàn thân triệu thiên diệp bị thần lôi thiên đạo ngưng tụ thành thực chất màu trắng nhạt bao phủ kiếm y phong lôi vô cùng bá đạo trượt bùng lên trên chín tầng trời đồng thời ngưng tụ ra một đôi mắt phượng màu xanh ngọc một đạo cương phong thổi qua lập tức dung nhập vào trong cự kiếm thiên lôi kia thân hình triệu thiên diệp lào đảo một chút sắc mặt trở nên tái nhợt lần biến hóa này y cũng chưa tính tới Hai luồng kiếm quang chưa từng cảm nhận qua không ngớt va chạm, sau đó dung hợp lại. Ngay sau đó, một cổ khí thế uy nghiêm chưa từng thấy thoát ra từ thân thể Triệu Thiên Diệp, thế thiên địa dung nhập, cự kiếm vạn trượng kia lập tức hóa thành màu ngọc bạch trong suốt, lôi quang toàn thân ngược lại ẩn vào trong, không gian xung quanh chấn động, mở ra vầng sáng khe nứt hỗn độn màu xám, dường như có một cỗ kiếm y kinh khủng vừa nổi lên, chỉ cần hơi động đậy, lập tức sẽ phá nát cả thế giới này. Trong mắt Triệu Thiên Diệp đồng thời chớp động kiếm quang màu ngọc bạch không hề do dự thân hình triệu thiên diệp lay động nhưng cự kiếm vạn trượng trong tay vẫn kiên quyết nhắm danh giới thiên phạt chém xuống một thanh ám chói tai vang lên trên không dưới ánh mắt sợ hãi của kiếm tôn cái thế các tông phía trước thanh cự kiếm vạn trượng trong tay triệu thiên diệp một khe nứt hỗn độn màu xám rộng một thước dài vạn trượng mở ra đuổi theo kiếm quang ngàn trượng đồng thời chém xuống nơi trước đó lục phong lui tấn công danh giới thiên phạt ẩm um, một vòng gợn sóng không gian màu trắng sáng mạnh mẽ khoách tán ra bốn phía trên chín tầng trời lôi vân thiên phạt bao phủ xung quanh vạn dạng hư không của lục thanh lập tức nổi cơn giận dữ đặc biệt trong một kiếm vừa rồi của triệu thiên diệp còn ẩn chứa một tia lôi lực thiên đạo khiến cho thiên đạo cảm thấy như bi sỉ nhục chỉ trong thoáng chốc trên chín tầng trời đồng thời giáng xuống hai đạo lôi quang màu trắng sáng cho dù là thần niệm cũng không thể nắm bắt được quý tích của hai đạo lôi quang này hai người triệu thiên diệp chỉ kịp dơ thần kiếm ngăn cản trước ngực toàn thân đã bay ngược ra sau lôi quang màu trắng sáng quấn quanh thân thể hai người Máu thịt vỡ tan, thậm chí còn có thể nhìn thấy kiếm cốt ngũ sắc. Phong cương liệt không. Hai người triệu thiên diệp vừa bay ra sau, thần kiếm trong tay nhất thanh thiên nháy mắt chui vào trong huyệt bách hội. Chỉ trong thoáng chốc, toàn thân nhất thanh thiên biến thành một thanh cự kiếm vạn trượng màu trắng tinh thuần. Chín tầng cương phong ráng xuống bao phủ cả mặt đất, cương phong hoành hành ngang ngược. Kiếm ý cương phong bá đạo xé nát một khoảng không gian, làm cho sụp đổ. Thế nhưng một kiếm của nhiếp thanh thiên còn chưa kịp hạ xuống, ở ranh giới của thiên phạt đã có một đạo thần lôi thiên đạo, màu trắng sáng bắn nhanh ra, đánh nát cự kiếm vạn trượng kia. Phụt, nhiếp thanh thiên hiện lại nguyên hình, y phục rách nát, trường bào gần như bị đánh tan, ra thịt rách toát để lộ kiếm cốt trông hết sức ghê người. Thiên đạo, bất chợt từ ranh giới thiên phạt, một tiếng thét vút cao, che lấp cả lôi âm trên 9 tầng trời. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio truyện. Chương 888, trăm bức trận đổ chống lại trời cao, hạ, chân thân cổ long vạn trượng của lục thanh đột ngột từ dưới lòng đất bay lên. Giờ phút này hai mắt lục thanh đỏ ngầu, kiếm cốt toàn thân kêu lên răng rắc, gai xương đâm thấu ra ngoài da thịt trông ghê rợn vô cùng. Kiếm ý thời không kinh khủng xuất ra, trong nháy mắt thời không xung quanh lục thanh trở nên vặn vẹo. Hành lang thời không màu xám bạc lại hiện ra. Lục thanh lặng lẽ nhìn hành lang thời không màu xám bạc, bỗng nhiên cất tiếng cười to chàng cười phóng đãng lộ vẻ hết sức mỉa mai một đời kiếm đạo của ta chẳng lẽ đi tới bước này còn phải nhờ vào hành lan thời không tránh né hay sao trên người lục thanh giống như có chiến ý vô cùng bùng lên mạnh mẽ kiếm cốt màu xám bạc đâm ra ngoài thân thể dày đặc nhưng dường như hắn không còn cảm thấy đau đớn máu thịt tuôn rơi nhưng thân thể lục thanh lúc này đã đứng thẳng dậy cảm giác yếu ớt vô lực như hiện tại là lần thứ hai lục thanh gặp phải lần đầu tiên là ở trước mặt kiếm thần lần này là đối mặt với thiên đạo Lúc này hắn phải đối mặt với thế giới thiên đạo, chính là thế giới thiên đạo mà hắn đã sống trong đó trăm năm qua. Nhưng lúc trước, dù là kiếm thần cũng không thể buộc hắn phải khom lưng. Giờ này mặc dù thiên đạo đang đè ép, nhưng cũng không thể buộc hắn phải quỳ bái khuất phục. Đã sắp tới lúc thiên địa quay ngược lại, trong lòng Lục Thanh cảm thấy chỉ có siêu thoát mới có thể có được một đường sinh cơ. Đó cũng là nguyên nhân mà hắn đánh một trận gần như điên cuồng này, hắn muốn mượn 15 đại kiếm tổ tuyệt thế để thoát thiên đạo, mưu cầu một đường sinh cơ cho Kim Thiên Tông hắn nhân quả của thiên đạo chỉ có siêu thoát ra ngoài mới không bị giảng buộc nhưng giờ phút này trời giáng thiên phạt cũng muốn ngăn cản hắn không chỉ là ngăn cản hắn siêu thoát thiên đạo mà còn ngăn cản hắn kéo dài tính mạng cho hàng trăm vạn tông dân kim thiên tông hắn trận chiến này hắn không thể để thua nguyên dịch màu tím ẩn bên trong kiếm quang thời không trong thân thể cuồn cuộn không ngừng xông vào bên trong huyết mạch tử hoàng kiếm thân kinh vận chuyển kiếm quang thời không vô tận xuyên qua xuyên lại không ngớt những xương gai đâm ra cũng rót về trở lại Máu thịt vỡ tan cũng nhanh chóng khép liền lại, nhưng ý chí thiên đạo vẫn đè ép không ngừng, cho nên chỉ trong nháy mắt, chân thân Cổ Long vạn trượng lại nứt nẻ ra thịt. Tiếng kiếm ngâm vang lên từ thân thể lục thanh khiến cho thời không uốn khúc. Bất chợt chân thân Cổ Long biến ảo, hung kiếm vạn trượng đã biến mất 81 năm qua, nay lại xuất hiện trước mặt kiếm tôn cái thế các tông. Mũi hung kiếm vạn trượng màu xám bạc chỉ thẳng lên trời kiếm ý thời không, hóa thành dòng sông thời không, kiếm quang thời không xuyên qua xuyên lại không ngớt. Bao phủ cự kiếm thời không vạn trượng bên trong Ở ranh giới thiên phạt, thời không vặn vẹo Trong lúc nhất thời không thể phân biệt rõ ràng thời gian Vừa rồi lục thanh mượn một kiếm chu thần của thiên đạo Chém ra một tia tiên thiên ma khí cuối cùng trong thân thể Rốt cục kiếm ý thời không đã viên mãn Giờ phút này, dòng sông thời không vốn lúc trước không thể hiển lộ hoàn toàn Lúc này cũng đã hiện ra Thời không luân bản vạn trượng trong khoảnh khắc lục thanh hóa thân thành cự kiếm thời không Ngừng kết trên không So với trước kia, lúc này thời không luân bản càng trở nên ngưng thực, hoàn toàn là do kiếm quang thời không ngưng kết mà thành, chậm rãi xoay tròn trên không trung, ở giữa thời không luân bản phân ra làm hai nửa như hai cảnh cửa, dần dần mở ra hai bên. Thời không luân bàn vừa mở ra, trong lòng lục thanh bông dưng xuất hiện cảm giác bừng ngộ, cự kiếm thời không lập tức chui vào trong thời không luân bản, sau đó chui ra. Chỉ trong thoáng chốc, dòng sông thời không quấn quanh cự kiếm thời không cũng chia làm hai nửa, khắc vào hai bên lưỡi cự kiếm. Một bên, dòng sông thời không chảy ngược, xuyên qua thời không trở về quá khứ. Một bên dòng sông thời không chảy tới tương lai, mỗi lần hô hấp là 100 năm. Đến khi cự kiếm thời không xuất hiện trở lại, một cỗ khí phong mang đủ để xé rách thiên địa hiện ra trên cự kiếm. Đây là một cỗ khí phong mang hoàn toàn mới mẻ. Nếu như lúc trước khí phong mang màu đỏ tím đã là thần kiếm cấp tử hoàng thượng phẩm, như vậy lúc này, khí phong mang vườn quanh cự kiếm thời không dường như đã vượt ra khỏi cấp tử hoàng. Đó là một cỗ khí phong mang có màu đen nhạt quấn một lớp mỏng xung quanh cự kiếm thời không. lớp khí phong mang màu đen nhạt này vừa hiện ra, lục thanh lập tức cảm thấy nguyên dịch màu tím ẩn chứa trong kiếm quang thời không bên trong cơ thể đang tiêu hao với tốc độ vô cùng nhanh chóng. chỉ trong thoáng chốc đã tan biến sạch sẽ. lục thanh cảm thấy cảm giác đói khát trong lòng. ong. cự kiếm ngâm lên, ngược không bay lên. thời không lưu chuyển vốn không bị ngăn cách về thời gian và không gian, mũi kiếm thời không khổng lồ đâm thẳng vào giữa lôi vân thiên phạt. quả thật là một tên điên trong vô vọng kiếm cốc, quân mặc lâm nổi giận mắng to, tâm trạng bình tĩnh rốt cục cũng đã không còn kiềm chế được, biến hóa của lục thanh vừa rồi tự nhiên đã lọt hết vào trong mắt lão, lão có thể cảm nhận được, giờ phút này lục thanh đã sinh ra biến hóa nào đó vô cùng khó hiểu, biến hóa này là gì, lão không biết, nhưng lão có thể khẳng định thực lực của lục thanh đã đột phá, không chỉ là quân mặc lâm, trong tông vực của thi kiếm tông, phía sau ngọn chủ phong có một lão nhân gầy gò thân khoác bảo sám. Tử khí vần quanh người, toát ra kiếm ý tử sát làm cho người ta ngạt thở, làm hiện ra vô số ảo ảnh oan hồn. Giờ phút này, hai mắt lão nhân đột ngột mở bừng, trong tròng mắt tối tăm không hề che giấu vẻ khiếp sợ. Kiếm tôn cái thế các tông lúc này cũng im phăng pháp kinh hãi tới mức không thốt được lời nào. Lần thiên phạt giáng xuống này trên đời hiếm có, từ khai thiên lập địa tới nay dường như chỉ là lần đầu tiên, nhưng tên điên kia chẳng những không tránh né, còn dám ngược không phản kích, thật sự là to gan lớn mật, kinh thế hãi tục mà lúc này chỉ thấy cự kiếm thời không đâm vào trong lôi vân thiên phạt giống như dòng hút nước cắn nuốt thần lôi thiên đạo kia cuồn cuộn không ngừng mà khí phong mang màu đen nhạt trên thân kiếm vốn dao động không ngừng theo quá trình cắn nuốt lôi quang vô tận cũng đã chậm rãi trở nên ổn định lôi vân rộng vạn dặm chỉ sau vài lần hô hấp đã co rút lại chỉ còn vài trăm dặm ẩm dường như không ngờ lục thanh lại có hành động lớn mật làm càn như vậy lôi vân thiên phạt ngây ngẩn ra một lúc nói đúng hơn có lẽ vì kiếm ý thời không một chính một phản trên cự kiếm thời không Của lục thanh đè ép trong thời gian ngắn ngủi. Ngay tức khắc, tiếng sấm nổ vang rền, lôi quang trong suốt cùng đạo hỗn độn, màu xám ẩn nấp sâu giữa lôi vân rốt cục giống như cuồng phong bạo vũ, tấn công về phía cự kiếm thời không. Bùng! Cự kiếm thời không run rẩy, kiếm y thời không chính phản đang chấn áp nháy mắt bị vạn đạo hào quang của lôi quang, trong suốt kia bao trùm. Khí phong mang màu đen nhạt mới sinh ra lập tức lay động thật mạnh sắp sửa tiêu tan. Nhưng bất chợt. Một tiếng kiếm ngâm vang lên rung trời, cự kiếm thời không không lui mà tiến, mũi kiếm lại hung hăng đâm thẳng vào giữa đám lôi quang trong suốt kia. Ngay tức khắc, lôi quang trong suốt có chu vi trăm dặm bị cắn nuốt mười mấy dặm, sau đó bắn tung tóe ra xung quanh. Lôi quang bắn tung tóe đầy trời thần lôi thiên đạo, màu trắng sáng gần như bao trùm khắp phạm vi vạn dặm hư không. Mỗi đạo lôi quang như vậy đều mở ra một đạo hỗn độn màu xám cực nhỏ, giống như đã hòa cùng đạo hỗn độn màu xám ấy thành một thể, đè ép xuống Lục Thanh. Mà lúc này, cự kiếm thời không do lục thanh, biến thành cũng dần dần toát ra một tầng khí phong mang đen sẫm, nhỏ như sợi tơ. Hàng vạn sợi tơ như vậy quấn lấy nhau, nháy mắt hóa thành một chiếc kén to vạn trượng, bao phủ lục thanh vào trong. Đối mặt với ngàn vạn lôi quang, chiếc kén to vạn trượng này không hề tỏ ra cuốn bách, khí phong mang đen sẫm run chuyển toàn thân, quyết định chống lại. Thế nhưng hàng ngàn hàng vạn thần lôi thiên đạo chưa kịp đánh xuống, một tiếng kiếm ngâm huyền ảo từ trong võ vọng kiếm cốc vang lên. Ngay tức khắc, một thanh tiểu kiếm ngũ sắc hiện ra ngay ranh giới thiên phạt. Thiên đạo chu thần kiếm trận, giờ phút này, thanh tiểu kiếm ngũ sắc kia đang ngăn trước mặt chiếc kén bao phủ Lục Thanh, dường như muốn đỡ thiên phạt dùng hắn. Chẳng những là kiếm tôn cái thế các tông, ngay cả năm người nhược thủy cũng cao mày nghi hoặc. Nhưng bọn họ còn chưa tìm được đáp án, từ bốn phía trên không, có khoảng 99 tiếng kiếm ngâm huyền ảo vang lên. Ngay lập tức, 99 thanh tiểu kiếm dài một tác hiện ra trên đầu chiếc kén. Trong đó có chín thanh kiếm ngoài cùng vừa xuất hiện, lập tức cùng hòa tiếng kiếm ngâm với Thiên Đạo Chu Thần kiếm trận thành một thể, hóa thành một bức tường ý chí kiên cố vô cùng. Bức tường ý chí vô hình này vắt ngang không trung, hàng ngàn hàng vạn thần lôi Thiên Đạo vừa đánh xuống, lập tức bị chặn lại. Huyền Âm kiếm đồ, đó chính là kiếm bảo hoàng giai của Huyền Âm Tông, Huyền Âm kiếm trận một trong 10 đại kiếm trận hoàng giai, toàn là trận đồ, có khoảng 100 bức trận đồ, không có bức nào thấp hơn Thiên giai. Kiếm Tôn cái thế các tông quả thật không thể nào tin được vào mắt mình, bởi vì trong số trăm bức trận đồ kia, thậm chí có một vài bức vừa biến mất trên người bọn họ. Lúc này, những tên kiếm Tôn bị mất trận đồ, lập tức dùng thần niệm dò xét bên trong không gian động hư của mình, sắc mặt bọn chúng lập tức trở nên hết sức khó coi. Nhưng ngày sau đó, bọn chúng đều bị trận đồ trăm bức kia thu hút. Trận đồ không có bức nào thấp hơn thiên giai, có chừng trăm bức, nếu như có tông môn nào có được e rằng chỉ trong nháy mắt sẽ lập tức trở thành tông môn đệ nhất trên đại lục. Trận đồ trăm bức thiên giai dù là kiếm tổ tuyệt thế cũng có thể bị giết chết ngay tại chỗ. Đó là chưa kể trong đó còn có mười đại trận đồ hoàng gia do thiên đạo chu thần kiếm trận cầm đầu. Mười đại trận đồ kia đồng thời phát lực tạo ra bức tường ý chí, ngay cả thiên phạt còn có thể đỡ được. Dù là người ngu dốt đến mức nào cũng có thể hiểu được. người đại trận đồ kia tất nhiên là trận đồ hoàng gia. Không ngờ mười đại trận đồ hoàng gia lại hội tụ ở vong sinh hoang nguyên vào lúc này. Mà trong số đó, có gần một nửa đã mai một bên trong dòng sông thời không. Theo như hiểu biết của các tông, cộng thêm Thiên Đạo Chu Thần Kiếm trận vừa xuất hiện, chỉ có 6 bước mà thôi. Năm bức trận đồ hoàng giai kia chính là chỗ dựa vững chắc của năm đại tông môn cấp tử hoàng. Có thể nói lúc này, trong 45 tông môn cấp bạch linh trên đại lục, bất cứ tông môn nào lấy được một bức trận đồ hoàng giai như vậy, lập tức có thể thăng lên tông môn cấp tử hoàng mà không gặp chút sóng gió nào. Đương nhiên còn có một điều kiện, chính là kiếm tổ tuyệt thế các tông không ra tay. Dù cho trận đồ Hoàng Giai lợi hại thật, nhưng cũng chỉ có hạn độ. Hạn độ của nó chính là kiếm tổ tuyệt thế, có thể chấn áp kiếm tổ tuyệt thế, cũng có thể bị kiếm tổ tuyệt thế làm cho hư tổn. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 889, Hoàng Thiên Đương Tử, Thượng, lấy 10 trận đồ Hoàng Giai cầm đầu, 90 trận đồ thiên giai vườn quanh, bắt chợt biến thành một chiếc kén lớn bảo vệ lục thanh bên trong. Kiếm bảo có linh, đặc biệt là kiếm bảo đạt tới thượng phẩm. Bảo linh đã ngưng hình, linh trí mở ra. Dạng tồn tại này toàn lực bảo vệ một gã nghịch phản thiên đạo, rốt cuộc là ý gì? Trận đồ kiếm đạo trên trăm thiên giai trở lên gần như đã là, tất cả tích lũy từ 10 vạn năm trước đây. Trận đồ kiếm đạo, mặc dù cũng thuộc về kiếm bảo, nhưng khó khăn của việc luyện chế lại hơn xa kiếm bảo. Nếu không có tu vi kiếm phách cảnh, càng phải có tích lũy phong phú đối với kiếm trận. Trong 10 kiếm phách tông sư, cùng không nhất định có một kiếm trận đại sư, càng không cần nói tới kiếm tổ tuyệt thế, cho dù là kiếm trận đại sư cũng không thể luyện chế ra trận đồ thiên giai. Trận đồ trăm bức xuất hiện lúc này, đã là cực hạn từ xưa đến nay. Hơn nữa, bởi vì kiếm trận ngưng luyện hóa thành kiếm bảo, uy năng của nó lại là uy năng vốn có của bản thân kiếm trận. Đây là nguyên nhân cổ kim 10 vạn năm, kiếm giả tỏ ra khát khao đối với trận đồ kiếm bảo. Trừ tông kiếm tôn cái thế mặc dù tâm tư bách chuyên, nhưng không ai dám vọng động. Có lẽ thiên phạt không làm gì được Lục Thanh kia, nhưng đối phó với bọn họ, chỉ là uy nghiêm ý chí cũng đủ để làm cho bọn họ hồn bay phách lạc. Bách Trận Lăng Tiêu, lúc này dung hợp kiếm đạo ý chí, dù là thiên phạt cũng không thể làm gì được biến hóa xảy ra bắt thình lình này. Tuy nhiên, điều này cũng không gây trở ngại thiên phạt tức giận mà đến. Thiên đạo thần lôi màu trắng không ngừng ngưng tụ, ngàn vạn thần lôi lại tăng vọt, triệu vạn thần lôi hủy thiên diệt địa. Một mảnh toái không hỗn độn vạn dặm chấn áp, biến giới thiên phạt mơ hồ chấn động, muốn vỡ nát. Uy năng này, cho dù là nhưng lão quái vật ẩn nấp trong hư không lực tiểu thế giới, cũng không khỏi chấn động trong lòng, lực lượng này đã nằm ngoài khống chế của bọn họ. Nếu như không gian hỗn độn này chấn áp xuống, cho dù là tông môn có trận đồ hoàng dai, sợ là cũng phải hóa thành cho bụi trong khoảnh khắc. Hỗn độn chính là hết thảy không gian trở về vốn có, khi không gian vỡ nát liền trở thành hỗn độn lúc ban đầu. Hỗn độn này cắn nuốt tất cả, ẩn chứa uy năng cực lớn. Một vạn dặm vuông hỗn độn chấn áp xuống. Trăm bức trận đồ đồng thời xuất ra tiếng kiếm ngân dung trời, trong đó lấy thiên đạo chu thần kiếm trận, mười trận đồ hoàng gia lấy thiên đạo chu thần kiếm trận cầm đầu, đồng thời nở rộ ra kiếm quang kinh người. Đây là mười cỗ kiếm quang thuần túy, kiếm quang tinh thuần vô sắc hội tụ. Xung quanh chín mươi trận đồ phun ra nuốt vào kiếm ý, hiển hóa màu xám của hỗn độn, cuối cùng ngưng kết ra một thanh cự kiếm hỗn độn cao 10 vạn trượng ở trên không trung. Cự kiếm hỗn độn này, kiếm quang vô hình bao quanh từng sững ở giữa đất trời, không có ánh sáng sắc bén, có chỉ là một cỗ kiếm y khủng bố cắn nuốt vạn vật kiếm y này, xé rách thời không, ngay cả thời không xung quanh cái kén của lục thanh cũng bị xé nát ra. Hưu! tiếng kiếm dít thê lương vang vọng trời đất, cự kiếm hỗn độn vạn trượng đứng đậy, lao thẳng vào trong thiên phạt lôi vân. ầm, tiếng nổ vang vọng thiên địa, cự kiếm hỗn độn nghịch không sáp nhập vào trong vạn dặm vuông hỗn độn kia. một đạo thiên âm trống rỗng sinh ra, điểm điểm huyết tương đỏ tươi từ trên chín tầng trời rơi xuống. Huyết tương này đỏ tươi như lửa, bất kể là không gian hỗn độn, hay là cự kiếm hỗn độn đều không thể tiêu diệt một chút nào. Bên cạnh năm người bọn nhược thủy, hư không mở ra. Long Hoàng Long tuyển bước ra. Sư phụ! Lục Phong lôi kinh ngạc kêu lên. Máu của thiên đạo, bách trận lăng tiêu, không ngờ ngay cả thiên đạo cũng có thể bị thương. Chẳng qua, máu của thiên đạo này có thực sự quan trọng như vậy. Long Tuyền cười nhạo lắc lắc đầu. Sư phụ! Lục Phong lôi gấp giọng nói. Không có cách nào. Long tuyển khoát tay. Đây là cơ duyên của cha ngươi. Hơn nữa, những lão già này đều đã động thủ. Máu của thiên đạo, sao có thể dễ lấy như vậy? Quả nhiên, sau khi trừ tông kiếm tổ tuyệt thế ra tay, thiên phạt lôi vân đầy trời đột nhiên mở rộng gấp 10 lần, không chỉ 18 đạo đánh xuống thiên phạt giới vực, làm cho 18 tên kiếm tổ tuyệt thế kia hiện thân, đồng thời còn bao phủ bọn họ vào trong thiên phạt giới vực. Trừ tông kiếm tôn cái thế không khỏi trợn mắt há mồm. Thiên đạo rốt cuộc là vật gì? không ngờ có thể khiến kiếm tổ tuyệt thế xuất thủ tranh đoạt mặc dù không rõ ràng lắm nhưng không chút trở ngại suy đoán trong lòng chư tông kiếm tôn cái thế máu của thiên đạo chính là thiên đạo chảy xuống nếu như có thể đạt được phải chăng có thể dung hợp với thiên đạo mượn lực của thiên đạo không ai biết được nhưng 18 tám gã kiếm tổ tuyệt thế lúc này lại phải đối mặt thiên phạt chu sát vì máu của thiên đạo ngạnh kháng thiên phạt ngay cả kiếm tổ tuyệt thế đều thật quyết tâm không ai có bất cứ trần trừ gì mà máu của thiên đạo kia Bị cự kiếm hỗn độn phá vỡ cũng chỉ có một đoạn lớn bằng nắm tay trẻ con, đỏ tươi như lửa, khí tức thu liễm, làm cho người ta không cảm ứng được bất cứ lực lượng do động gì. 18 gã kiếm tổ tuyệt thế Quân Mạc Lâm có tốc độ nhanh nhất chiếm được 3 giọt, 17 gã kiếm tổ tuyệt thế còn lại đều chiếm được hai giọt. Không ai có bất cứ do dự gì, sau khi đoạt được, lập tức nuốt vào. Thật quỷ dị, sau khi 18 người nuốt máu của thiên đạo, thiên phạt giới vực vốn bao phủ mọi người kia, không ngờ đã tiêu tán ra. Âm um, âm um, âm. Um. Một thiên đạo thần lôi tàn sát bừa bãi chín tầng trời có vẻ càng phẫn nộ, chẳng qua lại không nhầm vào 18 người quân Mạc Lâm nữa. Mấy vạn dặm bên ngoài một mảnh hỗn độn màu xám mở ra, lộ ra thân hình chật vật của 18 người. Trong đó, quân Mạc Lâm bị thương nặng nhất sau khi nuốt xong ba giọt máu của thiên đạo, lôi quang của thiên phạt lôi vân nhầm vào lão cũng là mạnh nhất. Quân Mạc Lâm lúc này gần như một nửa người đã dập nát, lơ lửng trong hư không, chỉ còn lại nửa người trên, có vẻ quỷ dị vô cùng chẳng qua ở trên mặt lão lại có vẻ vui mừng như điên khó có thể che giấu giống như đã chiếm được ích lợi lớn 18 tám đạo lôi quang không thể chu sát 18 người thiên phạt lôi vân lại khôi phục tới kích cỡ trước kia nhưng đối với lục thanh ở sau bách trận lại không có chút ảnh hưởng nào trên cái kén lớn tối đen phong mang thuần hắc kia giống như một viên hắc ngọc tinh xảo ngọc quang từ trên mặt bắn ra nhưng nếu có ai coi nó thành ngọc quang vậy thật sự sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục kén lớn như kiếm cho dù bao bọc lục thanh ở bên trong Cũng vẫn như trước hiện ra một kiếm hình cực lớn, khí phong mang vô hình vạn vẹo thời không. Hai phương thời không ở hai bên kén lớn hiển hóa, dòng sông màu xám bạc trong suốt lưu chuyển. Phía trên chiếc kén, thời không luân bản cổ kính hiện ra, lộ ra một cỗ khí tức tăng thương. Khí tức này, cho dù là khí man hoang tinh thuần nhất cũng phải âm đạm thất sắc, dường như là tồn tại không thuộc cỗ kim mười vạn năm, còn muốn càng cỗ xưa hơn. Bách trận lăng tiêu, trăm thanh tiêu kiếm các màu dường như hợp thành một trận đồ huyền ảo. trung ương lấy Thiên Đạo Chu Thần kiếm làm trận tâm, chín thanh kiếm trận Hoàng giai vẩn quanh, 90 thanh kiếm trận Thiên giai tương hợp 10 thanh làm 1, cuối cùng dừng ở trên một thanh kiếm trận Hoàng giai. Bởi vì trước khi 18 danh kiếm tổ tuyệt thế xuất thủ, kiếm trận này cuối cùng đã ngưng tụ thành hình. Ông! kiếm ý khủng bố từ trên kiếm trận này bốc lên, kiếm trận vừa thành cho dù là thiên phạt lưu vân trên trời cũng trở nên run rẩy. Kiếm ý thuần túy không lẫn bất cứ thuộc tính gì, nhưng lại tràn ngập một cỗ khí phong mang tối đen kinh khủng giống như kén lớn của lục thanh biến thành gắt gao quấn quanh bách trận kiếm đồ âm âm xoay tròn kiếm ý ngưng tụ ở trên bách trận đúng là có một đạo thân ảnh mơ hồ hiển hóa ra thân ảnh này mông mông lung lung làm cho người ta nhìn không chân thật nhưng theo thân ảnh này hiển hóa liền giống như trở thành trung tâm của cả thiên địa dường như hết thảy phong mang kiếm ý đều bị thân ảnh này cắn nuốt còn không chờ trư tông kiếm tôn cái thế đoán ra thân phận thân ảnh kia trong nháy mắt trứng lớn trong nháy mắt đã biến thành cao lớn người vạn trượng thân ảnh mơ hồ kia không còn mơ hồ đã trở nên ngưng thực nhưng cũng chỉ là tương đối so với trước đó mà thôi gương mặt kia vẫn như trước nhìn không chân thật ầm ầm ầm dường như đã nhận ra nguy cơ đến thiên phạt lôi vân vạn dặm kia nhanh chóng xoay tròn ở chỗ sâu trong trung ương lôi quang trăm dặm trong suốt kia hướng về trung ương không ngừng cô đọng cuối cùng hóa thành một đoàn lôi cầu trong suốt như thủy tinh toàn bộ tòa ra hào quang lôi quang này quay tròn quay tròn không có bất cứ thiên đạo ý chí nào đánh xuống nhưng cũng khiến cho thân ảnh cực lớn kia có chút đình trệ giống người khổng lồ kia giống lên một tiếng giống vô hình lực lượng của tiếng giống này ngay lập tức triển hiện ra uy năng khiến người ta hoảng sợ thiên phạt lôi vân vạn dặm ngay sau nháy mắt không ngờ bị một tiếng giống phá nát chỉ lưu lại một đoàn lôi cầu ở trung ương kia lôi cầu trong suốt bất động như núi sau một tiếng giống của người khổng lồ kia liền có một đạo lôi trụ từ trong đó đánh xuống trên lôi trụ trong suốt tản ra hào quang nhìn như mỹ lệ không có bất cứ uy hiếp gì Nhưng người khổng lồ kia đã trở nên bạo nộ, bàn tay cực lớn che trời phủ đất trộp về phía lôi trụ kia, trên cựu trưởng chớp động một cỗ kiếm quang mông lung thuần trắng. Chỉ là hư ảnh, cũng khiến cho chư tông kiếm tôn cái thế tâm thần chấn động mạnh, kiếm anh uể oải. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. Chương 890, Hoàng Thiên Đương Tử Hạ. Đó là cái gì? Pháp tướng. Bảo Linh. Không ai có thể đoán được. Chỉ có ở ngoài vạn dặm. Ánh mắt của nhược thủy chớp động, dường như mơ hồ đã cảm giác được cái gì, rồi lại không dám xác định. Giờ phút này, chỉ thấy cự trưởng kia nàng lên, đúng là chụp lôi trụ trong suốt kia vào trong lòng bàn tay. Xèo! Khói đen bay lên từ bốn phía của cự Trường kia. Người khổng lồ kia bị đòn đau, lập tức bắt đầu rít gào manh liệt. Tiếng rít gào này mới đầu không rõ, về sau hóa thành tiếng bạo minh uy nghiêm. Thương thiên dĩ tử! Hoàng thiên đương lập! Hoàng thiên đương tử! Hoàng thiên đương tử! tiếng rít gào kia vang vọng thiên địa liên miên không dứt trên chín tầng trời tốc độ xoay tròn của lôi cầu kia càng lúc càng nhanh tiếng sấm khủng bổ giống như thiên âm kể ra phẫn nộ của thiên đạo bên thiên phạt giới vực long tuyển cười lạnh một tiếng hay một câu hoàng thiên đáng chết giọng điệu thật lớn sư phụ hoàng thiên không chết hắn sẽ không an tâm chẳng qua chỉ bằng bách trận này đã muốn ma diệt chân linh của thiên đạo thế giới này quả thật chính là không biết tự lượng sức mình trong mắt long tuyển lộ vẻ trào phúng Nhìn người khổng lồ 10 vạn trượng kia tức giận hướng thiên, Bách Trận Lăng Tiêu cho rằng thu thập kiếm đồ của cổ kim 10 vạn năm liền có khả năng phạt lục thiên đạo, kiếm thánh còn có khả năng, thiên đạo chẳng lẽ không có thủ đoạn sao? Đạo Linh, người đã quên gốc, làm càn. Trong phút chốc, ở trên đỉnh đầu Long Tuyền, đúng là có một khuôn mặt khổng lồ màu xanh bát ngang vạn trượng, hướng về phía Long Tuyền hừ lạnh một tiếng. Phụt một tiếng, Long Tuyền phun ra một ngụm linh huyết màu vàng thân hình lay động, hai mắt lại không có chút kinh sợ nhìn lên trời. làm sao, bị ta nói chúng rồi. đạo linh cũng thẹn quá thành giận. long tuyển chấp mê bất ngộ, gương mặt màu xanh trầm rộng quát lớn, thân hình long tuyển lay động càng thêm kịch liệt. bên cạnh, lục phong lôi trong hai mắt thiêu đốt lửa giận, oán hận nhìn lên hư không. ngươi là? câm mồm. thanh âm lãnh đạm từ trên chín tầng trời đánh xuống. lập tức, lục phong lôi giống như bị xét đánh, phun ra một ngụm máu tươi. Lại thêm lúc trước chịu thần lôi của thiên phạt giới vực chấn áp, thương thế càng thêm trầm trọng. Phong lôi. Long tuyển hét lên một tiếng, ngăn hành động của lục phong lôi lại. Đạo linh không cần phải so đo với một tên hậu bối như vậy, không sợ mất thân phận. Sao? Thân phận. Gương mặt màu xanh hừ lạnh một tiếng. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối tất cả đều là vô nghĩa. Được. Long tuyển ứng tiếng nói. Vậy Long tuyển sẽ nhìn xem. Đạo linh làm sao thu được thực lực tuyệt đối? Ngươi sẽ thấy. Gương mặt màu xanh hử nhẹ một tiếng Sau đó liền biến mất trong hư không Sư phụ, đó là ai? Lục Phong lôi đỡ lấy thân hình có chút lay động của Long tuyền, Mở miệng nói Trong mắt Long Tuyển lộ ra thần sắc phức tạp Nói Đó là chúa tể chân chính của đại lục kiếm thần ta Kiếm thần Triệu Thiên Diệp trầm giọng nói Long Tuyển liếc mắt nhìn Triệu Thiên Diệp một cái Không nói gì, chỉ chuyển ánh mắt tới trên người người khổng lồ kia Lúc này, theo một đạo lôi trụ bị người khổng lồ chộp nát Thân hình vốn ngưng thực của người khổng lồ cũng đã có dấu hiệu hư ảo. Dường như đã nhận ra tổn thất của uy năng, kiếm y phong mang trên bách trận cũng âm đạm không ít. Chẳng qua người khổng lồ kia vẫn đỉnh thiên lập địa như trước, đối diện với lôi cầu trong suốt không ngừng rít gào, sóng âm cuồn cuộn chắn phá không gian, lộ ra từng đạo hỗn độn màu xám giống như gợn sóng nghiền áp về phía lôi cầu kia. Trong lôi cầu trong suốt kia đúng là chuyển ra tiếng kim thiết. Lập tức, năm đạo lôi tỏa trong suốt từ trong lôi cầu bắn ra năm đạo lôi tỏa giống như xuyên qua hư không vô tận trong nháy mắt rơi tới trên người người khổng lồ năm đạo lôi tỏa phân biệt khỏa ở tứ chỉ và cổ của người khổng lồ cho dù là hư ảnh người khổng lồ vẫn bị khóa tại chỗ như thường tiếng sấm kinh khủng vang lên lập tức năm đạo lôi tỏa bắn ra đánh cho người khổng lồ mười vạn trượng kia từ trên chín tầng trời rơi xuống trời chu giống như có một thanh âm mông lung vang vọng khắp thiên địa tuy nhiên không có ai nghe rõ nhưng ở trong hồn phách của mọi người Lại đồng thời vang lên thanh âm này, thanh âm này bình thản, không mang theo một chút tâm tình, giống như tự thuật một chuyện bình thường nhất, nhưng lại mang đến một cỗ áp lực cực lớn, trong chốc lát, cho dù là Long Tuyền cũng không thể không nói ra một từ đáng sợ. Mới đến sau người hơi thở, Long Tuyền mới là người đầu tiên mở miệng nói, thiên đạo tri âm, đây mới là thiên đạo tri âm chân chính, thiên đạo vô tình, thưởng phạt vạn vật, người nghịch thiên, sẽ bị trời chu. Thiên đạo tri âm, đây mới là thiên đạo tri âm chân chính. Thiên đạo vô tình, thường phạt vạn vật, người nghịch thiên, sẽ bị trời chu. Vậy sư phụ, thoát, không phải nghịch thiên, mà ra ngoài vạn vật, không bị ngoại vật làm trở ngại, sau khi thoát khỏi sẽ sánh ngang cùng thiên đạo, không có một chữ nghịch nào, chỉ là trinh phạt lẫn nhau mà thôi. Dường như biết lục phong luôn muốn hỏi cái gì. Long tuyển lập tức giải thích, mà lúc này, lôi tỏa kia đã nối liền từ người khổng lồ về trong lôi cầu theo lôi cầu không ngừng tiếp dẫn thân hình của người khổng lồ cũng thu nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy mười vạn trượng chín vạn trượng tám vạn trượng ngâm bách trận tể minh sau một lát thân hình vạn trượng của cự nhân kia đột nhiên bành trướng lên một cỗ kiếm y phong mang thuần túy khủng bố tản ra ở trên đó một tầng kiếm quang thuần trắng trong nháy mắt ngưng thực lại ầm um. thiên phạt giới vực vạn dặm trong nháy mắt phá nát sóng khí sắc bén vô biến hướng ra bốn phía chậm rãi lan đi lui Sắc mặt đột biến, mặc dù đã rời khỏi ngoài vạn dặm, nhưng long tuyển vẫn như trước dẫn động linh quang bao lấy bốn người nhược thủy, nhanh chóng lui ra xa mấy vạn dặm. Không phải sao, theo sự phá nát của thiên phạt giới vực, một vòng hỗn độn màu xám khoách tán ra. Hỗn độn màu xám này cắn nuốt vạn vật. Ngay cả không gian sụp đổ cũng bị đồng hóa tức khắc. Cho dù là kiếm tôn cái thế chạm tới một chút không chết cũng bị thương. Mặt đất bị mạnh mẽ xóa đi mấy trăm trượng, lượng lớn từ khí lan tràn. Bùn đen bị cắn nuốt nát bấy, trôn vùi thành hư vô, càng dẫn ra sinh cơ bị mai táng vô số năm tháng ẩn chứa trong lòng đất. Sinh cơ này mờ ảo bất định, nhưng lại đặc biệt kiên cường. Sau khi hỗn độn màu xám đi qua, liền sinh trưởng khỏe mạnh trở lại. Trong thời gian ngắn ngủi 10 lần hít thở, đã có vô số bóng cây xanh nõn hiện lên trên mặt đất. Còn chư tông kiếm tôn cái thế lại được một kiếm tổ tuyệt thế, ẩn nấp trong hư không kẹp lấy, tránh được hỗn độn màu xám có thể khiến toàn bộ bọn họ hủy diệt. Không có một chút khói bụi nào có chỉ là lôi quang và phong mang che trời phủ đất kiếm ý vỡ nát vùng đất thiên phạt vạn dặm thời không vạn vẹo không ai có thể nhìn rõ chuyện phát sinh trong đó bách trận cũng biến mất không thấy ở trong thời không vạn vẹo kia đợi đến khi vạn vẹo trở lại bình thường vùng đất thiên phạt vạn dặm chỉ còn lại một miệng vực sâu đủ vạn trượng miệng vực vạn dặm dưới vạn trượng một mảnh tĩnh mịch trong đó dường như ẩn chứa thời không vạn vẹo vô tận cũng nhìn không rõ một chút hư thực lục đại ca cha. Năm người nhược thủy mặt biến sắc, không ngừng lại một chút nào. Sau mấy lần hít thở, sáu người lại lần nữa rơi xuống sát biến giới vùng đất thiên phạt. Đồng thời trư tông kiếm tôn cái thế đang đi tới trước miệng vục. Đã ngã xuống, nhìn miệng vực sâu không thấy đáy, không có chút sức sống, trư tông kiếm tôn cái thế đồng thời sinh ra một ý niệm giải thoát. Không nói bách trận kia bảy giao uy nghiêm cực lớn, dù là lục thanh hóa kén kia, cũng đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Để tuyệt thế cường giải như vậy sống Cho dù trong tông môn của bọn họ cũng có kiếm tổ tuyệt thế, trong trời đất này cũng tuyệt đối khó bước. Chết rất hay. Thi kiếm tông bên cạnh, một gã kiếm tôn cái thế cười lên thành tiếng. Ở trong thời khắc yên tĩnh không tiếng động này, lộ vẻ chói tai không gì sánh được. Lão thất phu. Ngươi lập lại một lần nữa. Lục phong lôi tiến lên một bước, một cỗ khí thế mạnh mẽ không gì sánh được hướng ra ngoài trấn áp. Vù vù. Một vết rách không gian mở ra trước mặt tên kiếm tôn cái thế kia. Hai kiếm thi tám xích từ trong bắn ra. Vù. Thế thiên địa đột ngột giáng xuống, ở trước người hình thành một tấm lá chắn kiên cố, ngăn cản khí thế của lục phong lôi ở bên ngoài. Hai kiếm thi kiếm tôn, cứ như vậy bảo vệ ở trước người tên kiếm tôn cái thế của thi kiếm tông này, ở bên cạnh hắn, hai tên kiếm tôn cái thế khác nhìn nhau, kiếm chỉ lại động, không gian vỡ ra, bốn kiếm thi đồng thời bắn ra. Sáu bộ. Chư tông kiếm tôn cái thế không khỏi nói không nên lời. Thi kiếm tông này chỉ cần ba gã kiếm tôn cái thế. Mặc dù đều chỉ là trung thiên vị, lại có thể xuất ra sáu kiếm thi kiếm tôn. Đến lúc này, chính là tương đương chín tên cường giả cái thế thực lực bậc này, thật sự khiến cho người khác kinh hãi. Lúc này, Trư Tông cũng không có ai mở miệng ngăn cản. Dưới miệng vực vạn dạ mặc dù thời không vạn vẹo, nhưng lại không nhìn thấy bất cứ sự việc gì. Ở Trư Tông kiếm tôn cái thế xem ra, lấy uy thế hủy thiên diệt địa của người khổng lồ tự bạo vừa rồi, sợ là kiếm đạo thánh giả đều phải trọng thương. Không cần nói đến lục thanh còn kém kiếm thánh, một cơn lốc hỗn độn, nhất đỉnh đã chôn vùi thành hư vô. Lửa giận trong lòng đã tới tột đỉnh, chỉ thấy lục phong lôi hét lên. Tổ long long châu lại lần nữa bay ra. Tổ long long châu màu vàng tán ra một cỗ khí tức khủng bố. Xung quanh long châu 10 con chân long màu vàng hạ xuống, chui vào trong miệng của lục phong lôi. Tiếng long ngâm rung trời vang lên, thân thể của lục phong lôi nhất thời tăng vọt, chân thân cổ long nghìn trượng hiển hóa. Nắm tay cực lớn hơn 10 trượng vuông mang theo chân lực cổ long màu vàng, đã đập vụ một mảnh không gian, đánh về phía ba người sáu bộ kiếm thi. Lực lượng của 10 con chân long đánh ra, ngưng tụ ở trên một quyền này. Đây là lực lượng chân chính của cổ long đã thoát khỏi thiên đạo. Trên người lục phong lôi lúc này, thần mang tràn đầy kim sắc, tràn ra khí tức xa xưa, giống như một pho tượng cổ thần ngủ say nhiều năm. Nắm tay cực lớn thuần kim sắt nghiền nát hư không, một mảnh không gian sụp xuống hiện ra, đủ bao phủ hư không phương viên trăm dặm. Một điểm hỗn độn trong đó hiện ra, nhất thời khiến ba người của thi kiếm tông hơi biến sắc. Trong thời gian ngắn ngủi mười lần hít thở, người khổng lồ vốn cao mười vạn trượng đã chỉ còn lại vạn trượng. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 891, Phong lôi nộ chiến. Kiếm thi tụng nguyên. Một tên kiếm tôn cái thế quát khẽ một tiếng. Toàn thận có thi khí nồng đậm bắt đầu khởi động. Đồng thời, hai tên kiếm tôn cái thế khác cũng đồng thời huy động thần kiếm chín kiếm thi kiếm tôn lập tức kết thành một kiếm trận ở trước mặt ba người chín mũi thần kiếm cấp bạch linh hợp nhất đồng dạng một điểm hỗn độn màu xám lộ ra ở trung ương chín thanh thần kiếm ánh mắt ngưng trọng chư tông kiếm tôn cái thế đều tránh lui đến khi chín kiếm thi kiếm tôn gọi thần kiếm ra chư tông mới biết lời đồn trước đây thực sự không phải là khoách đại mỗi một kiếm thi này chẳng những tu vi giống nhau đều ở kiếm tôn tiểu thiên vị hơn nữa cấp bậc của thần kiếm đều là cấp bạch linh trung phẩm Về phần thuộc tính, bởi vì thi kiếm tông độc môn phương pháp luyện thi, cũng đã hóa thành âm khí nặng nhất thuộc tính tử sát. Rất nhiều kiếm tôn cái thế có thể cảm thấy, trong mỗi một kiếm thi này chỉ lưu lại một điểm chân linh. Nhưng chỉ bằng một điểm chân linh này, mỗi một kiếm thi đều có thể phát huy ra 8 phần thực lực khi còn sống. Lúc này, chính kiếm thi kiếm nguyên hợp nhất ở trung tâm kiếm trận. Hỗn độn màu xám bị giam cầm. Ngưng tụ thành một điểm sáng màu xám. Ken két một lúc sau chín thanh thần kiếm các bạch linh sinh ra thanh âm nghiền nát trên mặt ba gã kiếm tôn cái thế thi kiếm tông lập tức lộ vẻ đau lòng nhưng đối diện với một quyền của lục phong nuôi bọn họ không dám chậm trễ hỗn độn hiển hóa tất nhiên cũng chỉ có thể dùng hỗn độn để chống lại đáng tiếc là ở chỗ này chỉ có ba người bọn hắn nếu không lấy kiếm thi thụ nguyên trận kiếm trận địa giai độc môn của thi kiếm tông bọn họ cũng sẽ không chỉ dẫn ra một chút hỗn độn đã hư hao chín thanh thần kiếm các bạch linh nhưng giờ phút này ba người cũng không dám chậm trễ chính kiếm thi vừa hình thành kiếm trận một điểm hỗn độn kia lập tức lăng không bay ra kiếm ý tử sát đen kịt vườn quanh khối hỗn độn bằng nắm tay bình thường lao về phía nắm tay thuẫn kim sắc phong cách cổ xưa của lục phong lôi một điểm hỗn độn lập tức lăng không bay ra kiếm ý tử sát đen ngòm vườn quanh điểm hỗn độn chỉ to bằng nắm tay kia phóng về phía quyền màu vàng tinh thuần cỗ kính của lục phong lôi ẩm ẩm hỗn độn va chạm chấn sục trăm dặm không gian gợn sóng hư không khuếch tán hàng chục cỗ thế thiên địa đánh xuống liên hợp thành một cỗ thiên địa uy nghiêm khổng lồ ngăn cản ở trước mặt chư tông kiếm tôn cái thế ẩm ẩm lui nhanh về phía sau trên cánh tay phải của lục phong lôi hiện ra từng vết máu màu vàng trước đó đã bị trọng thương lúc này lại miễn cường vận dụng tổ long long tộc vận dụng thập long chỉ lực mà hắn còn không thể hoàn toàn khống chế lập tức dẫn động thương thế máu thịt văng tung tóe linh huyết tràn ra ngay cả chân thân cỗ long ngàn trượng cũng theo đó thu nhỏ lại trở về nguyên trạng lõng mày nhíu lại triệu thiên diệp tiến lên một bước thiên diệp nhất thanh thiên nắm lấy bả vai triệu thiên diệp buông tay triệu thiên diệp trầm giọng nói thiên diệp lạc tâm vũ bên cạnh cũng đồng dạng vươn tay nắm lấy vai phải triệu thiên diệp đồng thời ánh mắt nhìn về phía hai người long tuyền triệu thiên diệp nhướng mày lúc này mới dừng bước cười lạnh một tiếng Nhìn sang lục phong lôi, một tên kiếm tôn cái thế của thi kiếm tông cười lạnh nói. Thế nào, còn ôm ảo tưởng không thành. Loại uy thế kia, cho dù cha ngươi mạnh mẽ như thế nào cũng tuyệt đối không sống nổi. Vực sâu này, chính là thiên mộ của hắn. Người này nói ánh mắt của ba người lại chưa từng rời khỏi người Long Tuyền. Thân là hoàng giả Long Tộc, đó là tồn tại đủ để so sánh với lão tổ của thi kiếm tông bọn họ. Nếu không phải Long Tuyền ở đây, vừa rồi tổn thất hai kiếm thi kiếm tôn. Bọn họ cũng tuyệt đối muốn làm cho Lục Phong Lôi ngã xuống tại chỗ. Dù sao lúc trước một trận chiến ở Lăng Tiêu Tông, Lục Phong Lôi đã biểu hiện ra chiến ý và thiên phú thật kinh người. Nếu để hắn tự do phát triển, sau này nhất định trở thành đại địch một phương. Đối với Kim Thiên Tông, ba người chưa bao giờ nghĩ tới hòa giải. Dù sao lúc trước Lão Tổ thì kiếm Tông bọn họ 15 tuyệt thế kiếm Tổ, chấn áp Lục Thanh. Mối cử hận này, lấy quan hệ của mấy người Lạc Tâm Vũ và Lục Thanh kia, cho dù dốc hết ngũ Hồ Tứ Hải cũng khó xóa được. Cho nên, ba người đối với lục thanh ngã xuống lúc này là tràn đầy mừng rỡ vô tận. Có tâm tư đồng dạng, còn có 14 đại tông môn khác, trong đó, lăng tiêu tông là rõ ràng nhất. Niềm vui toàn bộ hiện lên trên mặt, dù sao, tuyệt thế kiếm tổ của lăng tiêu tông bọn họ mặc dù không ngã xuống trên tay lục thanh, nhưng cũng chẳng khác gì ngã xuống. Nghĩ đến một hài nhi hôm nay ở trong tông môn địa vị cực cao, bốn người lăng tiêu chính là tức giận không thôi. Ba vị nói đúng. Lăng tiêu tông ta cũng vô cùng tán thành. Đối với dạng cường giả tuyệt đối này, lăng tiêu tông ta có rảnh cũng sẽ phái ngoại môn đệ tử lên thắp thiên hương. Lăng tiêu cười to thành tiếng, đồng thời hướng về phía ba gã kiếm tôn, cái thế của thi kiếm tông hơi là một kiếm lễ. Ba người thi kiếm tông thấy thế, lúc này mĩnh cười hoàn lễ. Nhưng lão quái vật trải qua thế sự đã lâu này, đạo lý đối nhân xử thế đã sớm quen thuộc, chỉ trong nháy mắt đã có tính toán. Nhìn bộ dáng của ba người lạc tâm vũ kình nên kiếm y trên người, muốn hướng nhóm người mình chấn áp tới. Rồi lại mạnh mẽ nhịn xuống, ý cười trên mặt bốn người lăng tiêu càng đậm. Vô liêm si. Ngươi là cái gì chứ? Hai mắt của lục phong lôi đỏ bừng, trên người lộ ra một cỗ khí tức bạo ngược, gắt gao nhìn trầm trầm vào lăng tiêu, nói. Lúc trước, nếu không có thánh giả lăng tiêu tông ra tay, đâu còn lăng tiêu ngươi đứng ở chỗ này. Bại tướng dưới tay, cũng ở chỗ này làm tư thế của tiểu nhân, thật không biết xấu hổ. Lục phong lôi ta lấy làm xấu hổ vì nói chuyện với ngươi. Ngươi! Lăng tiêu sắc mặt ngẩn ra, sau đó đỏ bừng lên. Từ trước tới nay, thân là trưởng môn trí tôn Lăng tiêu tông, một trong năm đại tông môn cấp tử hoàng của đại lục, cái thế cường giả, chịu nhục nhà như thế ở trước mặt người khác. Lời nói này của lục phong lôi, dù là hắn ngưng luyện được tâm cảnh kiên định không lay động, nhưng cũng dấy lên sóng lớn ngập trời. Không nói gì nữa, trên người lăng tiêu ngưng kết kiếm ý thiên lôi bá đạo. Cự kiếm kiếm ý cao 5.000 trượng hội tụ vô cùng thiên lôi, hướng về phía lục phong lôi lăng không chém xuống. Gợn sóng hư không tái nhật hóa thành mũi kiếm, ngưng tụ ở trên mũi kiếm, tiếng kiếm rít bạo ngược giống như tiếng sấm, phá tan hơn mười dặm hư không. Lăng tiêu, ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh ấy sao? Cho dù bản thân bị trọng thương, cho dù không sử dụng tổ long long tộc ta, ngươi cũng không đánh lại ta. Cha ta ngươi không thắng nổi. Ta là con, cũng có thể bóp nát ngươi trong bàn tay. Lục phong lôi ngửa mặt lên trời cười dài, cổ long chân lực thuần kim sắc nổi lên lưu chuyển ở trên người. Giờ phút này, đúng là có một cỗ chiến ý tràn đầy cuồn cuộn bốc lên. Một hư ảnh kim long vạn trượng hiện lên ở sau lưng hắn, không dựa một chút nào vào lực lượng của tổ long. Hư ảnh kim long này, chính là bản thân long thân pháp tướng của lục phong lôi. Theo long thân pháp tướng của lục phong lôi ngưng kết, chân lực cỗ long thuần kim sắc kia lập tức giống như kim dịch bao lấy toàn thân, thương thế trên người lập tức khép lại với tốc độ kinh người. Trong mắt chớp động kim quang, long tuyển quát khẽ một tiếng. Chính là như vậy. Cổ long chân thân Chính là lấy chiến dưỡng chiến, bách chiến mà thăng. Tiếng rồng ngâm rung trời, thân hình lớn như người bình thường, nhưng một quyền của lục phong lôi, ở trong mắt Chư tông kiếm tôn cái thế giống như một pho tượng cổ thần dáng thế. Một cỗ quyền ý Trấn thiên áp địa ở trên người hắn dâng lên. Đây là quyền ý, không sai. Long tuyền gật gật đầu. Ngưng xuất quyền ý, cỗ long chân thân, cũng coi như đã đăng đường nhập thất rồi, chờ quyền ý hoàn toàn thành thục, chính là lúc thành tựu long hoàng. Nhược thủy bên cạnh ánh mắt lưu chuyển mặc dù thần sắc chấn định, nhưng ánh mắt lại không dừng lâu trên người lục phong lôi. Lúc này trong vực sâu, lòng đất sâu thẳm, thời không vận vẹo, giống như có thứ gì đó đang nổi lên, không biết vì sao dường như không có ai trông thấy. Nàng có thể cảm ứng được rõ ràng một cỗ sức sống cường đại trong đó, nhưng vì sao, Chư tông kiếm tôn cái thế một chút phản ứng đều không có. Hơn nữa, nhược thủy còn có thể khẳng định, người bên cạnh này có thể so với tuyệt thế kiếm tổ long hoàng long tộc cũng tuyệt đối không có khả năng không cảm ứng được, nhưng vì sao hắn lại chấn định như thế? Rất nhiều nghi vấn khiến nhược thủy cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn có lúc trước, kiếm ý thiên đạo trói buộc động tác của nàng, điều này làm cho nàng cảm thấy một trận vô lực. Ngay cả kiếm đạo của bản thân, đều bắt đầu vi phạm ý nguyện của mình, vậy còn có cái gì là hoàn toàn thuộc về bản thân nàng? Ẩm, um, phun ra một ngụm máu, bị kiếm y bức bách, cả người lăng tiêu lung lay sắp đổ. Như thế nào, ngươi vẫn chưa phục, Không phục, ta và ngươi chiến một trận sinh tử. Thắng rồi đầu của lục phong lôi này tặng cho ngươi. Ánh mắt lục phong lôi như điện, sinh ra từng đạo kim mang. Chăm chú nhìn chằm chằm vào lăng tiêu được hai gà kiếm tôn cái thế đỡ lấy. Hai mắt bỗng nhiên trợn to, quát lên một tiếng lớn. Có dám đánh một trận. Có dám đánh một trận. Chiến ý điên cuồng chuyển ra trong hư không. Trong chốc lát chuyển khắp chu vi mấy vạn dặm, Chư tông kiếm tôn cái thế chăm chú nhìn, chiến ý của lục phong lôi. Cho dù lấy kinh nghiệm giết chóc đã lâu của bọn họ cũng chưa bao giờ thấy qua. Lúc này, ba gã kiếm tôn cái thế của Lăng Tiêu Tông mới tỉnh ngộ. Lăng Tiêu vừa rồi làm cho Lục Phong Lôi tức giận, thật sự không phải hành động sáng suốt. Hai mắt đồng dạng đỏ bừng, nhưng Lăng Tiêu lại không lên tiếng. Bởi vì từ một quyền vừa rồi hắn đã biết được, một trận chiến sinh tử với Lục Phong Lôi, hắn tuyệt đối không có bất cứ phần thắng nào. Lục Phong Lôi chưa vận dụng tổ Long Long Châu đã cường hãn như vậy, vận dụng tổ Long Long Châu... Lúc trước càng có thể chiến một trận với tuyệt thế kiếm tổ của lăng tiêu tông hắn. Đổi lại là hắn, chỉ có thể chết vô ích. Như thế nào, người không dám. Người do dự. Người sợ hãi. Không cần tìm lý do. Sau này nhìn thấy lục mỗ, đừng vội tỏ thái độ tiểu nhân. Nếu không lục mỗ gặp ngươi một lần liền muốn đánh cho một trận, xem nắm đấm của lục mỗ cứng, hay là da mặt của lăng tiêu ngươi dày. Lục phong lôi nhỏ ra một miệng bọt máu, trên người ngầm có ý điên cuồng. Phụt. Nghe lời nói này lăng tiều rốt cuộc không chịu nổi phun ra một ngụ máu tươi, cả người trở nên suy sụp. Ba lão thất phu, chúng ta tái chiến. Lục Phong lôi chiến ý điên cuồng lại lần nữa xoay người sang chỗ khác, ánh mắt rơi xuống trên người ba người thi kiếm tông. So với trước đây, Lục Phong lôi lúc này chỉ trong thời gian mấy lần hít thở đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, toàn thân cơ bắp giống như sắt thép, tản ra một tầng thần mang thuần kim sắc, chân lực cường hoành lưu chuyển quanh người, một cỗ quyền ý cường hoành độc nhất vô nhị cùng trời đất vườn quanh trên thân thể. Cảm giác trầm trọng giống như thần sơn chấn áp tràn ngập bốn phía. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 892, Cửu Dương Võ Tôn. Thế như cổ thần, thể thân thế như kim cương, khiến cho ba gã kiếm y trên người ba gã kiếm tôn cái thế của thi kiếm tông, nhịn không được tự nhiên mà sinh, cùng với hư không tranh phong. Quyền ý thật mạnh. Người này còn cùng với thiên linh tộc kia có quan hệ. Giờ phút này, chẳng những là suy nghĩ của trừ tông kiếm tôn cái thế cũng chính là suy đoán trong lòng của chư tông kiếm tổ tuyệt thế ẩn nấp trong hư không. Giờ phút này bọn họ chưa thối lui, chính là kiên kỵ lục thanh trong miệng vực kia, mặc dù ở trong cảm ứng của bọn họ trong miệng vực đã không có sức sống gì. Nhưng đối với lục thanh dạng biến số đã thoát khỏi thiên đạo này, bọn họ vẫn như trước không dám dễ dàng kết luận. Lúc này, 18 gã kiếm tổ tuyệt thế, đều đang âm thầm nhìn xem. Không gian vặn vẹo, cho dù là bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến vào trong đó, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Bởi vì tông sư ngã xuống, bởi vì hồn phách hợp nhất, chân linh cũng tự nhiên cường đại không gì sánh được, muốn no hoàn toàn tiêu tán, cũng cần thời gian một nén hương. Lục thanh kia hiện giờ tu luyện kiếm đạo cổ quái không thể suy đoán theo lẽ thường, nhưng cũng có thể sẽ không vượt quá một canh giờ. Chư tông kiếm tổ tuyệt thế đều đang chờ đợi. Nhưng giờ phút này, chư tông kiếm tổ tuyệt thế cũng bị lục phong lôi hấp dẫn. Lục phong lôi này, lực lượng của hắn nắm giữa hiện giờ, bọn họ cũng chưa từng gặp qua. Ngược lại có chút cùng loại với chân khí võ đạo của thiên linh tộc kia. Chẳng lẽ, giữa long tộc và thiên linh tộc có liên hệ gì sao? Lúc này, ba gã kiếm tôn cái thế của thi kiếm tông kiếm ý xuất thể, hợp thành một cỗ, cùng quyền ý của lục phong lôi tranh phong. Chẳng qua, lục phong lôi lúc này lại giống như lâm vào trong vào một cảnh giới kỳ dị. Quyền ý kia chẳng những không bị ba người bọn họ áp chế, thậm chí còn mơ hồ rơi xuống hạ phong. Làm sao có khả năng? nhưng còn không chờ ba người dẫn động chính kiếm thi thì hư không phương xa một tiếng thét dài giống như sấm sét cuồn cuộn truyền đến tiếng thét dài này dường như ẩn chứa một cỗ ý chí rộng rãi ý chí này không giống với ý chí kiếm đạo hùng hậu như núi kiên ngưng bá đạo theo người tới gần một cỗ quyền ý mãnh liệt không kém hơn của lục phong lôi chút nào đã gào thét tới cửu dương võ tôn mặc thiên lạc mấy tên kiếm tôn cái thế trầm giọng kêu lên trên mặt lộ vẻ kiên kỵ ánh mắt của cường giả cái thế xuyên qua vạn dặm một đạo lưu quang màu vàng kia bắt đầu còn ở ngoài vạn dặm nhưng theo bước chân giống như ẩn chứa một nhịp điệu vô cùng khó hiểu một cỗ bộ ý mạnh mẽ dường như muốn dẫm đạp toàn bộ thiên địa ở dưới chân xin hỏi là vị long tộc nào thiên linh tộc viêm thiên lạc ra mắt trong nháy mắt một bóng người toàn thân quấn quanh hỏa quang màu vàng từ trong hư không hạ xuống quả nhiên độc nhất vô nhị trong lòng chư tông kiếm tôn cái thế chấn động theo viêm thiên lạc tới gần bọn họ rõ ràng cảm thấy lực lượng trên người viêm thiên lạc cũng độc nhất vô nhị như lục phong lôi chỉ có điều lục phong lôi dường như không tồn tại thuộc tính gì mà viêm thiên lạc lại ẩn chứa thuộc tính cửu dương nhìn thanh niên mặc áo đỏ trước mặt này mái tóc màu vàng thật dài mắt hổ mày kiếm thân như bản thạch quyền ý trên người gần như ngưng luyện thành hình uy năng bàng bạc tán ra bốn phía mang đến cho chư tông kiếm tôn cái thế một chút áp lực nặng nề viêm thiên lạc này thật sự bất phàm trong lòng chư tông kiếm tôn cái thế đồng dạng lộ ra vẻ phức tạp những năm gần đây thiên linh tộc mặc dù không để ý tới thế sự độc lập với 50 đại tông môn của đại lục nhưng về võ đạo lại truyền khắp trên đại lục mặc dù chưa thẩm thấu toàn bộ đại lục nhưng đệ tử trong tộc cũng đã có mấy vạn có tông dân trên đại lục gia nhập tộc này cũng dần dần được đại lục tiếp nhận hơn nữa có cường giả cái thế như viêm thiên lạc trong tộc còn có vài tên cường giả tuyệt đỉnh cũng khó khăn lắm có thể bằng được một ít tông môn cấp bạch linh nhỏ yếu đồng thời theo sự mạnh mẽ của thiên linh tộc hôm nay Một ít thần thông quỷ bí khó lường trong đó cũng từ từ truyền lưu trên đại lục. Tiên thiên thần Pháp, quyền ý, chỉ ý, bộ ý, ý của võ đạo bao la vạn tượng. Đặc biệt là tiên thiên thần Pháp kia, có thể giết cả vận mệnh trước kia của người. Họa phúc cát hung đều có thể dự đoán, càng làm cho thiên linh tộc được bao phủ một lớp mạng che mặt thần bí. Đặc biệt trước kia, có cường giả cái thế đi ngang qua linh đoạn sơn mạch, càng cảm thấy một cỗ khí chân long yếu ớt ẩn nấp. Hôm nay liên tưởng lại. Thiên linh tộc này quả thật rất có khả năng có quan hệ với chân long nhất tộc mà viêm thiên lạc ánh mắt xoay chuyển tự nhiên phát hiện tồn tại của long tuyền ánh mắt sáng ngời lúc này viêm thiên lạc tiến lên một bước hướng về phía long tuyển ôm quyền thi lễ vãn bối thiên linh tộc viêm thiên lạc ra mắt long hoàng tiền bối trên mặt lộ vẻ phức tạp long tuyển nhìn viêm thiên lạc trước mặt cuối cùng thở dài một tiếng nói viêm nhi nó có khỏe không viêm thiên lạc nghe vậy sửng sốt lập tức liền cung kính nói viêm tổ người rất khỏe Khỏe sao? Long Tuyền thì thào một tiếng, cũng không nói gì nữa. Mà lúc này, ánh mắt của viêm thiên lạc lại bị quyền ý của lục phong lôi hấp dẫn. Chân lực! Viêm thiên lạc nhẹ giọng kêu lên, lập tức ánh mắt lộ vẻ kinh hy. Chúc mừng Long Hoàng tiền bổi! Chân Long nhất tộc đã có hy vọng siêu thoát. Nghe viêm thiên lạc nói như thế, trên mặt Long Tuyền cũng lộ vẻ ngạo nghễ. Long tộc ta ràng buộc vô số năm tháng, cũng nên trở về ngọn nguồn vốn có. Thiên lạc gật gật đầu, đồng thời khẽ thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên lập tức, sắc mặt của hắn liền sinh ra biến hóa. Thời không vặn vẹo, nơi này là. Nhìn miệng vực sâu không thấy đáy kia, hố kia đủ để vặn vẹo thời không, ngay cả võ niệm của hắn cũng bị cắn nuốt vặn vẹo, không thể tìm kiếm chút nào. Đồng thời, viêm thiên lạc nhìn một vòng xung quanh, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng, nhìn về phía long tuyển nói. Không biết tiền bối có biết, lục thanh lục tiền bối thân ở nơi nào. Viêm thiên lạc cũng là từ linh đoạn sơn mạch chạy tới, lục thanh phá chấn mà ra. Trước chiến lăng tiêu tông, sau lại chuyển tới vô vọng kiếm cốc. Viêm thiên lạc sau khi xử lý một ít bố trí của thiên linh tộc, liền lập tức chạy đến. Hán đã sớm biết được, lúc trước tương trợ Hán Trúc Cơ, chính là tuyệt thế cường giả lục thanh hiện giờ nổi danh đại lục, ngoại tộc trưởng lão duy nhất của thiên linh tộc bọn họ. Đối với lục thanh, viêm thiên lạc mang theo cảm kích thật sâu. Lúc trước nếu không có lục thanh tương trợ cũng không có hắn hiện giờ thành công đạt được võ tôn truyền thừa đạt tới cảnh giới cường giả cái thế bây giờ vì thiên linh tộc hắn ở trong loạn thế này mưu được một tia sinh cơ đây cũng là nguyên nhân hắn lúc trước nghe nói lục thanh phải liên tục chiến đấu ở chiến trường vô vọng kiếm cốc mà vội vàng chạy tới nhưng vừa rồi mặc dù cách xa mấy trăm vạn dặm viêm thiên lạc vẫn cảm ứng được lực lượng hủy thiên diệt địa ở nơi này lực lượng kia đủ để hủy diệt hết thảy cho dù cách xa mấy trăm vạn dặm cũng đồng dạng khiến hắn cảm nhận được một cỗ uy áp nặng nề Uy áp này, ở trong cảm giác của hắn, nếu để hắn một mình đối mặt, sợ là trong khoảnh khắc sẽ phải hóa thành bụi phấn. Lục thanh, hắn ở phía dưới. Long Tuyền trầm giọng nói. Phía dưới, viêm thiên lạc sửng sốt, lập tức, sau đó liếc mắt nhìn về phía miệng vực vạn dặm ở trước mắt. Ở xung quanh miệng vực, còn lưu lại uy nghiêm của lúc trước, mặc dù đã tán đi không ít, nhưng vẫn như trước có thể dễ dàng chấn tử Đại sư Cường giả kiếm hồn cảnh. Còn có thời không vạn vẹo dưới miệng vực kia Cho dù cái thế kiếm giả tiến vào trong đó, sợ cũng phải mê mất thần trí, thậm chí ngã xuống trong đó. Như vậy chẳng phải là trên người viêm thiên lạc, quyền ý rừng rực vốn ẩn nấp, giờ phút này hoàn toàn bốc lên. Ở trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một quyền ấn vạn trượng, quyền ấn màu vàng thiêu đốt cửu dương trên hỏa rừng rực, sạt lở mảng lớn hư không xung quanh, gợn sóng hư không trắng xám khoách tán ra. a, ngay sau đó, viêm thiên lạc cũng nhíu mày, bởi vì võ niệm của hắn ở trên hư không đã nhận ra 18 cỗ thần niệm thăm dò. "Tiểu bối, không được làm càn ở đây." Lúc này, một đạo kiếm quang từ trên chín tầng trời đánh xuống phía trên quyền ấn của Viêm Thiên Lạc. Ầm ầm. Trong nháy mắt, dưới hai chân Viêm Thiên Lạc, một mảnh hư không bị phá vỡ, hai chân toàn bộ chìm vào trong đó. Hừ lạnh một tiếng, Viêm Thiên Lạc bước nhanh một bước, không gian phá vỡ dưới chân không ngờ bị bộ ý kiên ngưng ngưng tụ kiên cố, một lần nữa khép lại, mà quyền ấn bị ép xuống tới mấy trăm trượng kia. Lại bốc lên, hướng về phía trên 9 tầng trời chấn áp tới. Muốn chết. Lập tức, từ trên 9 tầng trời, một cỗ lực lượng hùng hậu của tiểu thế giới nối thiên liền địa, dường như cùng một phương thiên đạo thế giới hình thành một thể. Đồng thời thi khí màu đen dày đặc ngưng thực hướng, tới quyền ấn màu vàng kia lăng không ấn xuống. Xèo. Khói đen bốc lên. Cửu dương chân viêm chính là trí chí dương chỉ hỏa Lấy cửu dương chân lực của viêm thiên lạc, lại có thể khắc chế phần lớn khí ám tà của thế gian lực lượng tiểu thế giới của kiếm tổ tuyệt thế mặc dù mạnh mẽ nhưng bản chất lại bị chân lực của viêm thiên lạc khắc chế lần giao thủ đầu tiên này lại không phân được cao thấp trên chín tầng trời cương phong bị xé rách gợn sóng hư không khoách tán cắn nuốt tất cả tràn ngập mấy trăm dặm cho dù tinh mang dáng xuống kia cũng bị cắn nuốt vào không có một đạo hạ xuống bước chân hướng trên hư không tiến tới mỗi một bước bước ra dưới chân của viêm thiên lạc liền có một tầng chân lực màu vàng khoách tán khí thế của quyền ý trên người cũng cao hơn một tầng mới bắt đầu còn rơi xuống hạ phong, theo bước thứ ba bước ra cùng lực lượng tiểu thế giới trên chín tầng trời so sánh, không ngờ chỉ kém hơn một chút. Ẩm, um, bước thứ tư bước ra đã không phân biệt cao thấp. thật can đảm. trên chín tầng trời, chủ nhân thanh âm kia cũng đã nổi giận. một thanh cự kiếm đen kịt vạn trượng xé toạc chín tầng cương phong giáng xuống, phía trên thân kiếm cực lớn ấn chứa lực lượng tiểu thế giới khủng bố. một cỗ kiếm ý tử sát tử khí trầm trầm tràn ngập hư không, thi khí nồng đậm khiến người ta buồn luôn Đó là kiếm tôn cái thế, ngoại trừ ba người của thi kiếm tông kia, tất cả mọi người đều mở ra kiếm quang hộ thể, ngăn cản hương vị kia ở bên ngoài thân thể. Bước thứ năm bước ra, quyền ý trên người viêm thiên lạc đã ngưng tụ thành thực chất, quyền ấn vạn trượng bị phá nát một lần nữa ngưng tụ, hư thủ nắm chặt quyền ấn vạn trượng kia không ngờ ở trong một trường kia ngưng tụ lại. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 893, Kiếm đạo thời không quyền ấn màu vàng mãnh liệt và hữu quyền của viêm thiên lạc dung hợp thành một thể cùng cự kiếm đen kịch kia nghịch không va chạm quyền ý kiếm ý ở trong hư không phát ra tiếng kêu dung trời kiếm rít như sấm quyền rít như gió hai cỗ lực lượng không phân cao thấp mà hữu quyền của viêm thiên lạc cũng không có chút dấu hiệu yếu thế dường như dự định vẫn rằng coi như vậy cảm ứng quyền ý bùng nổ trên người viêm thiên lạc không ngờ dường như còn cao hơn mình động tác của lục phong lôi cũng tạm thời ngừng lại có thể cùng kiếm tổ đánh một trận thực lực của viêm thiên lạc này cũng đã vượt quá tưởng tượng của hắn, lại nghĩ đến bí văn của thiên linh tộc lúc trước sư phụ nhắc đến, ánh mắt của lục phong lôi nhìn về phía viêm thiên lạc cũng nhiều hơn vài phần thân mật. xé rách hư không, hư không vỡ nát ngưng tụ thành vô số quyền ấn kiếm quang, ở trong hư không chặt giết lên xuống, sóng khí khủng bố tàn sát bừa bài lan tràn. cũng may ở đây đều là kiếm tôn cái thế, đều dẫn động thế thiên địa bảo vệ bản thân, lại cũng không có thương tổn gì. sau mấy lần hô hạp, viêm thiên lạc kêu lên một tiếng đau đớn cả người bắn ngược về mặt đất ầm um. mặt đất nứt ra nhưng khi vết nứt sâu không thấy đáy kia lan tràn đến xung quanh miệng vực lại giống như bị một sức mạnh vô hình to lớn đe ép không ngờ lấy một loại phương thức quỷ dị khép lại sắc mặt hơi tái nhợt nhưng chiến ý trên người viêm thiên lạc cũng không giảm ngược lại còn tăng trên chín tầng trời cũng có một lão giả hắc bảo hiện ra thân hình khuôn mặt giữ tợn mặc dù không lộ ra chút thần sắc nào chỉ riêng khuôn mặt kia cũng đã đủ khiến kiếm giả bình thường tâm sinh kính sợ thiên linh tộc đương nhiệm tộc trưởng Viêm thiên lạc. Lão giả trầm giọng quát một tiếng. Chẳng lẽ thiên linh tộc ngươi không muốn tiếp tục truyền thừa ở đại lục kiếm thần? Ta. Viêm thiên lạc cười lạnh một tiếng, nói. Thiên Linh tộc ta kéo dài chính là kiếm thần điện bảo vệ. Cho dù truyền thừa, cũng không tới phiên thi kiếm tông ngươi nói chuyện. Nếu cho ta thêm 10 năm, nhất định đánh chết ngươi dưới quyền. Tiểu nhi đáng chết. Thi khí trên người lão giả càng thêm dày đặc, hư không phạm vi ngàn dặm, giống như biến thành một phương mộ địa thì khí dày đặc giống như hư thối nhiều năm, tanh tử khó chịu, cho dù là kiếm tôn cái thế, ở dưới hoàn cảnh như vậy cũng tránh không kịp. Như thế nào, trong lòng có sát ít, ngươi muốn tru sát ta? Viêm thiên lạc như cười như không liếc nhìn lão giả một cái. Sợ là ngươi còn không có thực lực đó. Có thực lực hay không, không phải ngươi nói là được, hôm nay lão Phu Liên trừ ngươi tên Tiểu Nhi này, cũng khiến những hậu bối ngu muội của đại lục này nhìn. Đại lục kiếm thần ta, vẫn lấy kiếm đạo làm đầu cái gì võ đạo chỉ là bảng môn tiểu đạo yêu ngôn hoặc chúng a trong mắt bắn ra lãnh mang viêm thiên lạc không nói gì nữa nhưng khí thế quyền ý trên người lại lần nữa ngưng luyện lên ong đột nhiên còn không chờ hai người động thủ một đạo kiếm ngân cổ quái lạ ở trong hư không truyền ra đây là chư tông kiếm tôn cái thế trong lòng cả kinh ánh mắt đồng thời nhìn về lại trong miệng vực không có khả năng mười tám đạo thân ảnh đồng thời hiện lên trên chính tầng trời 18 cỗ lực lượng tiểu thế giới mênh mông đồng thời áp chế xuống trong miệng vực kia lập tức giấy lên một cỗ gió lốc nguyên khí hùng mạnh gợn sóng hư không khủng bố chấn động nhưng ở trong tiếng kiếm ngân cổ quái kia cũng nhanh chóng khép lại thời không kiếm ý hắn còn chưa ngã xuống quân mặc lâm kinh hãi kêu lên kiếm ý vô hình nhanh chóng ngưng hóa thành một con tam mục bạch hổ cao vạn trượng tam mục bạch hổ màu đen đỏ vân hổ như kiếm bốn chân như cổ thông thiên mắt hổ như đuốc chán phóng ra huyết mang yêu diễm màu đỏ tươi đuôi hổ duỗi thẳng hạ xuống mấy trăm dặm thẳng đem hư không điểm ra một mảnh không gian sụp xuống mấy dặm giống mồm to như bồn máu hướng xuống dưới miệng vực mở ra một cỗ tử khí rõ ràng chậm rãi lan ra con mắt ở giữa mở ra huyết quang màu đỏ tươi mịt mờ một cỗ ma khí hùng hậu giống như muốn giam cầm thiên địa phút chốc bị một cỗ kiếm quang sắc bén không gì sánh được chôn vùi vù kiếm quang màu đỏ đen điểm ra một thước vuông hỗn độn màu xám giống như một đạo lưu quang màu đỏ đen hướng về phía dưới miệng vực kia bắn nhanh đi ngươi dám lục phong lôi trầm giọng quát một tiếng chân thân cổ long nháy mắt tăng vọt hóa thành ngàn trượng một quyền đánh ra lập tức có một quyền ấn màu vàng nghìn trượng gào thét mà ra phốc kiếm qua ngưng luyện dung hợp lực lượng tiểu thế giới đồng thời còn có tam mục bạch hổ do thần thông ngưng luyện kia lập tức xuyên qua quyền ấn màu vàng kia sát qua vai của lục phong lôi hướng về phía dưới miệng vực lục đại ca trong mắt nhược thủy lần đầu tiên lộ ra sát ít chẳng qua ở trên người, kiếm ý thiên đạo thuẫn bạch sắc kia lại di động ra, giam cầm toàn thân. Trong ánh mắt chất động sát ý lạnh thấu xương, mắt thấy kiếm quang màu đỏ đen kia mang theo lực xuyên thấu khủng bố rơi vào bên trong miệng vực. Bên cạnh, 17 cỗ lực lượng tiểu thế giới đồng thời di động, 17 thanh cự kiếm thông thiên hạ xuống, chân thân cổ long ngàn trượng của Lục Phong lôi lập tức bị đánh bay ra ngoài máu thịt bay tán loạn, thân thể cao lớn cũng thu nhỏ lại. 18 gã kiếm tổ tuyệt thế đồng thời ra tay, Uy năng đủ để hủy thiên diệt địa. Hỗn độn màu xám gần như bao phủ phạm vi trăm dặm, theo một đạo kiếm quang, 17 thanh cực kiếm hạ xuống, vào trong miệng vực. Lục tiền bối, viêm thiên lạc sắc mặt tái nhợt, 18 cỗ lực lượng tiểu thế giới, cho dù tu vi võ tôn đỉnh phong của hắn cũng khó có thể ngăn cản chút nào. Ngâm, nhưng theo hỗn độn phạm vi trăm dặm kia hạ xuống, tiếng kiếm ngân cổ quái kia bỗng dưng phóng lên trời, trong toàn bộ miệng vực, giống như xuất hiện vô số thanh thần kiếm. Mỗi một thanh thần kiếm đều có màu xám bạc, vô số dòng sông thời không quấn quanh rất nhiều thanh thần kiếm này, thời không vặn vẹo, hỗn độn màu xám kia rơi vào trong đó, vô số dòng sông thời không lập tức quấn quanh bao vây lấy. Thời không, vỡ nát, một thanh âm mờ ảo từ trong miệng vực truyền ra, thanh âm kia giống như từ thiên ngoại mà đến, xa lạ rồi lại quen thuộc, đồng thời còn ẩn chứa một cỗ uy nghiêm lớn lao. Dường như ở trước mặt thanh âm này, sẽ không ai có thể ngẩng đầu lên nữa. Cho dù chư tông kiếm tôn cái thế trong lòng cũng sinh ra y nghiêm tự ti mặc cảm. Trên hư không, 18 người quân mặc Lâm thần sắc ngưng trọng, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi ở trước mặt lực lượng hủy thiên diệt địa kia. Lục thanh không ngờ còn có thể sống sót. Hơn nữa, khí thế uy nghiêm kia, chỉ là một cảo nói, đã dẫn động kiếm ý thời không tinh thuần khổng lồ như vậy, đã phá hủy kiếm ý sắc bén của 18 người bọn họ. Lúc này khác với trận chiến lúc trước cùng quân mặc Lâm. Giờ phút này, lại chân chính dựa vào lực lượng bản thân đã chống lại kiếm ý đè ép của 18 tên kiếm tổ tuyệt thế. Chẳng lẽ, hắn đã đạt tới cảnh giới thánh giả? 18 người quân Mặc Lâm ánh mắt biến hóa, trong lòng do dự bất định, nếu nói như vậy, tính mạng của 18 người bọn họ phải lo lắng rồi. Bên cạnh quân Mặc Lâm, lão tổ thi kiếm tông kia sắc mặt khó coi, nếu như đoán đúng, như vậy hôm nay 18 người bọn họ tuyệt đối không may mắn, ở trước mặt thánh giả, cho dù bọn họ thân là kiếm tổ tuyệt thế người đời ngưỡng vọng, cũng yếu ớt giống như con kiến kia, không chịu nổi một kích lực lượng kiếm vực của thánh giả đủ để áp chế tất cả thủ đoạn và lực lượng của bọn họ đó là chênh lệch tuyệt đối giống như hiện tại ngôn xuất pháp tùy kiếm ý tự sinh chống lại sự liên hợp của 18 người bọn họ giống như dễ dòng nước bên trong miệng vực dưới nền đất sâu thẳm vô tản bắt chợt hiện ra một hồ lớn màu xám bạc hồ lớn này không ngừng xoay động hiện ra vô số ảo ảnh núi lớn sinh sôi rừng già thú đấu Diễn biến của đại lục, tông sử kéo dài còn có vô số tranh đấu và chém giết, dường như ở trước mặt hồ lớn này, không có gì có thể giấu được hậu thế. Thời không đảo ảnh, chiếu dọi thế gian. Quả thực đã thoát sao? Trong mắt Long Tuyển chớp động kim quang, nhưng thân hình lại không động chút nào, dường như còn có chút không dám xác định. Giờ phút này, hồ lớn màu xám bạc kia giống như bị hai bàn tay thật lớn xé ra, một thanh thần kiếm bốn thước màu xám bạc từ trong chậm rãi bay lên. Trên thần kiếm này nổ lên một tầng phong quang. Phong quang này khủng bố vô cùng, không gian sụp xuống theo mũi kiếm dễ dàng dâng lên, thậm chí từ bên trong có thể nhìn thấy một điểm hỗn độn màu xám, không miễn cưỡng chút nào, chỉ có điều chưa bị dẫn động mà thời, cảm thụ được khí tức xa lạ trên thần kiếm kia chuyển đến. Nhược thủy có chút không dám tin tưởng nói, lục đại ca, thần kiếm giống như hòa tan ra, ở trước mặt mọi người, ngưng hóa ra một đạo thân ảnh thon dài kiếm quang màu xám bạc tán đi, lộ ra một thân ảnh màu xanh phiêu giật, lục đại ca, cha lục tiền bối ánh mắt khẽ chuyển rơi xuống trên người viêm thiên lạc trong phút chốc ánh mắt viêm thiên lạc hiện lên vẻ kinh hãi giống như hiển hóa ra thời không vô tận vô số cảnh tượng trước mắt hắn không phải là ở linh đoạn sơn mạch ư cảnh tượng chớp động không ngừng trong con người màu xám bạc kia trong thời gian chớp mắt viêm thiên lạc lại cảm thấy giống như đã qua mấy vạn năm toàn thân trên dưới bị nhìn một cái thông thấu dường như ở trước mặt người này trên người hắn không tồn tại một chút bí mật nào nữa viêm thiên lạc có cảm giác Thực lực mà hắn lấy làm kiêu ngạo kia, ở trước mặt người này, giống như một tòa thổ sơn, trong khoảnh khắc liền có thể hóa thành bột phấn. Viêm thiên lạc. Lục thanh thân nhiên nói. Vãn bối viêm thiên lạc, ra mắt lục tiền bối. Không chút do dự. Viêm thiên lạc ôm quyền cúi người, hướng về phía lục thanh cung. Kính thi lễ. Gật gật đầu, ánh mắt lục thanh chất động, lộ ra vẻ hồi ức, lập tức nói. Ông nội ngươi khỏe không? Ông nội người rất khỏe chỉ là vẫn thường nhắc tới Lục Tiên Bối, đối với Lục Tiên Bối rất là nhớ mong. Hiện giờ biết được Lục Tiền Bối chiến một trận ở vô vọng kiếm cốc, liền phái Vãn Bối đến đây tương trợ lúc Tiền Bối. Chẳng qua nói tới đây, sắc mặt của Viêm Thiên Lạc cũng đỏ lên, giờ phút này nhìn thấy thực lực của Lục Thanh, Viêm Thiên Lạc đã biết, hắn đến nơi này không liên lụy Lục Thanh chính là chuyện tốt rồi, còn nói tương trợ lại có chút nâng cao bản thân mình. Đa tạ. Lục Thanh nói đồng thời ánh mắt chuyển về phía Quân Mặc Lâm, trong ánh mắt không lộ ra chút tình cảm gì. Lấy thiên đạo đổ ra. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 894, chấn áp tuyệt thế. Quân Mạc Lâm sắc mặt trầm xuống, nói. Lục Thanh, người chớ bừa bãi, 18 người chúng ta đang ở đây, còn không phải do người nói rằng nói bậy. Lấy thiên đạo đổ ra. Lục Thanh ánh mắt bình tĩnh, nhưng ở trong mắt quân Mạc Lâm lại giống, như có hàng nghìn hàng vạn thần kiếm nối tiếp nhau lao đến nghiền nát hắn trong hư không. Lục thanh, ngươi đừng vội làm càn, lão phu cũng không tin, ngươi vừa rồi không bị thương. Lão tổ thi kiếm tông trầm giọng quát lên một tiếng, thi khí trên người bắt đầu khôi động. Kiếm ý tử sát phá thế mà ra, lực tiểu thế giới cuồn cuộn hóa thành một thanh cự kiếm vạn trượng, mang theo một đạo không gian hỗn độn hẹp dài hướng về phía lục thanh lăng không chém xuống. Một kiếm này, ở trong mắt chư tông kiếm tôn cái thế, cự kiếm kiếm ý ẩn chứa lực lượng tiểu thế giới được lão tổ thi kiếm tông khống chế. Không ngờ có một tia chói buộc áp bách lan đến bọn họ, nhưng phần khống chế này không phải bọn họ có thể sánh bằng được. Nhưng, Lục Thanh giờ phút này đứng thẳng tại chỗ, giống như không nhìn tới một kiếm này, chỉ có điều trên người vang lên tiếng kiếm ngân rất nhỏ, trên người nổi lên một tầng kiếm quang màu xám. Thời không, vỡ nát. Theo một câu của Lục Thanh nói ra, tiếng kiếm ngân kia bỗng nhiên khuếch đại. Lão tổ thì kiếm tông trượt biến sắc, cả người bất kể hết thảy lui về phía sau, trên người đồng thời nổi lên một tầng kiếm giáp đen kịt mặt trên kiếm giáp này có tử khí lan tràn, hợp với một cỗ sát khí nồng đậm. cửu giai tử sát thần lân báo, long tuyển hôi nhỏ một tiếng, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. nhưng ngay khi long tuyển đang nói kiếm ý tử sát đang chém, về phía lục thanh ngang nhiên vỡ nát. trong phút trước này lão tổ thì kiếm tông đã rời khôi ngàn dặm cũng hét thảm một tiếng, kiếm giáp đen kịt trên người tắc tắc vỡ vụn, cả người đồng thời hóa thành một đám thịt nát. một kiếm anh đen kịt cao chín tắc ở trong hư không gào thét, huyết quang chớp động ở trên đó lại ngưng kết ra thân thể của lão tổ thi kiếm tông. Làm sao có khả năng? 17 người quân mặc lâm đồng thời biến sắc. Kiếm ý y thời không này, lão tổ thi kiếm tông thân là kiếm tổ tuyệt thế, mặc dù chỉ là nhất kiếp, nhưng ngay cả một kiếm cũng không tiếp được. Thời không vỡ nát, dạng kiếm ý y này phải ngăn căn như thế nào? Hư không, vốn chính là do không gian cùng thời gian ngưng kết mà thành, kiếm già bình thường nhiều nhất chỉ đủ tiếp xúc với không gian động hư, vỡ nát kia, tối đa cũng chính là không gian động hư. Mà muốn tiếp xúc đến thời gian, chỉ có kiếm khí luân hồi mới có thể miễn cường chạm đến. Kiếm bảo luân hồi kia cũng là trải qua luân hồi lực lĩnh vực, diễn hóa thời gian mà ra. Thời không vỡ nát, không trốn khôi không gian này, vậy còn có thể trốn đi đâu. Nghĩ thông suốt điểm này, 18 người quân mặc lâm sắc mặt đều khó coi. Vậy chẳng phải nói, cho dù bọn họ thân là kiếm tổ tuyệt thế, cũng không thể thoát khôi kiếm ý của lục thanh chém giết. Trong hư không, lão tổ thì kiếm tông sắc mặt tái nhợt gần như không chút nghĩ ngợi liền phá vỡ hư không, tiến vào trong lĩnh vực. kiếm tổ tuyệt thế lĩnh vực viên mãn, dẫn xuất lực lượng tiểu thế giới. mặc dù được che chở giới thiên đạo, nhưng đã có thần thông hư không tạo vật tiến vào lĩnh vực, liền tương đương tiến vào một thế giới khác, chỉ cùng mảnh thế giới thiên đạo này có một chút liên hệ. chẳng qua, nhưng điều này ở trước mặt lục thanh đều không có tác dụng gì. thời không, hồi tố, quay ngược. chỉ trong chốc lát, trong hư không nơi lão tổ thì kiếm tông biến mất, một mảnh kiếm ý thần quang màu xám bạc hiện ra mảnh thời không kia lập tức trở nên gãy khúc đồng thời thân hình của lão tổ thi kiếm tông cũng từ bên trong bị lôi kéo ra lục thanh ngươi khi người quá đáng lão tổ thi kiếm tông tức giận quát nhưng lục thanh lại không chút để ý tới kiếm chỉ chậm rãi giơ lên hướng về phía trước điểm ra thời không hồi tố không có bất cứ kiếm quang gì bắn ra nhưng giờ khắc này lão tổ thi kiếm tông lại cảm thấy một cỗ kiếm ý to lớn mặc danh nháy mắt chấn áp ở trên người một thanh kiếm màu sám bạc chỉ dài một tấc xuất hiện ở trước mi tâm ba tấc cho dù 17 người quân Mạc lâm cũng không có phản ứng gì giống như thời không xung quanh đều bị đình chỉ vẻ mặt của mỗi người đều vẫn duy trì ở một khắc trước cảm ứng đối với thiên đạo thế giới nháy mắt biến mất cho dù lĩnh vực tiểu thế giới cũng giống như đã bị che mất rốt cuộc không cảm ứng được chút nào trong đan điền khí hải trên kiếm anh đồng thời bịt kín bởi một tầng thần quang màu sám bạc mũi kiếm màu sám bạc tiến tới một tấc trên đầu lão tổ thì kiếm tông tóc bạc biến thành đen người cũng trở thành bộ dáng trung niên, một thân dày đặc thi khí cũng trở nên mỏng hơn, lại tiến thêm một tấc, lực lượng tiểu thế giới vờn quanh nơi này bất chợt biến mất. Một tấc cuối cùng, điểm lên mi tâm của lão tổ thi kiếm tông, lúc này lão trở lại tuổi đôi mươi, khí tức toàn thân chỉ còn lại trên dưới kiếm tông. Cuối cùng, mũi kiếm màu xám bạc dài một tấc kia toàn bộ đâm vào mi tâm của lão tổ thi kiếm tông, cả người lão giống như lăng phá thiên trước kia, lấy tư thái quỷ dị rút nhỏ lại, một thân hắc bào cũng không thể bao bọc thân thể này của lão qua wow. Một tiếng khóc trong trẻo vang khắp hư không? Thời không vốn giam cầm kia cũng bị 17 người quân mặc Lâm liên hợp phá vỡ. Cái gì? 17 người quân mặc Lâm biến sắc, nhìn lão tổ thi kiếm tông hóa thành đứa bé kia, con mắt tinh thuần kia không ẩn chứa bất cứ kiếm ý gì, giống như trở về thời khắc vừa mới sinh. Lĩnh vực tiêu tan, động hư không gian tiêu tan, thần kiếm tiêu tán, tất cả mọi thứ tồn tại trên người đều lần lượt tiêu tan không còn. Nghịch chuyển thời không? Lúc này uy năng hùng mạnh của kiếm ý thời không lại lần nữa hiện ra ở trước mặt Chư trư Tông kiếm tôn cái thế, thủ đoạn như thế, quả thực so với thân tử còn khiến cho người ta khó chịu hơn. Cho dù Viêm Thiên Lạc vẻ mặt cũng rung động, kiếm ý như vậy đã không phải hắn có thể tưởng tượng. Nhìn Lục Thanh trước mặt, thần sắc của 17 người quân Mạc Lâm đều biến đổi không ai nguyện ý ra tay nữa. Nói không chừng kẻ kế tiếp chỉnh là bọn họ, thủ đoạn này của Lục Thanh đã vượt quá phạm trù của bọn họ nắm giữ, bọn họ không nắm chắc chút nào. Thiên đạo đồ có thể cho ngươi, tuy nhiên ta có một điều kiện. Nếu ngươi không đáp ứng, bàn tổ cho dù tự bạo kiếm tâm, cũng muốn làm cho tất cả mọi người nơi này chôn cùng. Quân Mạc Lâm Người sáu tên kiếm tổ tuyệt thế đồng thời biển sắc, tự bạo kiếm tâm, làm sao bọn họ có thể ngăn cản, nhưng sau đó, ánh mắt của bọn họ lại cùng rơi trên người Lục Thanh. Nói Lục Thanh thần sắc không thay đổi nói. Thiên đạo đô cho ngươi, nhưng trước khi thiên địa quay ngược lại, ngươi không được ra tay đối với bọn ta nữa. Nếu không, cho dù ta tự bạo cũng sẽ không để ngươi tọa nguyện quân mặc lâm trầm giọng nói cho dù tu vi kiếm đạo của ngươi hiện giờ vượt xa kiếm tổ nhưng chúng ta tự bảo cho dù thánh giả cũng phải trọng thương nếu thật sự bất chấp ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì ngươi đang uy hiếp ta ánh mắt của lục thanh phát lạnh bàn tổ không phải uy hiếp ngươi chỉ là ăn ngay nói thật thiên điệu quay ngược lại đến gần khi đó rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì chúng ta càng không biết bàn tổ muốn giữ lại một phần lực lượng ta nghĩ vì kim thiên tông ngươi ngươi cũng không muốn đồng thời đối mặt với tất cả chúng ta nơi này Lục Thanh nhìn về phía Quân Mạc Lâm, cho dù đã bắt đầu dung hợp kiếm tâm, bị Lục Thanh nhìn chằm chằm, Quân Mạc Lâm cũng cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao, ngay khi không kìm được muốn mở miệng quát mắng, Lục Thanh mở miệng nói: "Được." Gần như là đồng thời trong lòng chư Tông kiếm tôn cái thế thở phào nhẹ nhôm. nếu như Lục Thanh cố ý không đáp ứng, Quân Mạc Lâm kia thật sự tự bạo kiếm tâm, bọn họ nói không chừng phải ngã xuống tại chỗ. Cho dù 16 kiếm tổ tuyệt thế khác cũng khẽ thở dài một hơi. Nếu thực sự liều chết với Lục Thanh, không nói quân Mạc Lâm kia có tự bạo hay không, bọn họ ai tự bạo, cũng khó nói. Không cần nhiều lời nữa, tay phải quân Mạc Lâm vừa lật, một thanh tiêu kiếm ngũ sắc kiếm quang nhàn nhạt, nhạt lập tức xuất hiện trên tay, ngay sau đó, thanh tiểu kiếm này đã xuất hiện ở trên tay Lục Thanh. Liếc mắt nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, lập tức quân Mạc Lâm hừ lạnh một tiếng, xoay người bước chân, biến mất ở vô vọng kiếm cốc. Nhưng kiếm tổ tuyệt thế khác cũng không ngừng chút nào. Cho dù chư tông kiếm tôn cái thế cũng đồng thời rời đi. Chỉ có ba người của thi kiếm tông, sắc mặt vẫn hận nhìn lục thanh mấy lần, nhưng cũng không dám nói lời nào. Chỉ ôm lấy lão tổ của tông môn nhanh chóng biến mất ở vong sinh hoang nguyên. Lục đại ca, giơ tay ôm người vào trong lòng, trong mắt lục thanh lộ ra chút vẻ ôn hỏa, âu yếm vuốt mái tóc màu lam của nhược thủy. Không có việc gì. Vừa rồi nhược thủy rất sợ. Rất sợ lục đại ca xảy ra chuyện. Trong mắt nhược thủy có lệ quang trắng nhạt chảy ra Nhược thủy thật vô dụng, không thể giúp lục đại ca chút nào. Chuyện không liên quan tới nhược thủy. Lục Thanh lắc đầu, ánh mắt lộ ra một chút thâm ý, nhìn ra hư không xung quanh. Là phương thiên địa này, nó không cho pháp. Dường như là đáp lại lời nói của Lục Thanh, trên chín tầng trời, một đạo thiên đạo thần lôi thuần trắng lóe qua. Lục Thanh hiểu được, hắn hiện giờ đã bước ra khôi thiên đạo. Thiên đạo thế giới hiện tại đã không thể trói buộc hắn được nữa, cho dù trong mảnh thiên đạo thế giới này hắn còn có nhân quả tồn tại. Nhưng nhân quả này đã không thể khiến hắn có điều ràng buộc nữa, nhân đã định sẵn, nhưng quả không hề định sẵn. Chuyển mắt nhìn về phía viêm thiên lạc, Lục Thanh nói. Lúc trước, ta nợ thiên linh tộc ngươi một hồi nhân quả. Mà nghe được Lục Thanh nói chuyện, khuôn mặt thanh tú của nhược thủy lập tức trở nên đỏ bừng một mảnh, vội vàng thoát khôi lồng ngực Lục Thanh. Có chút câu nệ đứng bên cạnh Lục Thanh, nhưng hai cánh tay mềm mại vẫn, như trước gắt gao nắm lấy ống tay áo của Lục Thanh không chịu buông ra. Nhân quả. Viêm thiên lạc đầu tiên sửng sốt lát sau nhìn thấy tiểu kiếm ngũ sắc thiên đạo, đồ kia chậm rãi bay tới trước mặt mình. Thiên đạo đồ, vật quy nguyên chủ. Cái này, viêm thiên lạc không biết nên nói cái gì. Lại thấy lục thanh khoát tay, nói, thiên đạo đồ này, vốn chính là vật của cửu viêm động ngươi, ngày đó bất đắc dĩ, chỉ có thể mặt dày mượn dùng, hiện giờ tự nhiên trả lại, ngươi đừng lo. Nói xong, lục thanh đảo một vòng, mười mấy đạo thần niệm vốn còn mơ hồ nhìn trộm kia lập tức tán đi. Bọn họ biết, Lục Thanh lúc này đem thiên đạo đồ trả lại cho Viêm Thiên Lạc, chính là cảnh cáo bọn họ, nếu như bọn họ cướp đoạt, như vậy Lục Thanh nhất định sẽ ra tay. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 895, thầy cho gặp lại. Viêm Thiên Lạc nhận lấy thiên đạo đồ. Ánh mắt Lục Thanh khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên chín tầng trời, cất cao giọng nói. Đồ nhi ra mắt sư phụ. Ba người triệu thiên diệp đều cả kinh, lại nghe thấy trên chín tầng trời, một tiếng cười cuồn cuộn xuống. Ha ha, tốt, tốt, một đạo thân ảnh màu xanh ngọc chậm rãi hạ xuống, khi ba người triệu thiên diệp cảm ứng đến, khí tức của người này mờ ảo vô định, giống như tất cả gió trên đời này đều vần xung quanh, mặc dù không có uy nghiêm của kiếm ý, nhưng vừa nhìn tới ngay cả kiếm anh trong cơ thể đều chậm rãi trở nên run rẩy. Cảm giác như vậy, cho dù ở trên người 18 tên kiếm tổ tuyệt thế kia cũng không có cảm thụ qua. Người này rốt cuộc là ai? Nhưng, lại nhìn thấy lục thanh đã không người quỷ xuống đất, cung kính dập đầu lại ba cái. Đứng lên, đứng lên, không cần đa lễ. Diệp vô tâm cười nói nhìn lục thanh trước mặt. Ngươi hiện giờ đã thoát thiên đạo, khi thiên địa quay ngược lại, lúc ấy ai lo thân nấy, sát kiếp kia ở trên người ngươi cũng không có tác dụng. Dừng một chút. Diệp vô tâm sắc mặt nghiêm túc nói. Tuy rằng ngươi đã thành biến số của thiên địa quay ngược lại, nhưng cũng không thể khinh thường. Ngươi mặc dù thoát thiên đạo, nhưng không có nghĩa ngươi đã có được thực lực chống lại thiên đạo. Thiên ý này vẫn như trước có thể biết được nhất cử nhất động của ngươi, ngươi vẫn phải cẩn thận. ngươi mặc dù là biến số, nhưng lão già kia muốn trợ giúp ngươi, nhưng chỉ cần ngươi thoát khôi khống chế của bọn họ, như vậy chờ đợi ngươi chính là sát kiếp lớn nhất của thiên ý. ánh mắt lạnh lùng. lục thanh tự nhiên biết nhưng lão già trong lời nói của diệp vô tâm là ai, có thể được diệp vô tâm gọi như vậy, ở đại lục kiếm thần hiện giờ cũng chỉ có mấy người ít ỏi. giờ phút này, lục thanh dĩ nhiên có thế mơ hồ cảm ứng được, nhưng tồn tại hùng mạnh ẩn nấp ở đại lục kiếm thần này. Đồng thời cũng biết được, đại lục kiếm thần này quả nhiên là sâu không lường được, từng cỗ ý chí kiếm đạo hùng mạnh kia đều giống như ngủ say, bất cứ một cỗ nào, hắn đều không có gì nắm chắc có thể chiến thắng. Có lẽ, đợi đến khi hắn hoàn toàn lĩnh ngộ đại diễn tam thập lục kiếm, mới có nắm chắc tuyệt đối có thể chiến thắng, hay là lĩnh ngộ tới trên 30 thức mới có lực đánh một trận. Nhưng hiện giờ, hắn vừa mới thoát, vẫn là không đủ lực. Lão già này, ngươi còn chưa chết. Lúc này, Long Tuyển vốn trầm mặc cũng hừ lạnh một tiếng. Mở miệng nói. Diệp vô tâm nhướng mày, cười lạnh nói. Ngươi còn chưa chết, ta làm sao bỏ ngươi mà đi được. Trong mắt kim quang chớp động, một đầu tóc vàng của long Tuyền không gió tự bay. Như thế nào, lão già này, ngươi muốn đánh. Đánh thì đánh, tay của lão phu đã sớm ngứa rồi. Diệp vô tâm hai mắt trừng lên, cũng không chút lép vế. Sư phụ. Lục phong lôi gấp giọng nói trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Long Tuyền hừ lạnh một tiếng, cuối cùng không làm mất mặt đồ đệ. Chỉ là xoay đầu đi không để ý tới Diệp Vô Tâm. Diệp Vô Tâm cười diễu, cũng không nghĩ buông tha cho Long Tuyền, nói. Như thế nào, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi ngay cả đồ đệ cũng sợ. Lão già này, ngươi muốn đánh ư? Long Tuyền hai mắt trợn to, Long uy vô cùng từ trên người bay lên, mặt đất Phạm Vi ngàn dặm lập tức nổi lên cơn lốc cùng loạn. Một cỗ áp lực trầm trọng ở trên người, lúc này, ánh mắt của Lục Thanh nhìn về phía Long Tuyền mới có chút trở nên ngưng trọng. Lúc trước, hắn đã nhìn không thấu nông sâu của long hoàng này. Giờ phút này từ trong long uy sâu như biển, hắn vẫn như trước cảm nhận được một cỗ áp lực và nguy hiểm. Hiển nhiên, thực lực của long hoàng này không ở dưới hắn, thậm chí còn phải cao hơn hắn. Diệp thúc thúc. Nhược thủy vội vàng kéo diệp vô tâm lại. Ha ha, nhiều năm không gặp. Nhược thủy ngươi trưởng thành không ít, càng ngày càng xinh đẹp. Diệp thúc thúc. Sắc mặt nhược thủy càng thêm đỏ. Ha ha, được rồi, được rồi, ta sẽ không so đo với con cá trạch này lão già này người nói ai cá trạch long tuyền nghe vậy lập tức thổi dâu trừng mắt nói ánh mắt khẽ liếc diệp vô tâm nói ai đáp lời chính là nói người đó người sư phụ diệp thúc thúc nhìn thấy bộ dáng của hai người trên mặt lục thanh lộ vẻ mĩnh cười hắn đoán không sai sư phụ diệp vô tâm cùng long hoàng đương nhiệm long tuyền thật sự có giao tình không tầm thường đúng rồi dường như nhớ tới cái gì diệp vô tâm nhìn về phía lục thanh hiện giờ thời gian đã không còn nhiều nữa Mười lãm năm sau, nhớ rõ đi man hoang kiếm mộ một chuyến. Gật gật đầu, lục thanh nói. Vậy sư phụ người. Lắc lắc đầu. Diệp vô tâm nói. Ta sẽ không trở về cùng ngươi. Kim thiên tông người ở trong loạn thế này cũng có nguy cơ lật đổ. Ngươi phải nhớ kỹ, trên đời này không có trường thịnh bất suy. Vĩnh hằng cho dù là thiên đạo cũng không dám nói huống chỉ là dưới thiên đạo. Trên mặt lộ ra thần sắc suy tư, không đợi lục thanh nói nữa. Diệp vô tâm liếc mắt nhìn long Tuyền một cái lão cá trạch ta đi rồi không cần tiễn tiếng nói vừa dứt hư không trước mặt diệp vô tâm mở ra thoáng cái nuốt lão vào trong lão già này đừng chạy long tuyền vừa mới bình ổn lửa giận lời này giống như bị dẫm phải đuôi nổi giận lôi đình kim quang lóe lên đã biến mất ở trước mặt mọi người sư phụ lục phong lôi vội vàng kêu lên không cần lo lắng lục thanh khoát tay nhưng cha sư phụ bọn họ giơ tay vỗ vỗ vai lục phong lôi lục thanh nói thực lực và tu vi của ngươi, như vậy đã đủ rồi chỉ có điều tâm cảnh còn cần vài phần lịch lãm, đợi khi trở về tông, ngươi hãy giam cầm tu vi, nhập thế tu hành đi thôi. Vâng, cha. Đối với lời nói của Lục Thanh, Lục Phong nuôi không có phản đối gì, cũng mơ hồ hiểu được vài thứ. Lục tiền bối, viêm thiên lạc lại hướng về phía Lục Thanh ôm quyền thi lễ. Chuyện nơi này đã xong, vãn bối trở về trước, mong rằng tiền bối có rảnh, có thế đến thiên linh tộc ta một chuyến đại trưởng lão nói có tiên thiên thần quái muốn vì tiền bối mà mở tiên thiên thần quái lục thanh trầm ngâm một lát lập tức gật gật đầu được chờ thêm hai năm ta sẽ đi linh đoạn sơn mạch một chuyến tiền bối bảo trọng lại ôm quyền chân lực di động bộ ý hiện lên thân hình của viêm thiên lạc lập tức biến mất ở ngoài vạn dặm cảm thụ được lực lượng quen thuộc trên người viêm thiên lạc trong mắt lục thanh lộ ra mấy phần nghi hoặc đồng thời có mấy phần thoải mái thất đệ lục thanh xoay người nhìn ba người lạc tâm vũ Ba người hiện giờ đều đã là tồn tại đỉnh phong trên đại lục kiếm thần, cho dù trong kiếm tôn cái thế cũng gần như là tồn tại tuyệt đỉnh. Lúc này nhìn kỹ đến, trên người ba người so với trước kia, đều nhiều hơn rất nhiều thành thục điểm đạm và chắc chắn. Duệ khí khí sắc bén trước kia mặc dù không mất đi, nhưng đã kiềm chế rất nhiều, đây chính là ràng buộc của tông môn. Nhìn lục thanh đi tới, khoái miệng nếp thanh thiên khẽ nhét, vung tay lên ở giữa bốn người, một phương động hư không gian vừng chắc mở ra hơn mười vò tử ngọc đàn thanh dương liệt tử lập tức rơi xuống bên cạnh miệng vực cũng không nói lời nào bốn người đồng thời nắm lên một vò bỏ đi nắp đậy liền ngửa mặt đổ vào trong miệng vong sinh hoang nguyên sau đại chiến bên cạnh miệng vực vạn dặm lại chỉ có thể nghe rõ ràng tiếng uống rượu hương rượu nồng đậm bay ra tràn ngập miệng vực sau hơn mười lần hít thở bốn người buông vò rượu đồng thời cười lớn ra tiếng lại nắm lên một vô thanh dương liệt tử vứt cho lục phong lôi lục thanh trầm giọng quát uống đi nghe có chút hương vị quái dị lục phong lôi mở nắp học bốn người lục thanh rốt một ngụm vào miệng khụ khụ rượu cay rốt vào trong miệng thiêu đốt như lừa lục phong lôi lập tức ho khan dữ dội ha ha cho dù nhược thủy giờ phút này cũng không kìm nổi cười ra tiếng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu lục phong lôi lại uống một ngụm tuy nhiên có giáo huấn của lần đầu tiên lần này lục phong lôi không dám học bốn người lục thanh chỉ chậm rãi uống một ngụm nhỏ Dựa vào cổ họng Hương thơm nồng thuần túy, rượu này là lục da trăng ủ hơn 80 năm, chỉ có mấy người nhất thanh thiên có thể uống được. Lần này, lục phong lôi lại cảm thấy một ít hương vị, trước mắt lập tức sáng ngời, vội vàng lại uống một ngụm, theo thời gian trôi qua, dần dần, tốc độ của lục phong lôi đã không thua bốn người lục thanh. Dựa vào thân thể mạnh mẽ của Long Vương, bụng của lục phong lôi liền giống như không có giới hạn. Sau nửa canh giờ, hơn 10 vô thanh dương liệt tử trước mặt năm người đã biến mất không còn mà vô rượu trước mặt lục phong lôi ước chừng chiếm hơn ba phần lạc tâm vũ có chút quái dị liếc nhìn lục thanh nói thất đệ nhi tử này của ngươi về sau không dễ nuôi rồi nghe lạc tâm vũ nói như thẻ lục phong lôi lập tức đỏ mặt lên rồi lại không biết nói cái gì không quan tâm lục thanh lại đem một vô thanh dương liệt tử cuối cùng trong tay uống hết rồi mới ném vào trong miệng vực thời không vặn vẹo cắn nuốt vò rượu tử ngọn kia lập tức rơi vào hành lang thời không lạc hướng không biết đi tới chỗ nào trong thời không Một lát sau, bốn người đứng sóng vai đứng thẳng bên cạnh miệng vực. Các ngươi sợ sao? Lục Thanh thản nhiên nói. Sợ hãi. Lạc tâm vũ có chút kinh ngạc nói. Chúng ta sợ. Triệu Thiên Diệp gật gật đầu. Ta rất sợ. Ta cũng sợ. nhất Thanh Thiên tiếp lời, nói. Chúng ta đều sợ thật sự. Các ngươi sợ cái gì? Lục Thanh bình tĩnh nói. Chúng ta sợ. Triệu Thiên Diệp thở dài một tiếng, trên khuôn mặt ổn trọng lãnh khốc lộ ra ý cười hiếm thấy chúng ta sợ không có rượu uống nữa không có rượu đại lục này còn có thú vui gì trên đời nhiếp thanh thiên nói xong vươn tay tới thất lưng sờ soạn, phút chốc ngẩn người cúi đầu nhìn về bên hông tử ngọc tử hồ lò vốn đeo ở đó không biết đã biến mất khi nào lại quay đầu nhìn lại đã thấy triệu thiên diệp bên cạnh đang mở miệng hồ lô ra hướng về phía hắn quơ quơ rồi hướng vào trong miệng dốc lên ha ha ha, ha. hai người lục thanh rốt cuộc nhịn không được cất lên tiếng cười lớn một lát sau tiếng cười ngừng Nhếp thanh thiên nhìn lục thanh trầm giọng nói. Mẹ nuôi rất nhớ ngươi. Trở về. Triệu thiên diệp trịnh trọng nói. Thân hình khẽ chắn động. Lục thanh gật đầu nói. Mẹ nuôi rất nhớ ngươi. Trở về. Triệu thiên diệp trịnh trọng nói. Thân hình khẽ chắn động. Lục thanh gật đầu nói. Trở về. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio chuyện. mươi 896, Đại Thọ ở Lục Phủ. Kim Thiên Tông, Trên Tử Hà Tông. Khác với năm đại kiếm phong khác, dưới tử hà kiếm phong có một sơn trang thật lớn, có thác nước đổ xuống, suối lượn quanh có, chiếm diện tích chừng 50 dặm. Tường sơn trang được xây bằng đá xanh, bên trong cứ 10 bước có một lầu, năm bước có một gác. Bên ngoài sơn trang, vài đội kiếm giả thân khoác võ phục màu xanh lui tới tuần tra, vô cùng nghiêm chỉnh. Võ phục màu xám chính là tiên thiên kiếm khách, vài đội kiếm giả này, tất cả đều là tiên thiên kiếm khách, có gần trăm người. Kim Thiên Tông hiện tại. Cũng chỉ có Sơn Trang này mới có được lực lượng hùng hậu như vậy. Đệ nhất thế gia Kim Thiên Tông, Lục Gia Trang dưới tử Hà Kiếm Phong. Lục Gia Trang hiện tại đã không còn là Lục Gia Trang khi trước. Sau khi bốn giới hợp nhất 82 năm, Lục Gia Trang đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cho tới hôm nay, Lục Gia Trang đã chuyển thừa tộc nhân chừng mấy ngàn người, có thể nói là hương khói hương thịnh Trong đó có gần 20 đại sư cảnh giới kiếm hồn, trong đó có vài tên kiếm hoàng như chân Long Kiếm Hoàng Hoàng Linh Nhi. Địa hỏa kiếm hoàng vu phi, bích thủy kiếm hoàng lục thủy, liệt hỏa kiếm hoàng lục hỏa, chính là cường giả hiếm có trong Kim Thiên Tông. Cáo nói lưu truyền năm xưa, tử hà thất kết nghĩa, Kim Thiên thất kiếm phách hiện tại đã lưu truyền rộng rãi bên trong Kim Thiên Tông, thậm chí trên toàn kiếm thần đại lục cũng xem như giai thoại. Triều dương hiên dưới chân tử hà kiếm phong, nơi năm xưa bảy người kết nghĩa vẫn còn tồn tại. Hàng ngày đều có vô số kiếm giả khắp Kim Thiên Tông tới chiêm ngưỡng. Thậm chí là đại sư cảnh giới kiếm hồn của các tâm môn khác, thỉnh thoảng ngẫu nhiên ghé qua. Ai nấy đều lộ vẻ hâm mộ vô cùng. Hôm nay, trước cửa Lục Gia Trang đèn hoa rực rỡ, náo nhiệt vô cùng. Lục Gia Trang rộng 50 dặm người đông như kiến, thỉnh thoảng lại có kiếm quang từ bốn phương tám hướng hạ xuống, còn có không ít kiếm giả từ sáu kiếm phong hội tụ về Lục Gia Trang. Hôm nay là ngày đại thọ 130 tuổi của thái phu nhân Lục Gia, không biết có bao nhiêu phong chủ của chủ phong và nguyên phong tới đây. đúng vậy Thái phu nhân lão nhân gia tuy chỉ mới 130 tuổi, nhưng một thân tu vi cũng đã tiến vào cảnh giới kiếm hồn, đạt tới kiếm tông. Nếu chỉ nhìn qua bề ngoài, lão nhân gia chẳng khác gì 30 tuổi. Ta còn nghe nói lần đại thọ 130 tuổi của thái phu nhân lão nhân gia, các tông chủ cũng tới hết sức đầy đủ. Không sai, cũng phải nói hiện tại kim thiên tông ta, còn ai có được thân phận hiển hách như thái phu nhân lão nhân gia người. Một nhà bảy vị tông sư kiếm phách, uy nghiêm như vậy đương nhiên là có một không hai. Chẳng hay Chu Huynh có nghe nói chuyện này không? Chuyện gì vậy? Hộ tông kiếm tôn lão nhân gia đã thoát khôi chấn áp, nghe nói đã đi tìm kiếm tổ tuyệt thế lăng phá thiên của lăng tiêu tông. E rằng hiện tại đã tới vô vọng kiếm cốc, nghe đồn rằng sẽ có một trận chiến xảy ra ở đó. Bất quá với tu vi của bọn ta cũng không thế nào quan chiến, nếu không, nhất định lãnh ngộ kiếm đạo sẽ thăng tiến rất nhiều. Chậm đã! Thành Huynh, vậy chẳng phải là hiện tại, hộ tông kiếm tôn lão nhân gia đã đạt tới cảnh giới kiếm tổ tuyệt thế rồi sao Ai nói là không phải? Nếu như chuyện này là thật, kiếm tổ tuyệt thế ta sẽ có được hai vị kiếm tổ tuyệt thế. Trên kiếm thần đại lục, ngoại trừ kiếm thần sơn gia, còn có tông môn nào dám ức hiếp kim thiên tông ta? Đúng vậy. Thành huynh, chúng ta cũng phải mau mau chạy tới lục gia trang. Với tu vi kiếm chủ của chúng ta cũng có thể tiến vào trong trang. Đến lúc đó, phải cố gắng chiêm ngưỡng phong thái của thái phu nhân một phen. Ở lục gia trang, trong một khoảng sân tách biệt rộng chừng 10 dặm, trước kia vốn là chỗ dành cho đệ tử lục gia thần luyện ngộ kiếm nhưng vì hôm nay là ngày mừng thọ của thái phu nhân cho nên được dùng làm nơi bày tiệc giờ phút này trong đại viện bày rất nhiều bàn bạch ngọc lại có sáu chiếc bàn bằng tử ngọc tủy riêng biệt dành riêng cho sáu mạch kim thiên tông còn một chiếc ngọc bàn lớn nhất là dành riêng cho thái phu nhân sáu chiếc bàn tử ngọc tủy này chỉ có một ít người có thân phận không tầm thường ở lục gia mới có thể ngồi kẻ có thể ngồi vào chiếc bàn này tối thiểu địa vị cũng không dưới phong chủ của các ngọn chủ phong Tất cả là vì hiện tại thái phu nhân của Lục Gia có một người con ruột, và sáu người con nuôi. Trong đó, đương nhiên hộ tông kiếm tôn Lục Thanh là đứng đầu. Lời đồn về hộ tông kiếm tôn Lục Thanh ở Kim Thiên Tông truyền ra vô số. Là kiếm tôn cái thế đứng hạng 16 trên bảng tông sư của Đại Lục, ai ai cũng biết. Lại nghe đồn bị 14 kiếm tổ tuyệt thế liên thủ phong ấn ở huyền thiên kiếm vực. Hiện tại trên kiếm thần Đại Lục, còn ai có thể khiến cho 14 tên kiếm tổ tuyệt thế liên thủ chấn áp như vậy? Chỉ có kiếm tôn cái thế lục thanh của Kim Thiên Tông mà thôi. Trong một năm qua, nghe nói kiếm tôn cái thế lục thanh đã phá được chấn áp mà ra, một trận chiến kinh thiên bên ngoài Kim Thiên Tông, chỉ cần giơ tay nhấc chân đã đánh bại kiếm tổ tuyệt thế lăng phá thiên, của lăng tiêu tông, mơ hồ có khí thế là đệ nhất kiếm giả trên kiếm thần đại lục. Bất quá tất cả những chuyện này trong mắt tông sư kiếm phách của Kim Thiên Tông, tuy rằng cũng nghe thấy nhưng không mấy ai quan tâm. Nhưng lời đồn như vậy chỉ là phỏng đoán của một số tông dân bình thường. Cảnh giới tâm sư kiếm phách chưa phải là trinh độ mà bọn họ có thể chạm tới, rất nhiều chuyện bọn họ không thể hiểu và phán đoán hết. Thời gian trôi qua, rất nhanh mặt trời đã xế tà, màn đêm buông xuống. Bất quá lúc này trong lục ra đèn đuốc sáng choang, trong đại viện rộng 10 dặm, mấy trăm viên dạ minh châu bằng nắm tay trẻ con toát ra ánh sáng rực rỡ. Toàn bộ đại viện được chiếu sáng như ban ngày, không hề bị bóng tối ảnh hưởng. Lúc này, trong các bàn đã có không ít người ngồi, sáu bàn chính của sáu mạch cũng đã có mặt gần như đông đủ. Chuyện làm cho nhiều kiếm giả kinh ngạc chính là lúc này, phong chủ của các ngọn chủ phong sáu mạch đã đến đông đủ. Tứ tôn thập đế chỉ còn thiếu ba người. Năm ấy, vào ngày mừng thọ trăm tuổi của thái phu nhân lục gia, tứ tôn thập đế cũng không tới đủ, không biết vì sao hôm nay tất cả đều tới. Giờ phút này, bọn lôi thiên ngồi ngay ngắn trên bàn dành cho tử lôi kiếm phong, ai nấy lặng im không nói. Nhiều kiếm giả ngồi ở bàn dưới cũng không dám trò chuyện. Trong lúc nhất thời mấy ngàn người trong toàn đại viện im phăng phắc, chỉ có tiếng bước chân của vô số hạ nhân bưng trả rót nước nổi lên hết sức rõ ràng. Trên bàn lớn lúc này có một phụ nhân thân khoác áo đỏ đang ngồi, trong vẻ ngoài trang nghiêm trịnh trọng, tuy rằng khí thức trên người không mạnh lắm, nhưng có một cỗ đại thế mênh mông. Cỗ đại thế này thậm chí ngưng kết trên bầu trời lục gia trang, hiện ra màu đỏ tím. Thế tử hoàng, bọn lôi thiên quan sát đại thế phía trên nhan như ngọc biến hóa. Từ lúc mặt trời mới lên, đại thế có màu tím nhạt, đến khi trời chiều ngả về tây, đại thế càng thêm ngưng tụ, hóa thành màu đỏ tím trên chín tầng mây ngay cả đại thế kim thiên tông của bọn họ cũng từ màu tím tinh thuần hóa thành màu đỏ tím cao quý các đại sư cảnh giới kiếm hồn của kim thiên tông cũng chú ý tới chuyện này biến hóa của đại thế quá huyền ảo hiện giờ đại thế lục gia trang cao ngất thậm chí toàn tông môn cũng chịu ảnh hưởng không khôi khiến cho nhiều người thầm nghi hoặc trong lòng lúc này ngồi bên cạnh nhan như ngọc có 7 người liệt hỏa kiếm đế đoạn thanh vãn tốn phong kiếm đế điện chủ thiên lôi kiếm đế tử thiên lôi cùng hai huynh muội liệt hỏa kiếm hoàng lục hỏa bích thủy kiếm hoàng lục thủy phu phụ hai người chân long kiếm hoàng hoàng linh nhi và địa hỏa kiếm hoàng vu phi khác với ngày trước lần này trên bàn chính của thái phu nhân đã bày thêm bảy chiếc ghế ngọc mà dưới sáu bàn của sáu mạch ngoại trừ ba kiếm đế của tử hà kiếm phong bàn của tử hà kiếm phong và tử lôi kiếm phong lại ít hơn xưa vài chiếc ghế thấy bốn chiếc ghế trống kiếm giả các phong phía dưới thầm phỏng đoán bốn chiếc ghế này để dành cho ai chẳng lẽ là cảm nhận được không khí ngưng trọng trên sáu bàn ngọc, kiếm giả các phong lấy làm nghi hoặc trong lòng, tuy rằng không ai dám khẳng định, nhưng trong mắt ai nấy có thể nhận thấy vẻ chờ mong. Ha ha, chuyện náo nhiệt như vậy, làm sao có thể thiếu ta được. Đột ngột ở một bàn cạnh nhan như ngọc, một giọng nói thánh thót như chuông bạc vang lên. Ngay tức khắc, một khoảng không gian mở ra, hai bóng nữ nhân dung nhan tuyệt thế xuất hiện. Chỉ trong thoáng chốc, trên sáu bàn của sáu mạch, bọn lôi thiên chấn động tâm thần, vội vàng đứng bật dậy. Được rồi được rồi, không cần nói nhiều lời vô nghĩa, ta cũng không phải đến nói chuyện cùng các người. Nữ tử áo tím chừng mắt một cái, sau đó lập tức kéo nữ tử áo đỏ ngồi xuống cạnh nhan như ngọc. Can nương, sao mẹ không cho con biết, báo hại suýt chút nữa người ta đến không kịp. Nữ nhân áo tím níu tay áo nhan như ngọc, giọng nũng nịu. Nhan như ngọc vuốt vẻ nữ tử với vẻ thân thiết. Con chạy khắp nơi như vậy, ai có thể tìm được chứ? Dứt lời. Nhan như ngọc quay sang nữ tử áo đỏ liệt cô nương, cô nương cũng tới rồi. dạ, không hiểu vì sao. liệt diễm bồng nhiên cảm thấy hơi run rẩy, giọng nói lý nhí như mũi kêu, cúi gầm đầu thật thấp ra vẻ hết sức ngượng ngùng. tự uyển vỗ vỗ chán tỏ vẻ không hiểu. không phải muội rất muốn tới đây sao? vì sao lại tỏ ra bộ dáng thập thò như vậy? muội yên tâm đi, có tỷ ở đây, nhất định tỷ sẽ làm chủ cho muội. nếu tên kia dám nói không cần muội, tỷ sẽ giúp muội dạy dỗ hắn một trận. tỷ tỷ. Nghe tự Uyển nói như vậy, gương mặt trắng nõn nà như bạch ngọc của Liệt Diễm, lập tức nổi lên hai vầng mây đỏ ửng, kéo dài cho tới tận mang tai. Đầu nàng vốn đã cúi thấp, lúc này gần như giấu hẳn vào trong bộ ngực căng tròn. Giờ phút này, các phong chủ từng có cơ hội gặp qua Liệt Diễm vài lần, ai nấy đều trợn trừng mắt to hết cỡ. Không biết từ bao giờ, trưởng tọa linh đế của Linh Đạo, nhất mạch lại lộ ra thái độ nữ nhi nũng nịu như vậy. Đừng nói là các vị phong chủ, ngay cả bọn Lôi Thiên cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Nhưng bọn họ biết nói gì? Ở đây có không ít người từng gặp qua liệt diễm, nhưng tử uyển, ngoại trừ vài người bọn lôi thiên không còn ai nhận biết. Nhưng người có thể khiến cho sáu mạch có thái độ chấn động như vậy, mọi người có thể phỏng đoán nhất định có thân phận không tầm thường. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể, thực hiện, HP audio chuyện. mươi 897, trong đạo, ngoài đạo. Hào quang của dạ Minh Châu rực rỡ huy hoàng, chiếu sáng toàn lục gia trang, từ trên không nhìn xuống giống như một khối ngọc tuyệt mỹ được khảm dưới mặt đất. Thế tử hoàng màu đỏ tím hộ trì trên trời thật giống như tiên cảnh trốn nhân gian, sặc sỡ chói mắt. Lúc này đại viện 10 dặm của Lục Gia Trang vẫn yên tĩnh như trước, nhưng không khí có hơi thay đổi. Ở bàn trên, tự uyển một tay chống đầu, một tay cắn hạt dưa, bàn tay mềm mại trắng muốt, như ngọc của nàng đã hấp dẫn không ít ảnh mắt nhưng đệ tử trẻ tuổi của Lục Gia, dù là một số đệ tử kiệt xuất của Sáu Phong, mắt cũng người sáng, có thể tỏ ra bình tĩnh tự nhiên trong tình cảnh hiện tại. Xem xung quanh như không có người, chỉ có một cách giải thích duy nhất, chính là nàng này có thực lực ngạo tuyệt nhân quần. Hôm nay là tiệc mừng thọ thái phu nhân của Lục Gia Trang 130 tuổi, gần như tất cả cường giả kiếm đạo của Kim Thiên Tông đều tể tựu nơi này. Trước mặt đại thế do nhiều người hội tụ lại như vậy, dù tâm tính có chất phác ngây ngô đi nữa, cũng không thể tỏ ra thản nhiên như vậy, tối thiểu cũng phải có thực lực làm chỗ dựa. Ánh trăng mới vừa lên, sau nửa canh giờ, trên bầu trời Lục Gia Trang. Thế tử Hoàng càng thêm nồng đậm, gần như trở thành màu tím đen. Giờ phút này ngay cả kiếm giả dưới cảnh giới kiếm hồn, cũng có thể cảm nhận được thế tử Hoàng bốc lên như nước thủy triều này. Phía dưới, ở sáu bàn chính, bọn lôi thiên tỏ ra ngưng trọng. Lúc này bọn họ có linh cảm vô cùng mạnh mẽ, rằng có một luồng sức mạnh mênh mông rộng lớn như trời biển đang tới gần. Mà tự uyển vốn đang ủi oải cắn hạt dưa cũng phải khẽ cao mày, ánh mắt nhìn chăm chú ra thật xa, mặt lộ vẻ nghi hoặc Đến khi trăng lên giữa trời, tiệc mừng thọ vẫn chưa bắt đầu, nhưng các vị phong chủ cùng các đệ tử may mắn được tham dự không ai dám nói gì. Ngay cả sáu bàn chính cũng không có nửa lời xì xào bàn tán. Tuy rằng tử hà kiếm phong thiếu ba người, ngay cả tông chủ lạc tâm vũ cũng không thấy mặt, nhưng mấy người tử dương kiếm đế cũng tỏ ra ung um dung nhàn nhã, không có vẻ gì là nôn nóng. Đại thế! Đột ngột vài tên phong chủ hô to một tiếng, trong tình cảnh yên tĩnh như vậy, tiếng kêu của chúng vang khắp 10 dặm đại viện lục gia trang truyền vào tay từng người mọi người nghe tiếng vội vàng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên chín tầng trời thế tử hoàng vốn màu tím đen bất chợt được bao phủ bởi một lớp hào quang màu xám bạc lớp hào quang này hết sức nhu hòa giống như thời không vô tận nhìn đại thế trên trong tràn ngập trong mắt rất nhiều kiếm giả không khôi nhìn thấy vô số hình ảnh chất động thế giới trước mặt giường như đột ngột chuyển động ảo ảnh qua vô số năm tháng trôi vụn vụt chớp mắt như đã ngàn năm ong gần như ngay lập tức một tiếng kiếm ngâm vang lên cao vút mạnh mẽ Tiếng kiếm ngâm này nửa như ma nửa như đạo, có tiên thiên ma khí, cũng có hạo nhiên chính khí, hai luồng khí thức đan vào nhau, lập tức thức tỉnh mọi người, sắc mặt tự uyển tỏ ra ngưng trọng nhưng không hề bối rối, tuy vậy trong lòng nàng đang đậy sóng ngập trời. Tuyệt thế cường giả như vậy, theo như nàng thấy chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, cũng đã đủ để quyết định sinh tử. Nếu tuyệt thế cường giả này ra tay với nàng, dù nàng không chết cũng phải trọng thường. Là ai? Tự uyển quát to một tiếng. Khí thế mạnh mẽ uy nghiêm cùng một cỗ lực tiểu thế giới kỳ quái bùng lên khắp lục, gia trang. Khí chất nghiêm trang bất khả xâm phạm lập tức khiến cho rất nhiều kiếm giả, trong đại viện cảm thấy dùng mình. Mà bọn lôi thiên tỏ ra dường như sắp gặp đại địch, biến hóa đột ngột của đại thế, như vậy đã mang tới nguy cơ lớn lao cho bọn họ chưa từng có từ trước tới nay. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Bọn lôi thiên chấn động trong lòng, trong lúc nhất thời tâm thân rung động kịch liệt. Nói như vậy, người đang tới chính là... Xin hỏi là vị tiền bối nào tới thăm kim thiên tông ta, nếu như có điều chậm trễ tiếp nghinh, nhưng mong thứ lỗi. Xin hiện thân tương kiến, để chúng ta có thể hết tình địa chủ. Lôi thiên đứng dậy nói to, sắc mặt lộ vẻ cung kính. Các phong chủ đều lộ vẻ rung động. Tốn lôi kiếm tôn lôi thiên là một trong tứ đại kiếm tôn của bọn họ. Một thân thực lực tu vi đã đạt tới kiếm tôn trung thiên vị đỉnh phong. Ngay cả lão cũng phải gọi tiền bối chẳng lẽ là kiếm tổ tuyệt thế. Có kiếm tổ tuyệt thế tới đây. Giờ phút này, thần kiếm sau lưng các đệ tử đều ra khôi vỏ, lực thiên địa, lực thiên đạo, kiếm quang pháp tắc vô biên tràn ngập không gian. Nhưng tất cả trước mặt thần quang màu xám bạc, trên chính tầng trời đều có vẻ vô cùng nhỏ bé, hào quang ảm đạm, dường như ngay tức khắc sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Giống. Trong khi lôi thiên còn đang nói ở phương xa vô tận, một tiếng long ngâm như từ ngàn xưa vọng lại, tràn ngập khí tức tăng thương cổ kính, tiến nhập vào lòng mỗi người. Giống lại có một tiếng long ngâm nữa vang lên, hàn quang chớp động. Bên cạnh liệt diễm, một tên trung niên áo trắng sắc mặt tỏ ra nặng nề, toàn thân run rẩy, dường như đang khó nhọc chịu đựng long uy như từ trên chín tầng trời giáng xuống kia. Chân long nhất tộc. Rất nhiều kiếm giả chấn động, trên mặt lộ vẻ không thể nào tin được. Vì sao hôm nay lại có chân long nhất tộc tới đây? Nhưng bọn Lôi Thiên như nhớ lại chuyện gì, tuy rằng trên mặt cũng lộ vẻ chấn động, nhưng lại pha lẫn vẻ vui mừng. Bùng Rốt cục ở giữa sáu ngọn kiếm phong, một mảng không gian mở ra, lộ ra không gian động hư đen ngòm, tất cả đều bị cắn nuốt không còn, một cái đầu rồng màu vàng khổng lồ từ giữa hiện ra. Mắt rồng màu vàng tinh thuần tràn ngập khí tức tăng thương cổ kính, hai sừng rồng chĩa thẳng lên trời, lộ ra tám đoạn, đoạn thứ chín đang mơ hồ phát triển. Phía sau đầu rồng to bằng ngọn núi nhỏ này là long thân khổng lồ kéo dài vạn trượng, trên bốn chiếc long trảo cường tráng có tám ngón, ngón thứ chín mới vừa nhú ra một chút tràn đầy chân lực phong măng màu vàng long thân khổng lồ vắt ngang không trung long uy ngạo tuyệt thiên hạ ăn sâu vào lòng kiếm giả mà lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào phía trên đầu rồng giữa hai sừng rồng có năm người đang đứng người đứng ngoài cùng bên trái rõ ràng là vị tông chủ kim thiên tông tới chậm kế đó là cương phong kiếm tôn nhất thanh thiên người ngoài cùng bên phải là phong lôi kiếm tôn triệu thiên diệm kế đỏ là một nữ tử áo trắng xanh tuyệt diễm mỹ lệ sắc đẹp của nàng dường như không thuộc trốn nhân gian Hai nàng tự uyển đến trước tuy rằng cũng có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nữ tự áo trắng này lại thêm phần phiêu diêu thoát tục. Khí chất này là nguyên nhân căn bản thu hút rất nhiều kiếm giả có mặt tại đây. Nhưng đa số ánh mắt tập trung vào người ở giữa. Áo xanh pháp phới bay theo gió, mái tóc dài màu xám bạc có vẻ khác với bức họa trong tông môn, nhưng đôi mắt sáng như sao kia không hề thay đổi. Chỉ có điều trong đôi mắt ấy hiện tại chớp động một tầng thần quang màu sám bạc, giống như có thời không vô tận lưu chuyển làm cho người ta không nhịn được chìm sâu vào trong đó. Trong mắt nhưng tông sư kiếm phách như bọn lôi thiên. Lục Thanh không chỉ có như vậy mà thôi. Một thân khí tức của hắn đúng là không chút hòa hợp cùng thiên địa xung quanh, giống như không thuộc về một vùng trời đất này vậy. Trên người hắn có một khí chất thản nhiên, không hề bị vạn vật làm trở ngại. Khí chất này mang theo uy áp khiến cho rất nhiều tông sư kiếm phách cảm thấy khuất phục. Thiên đạo như bản cờ, chúng sinh như quân cờ. Nếu siêu thoát rồi tuy rằng không thể đánh cờ nhưng có thể đạt được tâm cảnh cao tuyệt hơn đời bọn lôi thiên thân là quân cờ tuy rằng mơ hồ có chút lãnh ngộ nhưng cũng là bất lực giờ phút này nhìn thấy lục thanh tự nhiên trong lòng bọn họ sinh ra cảm giác kinh sợ không phải vì thực lực tu vi mà là tranh lệch về địa vị thân phận trong đạo kém một bước ngoài đạo lại kém một bước coi như cách xa ngàn dặm ánh sáng vàng chớp động long thân vạn trượng kia thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành lục phong lôi đứng bên cạnh triệu thiên diệp sáu người từ trên không tà tà hạ xuống mặt đất Lục Huynh. Trong mắt lôi thiên toát ra vẻ vô cùng cảm thán. Các vị vẫn khỏe. Lục Thanh nở nụ cười, tuy rằng không rõ ràng, nhưng khiến cho người ta cảm nhận được vẻ ung dung bình thản. Mái tóc màu xám bạc của hắn bồng bềnh như sóng, phản chiếu ra thời không vô tận, giống như một dòng sông thời không đang nổi sóng mênh mông, khiến cho ai nấy cảm thấy chấn động trong lòng. Nhất cử nhất động đều thu hút mọi người, tuy rằng không lộ ra chút kiếm ý nào, nhưng Lục Thanh đứng ở đó. Trong mắt mọi người giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế, đội trời đạp đất, trời đất không thể hủy diệt. Đây là cảnh giới của cường giả tuyệt thế. Rất nhiều kiếm giả cũng thấy cảm thán trong lòng, vẻ ngưỡng mộ trên mắt ngày càng nồng đậm. Lục Thanh thoáng động trong lòng, lên tiếng nói. Nửa năm sau, ta sẽ giảng kiếm ở luận kiếm cốc ba năm, kẻ nào muốn đều có thể tới nghe. Bọn lôi thiên nghe vậy sững sờ, nhưng ngay sau đó lộ vẻ mừng như điên dại. Với cảnh giới tu vi hiện tại của Lục Thanh, hắn giảng kiếm ba năm dù là bọn lôi thiên cũng có thể đạt được thu hoạch không tầm thường thu hoạch này đủ để rút ngắn vài chục năm thậm chí cả trăm năm lãnh ngộ của bọn họ dù sao lục thanh hiện tại đã là bậc kiếm tổ tuyệt thế mà kiếm tổ tuyệt thế hiện tại ở kiếm thần đại lục chính là chỗ dựa cuối cùng của đại thế mỗi tông môn tiếng người bàn tán đột ngột lặng xuống các đệ tử kim thiên tông đã định ra kế hoạch trong lòng chờ cho tiệc mừng thọ chấm dứt bọn họ sẽ lập tức chạy tới luận kiếm cốc chiếm một vị trí thật tốt ở đó Bọn họ biết rõ ràng đây là một cơ duyên lớn lao hiếm có, ngoài chuyện sẽ có lãnh mộ lớn lao, nếu trong vòng ba năm tới có biểu hiện xuất thần, được hộ tông trướng lão hãi lòng thu làm đệ tử, như vậy con đường kiếm đạo sau này chắc chắn là vô hạn lượng. Cứ nhìn ba tên đệ tử của hộ tông trưởng lão cũng có thể biết được, ai nấy đều đã trở thành kiếm hoàng hùng mạnh của tông môn, một thân thực lực tu vi xếp hàng đầu trong các đời đệ tử. Tất cả biểu hiện của mọi người đều lọt vào trong mắt của lục thanh, ý nghĩ này đã nảy sinh ra trên đường hắn trở về hắn đã quyết định, bất kể là vì ứng phó thiên địa quay ngược lại, hay muốn nâng cao thực lực kiếm giả trong Tông, lần giảng kiếm ba năm này rất cần tiến hành. Chỉ có năng cao thực lực đệ tử Tông Môn mới có thế đối mặt, với vô số biến hóa có thể xảy ra. Đến khi thiên địa quay ngược lại, Lục Thanh không tin rằng chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân là có thế vượt qua. Nếu không, với thực lực của kiếm thần và hai vị kia, đã sớm bị tiêu diệt trong lần thiên địa quay ngược lại kỳ trước. Chuyện audio, bất diệt kiếm thể. Thực hiện, HP audio truyện chương 898, dòng sông thời không. Đen lúc này, ánh mắt lục thanh mới nhìn lên trên. Bóng dáng quen thuộc kia so với hơn, 80 năm trước đã trở nên ung dung quý phái hơn, chỉ có điều cũng đã giả nua hơn. Kiếm giả tiến vào cảnh giới kiếm hồn có thể không cần ăn uống. Đến lúc này, ngũ cốc hoa màu đã không còn đủ để bổ sung, cho nguyên khí trong thân thể đại sư cảnh giới kiếm hồn. Ngoại trừ linh dược linh quả, đại sư cảnh giới kiếm hồn chỉ có thể hấp thu thiên địa nguyên khí để củng cố và tăng trưởng thân thể. Nhưng thân thể chẳng nhưng không tăng trưởng mà còn trở nên gầy yếu như nhan như ngọc, cũng là thế gian hiếm thấy. Tinh, khí, thần vô cùng quan trọng với kiếm giả, thiếu một thứ cũng không được. Tinh là huyết tủy của thân thể, nằm trong huyết mạch tủy cốt toàn thân. Khí là nguyên khí kiếm nguyên nằm trong đan điền khí hải. Thần là ý chí tinh thần, nằm trong thần đình thức hải. Ba thứ này hỗ trợ lẫn nhau, chiếm phần quan trọng quyết định thực lực của kiếm giả. Bộ dạng hiện tại của Nhan Như Ngọc chính là do ba thứ khiếm khuyết, khí mạch rối rắm gây ra. Mà nguyên nhân khiến cho khí mạch rối rắm, không cần phải nói Lục Thanh cũng có thể biết rõ. Lục Thanh chậm rãi bước tới, mỗi bước đi như vậy, dưới chân hiện ra một dòng sông thời không vài thước. Dòng sông thời không màu xám bạc mênh mông cuồn cuộn, do kiếm quang thời không vô biên hội tụ lạnh lùng lại thành dòng, phản xạ ra thời không vô tận, pháp tắc hệ chư thiên, thậm chí còn có mặt đất thời kỳ thượng cổ man hoang, tất cả đều hiện ra trong đó. Phong lôi bộ trước kia, dưới kiếm đạo thời không hiện tại của Lục Thanh, cũng đã hoàn toàn biến hóa thành thời không bộ. Bước ra một bước, hiện ra tất cả thời không. Chỉ có điều hiện tại Lục Thanh còn chưa hoàn toàn thông hiểu. Đợi sau này tĩnh tu lãnh ngộ, mang bộ ý thời không chân chính ngưng luyện thông suốt. Lúc ấy bước ra một bước có thể vượt qua dòng sông thời không, dù là thánh giả cũng khó có thể giết hắn. Mẹ, con đã trở về. Đi tới trước mặt nhan như ngọc. Lục Thanh quỷ xuống, cung kính dập đầu ba cái. Hành động này của Lục Thanh hết sức tự nhiên, không chút gượng gạo. Thân là con người, quỷ lạy phụ mẫu là chuyện hoàn toàn chính đáng. Mặc dù hiện tại Lục Thanh đã siêu thoát thiên đạo, nhưng chăm sông về biển. Lục Thanh cũng không phải hoàn toàn vứt bỏ mọi thứ trong thiên địa, mà thu gom tất cả tinh hoa, gợn lọc lại, dùng ngưng luyện kiếm đạo thời không của hắn, ngộ ra tám thức cuối cùng của đại diễn tam thập Lục Kiếm. Đạt tới cảnh giới hiện tại của Lục Thanh, hắn đã mơ hồ sinh ra cảm ứng về chuyện thiên địa quay ngược lại. Hắn cũng có cảm giác rằng, nếu có thể lãnh ngộ hoàn toàn tám thức cuối cùng, dù cho ma đạo nhị linh cũng không thể lợi dụng hắn. Bàn cờ thiên địa, hai người kia cũng không thể mượn sức hắn mà tranh chấp thiên hạ. Được, mau đứng lên, đứng lên đi. Mắt nhan như ngọc cũng đã ơn ướt. Tuy rằng bà đã đạt tới cảnh giới kiếm hồn mấy chục năm về trước, nhưng lúc này bà chỉ còn lại một thân phận, chính là một vị mẫu thân. Tâm 12 năm rồi, mặt nhan như ngọc lộ vẻ cảm thán, nhìn lục thanh trước mặt. Con cũng đã 115 tuổi. Phụ thân con cũng đã ra đi 113 năm. Cha! Đôi mắt Lục Thanh mơ hồ trở nên ngây dại nhưng chỉ trong thoáng chốc, trong mắt hắn lập tức nổi lên một tia kiếm quang màu xám bạc. Mẹ, mẹ có muốn gặp cha không? Cái gì? Thanh nhi con nói là cha con còn chưa chết hay sao? Lục Thanh lắc lắc đầu, đôi mắt sáng ngời của nhan như ngọc cũng trở nên ảm đạm. Ta biết rằng sinh cơ của cha con đã bị diệt, thi thể cũng đã cứng lại như sắt. Sau khi đi vào luân hồi không biết kiếp sau sẽ đầu thai vào nhà nào. Lục Thanh cũng không nói ra, thật ra lúc trước, chân linh của phụ thân Lục Vân hắn đã bị Lục Thiên Thư tiêu diệt, Nhưng dựa vào thực lực của hắn hiện tại, chưa chắc đã không làm được. Chỉ trong thoáng chốc, trước mặt bọn lôi thiên, khí tức trên người Lục Thanh hoàn toàn biến mất không thấy, ngược lại hiện ra trước mặt bọn họ là một dòng sông thời không cuồn cuộn chảy. Lúc này dòng sông thời không nối liền trời đất, kéo dài về phương xa không biết đâu là cuối. Mà thượng nguồn của nó nằm trên người Lục Thanh. Trước kiếm chỉ của Lục Thanh, một chiếc mặt bàn màu xám bạc thật lớn ngưng tụ thành hình thời không luân bàn tả chỉ vạch một cái trên tay phải lục thanh lập tức chảy ra một giọt linh huyết màu vàng tím xung quanh có một lớp khí phong mang đen sẫm giọt linh huyết này vừa xuất hiện từ uyển lập tức kích động kinh hô thất thanh phong mang thánh kiếm không thể nào thánh kiếm đó là thần kiếm vượt qua cấp tử hoàng chỉ có thánh giả kiếm đạo mới có thế ngưng luyện chính là thần kiếm cấp tử hoàng đỉnh phong sau khi được rót lực thế giới kiếm vực mới có thể thăng cấp. Trước mặt thánh kiếm, hết thảy thần kiếm các tử hoàng đều phải tiêu diệt, tan nát, kiếm cốt không còn. Chưa nói tới chuyện tu luyện thân người thành phong mang thánh kiếm, dù với kiến thức quảng bắc tinh thâm xuyên kim cổ của tử uyển cũng chưa biết được, trên đời này lại có một môn thần thông kinh thiên động địa như vậy, đã vượt xa khôi thần thông thượng phẩm, và lại muốn đạt tới trình độ hiện tại của lục thanh, không thể nào không có hạn chế và yêu cầu. Mà hạn chế và yêu cầu này, tuyệt đối không đơn giản hơn một tông dân bình thường đột phá tới cảnh giới kiếm tổ tuyệt thế, đây chính là cân bằng của kiếm đạo. lúc này các đệ tử nhìn dòng sông thời không trước mặt, trong lòng này sinh kính sợ vô cùng. dòng sông thời không, thời không luân bàn, tuy rằng bọn họ không thể nhìn thấu, nhưng kiếm y mênh mông rộng lớn toát ra từ trong đó, từ trước tới nay bọn họ chưa từng cảm nhận. mà bọn lôi thiên đạt tới cảnh giới kiếm phách, nhìn dòng sông thời không này cũng phải cảm thấy sợ hãi trong lòng. nếu như bị dòng sông thời không này lan tới. Dù là bọn họ đã hợp nhất hồn phách, nguyên khí kiếm anh cũng bị nuốt vào trong thời không vô tận, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đặc biệt là thời không luân bàn kia gây ra cho bọn họ uy nghiêm rộng lớn, Cỗ uy nghiêm này dù là trước kia lão tổ tử viêm tông giáng lâm, cũng không có được uy nghiêm như vậy. Giống như một vùng trời đất trước mặt đã bị cách ly hoàn toàn, không còn trói buộc, trở nên tự tại. Một tiếng chuyển động chói tai vang lên, giữa thời không luân bàn mở ra một cái khe, rút về hai bên, để lộ một vầng sáng màu xám bạc. Thời không luân bàn, xuyên qua thời không. Lục thanh quát to một tiếng, hai mắt mở bừng, hai đạo kiếm quang màu xám bạc bắn mạnh ra. Thời không luân bàn lập tức di chuyển tới, một đạo kiếm quang màu xám bạc bắn nhanh xuống dòng sông thời không. Thời không, nắm bắt, kiếm chỉ lục thanh lăng không điểm ra, trên con thuyền được hình thành từ đạo kiếm quang màu xám bạc vừa rồi đang trôi, trên dòng sông thời không, một bóng người cường trắng lập tức hiện ra, nhanh chóng ngưng kết lại. Vân lang Nhan Như Ngọc không thể nào tin được vào mắt mình, lặng lẽ nhìn bóng dáng quen thuộc đang đứng giữa dòng sông thời không. Mà lúc này, Lục Thanh lại quát to một tiếng, một đạo kiếm quang màu xám bạc chém đứt thời không bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lục Vân. "Cút ra đây." Bùng! Huyết quang chớp động, một thanh thần kiếm màu máu chui ra khôi mi tâm của Lục Vân, hiện ra thành một bóng người màu máu cao lớn. "Tử Hà Tông, kiếm hoàng đời thứ nhất Lục Thiên Thư." Không ngờ nhanh như vậy, người đã đạt tới trình độ này rồi. Nhìn Lục Thanh trước mặt, Lục Thiên Thư không hề tỏ ra sợ hãi dường như đã đoán trước hành động này, của Lục Thanh. Lục Thanh lạnh lùng nhìn Lục Thiên Thư trước mặt, tuy rằng hắn đã kéo được Lục Thiên Thư ra khôi người phụ thân mình, nhưng hắn lại không chắc chắn có thể tiêu diệt được lão. Trên người Lục Thiên Thư, Lục Thanh cũng cảm thấy tồn tại pháp tắc thời không, kiếm ít thời không. Tuy rằng đã bị ly nhiễm ma khí, bị ma khí ăn mòn, nhưng hắn vẫn cảm nhận được một luồng sức mạnh làm cho hắn phải e ngại. Rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại. Lục Thiên Thư chỉ để lại một câu. Sau đó bóng dáng màu máu của lão lập tức tiêu tan trong màn xương dày đặc. Nơi này là... Mà lúc này, Lục Vân đã khôi phục lại ý thức. Vừa rồi rõ ràng là ông đang ở trong chú kiếm ốc. Tích lũy đã nhiều năm, rốt cục ông muốn rèn nên một thanh thần kiếm cấp kim thiên. Vì sao lúc này lại đột ngột xuất hiện ở đây? Nơi đây là địa phương nào? Vân lang. Nhan như ngọc tiến tới hai bước. Hai hàng lệ nóng rốt cục không kềm được, lãn dài trên má. Như ngọc, là nàng sao? Vì sao nàng? Trong mắt Lục Vân lộ vẻ vô cùng nghi hoặc, lại nhìn về phía Lục Thanh cách đó không xa. Đó là thanh nhi chuyện này. Tuy rằng rằng hiện tại bộ dạng, và khí chất của Lục Thanh đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng hình dáng kia cũng khiến Lục Vân nhìn ra manh mối. ầm, um, Đột ngột trên chín tầng trời chín tầng cương phong rách toạt ra, một vùng hỗn độn hiện ra, từ đó bay ra một con chân long lôi đình màu xám. Chân long này lồng lộn giữa bầu trời đầy sao? Long thân vạn trượng uốn khúc, mắt rồng màu xám nhìn Lục thanh chăm chú. Sắc mặt lục thanh khẽ biến, hắn thở dài hiểu rằng tuy mình đã lãnh ngộ được kiếm đạo thời không, thoát ra ngoài vòng thiên đạo, nhưng đại đạo tồn tại trong vô minh vẫn có ước thúc đối với hắn. Dòng sông thời không xuyên qua toàn bộ thế giới thiên đạo, nếu hắn muốn miễn cưỡng giữ phụ thân lục vân lại, tất nhiên sẽ bị thế giới thiên đạo, và đại đạo vô minh kia liên kết cùng nhau bài trừ. Cho dù hắn đã thoát khôi thiên đạo cũng tuyệt đối không thế nào ngăn cản. Đây là pháp tắc hệ trư thiên của thế giới thiên đạo này, đã là pháp tắc thiên đạo. Vậy cũng là nền tăng duy trì sự vận chuyển của thế giới thiên đạo Mẹ, không còn thời gian Lục Thanh Hạ giọng nói Lúc này thân hình Lục Vân cũng đã bắt đầu trở nên mờ đi Đó là do dòng sông thời không lôi kéo Trừ phi tới một ngày nào đó Lục Thanh chân chính nắm được thời không luân bản trong tay Mới có thể thật sự xuyên qua thời không Làm theo ý mình Với điều kiện bắt buộc là hắn phải lãnh ngộ được toàn bộ đại diễn tam thập lục kiếm Mới có thể có được tư cách nắm thời không luân bản trong tay Chuyện audio, bất diệt kiếm thể Thực hiện, HP audio truyện chương 899, phía trên thiên đạo. Theo lục thanh vượt qua thiên phạt, thoát khôi thiên đạo. Thời không luân bàn cũng đã chân chính tiến nhập vào trong lãnh ngộ của hắn. Lúc này hắn mơ hồ nhớ lại một phen từng trải trong sơn động thần bí ở huyền Dương Tông. 10 điểm sáng bảo vệ đó át hẳn là bản thể chân chính của thời không luân bàn, là kiếm bảo hùng mạnh chân chính khống chế trong tay quỷ luật vận chuyển của thời không. Trong thế giới thiên đạo này, thậm chí nó đã vượt ra khôi phạm trù của kiếm bảo. Lục Thanh khó lòng tưởng tượng, rốt cục cần có tu vi thế nào mới có thể luyện chế được thời không luân bàn này. Mà hiện tại, hắn chỉ mới ngưng luyện ra pháp tướng, của thời không luân bàn đã có được uy năng như vậy. Nếu như có thể thật sự nắm được bàn thể của nó trong tay, rót kiếm ý thời không vào trong đó, đến lúc đó e rằng, thánh giả kiếm đạo cũng không thể ngăn nổi một kiếm thời không của hắn. Ánh mắt Lục Thanh bất động, nhìn theo Lục Vân dần dần biến mất trên dòng sông thời không, trên 9 tầng trời. Lôi đình màu xám từ trong hỗn độn chui ra cũng đã lui trở về hỗn độn. Hỗn độn khép lại trong nháy mắt. Quả nhiên là như vậy. Nếu như trước kia chỉ là phỏng đoán, vậy giờ phút này Lục Thanh đã khẳng định được, lôi đình màu xám kia là vì hắn mà tới. Nếu vừa rồi hắn lợi dụng kiếm ý thời không cưỡng ép giữ phụ thân lại, như vậy sẽ bị lôi đình màu xám này dốc hết toàn lực gạt bỏ. Tuy rằng Lục Thanh chưa nếm thử sức mạnh của lôi đình màu xám kia, nhưng kiếm thể của hắn cũng đã cảm nhận được nguy cơ lớn lao nguy cơ này cũng giống như gặp phải kiếm thần ở man hoang kiếm mộ trước kia đó là một ý chí không thể chống lại thậm chí là sức manh vượt trên cả thiên đạo vượt trên thiên đạo chẳng lẽ là đại đạo hay sao hỗn độn sơ khai đại đạo sinh diễn thời không luân chuyển ngũ hành luân hồi bất thánh xuất thế nguyện lực vãng sinh có thật là đại đạo sinh ra trước thiên đạo hay không lục thanh cảm thấy chấn động trong lòng lúc này nhìn thấy lôi đình hỗn độn đã khiến hắn mơ hồ nhận ra sự tồn tại bên ngoài thiên đạo Hắn cũng đã lãnh ngộ được một ít về tám câu nói ấy, nhưng vẫn còn nhiều manh mối trong đó chưa hoàn toàn lộ ra, cho nên hắn không phát giác được gì thêm. Ánh mắt tự uyển sâu thăm thầm, giờ phút này dường như nàng đã nhận ra được chuyện gì, sắc mặt trở nên điềm tĩnh, bất quá ánh mắt nhìn lục thanh lộ vẻ kỳ quái. Bị tự uyển nhìn như vậy, tự nhiên lục thanh sinh ra cảm ứng, nhưng khi hắn nhìn tới liệt diễm bên cạnh tự uyển, cũng khẽ cao mày. Nữ nhân này cũng khiến hắn cảm thấy hơi áy náy trong lòng. Nhưng sự áy náy này cũng không thể khiến cho hắn tiếp nhận hai nàng. Đây là hai chuyện khác nhau, hắn cũng sẽ không vì tâm ý của các nàng như vậy mà tiếp nhận. Bởi vì hiện tại trong lòng hắn, chỉ có một mình nhược thủy. Đã sắp xưa tới lúc thiên địa quay ngược lại, hắn cũng không có thời gian để ý tới mấy chuyện này, có nhược thủy bầu bạn đối với hắn cũng đã đủ rồi. Dường như đã nhận ra ý từ chối trong mắt lục thanh, sắc mặt liệt diễm không khôi trở nên tái nhợt, vốn đã ngẩng đầu lên, lúc này lại gục xuống trước ngực như trước. Ngươi! Tự nhiên tự uyển bên cạnh đã nhận ra sự thay đổi của liệt diễm, ánh mắt nàng nhìn lục thanh lúc này không khôi trở nên linh hoạt sắc bén hẳn lên. Không để ý tới tự uyển, lục thanh thu hồi kiếm ý, thu liễm cả khí phong mang trên người. Theo hành động của lục thanh, dòng sông thời không núi liền trời đất cũng biến mất, thời không luân bản biến mất giữa không trung. Dù là bọn tông sư kiếm phách như lôi thiên cũng không chút phát hiện, giống như bất chợt tiêu tan, không nắm bắt được tiêu tan thế nào. Lục thanh tiến tới đỡ lấy nhan như ngọc đang hết sức đau buồn. Lại phát hiện ra ánh mắt mẫu thân đang nhìn minh chăm chú. Thanh Nhi có nói cho mẹ biết, rốt cục là có cách nào không? Thấy ánh mắt khát khao của mẫu thân. Lục Thanh không đành lòng từ chối, chỉ hơi gật gật đầu. Chỉ cần cảnh giới của tu vi của Hãi Nhi đủ sức, nhất định có thể làm được, nhưng hiện tại Hãi Nhi vẫn chưa làm được. Chỉ nắm trong tay thời không luân bản, mới có đủ thực lực quấy rối thời không? Nếu như không, sẽ bị hỗn độn tồn tại phía trên thiên đạo bài trừ. Lục Thanh thoát khôi thiên đạo như vậy, nếu như bị bài trừ chính là... Chân linh cũng không tồn tại hoàn toàn tiêu tan bên ngoài thế giới thiên đạo. Được. Thanh nhi con phải nhớ, con đã hứa với mẹ rồi đó. Thấy lục thanh gật đầu, trong mắt nhan như ngọc sinh ra nỗi khát khao vô hạn, ngay cả một thân khí thế kiếm ý, cũng mơ hồ có dấu hiệu ngưng luyện như có xu hướng viên mãn. Cảm nhận được thay đổi của nhan như ngọc. Lục thanh không khôi cảm thán trong lòng. Tự nhiên hắn hiểu rất rõ ràng, cảm tình phu thế giữa phụ mẫu mình sâu nặng tới mức nào. Lúc trước nếu không phải vì hắn... Vì ngàn năm cơ nghiệp của lục gia, vì sự theo đuổi cả đời của phụ thân hắn, mẫu thân hắn cũng đã tự tử theo phụ thân ngay lúc đó. Nhưng năm qua, tuy rằng mẫu thân hắn không nói ra, nhưng nỗi đau khổ trong lòng có ai biết được. Trăm năm tu mới được cùng thuyền, ngàn năm tu mới được ngủ chung chăn gối. Nguyện vọng biết bao năm qua của mẫu thân hắn, nhất định phải thực hiện. Giờ phút này lục thanh âm thầm quyết định trong lòng, không chỉ vì mẫu thân hắn, cũng muốn bù đắp lại sự tiếc nuối trước kia của phụ thân hắn tối thiểu cũng có thể cho hắn sống được một cuộc sống tự chủ chọn đời. Sau đó, tiệc mừng thọ bắt đầu. Sau khi đã chứng kiến một phen thần thông kiếm đạo của Lục Thanh, các đệ tử cùng phong chủ các ngọn chủ phong, hết sức mong chờ kỳ giảng kiếm nửa năm sau. Uy năng có thể phá vỡ dòng sông thời không, bất người ra như vậy là cảnh giới tu vi tới bực nào, càng là kiếm ý hệ thuộc tính quán tuyệt cổ kim. Mọi người có thể tưởng tượng, nếu đắc tội với Lục Thanh, dù là trong lúc nhất thời có thể chạy trốn. Đến khi Lục Thanh sử dụng thời không lưu tố, còn có năng lực chạy đi đâu? Kiếm y như vậy quả nhiên là kinh thế hãi tục, kinh thiên động địa. Lễ mừng thọ kéo dài chỉ một canh giờ đã kết thúc, đến cuối cùng, cả sáu ngọn kiếm phong cùng đề cử Lục Thanh trở lại làm hộ tông trưởng lão như trước. Lúc này đệ tử các phong đều đứng lên reo hò, đại thế phóng vút lên cao dung hợp cùng đại thế màu xám bạc kia, dù là ở ngoài xa hàng trăm vạn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Lễ mừng thọ chấm dứt, bọn Lôi Thiên Lục tục rời đi. Lúc này bọn họ cần chuẩn bị cho kỳ giảng kiếm nửa năm sau. Kỳ giảng kiếm này tuyệt đối không phải nhỏ, bọn họ phải chuẩn bị hết sức cẩn thận, đến lúc đó có vấn đề gì mới có thể tiện mang ra hỏi. Đen khi đám đông tan hết liệt diễm mới nghiến răng một cái, chuyển mình rời khôi. Chậm đã. Lục Thanh trượt lên tiếng nói. Liệt diễm giật mình chấn động, hai mắt sáng ngời. Lục Thanh thấy vậy chỉ thầm thở dài trong lòng, cũng lên tiếng nói. Một tháng sau, ta sẽ giúp 34 người các vị độ kiếp, các vị hãy chuẩn bị sẵn sàng liệt diễm cắn môi hỏi chàng không có điều gì khác muốn nói hay sao chuyện quá khứ đã trôi qua bỏ đi thôi bỏ đi chàng bảo ta làm sao bỏ mắt liệt diễm đỏ mọng cao giọng thét ta không muốn gặp lại chàng nữa dứt lời mọi người chỉ thấy trước mắt hồng quang chợt lóe thân hình liệt diễm lập tức biến mất ngay tại chỗ lục đại ca trong mắt nhược thủy lộ vẻ ngập ngừng nàng kéo ống tay áo lục thanh hiện tại nàng đã không phải không biết gì cả như lúc trước trải qua mấy chục năm nàng đã trở nên không khác người thường, tự nhiên cũng hiểu được đã có chuyện gì. muội muôi, muội tránh ra mau. lúc này tự uyển chạy về phía lục thanh, vẻ mặt lạnh lùng, quát to với nhược thủy. tỷ tỷ, tỷ. ta muốn dạy dỗ cho tên thay lòng đổi dạ này một trận, để hắn biết thế nào là trời cao đất rộng. tự uyển lạnh giọng nói. muội tránh ra, tỷ không muốn làm muội bị thương. lục thanh cao mày nói. nàng bất quá chỉ mới tiếp xúc một chút với nhân đạo mà thôi, không được làm càn. ngươi làm cho liệt diễm đau lòng như vậy. Chẳng lẽ không phải là ngươi thay lòng đổi dạ hay sao? Kiếm ý trong mắt tự uyển bắn ra, nhìn Lục Thanh trầm chầm, chầm. Vốn đã vô tâm, cũng không hứa hẹn, sao gọi là thay lòng đổi dạ? Chuyện ở đây không liên quan tới nàng, ân đức của nàng đối với Kim Thiên Tông ta. Đến ngày nàng siêu thoát, ta sẽ giúp nàng. Không muốn để ý tới tự uyển nữa. Lúc này nỗi lòng của Lục Thanh cũng đang sao xuyến, nhưng vốn tâm cảnh của hắn kiên định, cho nên với quyết định của mình không hề dao động. Lục Thanh đưa tay đỡ lấy nhan như ngọc, khẽ nói. Mẫu thân, chúng ta vào nhà thôi. Một tiếng kiếm ngâm đột ngột vang lên, một đạo kiếm quang màu tím xuyên qua hư không, mang theo một vệt sáng trắng cùng một tia hỗn độn. Sư phụ, ba người hoàng linh nhi kinh hô thất thanh. Nhưng ngay sau đó, tự uyển lập tức đứng yên tại trồ, bởi vì sau lưng lục thanh hiện ra một tầng kiếm quang màu xám bạc mơ hồ, mà đạo kiếm quang do nàng dung hợp ma, đạo, kể cả lực tiểu thế giới đã bị tan biến trong kiếm ý thời không của hắn. Ngay cả thân thể của nàng cũng bị thời không vặn vẹo giam cầm tại chỗ, mãi đến khi hai người Lục Thanh biến mất ở cuối hành lang, nàng mới cử động lại bình thường. Đáng ghét. Tự Uyển chu môi mắng to. Lúc này Nhược Thủy cũng vội vàng giữ lấy tay Tự Uyển. "Tỷ tỷ, không nên làm vậy." Tự Uyển đảo mắt một vòng, vội nỡ nụ cười, quan sát Nhược Thủy từ trên xuống dưới vài lần, mỉm cười duyên dáng nói: "Hảo muội muội, hiện tại tỷ tỷ cũng không phải là đối thủ của hắn, bao nhiêu năm qua, hắn có ức hiếp muội không?" Tuy rằng biết lục thanh bị chấn áp suốt tám mươi mấy năm qua, nhưng mặt nhược thủy vẫn đỏ bừng lên. Bên cạnh, bọn sáu người đoạn thanh vân nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chỉ trong chớp mắt đã gần trăm năm trôi qua. Dư cập hóa không nhịn được, nói với giọng cảm thán. Từ lúc thất đệ tiến nhập Triều dương phong chúng ta tới nay cũng đã có trăm năm. Thoáng cái, chúng ta cũng đã hơn trăm tuổi. Đúng vậy, Kim Thiên Tông có thể có được thành tựu như hôm nay, công của thất đệ là lớn nhất trong mắt tử thiên lôi lộ ra vẻ cảm khái vô hạn cũng phải nói kẻ làm đại ca như ta thật là vô dụng tông môn về sau phải nhờ vào các đệ rồi đến khi thiên địa quay ngược lại hy vọng kim thiên tông ta có thể vượt qua bình yên nhất thanh thiên thở dài cũng không biết rượu này có thể uống được đến khi nào ta thật sự muốn xem đại lục này ngàn năm sau sẽ ra sao chúng ta có được ngày đó chăng chuyện audio bất diệt kiếm thể thực hiện hp audio chuyện chương 900, trăm uy chấn đại lục thời gian trôi qua quá nhanh Nửa năm đã qua đi. Luận kiếm cốc mở rộng ra 500 dặm, trong phạm vi này bày sẵn hàng vạn chiếc bồ đoàn bằng thanh ngọc. Phía trước mấy vạn bồ đoàn bằng thanh ngọc là hơn 3 vạn bồ đoàn bằng bạch ngọc, phía trước hơn 3000 bồ đoàn bằng bạch ngọc là hơn 200 bồ đoàn bằng tử ngọc. Trước hết chỉ có 16 bồ đoàn bằng tử ngọc tủy. Lúc này trên rất nhiều bồ đoàn đã có người ngồi chật kín, sau lưng mấy vạn bồ đoàn này, vẫn còn một số kiếm giả tụ tập trong phạm vi trăm dặm. Số kiếm giáp này còn nhiều hơn cả số kiếm giả ngồi trên bồ đoàn chiếm 400 dặm của luận kiếm cốc có khoảng hơn 30 vạn người bên ngoài luận kiếm cốc còn có mấy trăm vạn kiếm giả tập trung gần như bao vây luận kiếm cốc thành một vòng tròn những kiếm giả này đều không có trúc cơ tụ nguyên cho nên không có tư cách tiến vào trong luận kiếm cốc tối thiểu muốn trúc cơ tụ nguyên để có thể ngồi trên bồ đoàn chỉ có luyện hóa tiên thiên đạt tới cảnh giới thứ hai của kiếm đạo là cảnh giới kiếm nguyên mới đủ tư cách bồ đoàn bảng bạch ngọc là chuẩn bị cho các vị phong chủ nguyên phong ngoại phong Mà hơn 200 bộ đoàn bằng từ ngọc dành cho các vị phong chủ chủ phong, về phần 16 bộ đoàn bằng tử ngọc tủy trước nhất, là vị trí của tứ tôn thập đế có địa vị trí cao, cùng hai vị nữ tử. Ngoại trừ tông chủ lạc tâm vũ trong số tứ tôn thập đế, nhưng ánh mắt hiếu kỳ còn tập trang vào hai nữ tử có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Hai nàng một nàng khoác áo tím, tóc tím như ngọc, nàng kia toàn thân áo trắng, tóc xanh như biển, nghiêng nước nghiêng thành, dung mạo hai nàng lại rất giống nhau. Hai nữ tử như vậy có thể ngồi cùng tứ tôn thập đế, thân phận địa vị của bọn họ đủ để khiến cho rất nhiều đệ tử hàm mộ vô cùng. Đối với tâm tư của nhiều đệ tử trẻ tuổi, hai nàng cũng phát hiện ra, nhưng điều bất động. Một người thì tâm thần kiên định, chỉ một lòng muốn siêu thoát, người còn lại thì tim đã có nơi gửi gắm, và lại người kia có địa vị còn cao hơn cả 16 người đang ngồi đây. Trong luận kiếm cốc, một đài ngọc trăm trượng đã được dựng sẵn, một thanh niên áo xanh đang khoanh chân ngồi, mái tóc dài màu xám bạc phản xạ ra ngàn vạn thời không hai mắt khép hờ thỉnh thoảng có kiếm quang màu xám bạc toát ra thu hút ánh mắt mọi người thanh niên xếp bằng ở nơi đó trên người không có một tia khí tức dường như không hòa nhập cùng thiên địa cũng dường như hắn là chúa tể của một vùng trời đất nắm quyền sinh sát không gì không làm được một lớp khí phong mang đen sẫm lưu chuyển trên người hắn khiến cho tuy toàn thân hắn đang ngồi xếp bằng nhưng lại lơ lửng trên đài ngọc chừng một tấc cả luận kiếm cốc yên tĩnh không tiếng động ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên đài ngọc Bởi vì người đang ngồi xếp bằng trên đó là hộ tông trưởng lão của Kim Thiên Tông, bọn họ. Đồng thời cũng là đệ nhất cao thủ, cường giả tuyệt thế, thậm chí còn có thế dễ dàng chấn áp cường giả tuyệt thế. Thời gian nửa năm qua đã đủ cho mọi người trong Kim Thiên, Tông tìm hiểu được không ít tin tức. Trận chiến bên ngoài Lăng Tiêu, Tông cùng vô vọng kiếm cốc đã hoàn toàn tới tay mọi người trong Kim Thiên Tông. Bên ngoài Lăng Tiêu Tông, lục thanh chấn áp kiếm tổ tuyệt thế Lăng Phá Thiên của Lăng Tiêu Tông. Dùng kiếm ý thời không nghịch chuyển thời không, khiến cho vị kiếm tổ tuyệt thế, trước kia nay chỉ là một đứa trẻ đang nghe A học nói. Còn ở vô vọng kiếm cốc, vong sinh hoang nguyên lục thanh, chiến đấu cùng môn chủ sinh tử luân hồi kiếm tổ tuyệt thế quân Mạc Lâm, dùng thần thông kiếm đạo, chống lại thiên đạo chu thần kiếm trận đứng đầu trong 10 đại trận đồ Hoàng Giai. Sau đó lại có bách trận lăng tiêu giúp hắn chống lại thiên phạt, sau khi thiên phạt qua đi, thực lực đại tiến, lấy sức một mình chống lại uy thế 18 tên kiếm tổ tuyệt thế. Sau đó làm cho lão tổ của thi kiếm tông, một trong 50 đại tông môn phải nối gót đi theo lăng phá thiên của lăng tiêu tông. Nhân vật như vậy, trong 50 đại tông môn hôm nay đã gần như nhận được vinh dự đệ nhất kiếm giả, trên đại lục. Ngoại trừ nhùng thánh giả kiếm đạo không biết, cùng kiếm thần sơn trí cao vô thượng gia gần như là không ai thắng nổi, thần uy cái thế. Đây là hộ tông trưởng lão của kim thiên tông bọn họ, một đời kiếm giả tuyệt thế. Kiếm đạo của hắn, hiện tại kiếm thần đại lục cũng đã lưu truyền. Gọi là kiếm đạo thời không, dùng kiếm đạo phong lôi để siêu thoát gông cùng xỉnh xích, biến hóa thời không. Đã áp đảo ba đại kiếm khí tối cao trên đại lục, nếu tu luyện tới cực điểm, còn có thế nghịch chuyển thời không, cai quản luân hồi thậm chí xuyên qua thời không tiến hành chém giết. Trong luận kiếm cốc, rất nhiều ánh mắt của các kiếm giả, sau khi giao động một hồi tất cả đều ngưng tụ vào bóng người màu xanh trên đài ngọc, gương mặt lục thanh có chút anh tuấn, nhưng cũng bình thản, chỉ có mái tóc dài màu xám bạc tựa như dòng sông thời không. Lôi quang lưu chuyển phản xạ ra vô tận thời không. Chỉ mới đưa mắt nhìn đã khiến cho rất nhiều kiếm giả tâm thần dao động. Lục thanh mơ hồi nhớ lại lúc rèn luyện tâm cảnh, hòa hợp niệm thần trước kia. Nhưng giờ phút này, hắn dùng kiếm đạo thời không câu thông với ký ức mọi người. Chỉ là trong ký ức này, hắn chỉ chọn ra sử dụng những gì tốt đẹp để làm kiên định ý chí kiếm đạo của bọn họ. Về phần những gì xấu xa trong ký ức bọn họ, hắn cũng không muốn nhúng tay. Vực ngoại ma giới át sẽ tiến hành động thủ. Đối với đệ tử trong tông, Lục Thanh cũng không khởi lên tâm ma của họ, tuy rằng làm như vậy có thể tăng cường thực lực của họ trong thời gian ngắn, nhưng nếu không thận trọng, nhất định cũng sẽ có không ít người chết. Theo suy nghĩ của Lục Thanh, hắn cũng không có quyền trì vì một ý nghĩ mà khống chế vận mệnh của, nhưng người này trong tay, bởi nếu làm như vậy, hắn cũng không khác gì những ma thần của vực ngoại ma giới. Giờ phút này cả trong lẫn ngoài luận kiếm, cốc gần như hội tụ toàn bộ kiếm giả của Kim Thiên Tông. Dù là trên không trung, cũng có rất nhiều linh đế trong linh đạo ẩn nấp. Tuy rằng hai đạo linh kiếm không đồng, nhưng cả hai đều khống chế linh khí. Tuy rằng không có khả năng thu hoạch nhiều, nhưng cũng có thể chạm đến ngưỡng cửa. Huống chỉ kỳ giảng kiếm hôm nay là do Lục Thanh vốn đã siêu thoát thiên đạo giảng. Đây gọi là đương cục giả mê, bàng quan giả tỉnh, dùng thân phận siêu thoát thiên đạo quan sát thế giới thiên đạo này. Nhưng gì Lục Thanh cảm ngộ được nhất định sẽ giúp ích cho bọn họ rất nhiều. Mà lúc này Lục Thanh cũng đã hơi cảm ứng được nhưng lại hơi kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện các đệ tử ngồi trên bồ đoàn thanh ngọc có không ít người tiếp dẫn phong lôi nhị khí những tiên thiên kiếm khách này thậm chí là kiếm sư đã ngưng kết kiếm chủng có tới hơn ngàn người cũng không trách được lúc kiếm đạo thời không của lục thanh xuất thế cũng thoát khôi sự chấn áp của kiếm tổ tuyệt thế các tông uy danh của kiếm đạo thời không đã lan truyền khắp cả kiếm thần đại lục mà kiếm đạo phong lôi chính là bước đầu để lãnh ngộ kiếm đạo thời không chuyện này khiến cho kiếm giả trong tông như điên cuồng Tuy rằng muốn tu luyện kiếm đạo phong lôi, bản thân cần phải có đại nghị lực tu luyện hết sức gian nan, nhưng trong thời loạn thế cũng không thiếu những nhân vật như vậy. Đừng nói là ở Kim Thiên Tông của Lục Thanh, số người thành công là hơn ngàn người, nhưng số người thất bại còn nhiều hơn gấp mấy lần. Mà đối với sự lựa chọn của đệ tử trong tông như vậy, bọn lạc tâm vũ cũng không hề ngăn cản. Lúc này đã sắp tới lúc thiên địa quay ngược lại, chỉ có không ngừng đề cao thực lực mới có thể vượt qua thành công. Mà muốn đạt được thực lực tương đối cũng cần phải có đại nghị lực. Đại trí tuệ, đại ý chí. Tuy rằng kiếm đạo phong lôi khôi đầu gian khổ, nhưng chỉ cần tu luyện thành công, sau này ý chí kiếm đạo tinh tiến dũng mãnh, sẽ đạt được thành tựu không tầm thường. Một thân thành tựu nếu so với cùng cấp sẽ vượt xa, ngoại trừ một số ít kiếm đạo hệ thuộc tính đặc biệt, còn lại không thế nào chống nổi. Đến khi ánh sáng mặt trời vừa lên, tia năng đầu tiên chiếu rọi khắp nơi, hai mắt đang khép hờ của lục thanh cũng bừng mở. Giờ khắc này, mọi người phẳng phất thấy được thời không vặn vẹo từ trong đó. Trong mắt hắn dường như có ngân hà vô tận hiện ra, dù là đệ tử các phong ngoài mấy trăm dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Hỡi các kiếm giả, đây là ý chí kiếm đạo. Giọng nói hùng hồn vang lên từ miệng lục thanh, trong nháy mắt, sau lưng hàn hiện ra hư ảnh một thanh cự kiếm thông thiên. Thanh cự kiếm này hết sức khổng lồ, nháy mắt đã đâm thẳng tận chín tầng cương phong, sau đó rạch đứt chín tầng cương phong, làm lộ ra sao trời vô tận. Khí phong mang đen sẫm nổi lên trên cự kiếm. Không gian xung quanh bị chấn áp, thậm chí không khí cũng trở nên vạn vẹo, nhưng mọi người đều cảm nhận được từ trong đó một cỗ ý chí hết sức kiên cường. Ý chí này có thể so với ngũ hồ tứ hải. Ngay cả vầng dương trói loại kia trước mặt cự kiếm ý chí này, dường như cũng mất đi uy nghiêm ý chí chiếu rọi khắp đất trời. Trong giờ phút này, dường như chỉ còn thanh cự kiếm kia tồn tại. Hơi các kiếm giả, các ngươi phải dũng mãnh tinh tiến, không chịu tụt lại phía sau người khác. Phải có ý chí không sợ vạn vật, thiên địa không thế khuất phục. Sau một lúc, cự kiếm biến mất không thấy, mà kiếm chỉ tay phải lục thanh lúc này lại dơ lên. Hơi các kiếm giả, đây là uy nghiêm của kiếm ý. Chỉ trong nháy mắt, trên kiếm chỉ của lục thanh, một tầng kiếm quang màu xám bạc nổi lên. Kiếm quang này cũng không thật sự là kiếm quang, mà là thần quang do kiếm quang toát ra, trông giống như một cỗ ý chí hết sức bao la rộng lớn. Ý chí này chính là hóa thân của kiếm ý, ngưng kết thành thực chất phía trên kiếm chỉ của lục thanh, toát ra hào quang kiếm ý. Dường như có tiếng kiếm khi xe gió bắn ra, có vẻ hết sức bình thường, nhưng đạo kiếm quang này bắn ra, mọi người cảm thấy thời không vô tận dường như bị xuyên thủng, dường như giữa một vùng trời đất không gì có thế ngăn căn kiếm ý này, tồn tại trời không được, đất cũng không được. Kiếm ý màu xám bạc xuyên qua thời không vô tận, chui vào trong thế giới sao trời. Một ngôi sao to hàng vạn dặm bị kiếm y này bao phủ lấy, từ trên cao rơi xuống. Lúc đầu trông ngôi sao chỉ như một điểm sáng nhỏ, nhưng kiếm ý thời không của lục thanh bao phủ. Rất nhanh đã bành trướng khổng lồ phía trên không trung luận kiếm cốc. Ngôi sao to hàng ngàn dặm phá nát không gian xung quanh, bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng sáng, làm xuất hiện vô số đạo không gian loạn lưu như hình như con rắn. Một cỗ trọng lực nặng nề không gì xanh kịp tràn áp lên thân thể mọi người. Trọng lực này hết sức nhu hòa, đè ép trên thân thể nhưng không làm thân thể bị thương, ngược lại còn khiến cho thân thể mọi người trong luận kiếm cốc không ngừng mạnh mẽ hơn. Lực khống chế như vậy đã khiến cho bọn lạc tâm vũ chấn động trong lòng. Ngôi sao to hàng ngàn dặm nhưng khi rơi xuống chín tầng cương phong, chỉ còn lại chừng trăm dặm. Nhưng trọng lực khó hiểu của nó chẳng nhưng không giảm bớt, ngược lại vì không gian ngưng luyện đã trở nên hết sức nặng nề. Trong mắt bọn lạc tâm vũ, mặt đất không gian lẽ ra phải vỡ nát lại không có chút biến hóa nào, chỉ có cây có đông đưa như mơ hồ bị chấn áp phải khom lưng. Kiếm ý sung thiên, chém dụng sao trời. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh.